chương ba trăm ba mươi chín thư lan cảnh tu sĩ động phụ chương ba trăm ba mươi chín thư lan cảnh tu sĩ động p h ủ đi theo ninh thần tiến vào cửa hàng bên trong nhìn thấy hắn từ trong túi pháp bảo xuất ra hàng trăm tấm huyền cấp hạ phẩm phụ lục cùng ba kiện huyền cấp hạ phẩm pháp k h í lâm tăng nhi không khỏi lắc đầu có thành thạo một nghề thật sự là đi đến đâu bên trong đều đói không đến muốn nàng cũng là kim hoa tông đệ tử đi chuyển đáng tiếc đi tới trung vực về sau cũng không thể không ra ngoài đi săn hung thú xung q u a n ế u không phải đúng lúc giúp thần tử hàm một tay lại cùng nàng mới quen đã thân mình lúc này chỉ sợ lẫn vào còn không có ninh thần tốt nhìn thấy đi theo sau ninh thần tần tử hàm chủ tiệm sắc mặt đều thay đổi hắn chính là bích tầm thành bên trong một chỗ nho nhỏ tán tu cửa hàng huyền cấp hạ phẩm đồ vật chính là chân điếm chi bảo bình thường bên trong sao có thể nhìn thấy bích du cung đệ tử đáp í Bích c có cung cung h thể truyền. tử Du Mà đệ đ l ờ i ninh thần hắn thấy càng lộ vẻ thần bí như thế một cái tuổi trẻ tu sĩ tu vi cũng tại ngưng nguyên sơ kỳ vẽ p h ù cung luyện khí s o n g tuyệt lại cùng bích du cung đệ tử là bạn khó nói là cái nào thế lực lớn đệ tử là bạn khó nói là cái nào thế lực lớn đệ tử là bạn chủ tiệm liền hoảng hốt không thôi lần này thậm chí thêm ra một thành giá cả cung cung kính kính nhận lấy ninh thần phụ lục cùng pháp khí đi tới bích d u lâu lấy tần tử hàm thân phận muốn tới một cái ghế lô hay là không có vấn đề ba người tiến vào bao xương tần tử hàm tiện tay liền kích phát cách lâm t r ậ n pháp mặc dù mấy người cũng không đàm phán bí ẩn gì sự t ì n h nhưng là nàng cũng không hy vọng mình nói chuyện bị người nghe góp tưởng ninh đạo hữu không biết ta sư huynh bên kia là tình huống như thế nào lâm tăng nhi vội v à n g hỏi các người bên kia huyết hà tông s á c thực có chỗ độc đáo đem một d ọ t dị máu chồng ở ra ngoài đệ tử thể nội cứ như vậy tìm được mạc huynh chỗ ẩn thân ninh thần nói tiếp lấy liền đem mình cùng kim hoa tông kinh lịch sự tỉnh đều nói cho lâm tăng nhi cũng không có dấu giếm mình biết độn thổ thuật sự tỉnh đ lâm tăng nhi gương mặt xinh đẹp hàm sát chờ ta n h ậ p kim đan trở về chuyện thứ nhất chính là d i ệ t bọn h ắ n m ớ i phái ninh thần không nói chuyện vô luận bích lan châu hay là đ ệ u cầu từ xưa đến nay nhất nhận người hận không phải định nhân mà là phản đồ lâm tăng nhi đối với tượng núi b ă n phủ huyết hà tông vân quỷ tông cùng tông môn hận ý hiển nhiên đã vượt qua hủy nàng sơn môn tiên du tông t i ê n tâm trải qua chuyện này chắc hẳn m c huynh tất nhiên tỉnh táo vân quỷ tông cùng huyết hà tông công pháp mặc dù kỳ quỷ nhưng cũng t i ê n môn muốn đề phòng cũng không phải rất khó khăn ninh thần k u ê n nói thì ra là thế vẫn là phải đa tạ ninh huynh trượng nghĩa xuất thủ lâm tăng nhi hơi có chút cảm khải nói khách khí ninh thần lắc đầu đ ú n g ngươi cũng là kim hoa tông đệ tử để truyền cho nên còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi một tiếng chuyện gì ta cùng mạc h i n h trao đổi công pháp ta chuyển hắn ngũ hành chân kinh mà hắn đem thất câu tàng tâm pháp truyền cho ta ninh thần nói lâm tăng nhi nghe vậy xứng sở nhưng vẫn là rất nhanh thoải mái không sao dù sao thất câu tàng tâm pháp cũng truyền ra ngoài không sai bị lắm mà lại ninh huynh nguyện ý lấy bao hàm địa đồn thuật ngũ hành chân kinh tướng đổi nói không chừng hay là ta sư h u n h chiếm tiền nghi một bên tần tử hàm lấy quả nhiên là ánh mắt của ngươi lần nữa dò xét linh thần một chút thế này mới đúng lâm tăng nhi nói ngươi gần nhất đi ra ngoài lịch luyện còn không biết đạo ngươi cái này đồng hương gần đây náo ra động tinh thật là lớn làm sao rồi lâm tăng nhi hiếu kỳ mà hỏi tần tử hàm lúc này lại lại không nói lời nào chỉ là dùng con mắt ra hiệu một chút linh thần lâm tăng nhi liền đưa ánh mắt lại chuyển trở về linh thần lúng túng cười một tiếng ta cũng không nghĩ bất quá thế sự khó đoán trước may mắn ta có địa độ thuật bản thân hiện tại còn sống thật tốt nói liền đem mình cùng phần tiên cốc chiến thần tông ân đoán lại nói một lần cuối cùng nói ta đoán chừng trong thành biết thân phận ta đã có một ít người nhưng là bọn hắn lại toàn bộ làm như không nhìn thấy ta kia là đương nhiên không có bích du cung lên tiếng những cái kia thế lực sao dám nâng chiến thần tông cùng phần thiên cốc c h â n thúi tân tử hàm lệnh n h ạ t nói phản phất đương nhiên lâm t ă n g nhi lắc đầu nghĩ không ra hai năm không gặp ninh thần vậy mà dẫn xuất hai tôn không g i ớ i bích du cung thế lực liên danh phát ra lệnh truy nã như thế xem xét tựa hồ năm đó thanh vân giáo lệnh truy nã cũng không tính là gì nhớ tới ninh thần một thân bản sự lâm tang nhi tự hồ là đột nhiên ý thức được cái gì hướng ninh thần hỏi ngươi tại luyện khí kỳ lúc có thể vượt cấp vẽ phủ hiện tại còn có thể sa t ầ n tử hàm nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng ninh thần hiện tại là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi nếu là có thể vượt cấp vẽ phù lợi nói chẳng lẽ có thể vẽ ra huyền cấp trung phẩm p h ù lục ó thể à, làm sao rồi ninh thần hai mắt nhữ lại hiếu kỳ mà hỏi nhìn hai người biểu hiện tựa hồ có chuyện gì bất quá lâm tăng nhi bây giờ ngưng nguyên sơ kỳ tu vi sớm đã vững chắc tần tử hàm càng là đã đến ngưng nguyên trung kỳ mà lại nàng lại là bích du cung đệ tử đích truyền thân phận có chuyện gì còn sẽ dùng đến mình lâm tăng nhi nhìn về phía tần tử hàm tần t ử hàm suy nghĩ một chút vẫn là tự mình nói không biết ninh đạo hữu có nghe nói hay không bích du c u n g gần nhất phát hiện một chỗ tu sĩ kim đan đ ộ n g phủ chính là cái kia hai con hung thú đánh nhau bạo lộ ra kim đan đ ộ n g phủ ninh thần hỏi đúng vậy tân tử hàm gật gật đầu ninh thần trừng mắt nhìn lần trước nghe nói bích du c u n g kim đan không có xuất động còn chết đi mấy người hiện tại đây chẳng lẽ là chuẩn bị tìm pháo hôi sao có lẽ là xem h i ể u ninh thần biểu lộ tân tử hàm cực kỳ bất đắc dĩ vừa bực mình vừa b u ồ n cười giải thích nói lần này kim đan đ ộ n g phủ sự tình trong môn trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ toàn từ chúng ta tiểu bối hành động xem như chúng ta một trận khảo nghiệm nghe t ớ i tần tử hàm rõ ràng giải thích lần này kim đan động phủ công việc l i n h thần mới xem như đối tình huống có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ tòa này kim đan động phủ phát hiện đúng là một cái ngoài ý muốn hai con huyền cấp hậu kỳ hung thú ra tay đánh nhau động tính không nhỏ ngay tại phủ cận lịch luyện một vị bích du cung trưởng lao chuẩn bị đi đến một chút náo nhiệt kết quả đúng lúc liền phát hiện ẩn nấp tại dãy núi ở trong trận pháp lúc ấy hắn liền không có sen vào nữa kia hai đầu hung thú mà la tiến vào trận pháp nếm thử thăm dò một phen kết quả cái này tìm tòi cũng không được lấy hắn ngưng nguyên hậu kỳ tu vi chật vật đi ra mê tung trận về sau liền phát hiện tòa này chiếm mấy chục t o a đỉnh núi trong động phủ bị đại đại tiểu tiểu vô số trận pháp bao phủ từ huyền trận đến sát trận từ huyền cấp hạ phẩm tới đất cấp hạ phẩm không chỗ nào mà không bao lấy cái gì cần có đều có vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là một cái bị lãng quên tại lịch sử bụi bặm bên trong tông môn di tích nhưng là còn không có chờ hắn đi hai bước một cái hiện ảnh trận pháp ngay tại trước mặt hắn đột một khởi động sau đó một đạo tu sĩ kim đan hư ảnh liền nói cho hắn t o a động phủ này lai lịch vượt quá dự liệu của hắn toà động phủ này cũng không phải là cái gì tông môn di tích mà là hiện ảnh vị này hư đan cảnh tu sĩ vì chính mình chuẩn bị ngủ lằng cùng chuy chương ả tạ t hữu 16081190212039 đạo ba trăm đạo, đạo, đạo, đạo hữu, phong bốn mươi m ư h i chương ba trăm bốn mươi mười vị này hư đan cảnh tu sĩ gọi là lâm đình t r â n nhân chính là một vị trận pháp đại sư tuy là tán tu một mạch nhưng là thiên phú cực cao tuyệt không thấp hơn khuyết n g u y ệ t tông đỉnh cấp cao thủ hắn sống 1,000 h n ă m lại cả đời đều không có thu đồ cũng không phải có cái gì kiếm kỵ mà là một mực chưa từng gặp được n ư ỡ n g mộ trong lòng đệ tử mà thôi hắn là cái thả thiếu không đầu tính cách đã không thu được ngưỡng mộ trong lòng đệ tử kia sinh thời cũng liền không thu đợi đến mình sau khi chết lưu lại truyền thừa khảo nghiệm nếu có duyên người có thể trôi qua mình thiết t r í cửa hải khảo nghiệm kia dĩ nhiên chính là y bắt của mình truyền nhân lâm đình chân nhân danh tự vị trưởng lão này thật đúng là tại tông môn ghi chép bên trong nhìn thấy qua tại ba phẩy không không không năm trước kim đan kỳ tu sĩ vòng bên trong cũng là một vị có chút danh tiếng trận pháp sư biết cái này bên trong chính là lâm đình chân nhân truyền thừa chi điện vị trưởng lão này rất là kinh hỉ vội vàng triệu h o n lân cận đệ tử đến đây thủ hộ mình thì phi tốc chạy về tông môn bẩm báo việc này. dù sao cũng là một vị tu sĩ kim đan động phủ cùng truyền thừa bích du cung chuyên môn vì thế thảo luận thật lâu nếu để cho trong tông môn tu sĩ kim đan nhóm xuất thủ lâm đ ỉ n h chân nhân trận pháp dù là lợi hại hơn nữa nhưng là không ai chủ trì cũng kháng không được bao lâu bất quá cứ như vậy bích du cung luôn cảm thấy không có vật tận kỳ dụng thảo luận thật lâu có người đề nghị nói nếu là truyền thừa khảo nghiệm sao không để bích du cung đương đại đệ tử tiến đến tiếp nhận k h ả o nghiệm dù sao chỗ này động phủ đã là bích du cung vật trong bàn tay kể từ đó cuối cùng đã có thể cầm tới truyền thừa trong môn đệ tử cũng tiếp nhận khảo nghiệm l u l u y n đối với bích du cung đến nói chính là nhất cử thế là đối đại tòa này kim đan động phủ nhạc dạo cứ như vậy định x u ố n g dưới một vị hư đan cảnh tu sĩ ngủ lăng cùng lưu lại chờ hữu duyên truyền thừa chi điệu cứ như vậy biến thành bích du cung dùng để khảo nghiệm đệ tử thí luyện chi điệu không chỉ có truyền thừa muốn lấy đi thiết chí cửa h ả i khảo nghiệm cũng phải bị mạo xưng điểm lợi dụng cũng không biết lâm đ ỉ n h chân nhân dưới suối vàng có biết có thể hay không khí ra cùng bích du cung liều mạng cung bên trong định gia q u ý củ chỉ có ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ đương đại đệ tử có thể tham dự đồng thời đệ tử không được tổ đội liên thủ nhưng lại có thể mời bằng hữu của mình đồng loạt ra tay tân tử hàm nhẹ nói, nói mà lại xuất thủ bằng hữu không được xuất từ cùng bích du cung đồng cấp tơ môn còn có quy định này ninh thần ký nói vì cái gì đây là mấy cái ý tứ lâm t ă n g nhi biễm môi ý tứ chính là tìm đến bằng hữu không thể d i ọ n g khách g á t d ọ n g chủ bích du cung hiển nhiên là đem tòa này kim đan động phủ xem như môn hạ đệ tử cạnh tranh lẫn nhau lôi kéo người mạch một loại khảo nghiệm thủ đoạn để môn hạ đệ tử quảng giao bằng hữu lại không đến mức bị cấp danh tiếng nhưng cái này dù sao cũng là kim đan động phủ b í c du cung hay là rất coi trọng lần lịch lão này đối tần tỷ tỷ đến nói cũng rất trọng yếu kim đan trước đó đối với nàng về sau trong môn thân phận và địa vị đều có rất lớn ảnh hưởng tần tử hàm không có ý tứ cười cười ta không quá hứa thích giao tế cơ bản không có ngoài cửa bằng hữu cũng chính là cùng tăng nhi m ộ i m ộ i mới quen đã thân lấy thực lực của ngươi tuyệt sẽ không kém hơn một cái ngưng nguyên trung kỳ thế nào có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lâm tăng nhi hỏi không hứng thú ninh thần vội vàng lắc đầu hắn cũng có thể nghĩ ra được mình cùng lâm tăng nhi tần tử hàm tổ đội về sau cảnh ngộ mới không có hứng thú trôi lần này vũng nước đủ ninh thần dứt khoát quả quyết cự tuyệt để lâm tăng nhi cùng tần tử hàm đều xưng sở nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp vì cái gì trong động p kết quả lâm tăng nhi tra hỏi vừa vặn ra khỏi miệng liên bị ninh thần không chút do dự cự tuyệt để hai người càng thêm hiếu kỳ không nghĩ ra cuối cùng là vì cái gì lấy tần đạo hữu tướng mạo tư chất chắc hẳn tại bích du cung bên trong không thiếu người theo đội a ninh thần nhàn n h ạ t về nói mặc dù chỉ mới nói nửa câu nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng tần tử hàm cùng lầm tăng nhi không khỏi ngơ ngác nhìn nhau nghĩ không ra ninh thần để ý cố kỵ thế mà là cái này kim đan lão tổ hậu duệ nửa bước kim đan nhi tử n g ư ờ i nói giết cũng liền giết hiện tại thế mà còn lo lắng đắc tội ta bích du cung tu sĩ tần tử hàm hé miệng cười nói kia là có chút bất đắc dĩ ninh thần sờ sờ cái mũi mình lại không phải không có bản sự dựa vào cái gì chịu lấy bọn hắn vũ n h ụ lại nói vũ văn trụ muốn mình giao ra nhận chữ vật cổ thiên tường để cho mình lập thể hiệu đây đều là đem hắn hướng tuyệt lộ b ư ớ c hắn không phản kháng khó nói đầu hàng nhận sợ sao nhưng là lần này không giống nếu là bởi vậy bị trong bích du cung thích tần tử hàm tu sĩ n h m bảo sau đó dẫn đến ra tay đánh nhau lại đắc tội bích du cùng vậy hắn coi như quá hoan thâm hụt tiền mua bán l i n h thần cũng không làm long thích cái đẹp mọi người đều có bích lan châu cùng địa cầu cũng không có gì không giống ngày đó tại thanh vân sơn cùng phượng linh nhi một trận chiến l i n h thần liền đã kiến thức đến thanh vân giáo bên trong những cái kia yêu thích p ư ợ n g linh nhi nam đệ tử đối với mình tam thủ nếu không phải là mình thực lực quá mạnh tuyệt đối có hộ hoa sứ giả đi lên tìm phiền toái với mình trước mắt tần tử hàm tướng mạo tuyển mỹ khí chất cao nhã nghĩ đến tại bích du cung trong nam đệ tử cũng không thiếu người theo đuổi mà bích du cung cùng thanh vân giáo cũng không đồng dạng ai ngờ rằng có thể hay không đụng tới mấy cái thân phận t u y ệ t cao thực lực cực mạnh tiên nhị đại khiêu khích mình mình mặc dù không muốn gây chuyện nhưng cũng không thể một đường sợ về đến nhà lỡ như bị buộc bất đắc dĩ một cái nhịn không được lại làm thịt một cái trọng yếu nhân vật làm sao bây giờ người đây thật không có nói sai tần tỷ tỷ tại bích du cung bên trong trung thực cùng đ ộ n cũng không ít lâm tàng nhi nhịn không được cười lên một tiếng bất quá tần tỷ tỷ có thể nhìn không lên bọn hắn ngươi yên tâm chân chính lợi hại sẽ không để y để ý việc này ra hỏa cũng sẽ không nhiều có tiền đồ lâm t ă n g nhi trước đó tại kim hoa tông cũng là loại tồn tại này tự nhiên hiểu rõ tần tử hàm tình cảnh cùng những đệ tử kia trạng thái lại nói đừng đề cập trước kia cho dù là hiện tại cũng không ít bích du cung đệ tử đối nàng biểu thị ái mộ chi ý bất quá đều bị nàng đuổi lại nói mặc dù ta biết ngươi lợi hại nhưng là những người khác cũng không biết nói không khách khí mà nói ngươi cho rằng bích du cung đệ tử sẽ đ ấ u kỵ một cái đến từ biên hoàng tu sĩ sao bọn hắn sẽ chỉ cho là ngươi bởi vì là bằng hữu của ta mới có thể vào tần tỷ tỷ pháp nhãn may mắn tiến về kim đan động phụ tìm tòi lâm tăng nhi che miệng cười trộm liền kém không nói linh thần tại xứ mỹ ha ha linh thần gượng cười cả đời bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp bị trào phúng bích du cung cũng không có quá mức chú trọng trận pháp một đạo nếu không cung bên trong cũng sẽ không dễ dàng cho phép ngoại nhân t i ế n vào cho nên chúng ta trong động phủ tất cả công pháp thu hoạch linh đạo hữu đều có thể trúng tuyển một phần mang đi ngươi không phải đã từng đi khuyết nguyệt tông nghe qua khóa sao lâm đỉnh chân nhân trận pháp c h u y ể n thừa cho dù không bằng khuyết nguyệt tông bên bắc tinh h â m nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu nếu là được hắn bộ điểm truyền thừa ngươi tại trận pháp một đạo bên trên căn cơ cũng liền xong rồi tân tử hàm nhện ninh thần nghe vậy trong lòng hơi động trận pháp một đạo bác đại tinh t h ầ m loại suy một chút có lẽ sẽ đối với mình ở địa cầu bố trí có trợ giúp Tốt, vậy liền đa tạ tần đạo hữu ninh thần ánh mắt lấp lóe một lời đáp ứng chương ba trăm bốn mươi mốt ta là cá nhân liên quan chương ba trăm bốn mươi mốt ta là cá nhân liên quan nên là ta đa tạ ninh đạo hữu mới là tân tử hàm nhẹ dọn cười nói đều nói ninh đạo hữu ủy vào địa độn thuật giết người nhưng tiểu nữ tử lại biết ngươi là đường đường chính chính thắng ngưng nguyên trung kỳ vũ văn trụ bình thường ngưng nguyên trung kỳ tuyệt đối thắng không được ngươi tần đạo hữu quá khen ninh thần lạnh nhạt cười nói tiếp lấy mấy người còn nói lên kim đan động phủ cùng bích du cung an bài kim đan trong động phủ che kín vô số trận pháp hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp lẫn nhau giao hòa thậm chí ẩn nấp hư không cực kỳ khó chơi nguy hiểm không nhỏ xác thực đã có mấy vị tu sĩ vẫn lạc trong đó t ầ n tử hàm nói không phải là các ngươi bích du cung tu sĩ ninh thần hỏi không phải đều là một chút tán tu hoặc là môn phái nhỏ tu sĩ t ầ n tử hàm lắc đầu nói ninh thần nháy mắt mấy cái đã có người đi vào ngươi còn không có đi và o qua đây không phải khảo nghiệm sao các ngươi bích du cung đệ tử chẳng lẽ không phải tập trung ở một cái thời gian đi vào trung không dĩ nhiên không phải cái này lại không phải tranh tài bằng vào chúng ta ngưng nguyên kỳ tu vi tiến hành kim đan động phủ thăm dò nói không chừng mười hai năm đều không nhất định thăm dò xong đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng liền có thể tự hành tiến vào thu hoạch toàn bằng tự thân tân t ử hàm thanh â m thanh nhã lại nhạt nói tiếp nói tiền kỳ tiến vào kỳ thật đều không phải cung bên trong đệ tử đích truyền tìm người cũng không lợi hại chỉ là nghĩ thừa dịp tiền kỳ không người tiến vào thời điểm nhìn xem có thể hay không v ấ t điểm chỗ tốt mà thôi nếu không một khi đợi đến đệ tử đích truyền đi vào chỉ sợ bọn họ uống liền ngụn canh cơ hội đều không có thì ra là thế ninh thần gật gật đầu cảm truy h ấ y t á kiếm h ô n g ánh nói sáng ư ờ i phủ ế t t kiếm này khí lăng liệt nhanh chóng truy ánh sáng tại huyện cấp trung phẩm phụ lục bên trong cũng coi là tiểu cực phẩm không có khác đặc điểm chính là tốc độ nhanh uy lực lớn kiếm khí nhập thể nháy mắt liền có thể đem mục tiêu xe rách tân tử hàm cho dù có lớn hơn nữa tự tin cũng được thừa nhận mình tại ngoại sáng bên trên tuyệt không phải ninh thần đối thủ bởi vì còn muốn trở về thỉnh cầu tiến vào kim đan động phủ một chuyện thế là hai người cùng ninh thần ước định cẩn thận hai ngày sau tại bích du lâu gặp nhau về sau liền cáo từ rời đi mà ninh thần cũng một mình trở về tiểu viện của mình hai ngày về sau ninh thần tụ hợp tần tử hàm cùng lâm tăng nhi ba người một đường đi vội rất nhanh liền bước vào bích du cung phương nam vạn phong s ơ n mạch chỗ kia kim đan động phủ còn rất xa ở giữa cũng không ít huyền cấp u n g thu chặt đường đây cũng là tông môn khảo nghiệm một trong tân tử hàm nói mới nói được cái này bên trong ninh thần đầu tiên ánh mắt l ó y lên ngay sau đó tần tử hàm mày nhăn lại đồng loạt nhìn về phía chỗ rừng sâu rất nhanh năm thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra một thanh âm tại mấy người vang lên bên hai t ầ n sư muội thật là đúng dịp người đây là chuẩn bị tiến về lâm đình chân nhân động p h ủ sao trịnh sư minh tần tử hàm bình thản nói lâm tăng nhi hơi n h a o mắt lại l ạ g yên đối ninh thần truyền â m nói người này gọi là trịnh lẫm cũng là tần tỷ tỷ người theo đuổi một trong nhìn ra cùng bích du cung vị nào kim đan lão tổ có quan hệ lâm tăng nhi im lặng bất quá vẫn là bất đắc di nói nói thư đan cảnh h à n h thạch chân nhân chính là ông ngoại hắn hiểu rõ ninh thần gật đầu mặc dù đối phương cũng có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi đoán chừng so lâm tăng nhi cũng không yếu nhưng là như thế thân mật nói chuyện với tần tử hàm nếu là nói hắn không có bối cảnh ninh thần là đánh chết cũng không tin năm người đi tới trước mặt ninh thần d ư ơ n g mắt nhìn kỹ cầm đầu vị kia tu sĩ trẻ tuổi chính là trịnh lẫm dài đúng là một bộ tốt túi da mày kiếm mắt sáng thiên tư không yếu khí chất trầm tĩnh thanh em ôn h u n như ngọc trên mặt một mực treo một bộ tính trước ký càng mỉm cười đi theo phía sau bốn vị khí thế phi phạm đều có đặc sắc tu sĩ một cô bá đạo tổng giám đốc tức thị cảm đập vào mặt lâm đạo h i u t r ị n h lâm nói gặp qua trịnh đạo h i u lâm tăng nhi chắp tay hành lễ gặp qua trịnh đạo h i u ninh thần cũng ở một bên hành lễ nói cấp bậc lễ nghĩa chủ đạo vị này là trịnh lâm ánh mắt l ó e lên lòng tràn đầy nghi vấn tân tử hàm vòng xã giao hắn lại quá là rõ ràng có thể nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu cơ bản đều là đồng môn đệ tử nếu không phải trong một lần nhiệm vụ cùng lâm tăng nhi mới quen đã thần chỉ sợ cho đến bây giờ cũng còn không có tông môn bên ngoài bằng hữu loại tình huống này đã cùng tần tử hàm tính tình thanh đạo không yêu giao tế có quan hệ cũng cùng bọn hắn một đám ái mộ tần tử hàm bích du cung đệ tử có quan hệ bởi vì một khi có tông môn bên ngoài nam nhân nhiều lần xuất hiện tại tần tử hàm chung quanh rất nhanh liền sẽ chọc cho đến một đến hai vị hắn không thể chê vào bích du cung đệ tử cùng hắn giao lưu tâm sự t á n tu ninh thần ninh thần nói ninh huynh là ta tại biên hoang chi địa bằng hưu mấy ngày trước đây vừa vặn gặp được lâm tăng nhi nói chính lâm lúc này mới thoải mái ôn tồn cười nói có thể tại biên hoang chi địa tu luyện tới cảnh giới như thế ninh đạo hưu cũng là nhất thời nhân kiện trị đạo hưu quá khen ninh thần cười nói sau đó liền thấy phía sau hắn hai cái tu sĩ trong mắt lóe lên một tia khinh thường tần sư muội mặc dù kim đan động phủ bên trong không cho phép chúng ta lẫn nhau hiệp trợ nhưng là tiến về kim đan động phủ một đường này nhưng cũng không bình tĩnh chúng ta cùng một trôi như thế nào trịnh lâm nói không cần trịnh sư h u y n h đi trước đi tần tử hàm lắc đầu nói đây là tông môn lịch luyện mặc dù các trưởng b ố i không có nói rõ nhưng cùng đi tóm lại không tốt trịnh lâm chỉ trệ còn muốn nói tiếp lấy cái gì ninh thần liền thấy phía sau hắn một người bờ môi khẽ nhúc ních sau đó liền nghe trịnh lâm nói đã sư muội hữu tâm vậy chúng ta liền tách ra đi thôi ta ngay tại ngươi bên trái hai mươi dặm chỗ nếu như có chuyện có thể tùy thời tới tìm ta đợi đến nói xong lời này trịnh lâm liền mang theo bốn người sau lưng rứt rứt khoát khoát đi không chút nào dây dưa dài dòng a cái này trịnh lâm hôm nay là đổi tính sao vậy mà liền như thế đi rồi lâm t ă n g nhi kỳ nói trước kia thế nhưng là thường xuyên muốn l ề mề thật lâu đợi đến tần tỷ tỷ nhịn không được muốn đổi người thời điểm mới có thể rời đi tần tử hàm lắc đầu hắn thế nào đều không có quan hệ gì với ta đi thôi mặc dù phía sau nàng cũng có kim đan lao tổ nhưng là đồng môn ở giữa nàng cũng không có cách nào nói quá nặng lời nói chỉ có thể biểu hiện xa lánh một điểm hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui ninh thần cười cười xem ra phía sau hắn vị kia hay là vị yêu đương chuyên gia loại này r ụ c cẩm cố túng hiện ra phong độ trò vặt địa cầu phim truyền hình bên trong đều đã không diễn nghị không ra tại bích lan châu lại còn sẽ xuất hiện bất quá quả nhiên vẫn là đụng tới tiên nhị đại ninh thần âm thầm nhạ danh cầu huyết nhưng vẫn là đuổi theo tần tử h á m bước chân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm từ giờ trở đi chính mình là lâm t ă n g nhi một cái thiên tư coi như không tệ đồng hương tần tử hàm xem ở khuê mật trên mặt mũi mới có thể mang lên cùng đi thăm dò kim đan động phủ cá nhân liên quan đến lúc đó tiến vào kim đan động phủ sẽ chỉ gặp được càng nhiều người ninh thần sau khi quyết định nhìn thấy người cứ như vậy giới thiệu kiên quyết không kéo cựu hận cản tạ thư hữu hai nguyện phiếu ủng、hộ. Trưng 342. Vào trận. Trưng 342. Vào trận. hộ. đường vào vào Một không nói chuyện, kiên cái trị l một quả nhiên n h k ô i quái dày bọn hắn, mà lại p tục tại bọn hắn trước đến đó đem bọn hắn, bọn hắn cản dày hung thú mà đường tất ninh thần cười trêu chọc nói tân tử hàm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn không nói gì lâm tăng nhi lại nói ấm lòng cái gì cái này gọi tự cho là đúng đem hung thú đều giết chúng ta còn lịch luyện cái gì dọc theo đường lợi hại nhất cũng chính là một con huyền cấp hạ phẩm diệu hoa đ i ê u thú có cái gì có thể lịch luyện người ta hảo tâm giúp chúng ta t ỉ n h khí lực để chúng ta nghỉ ngơi dưỡng s ứ c ngươi lại còn ở lại chỗ này bên trong q á n trách người ta coi là thật thật là không có đạo lý lâm tăng nhi nhất thời nghe lời nhưng vẫn thật không nghĩ tới làm sao phản bác tân tử hàm hé miệ cười một tiếng ba người một đường mấy ngày ninh thần hiền hòa bên trong mang theo một tia không bị trói buộc cùng t r e o chọc tính cách tần tử hàm xem như linh dao đến bất quá loại này chân thực không làm bộ biểu hiện lại làm cho người rất là an tâm cùng dễ chịu đương nhiên cái này cũng không đại biểu tần tử hàm coi trọng ninh thần chỉ là sẽ không mâu thuẫn mặt thôi tương đối ninh thần bích du cung đệ t ử khác đều biểu hiện quá mức hoàn mỹ xế chiều hôm đó ba người lại bay qua bốn tòa đỉnh núi liền thấy cách đó không xa trên một đỉnh núi thành lập mấy gian đơn giản nhà cửa còn có không ít người đều tụ tập tại kia bên trong đến ngọn núi này chính là kim đan động phụ phía ngoài nhất mê tung trận lối vào muốn nhập động phụ tìm ò i đồng ầ u t i sư minh lâm sư minh tân tử hàm gật đầu ra hiệu một bên khác lâm tăng nhi đối ninh thần lạc yên truyền đ đem n g nói bên trái cao lớn một chút gọi là đầu ống bên phải cầm tiêu ngọc gọi là lâm phật tiêu đều là bích du cung đệ tử đi chuyển vị kia lâm phượng tiêu thực lực còn tại tần tỷ tỷ phía trên tần sư muội vi minh ba ngày trước đã đi vào một chuyến Ta h ỏ、so、ông i lắc đầu cái kia hiện ảnh trận đã nói đến rất rõ ràng không có lòng tin liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài nếu không nếu như không có tư cách làm truyền nhân của hắn lời nói kia có chết hay không liền càng không đáng hắn để ở trong lòng một bên khác trịnh lâm nói tiếng nói cái này mê tung h trận cũng rất là kỳ lạ bên trong rất như là hơn một cái cửa ra mê cùng chúng ta mặc dù đi vào chung bất quá chỉ cần khoảng cách xa hơn một chút liền bị biết trận pháp ngăn trở dù là đều đi đối đường nhưng là cũng có thể sẽ tiến vào động phủ không cùng vị trí có lẽ lâm đình chân nhân vẫn cố ý thiết trí thành cái dạng này chính là vì ứng phó có rất nhiều người cùng nhau tiến vào tình huống lâm vượng tiêu đem tiêu ngọc trong lòng bàn tay dạo qua một vòng nhẹ nói nói tần sư muội hai vị này là xích thủy song tử trận pháp đại sư bình thịnh thân truyền đệ tử nghe nói lâm đình chân nhân độc phủ vẫn muốn kiến thức một phen bất quá bọn hắn đều đi theo vi h u y n h một người không khỏi quá lãng phí mà lại cũng kiến thức không đến quá nhiều trận pháp không bằng để đệ đệ xích thủy nghiêu đi theo ngươi như thế nào đ ồ n g ông chỉ chỉ sau lưng hai vị cơ hồ giống nhau như lúc song bào thai không cần tần tử hàm lắc đầu sắc mặt đà mạc thanh âm thanh lãnh xích thủy song tử không phải bằng hữu của ta ấy đồng ông đụng cái mềm cái đinh cũng không tốt lại kế tiếp theo đành phải vẫy lui hai người nên nói cũng nói xong mấy người lấy nhau cái này liền chuẩn bị vào trận bất quá mấy người hay là đều mời thần tử hàm đi vào trước thần tử hàm cũng không kiếm n ư ợ n g mang theo lâm tăng nhi cùng đ i n h thần liền nhập mê tung trận biên hoang c h i địa nhân tài cũng không í ta lại là một cái niên kỷ nhẹ nhàng ngưng nguyên sơ kỳ đồng ông nói chỉ đương nhiên là ninh thần chính lâm l ắ t đầu thanh â m mặc dù vẫn như c ũ ôn nhuận như ngọc nhưng là nói lời lại cũng không như thế nào êm thay nội tình không đủ con đường phía trước đã đức ngưng nguyên sơ kỷ lại như thế nào biên hoang tri địa người cũng không thể khinh thường cổ huyên dương cùng vũ văn nguyên chẳng phải cắm cái té n g ã sao nghe nói cái kia ninh thần cũng là đến từ biên h o a n g lâm vượng tiêu nhàn nhạt nói t r ị n h lâm còn không có kịp phản ứng phía sau hắn một cái áo lam tu sĩ lại ánh mắt nhất động đột nhiên hỏi ngài nói cái kia t r ọ c tới phần thiên cốc cùng chiến thần tông biên h o a n g tu sĩ gọi là ninh thần làm sao rồi lâm vượng tiêu hỏi lúc này trịnh lâm tựa hồ cũng ý thức được cái gì cái kia lâm tăng nhi đồng hương hắn cũng gọi ninh thần hiện trường một trận yên tĩnh mấy người ngơ ngác nhìn nhau đồng ông sững sờ nói sẽ không như thế xảo a lâm vượng tiêu trong tay tiêu ngọc dạo qua một vòng mang ra một tiếng nương theo lấy phong than khoe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười có ý tứ có ý tứ tiến vào mê tung trận l i n h thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại t r u n g quanh núi đá cây cối tựa hồ cũng trở nên có chút v t mèo cảm giác cùng trước đó tại ngoài trận lúc biến một chỗ t h i ê n địa từng đầu đường nhỏ ngay tại dưới chân tư tán thông hướng trong rừng rậm từng cái phương vị những n à y đường nhỏ kéo dài dài dàn g dặc mà lại thỉnh thoảng liền sẽ có lối rẽ xuất hiện trong đó đại bộ phận điểm đều sẽ lần nữa thông hướng mê tung trận bên ngoài các nơi địa phương chỉ có sát trận ẩn nấp tại mê tung trận bên trong tuyệt đối không được rời đi đường nhỏ ninh thần nháy mắt liền cảm thấy được trong rừng rậm như ẩn như hiện trận văn khí cơ ta không biết có bao nhiêu trận kỳ bị bố trí ở trong rừng các ngươi theo s á t ta t ầ n tử hàm nói xuất ra một viên cùng loại với la bàn pháp bảo chỉ thấy một cái ngân sắc tiểu cầu tại la bàn bên trong quay tròn xoay tròn bắt đầu vì tần tử hàm dẫn đường cái kia la bàn bên trong trí ít bám vào hơn một phẩy không không không bộ từ vô số trận văn tạo thành tái hợp p h ù văn phối hợp viên kia ngân sắc tiểu cầu trên cơ bản huyền cấp bên trong mê tung trận huyền cùng cùng k h ô n trận liền rốt cuộc không làm khó được nàng tốt p h á bảo ninh thần tán thường nói không hổ là lương t ự kim đan lão tổ nhân vật hơn nữa còn không phải bình thường kim đan lão tổ chỉ ít phía ngoài ba người tựa hồ liền không có thứ đồ tốt này cái này gọi thiên cơ dẫn chuyên phá không trận cũng không phải ta mà là sư phụ ta theo thầy tổ kia bên trong tạm thời mở tới lần này sau khi dùng sòng phải trả trở về tân tử hàm nhẹ giọng nói kim đan lão tổ đồ vật c h ắ c không được có thể có như thế công hiệu kia động phủ bên trong trận pháp chẳng phải là cũng có thể phá mất lâm tăng nhi hiếu kỳ mà hỏi không được ninh thần lắc đầu thứ này chỉ có thể ứng đối không trận mà lại chỉ là rời đi cũng không phải là bài trừ nếu là gặp chủ động công kích tái hợp trận pháp liền không có tác dụng gì Tần t chương à m mắt ánh nhất động, nhẹ nói nói, ninh đạo hưu thật cao ba trăm bốn mươi ba trận thứ nhất nhẹ nhóm phá ba người theo tần tử hàm trong tay thiên cơ dẫn phản ứng một đường trước tiến vào ninh thần cảm giác mình chỉ ít tiến vào tầng ba ngay cả điểm mê tung trận pháp một điểm bộ một điểm tầng tầng ảnh hưởng nhiều lần điệp ra đã cùng cảnh vật c h u n g quanh hòa làm một thể hình thành một cái vòng tròn tan hoàn mỹ mê tung đại trận thật là lợi hại trận pháp ninh thần ánh mắt tỏa sáng trong lòng âm thầm cảm thán trận pháp này mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng lại đem lâm đình chân nhân trận pháp thực lực hoàn toàn biểu hiện ra ra tân tử hàm cùng lâm tăng nhi không hiểu trận pháp đương nhiên cũng không nghe thấy ninh thần tiếng lỏng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí chú ý cảnh vật chung quanh một lòng muốn đi ra trận pháp mà thôi tới tới lui lui cuốn vài vòng chỉ ít đi nửa canh giờ ba người lúc này mới cảm thấy cảnh vật chung quanh biến hóa thế giới lập tức chân thực ta đi ninh thần không khỏi nết nết miệng đi ra mê tung trận xuất hiện tại ba người trước mắt chính là khắp sơn cốc tầng tầng lớp, lớp chiếu dọi thiên địa trận pháp hà quang còn có vô số bị trận pháp ngăn chặn đường đi vô số bị trận pháp bao trùm sơn phong hẻ núi hang đá nhà cửa、trở. các ngươi xác định đây thật là một cái kim đan lão tổ đạo phủ không phải một cái tông môn sơn môn chỗ ninh thần không khỏi hỏi đúng lúc này ba người trước người cách đó không xa một tảng đá lớn đột nhiên bị hơi khói bao phủ hơi khói dần dần tích tụ rất nhanh liền tại trên đá lớn hình thành một cái từ hơi khói tạo thành thân ảnh thân ảnh rất mơ hồ hơi khói còn tại lăn lộn lưu động nhưng là cũng có thể nhìn ra là một cái lao giả hình tượng lúc này lao giả đang đối mặt ba người phát ra một tiếng nói giàn mua lao phu lâm đ ỉ n h hiện ảnh trận ninh thần ánh mắt nhất động đây chính là cái kia lâm đình chân nhân hiện á n h trận xem ra hắn tại mê tung trận tất cả cửa vào đều thiết chí một cái hiện ảnh trận pháp chỉ cần có người tiến đến liền sẽ ngay lập tức phát động không có gì bất ngờ xảy ra lâm đình chân nhân hiện á n h trận nói chính là tòa động phủ này lai lịch cùng tần tử hàm nói cho ninh thần giống nhau như lúc mà lại giảng càng thêm rõ ràng tỉ như trong động phủ tài nguyên cùng truyền thừa r i ê n g phần mình thích hợp cái dạng gì truyền nhân bởi vì cái này bên trong ngoại trừ chính hắn truyền thừa bên ngoài còn thu thập rất nhiều cái khác loại hình công pháp truyền thừa phát bảo vật liệu thậm chí còn có dược điền cùng linh thực vườn bây giờ lưu lại chờ hữu duyên đợi đến giới thiệu song xuôi hơi khói hình thành lâm đình chân nhân cuối cùng còn bổ sung một câu trận pháp một đạo rút dây động rừng thu n g hiểm nhất gian nan như các loại tự lượng sức mà đi chớ có vì thế mất mạng hiện ảnh trận đem sự tình nói rõ ràng kia lâm đình chân nhân thân ảnh lúc này lại tán thành hơi khói mấy hơi thở ở giữa liền phiêu tán vô tung thật đúng là một mình hắn động phụ a như thế toàn diện chỉnh so một nhà đại tông môn đều không kém ninh thần cảm t h ẳ n nói vừa vào kim đan đại đạo thông thiên Húng chi lâm Đình Chân Lâm trong â Nhân Lâm n còn trận trận không tiền, Đình Trân Nhân không kiến thức cùng pháp pháp thiếu thức phú tích、lũy. chỉ có là lại một tử, sư, sư sẽ sợ s tài đệ lũy, với b ì h h t ư ờ n nhất tông lưu miệng ô không n cũng n sẽ kém h bao ê u Tần Tử nói, trong nói, Hàm i nàng cái gọi là nhất lưu t ô n g môn chính là cùng loại với khuyết n g u y ệ t tông loại này có kim đan sơ kỳ tu sĩ t ò a c h ấ n trực thuộc ở bích du c u n g phần thiên quốc t ô n g môn mẹ cánh đó chính là có thể so thanh vân giáo hoặc là kim hoa tôn g rồi thật giàu có linh thần v ư t cảm giữ lấy lâm tang nhi một cái lướp mắt thế mà cầm kim hoa tôn ví von ba người lên nhau diêm phần mình trong mắt thần quang lấp lóe lúc này vượt qua hiện ả n h trận hướng động phủ ở trong đi đến bất quá vừa mới đi không bao lâu liền có một cái kim quang lấp lóe trận pháp ngang qua trên đường ngăn t r ở mấy người đường đi trận pháp liên thông chân trời lòng đất diêm phần mình giao hòa quán thông tất cả ngự không cùng địa đ ộ n chi thuật toàn bộ mất đi hiệu lực trừ thành thành thật thật từng cái phá trận bên ngoài nếu là muốn đi cái khác đường tắt đều sẽ dẫn tới toàn bộ động phủ tất cả trận pháp liên hợp công kích ninh thần g á m cam đoan kim đan lão tổ cũng gánh không xuống một kích này chí ít kim đan sơ kỷ khẳng định không được không được đây không phải không trận thiên cơ dẫn mất đi hiệu lực tân tử hàm nhìn xem la bàn trong tay lắc đầu nói chỉ có thể bạo lực phá trận đây là trận pháp gì lâm tăng nhi hiếu kỳ mà hỏi đây là kim phong phi kiếm trận huyền cấp hạ phẩm trận pháp kim quang trói mắt lấy gió thành kiếm danh xưng ơ kiếm khí thành trận nhập giả hẳn phải chết ninh thần nói h n tại c a m bình thành thời điểm tiếp xúc không ít trận pháp chí ít rất nhiều thường gặp trận pháp hắn đều biết nhìn thấy hai nữ đều nhìn qua ninh thần nhún nhún vai nói đây là huấn y trận cùng sát trận kết hợp trận pháp kỳ thật chúng ta không cần thiết cứng rắn phá tan trận này chỉ cần đi qua là được người có thể đi qua t ầ ninh tử mắt hàm ánh khó sáng lên, n ó thần k h ô n gật phải vừa mới bắt đầu tiếp mới vừa bắt t đầu xúc r n nói pháp khó sao, có đã h ể ứng đầu ố i rồi.、Tự、nhiên, nếu không ta thời gian dài như vậy, trận pháp chẳng phải là học công rồi. Ninh huyền hạ phẩm pháp không như pháp chẳng học hồng nếu vậy trận trận công cấp Tự ta t là n gật đ ầ cười nói kỳ thật từ thương sơn vô danh trong sơn cốc cầm tới k i a bộ trận điện thời điểm ninh thần cũng đã bắt đầu tiếp xúc trận pháp tính tới bây giờ cũng nhiều năm coi như từ hoàng ảnh đem hắn dẫn nhập môn bắt đầu tính cũng hai năm khuyết n g u y ệ t tông chi hành để hắn như thể hồ quán định trận pháp chi đạo tiến thêm một bước chí ít đối phó huyền cấp hạ phẩm trận pháp không thành vấn đề dựng lên pháp khí h ộ t h ầ n đi theo ta bước chân nhớ được không muốn phản kích một khi kích thích trận pháp biến hóa muốn đi ra ngoài ít nhất phải lại tăng thêm mấy lần thời gian ninh thần phân phó một tiếng tế lên thái ớt nam khói la coi như t r ư ớ c bước vào trận pháp vừa vào kim phong phi kiếm trận tầm mắt ở trong lập tức tràn đầy kim quan g l ó a mắt cái khác cái gì đều không nhìn thấy coi như nhắm mắt lại những cái kia kim quan g cũng đều ánh vào thức hải t r á n h cũng không thể tránh kim quan g tràn ngập tại tầm mắt cùng thức hải vô hình phong chi kiếm khí nhưng vào lúc này tới người tại thái ớt nam khói la bên trên vạch ra một đạo đạo vết kiếm đâm ra từng cái lỗ kiếm lực công k số lượng cũng không tính quá nhiều chỉ cần có thể đi nhanh một chút ra ngoài liền sẽ không lớn bao nhiêu uy hiếp ninh thần trong lòng âm thầm phê bình linh thức phát ra tại một mảnh kim quang bên trong chị dẫn lấy sau l ư n g tần tử hàm cùng lâm tăng nhi ba người mạnh kháng kiếm khí cũng không phản kích ngay tại trong trận pháp q u ẹ o trái rẽ phải không đến một lát lại đột nhiên cảm thấy kim quang biến mất kiếm khí vô t u n g trong lúc bất chi bất giác liền đi ra tòa trận pháp này trở lại nhìn một chút còn tại lóe ra kim quang trận pháp t ầ n tử hàm tán thường nói ninh đạo hưu thật là cao thâm trận pháp tạo nghệ từ hàm nội p h ụ tần đạo hưu quá khen trận pháp này cũng không tính cao thâm khả năng chỉ là lâm đình chân nhân vì ngăn cản một chút thực lực không đủ tu sĩ đi ninh thần lắc đầu nhìn về phía động phủ chỗ sâu đằng sau mới là kẻ khó chơi bất quá ninh thần trận pháp tạo nghệ ngoài dự liệu cũng làm cho tần tử hàm thở d à i m ộ t hơi lòng tin tăng nhiều kỳ thật nàng lần này tới cũng chính là chuẩn bị làm hết mình nghe thiên mệnh ỉ vào thiên cơ dẫn có thể thu lấy được bao nhiêu tính bao nhiêu nếu là có thể tại l â m tăng nhi cùng ninh thần trợ giúp dưới bạo lực bài trừ ngoài định mức vài tòa trận pháp vậy coi như là niềm vui ngoài ý、muốn. nhưng là mắt thấy ninh thần dễ dàng như thế liền qua kim phong phi kiếm trận tần tử hàm trong lòng cũng dâng lên mấy điểm kích động không khỏi có chút chờ mong lên thu hoạch lần này cảm tạ thanh tịnh có vì hai đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảm tạ thư hữu một mươi năm nghìn một hai bảy m ộ t bảy một năm một h a i t ă m sáu tám đạo hữu n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương ba trăm bốn mươi b ố phá trận cùng thu hoạch chương ba trăm bốn mươi b ố phá trận cùng thu hoạch qua kim phong phi kiếm trận lúc này mới xem như chân chính tiến vào đ ộ c phủ tại mấy người phía trước chính là ba đầu đ ố i rẽ trong đó bên trái đầu này thông hướng cách đó không xa một cái phòng nhỏ m a phòng nhỏ bên ngoài cũng có trận pháp bao phủ mặt khác hai đầu đường nhỏ thì là ngặt vào rừng cây c h ỗ sâu không biết bên kia là tình huống như thế nào ba người lẫn nhau cùng đi đến phòng nhỏ trước mặt giới thiệu thật đúng là đủ kỹ càng ninh thần trong lòng nhà rãnh nguyên lai、like、là cái này phòng nhỏ trước lập một khối bia đá đem trong phòng nhỏ chuyển thừa nói rõ ràng huyền cấp hạ phẩm công pháp tố ngọc tâm kinh sau khi tu luyện thành chân nguyên thuần túy như ngọc bất quá nghe danh t ự tựa hồ tương đối thích hợp nữ tính ninh thần vất cảm tự lẩm bẩm nghĩ tân h ầ m cái tên này, ngược lại là giống tên tố t này nữ là m k i h cùng ngọc nữ tử â m kinh hàm lắc đầu đến cùng là tán tu một mạch thậm chí ngay cả huyền cấp hạ phẩm công pháp đều có xem ra đồ tốt đều tại chỗ sâu ninh thần sắc mặt tối đen mình vậy mà tại trong lúc vô tình bị khinh bị mình đang đánh c h ủ ý công pháp người ta căn bản không coi trọng phá trận sao lâm t ă n g nhi hỏi phá đi coi như loại suy mà lại tàng kinh cắt nhiều một bản công pháp cuối cùng không có chỗ xấu ninh thần nói k i n h bị liền k i n h bị đi dù sao là một thu thập đam mê chắc chắn sẽ không bỏ qua đang ở trước mắt công pháp cũng không đợi tần tử hàm nói chuyện ninh thần hai tay liền huy liền đem sáu viên trận kỳ cắm đến phòng nhỏ bên ngoài trên đất trống tay nắm ấn quyết trận kỳ không gió mà bay từng lớp từng lớp khí cơ liền cùng phòng nhỏ bên ngoài phòng hộ trận liền tại cùng một chỗ lấy trận phá trận tần tử hàm hai mắt tỏa sáng không khỏi t h ố t ra chỉ cần không phải quá khó trận pháp dạng này cuối cùng so bạo lực phá trận bất việt điểm ninh thần cười nói nhưng có đôi khi sẽ làm vô dụng công tần tử hàm tiếp lời nói đều có lợi và hạ đi ninh thần lắc đầu so với bạo lực phá trận Lấy trong trận đ ị lúc nói chuyện ninh thần đánh ra mấy trăm cái thủ ấn chỉ thấy trận kỳ khí cơ đại thịnh bao phủ phòng nhỏ phòng hộ trận pháp một trận dung chuyển rất là đột ngột liền tán loạn ra chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian bất quá hẳn là đầy đủ ninh thần ngưng âm thanh nói mấy người rất nhanh liền đạp tiến vào không có trận pháp bảo hộ phòng nhỏ cái này phòng nhỏ rất là bình thường chỉ có một cái phòng mặt tường chính là sử dụng gạch đá lát thành tại trận pháp gia chỉ dưới cũng không có mục nát theo ninh thần tựa như hồi hương thổ điệu miếu cùng loại ngay cả hậu viện đều không có tại trong phòng nhỏ ở giữa trên bàn bông một viên ngọc giản cứ như vậy rõ ràng đặt ở ở giữa tần tử hàm cùng lâm tăng nhi đều không hề động ninh thần lại nói tần đạo h ư u cùng một chỗ nhận lấy đi đến lúc đó ra ngoài tại hạ chuẩn bị mấy cái trống không ngọc giản ghi vào công pháp lấy tần tử hàm thân phận không có khả năng tồn tại nói chuyện không tính toán tình huống dù là chính là lâm đình chân nhân hạch tâm truyền thừa nàng cũng sẽ không để ý tần tử hàm hé miệm cười một tiếng đưa tay c cũng mấy người p theo khép cười một tiếng lâm tang nhi hỏi hiện tại chúng ta đi chỗ nào từ lâm đình chân nhân bố trí đến xem khẳng định là càng đi hạch tâm chi địa chuyển thừa càng tốt nhưng là nếu như không khó khăn lời nói chúng ta cũng có thể lấy thêm chút chỗ tốt tân tử hàm che miệng cười nói vậy liền đi trước bên phải tại trên con đường kia xem một chút đi bên phải đường nhỏ thông hướng một cái địa động trong địa động thu thập một chút huyền cấp hạ phẩm phụ du kim là một loại không sai vật liệu luyện khí bị lâm đỉnh chân nhân đặt ở lòng đất hấp thu địa mạch linh khí linh thần lần này nhưng không có lấy trận phá trận mà là thả ra tam dương một mạch kiếm hướng về phía trận pháp tiết điểm một trận cháy mạnh rất nhanh liền phá hư một cái trận pháp tiết điểm để trận pháp bảo vệ xuất hiện một lỗ hổng có thể dung người thông qua Quy thu du củ cũ, tần tử lần người hàm phù kim, ba Khiến thức đến các loại trận pháp, thu hoạch loại đến trận các mấy bất ộ công pháp, không ít vật liệu cùng linh thực, còn có kiện pháp khí, mặc dù nhìn như thu hoạch không không linh bốn kiện nhìn như nhỏ, pháp, pháp khí, thu ít vật liệu dù b quá đều đã điên, đối đến huyền nếu tu quá là là là là hạ phẩm, nếu như là một vị tán tu bình thường, chỉ hứng nhưng chỉ thể chút hơn không. tán người nói, còn cấp cao có coi có Bất một ít vị với ba sợ rất nhanh mấy người lại gặp một cái cản đường trận pháp tòa trận pháp này n g a n g qua tại trong hẻm núi liên thông hẻm núi trước sau trận pháp hào quang bốn phía trong trận xanh đỏ xanh tím lấp loe không yên xem xét cũng không phải là phổ thông trận pháp đây là sát trận tân tử hàm nhữ mày nói đây là triệt để mà thuần túy s ắ t trận trong trận chí ít bao hàm thủy hỏa phong lôi bốn loại lực lượng mà lại rất có thể sẽ còn giao hòa phát huy uy lực nâng cao một bước theo dần dần xâm nhập hẻm núi bên trong công kích sẽ còn được ra càng ngày càng mạnh ninh thần trầm giọng nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lâm tăng nhi hỏi tần tử hàm ánh mắt cũng chuyển hướng ninh thần ninh thần b u ô n g b u ô n g tay nói cái này ít nhất cũng là huyền cấp trung phẩm trận pháp ta có thể phá không được bất quá có thể suy yếu một bộ điểm uy đi lực sau đó xông vào hẻm núi bạo lực phá t r ư ợ vậy thì bắt đầu đi tần tử hàm nói ninh thần p h t tay ném ra ngoài tám mặt trợ kỳ nhan xác nhau hai hai thành đôi rơi vào trước trận ngay sau đó ninh thần hai tay k ế t ấn phi tốc biến hóa trận kỳ khí cơ theo thủ ấn của hắn mà biến hóa rất nhanh liền cùng bao phủ hẻm núi trận pháp đem ngay cả giao hỏa mặc dù trận kỳ khí cơ ba động kịch liệt nhưng là trận pháp khí tức biến hóa lại không rõ ràng ninh thần chí ít đánh đi ra mấy ngàn thủ ấn cũng mới để trận pháp khí tức hạ xuống không đến ba mươi sông đi vào chỉ có thể ngày k h á n g ninh thần gầm nhẹ một tiếng đi đầu bước vào hẻm núi vừa vào hẻm núi tôn ra sóng nước trên trời rơi xuống biển lửa vốn phía phong nhận cùng lôi đình đều tại lít nha lít nhít cùng nhau hướng trên thân đánh tới ninh thần linh thức khé động thái ớt năm khói la bảo vệ trên dưới quanh người ngũ hành hào quang tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng theo khúc liền đến rối đem tất cả công kích hoặc na di hoặc ngăn cản hoặc làm hao mòn đều ngăn tại ba thước bên ngoài không được cẩn thân tòa trận pháp này nhưng so kim phượng phi kiếm trận lợi hại nhiều thái ớt năm khói la cũng là b ộ c phát ra trận trận hào quang theo ninh thần càng lúc càng thâm nhập hẻm núi tiêu hao chân nguyên cũng là càng ngày càng nhiều may mắn suy yếu trận pháp ba mươi phần trăm lý lực nếu không chân nguyên tiêu hao còn phải gia tăng gấp đôi ninh thần trong lòng ám đạo bước nhanh hơn đầu này hẻm núi chừng hai bên trong đi đến cuối cùng. Gió trợ chương ba trăm bốn mươi lăm đang quyết cúng pháp bảo chương ba trăm bốn mươi lăm đang quyết cúng pháp bảo tần tử hàm cùng lâm tăng nhi rất nhanh cũng phá trận mà ra bất quá tương đối tần tử hàm nhẹ nhõm lâm tăng nhi liền có vẻ hơi chật vật trên thân còn mang theo một chút lôi đình khí tước hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm ninh thần trở lại tay nắm ấ n quyết tám mặt trận kỳ rất nhanh liền từ trong trận pháp xuyên qua trở lại hắn tay bên trong xem ra chúng ta đã đi tới huyền cấp trung kỳ khu vực tân tử hàm nói chỗ kia lâu vũ trận pháp bảo vệ xem ra mạnh hơn tân tử hàm nói là ba người sau l ư n g cách đó không xa dựa vào một cái đại thụ che trời nhà trên cây lâm đình chân nhân lấy đại thụ là trận nhãn bố trí một cái một thuộc tính trận pháp tản ra đạo đạo thanh khí nhưng là chung quanh thảm thực vật lại hiển nhiên bị hấp thu ngoài định mức sinh cơ có vẻ hơi mệt mỏi nhà trên cây bên trong thả chính là quy vũ đan quyết một bộ huyền cấp trung phẩm đàn kinh lâm tăng nhi nhìn xem địa đà nói ninh thần nết miệ cười một tiế vừa vặn chờ ta trận pháp học không sai bị lắm liền muốn bắt đầu học luyện đan bộ này đan kinh tới đúng lúc tân tử hàm cùng lâm tăng nhi im lặng cảm thấy ngươi sẽ váy bửa sẽ luyện khí biết trận pháp hiện tại còn muốn học luyện đan ngươi nơi nào còn có tinh lực đi tu luyện tân tử hàm nhịu nhũ mày nhẹ nói nói ninh đạo hữu ta biết ngươi khả năng ăn không biết luyện đan luyện khí thua thiệt nhưng là chúng ta căn bản hay là tu vi cảnh giới trừ cái đó ra hết thẻ vì không đại nạn vừa đến thân tử đạo tiêu đương nhiên ta không phải là muốn ngăn cản ngươi làm gì nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi chỉ cần lựa chọn trong đó một hai loại làm phụ tu là được không cần thiết toàn bộ đi học đà tạ chủ đề quay lại trước mắt trận pháp lâm tang nhi hỏi ninh hình người hay là kế tiếp theo suy yếu trận pháp sao tòa trận pháp này toàn từ một thuộc tính linh khí tạo dựng lấy kim khắc mục nếu như có thể tìm tới trận pháp tiết điểm ta lấy phi kiếm phá trận hẳn là sẽ tương đối nhanh ninh thần miệng thảo luật lấy thân thể liền vòng quanh trận pháp bắt đầu xoay quanh lấy kim khắc mục tần tử hàm ánh mắt nhất động nghe ninh thần nói tựa hồ là một loại nào đó tu chân lý niệm nhưng là bích lan châu mặc dù có nước có thể dập lửa đơn giản khái niệm nhưng xưa nay không có ngũ hành sinh khắp hệ thống lý luận cho nên kim m ộ c chi thuộc nàng cũng chưa từng có nghe nói qua ninh thần khỏe miệng một phát cảm thấy cái này đều có thể bị bắt đến trọng điểm xác thực không hổ là bích du cung đích truyền thiên tài bất quá hắn mới sẽ không tiến một bước giải thích coi như không nghe thấy tần tử hàm tự nói một bên không ngừng bước một bên hai tay kết tấn đánh ra trận văn tiếp xúc trận pháp tiến hành thăm dò sau một hồi lâu ninh thần rốt cục nhìn thấu trận pháp trong lòng một trận hiểu r những này không ai chủ trì trận pháp luận đến thuần túy vi lực công kích có lẽ sẽ không bị suy yếu nhưng là luận đến biến hóa liền muốn yếu rất nhiều rất nhiều trận kỳ vị trí cũng sẽ không lẩn tàng biến nào kể từ đó muốn phá trận liền đơn giản nhiều xem ra huyền cấp trung phẩm trận pháp là không có gì độ khó chính là ta không biết huyền cấp t h ư ợ n g phẩm thậm chí địa cấp trận pháp sẽ là cái gì tình huống dù sao cũng là kim đan đại lao c h u y ể n thừa c h i địa hẳn là sẽ không như thế yếu đi ninh thần trong lòng thầm nghĩ nếu để cho hai người biết nội tâm của hắn nhà ránh chỉ sợ ninh thần sẽ thu hoạch mấy cái k i n h thỉnh nếu như không phải hắn chỉ sợ hai người bây giờ còn tại huyền cấp hạ phẩm khu vực cố gắng phá trận đâu ninh thần, bước bước kiếm kiếm đi thần trong á lòng yên lạc nghiệm kiếm trong tay chỉ một điểm tam dương một mạch kiếm kiếm quang đại thịnh phân hóa ra một mươi mấy đạo kiếm quang đâm vào trước mắt trận pháp, Theo phi kiếm đâm vào, trước mặt trận pháp bích quang đại thịnh lục xác hư ảnh vạch ra một đạo đạo roi quất hướng phi kiếm bảy chỗ, chỗ địa i m màu sáng phương xuất phát một thanh âm trước mắt trận pháp khí tức rung động mở ra bảy đầu thông đạo ninh thần mặt không đổi xác tam dương kiếm khí lại bỗng nhiên đại thịnh theo bảy đầu thông đạo lần nữa đâm về kia bảy chỗ vị trí áp chế trận pháp khí tức lại lần nữa bất ổn sau đó tại mặt hướng lâu vũ cửa chính địa phương mở ra một đầu thông đạo nhanh cầm truyền thừa liền ra ninh thần kiếm khí không ngừng trầm giọng nói trận kỳ so ta n g h ị còn kiên cố hơn muốn vỡ vụn khá là phiền thoái tần tử hàm mà lâm tăng nhi không nói hai lời liền theo thông đạo hướng tiến vào trận pháp ninh thần vốn cho rằng các nàng sẽ rất nhanh xuất hiện kết quả lại cùng chí ít có gần mười phút mới nhìn thấy các nàng từ nhà trên cây bên trong xuất hiện lần nữa phi thân nhảy ra trận pháp cầm tới lâm tăng nhi hô nói ninh thần thở dài một hơi kiếm quang trợ tần trợ hiện một nháy mắt buộc phát ra mấy trăm đạo kiếm khí xoắn nát vô số điểm sáng cùng hư ảnh đảng tiên sau đó bắn ra bị ninh thần thu nhập trong nhận chứa đồ ta còn tưởng rằng các người gặp được trận trong trận ninh thần nói trừ kia bộ đáng quyết chúng ta còn tại nhà trên cây đằng sau tới gần đại thụ địa phương phát hiện một khối nho nhỏ d ư điển bên trong có mấy chục gốc huyền cấp linh thực còn có tám cây huyền cấp trung phẩm lâm t ă n g nhi cao hưng nói ninh thần cười ha ha ngẫm lại trong nhận chứa đồ còn thừa lại những cái kia giá trị hơn một triệu linh thực quyết định hay là không nên đả kích các nàng tính tích cực ninh đạo hữu muốn hay không nghỉ ngơi một chút tân tử hằng hỏi những cái kia huyền cấp hạ phẩm trận pháp cảm giác ninh thần nhìn tới như không cái này g l n mới bên trong đối ứng huyền cấp trung kỳ khu vực các loại trận pháp ở giữa khoảng cách so với phía ngoài động phủ đều biến xa một chút nhưng là trận pháp quy mô cùng phẩm cấp lại đều đề cao một tầng muốn pha trận liền trở nên càng khó ba người bỏ qua cho một chỗ chân núi gặp tòa tiếp theo trận pháp nơi trọng yếu lại là một tảng đá lớn căn cứ bia đá nói cự thạch bên trong phong ấn một kiện huyền cấp trung phẩm pháp khí hồng tiên h ấn lớn nhỏ như ý uy lực t u y ế n luân mà trận pháp bảo vệ trận nhãn hạch tâm chính là kiện pháp khí này cho nên vấn đề đến đối mặt chỗ này trận pháp ninh thần ba người chỉ có thể lựa chọn lấy xào phá trận không thương tổn hạch tâm nếu không nếu là lấy bạo lực phá trận lời nói như vậy trận pháp phá hạch tâm pháp khi đồng thời cũng liền bị hủy c ả m tạ thần hy đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm bốn mươi sáu hồng tiên ấn tới tay chương ba trăm bốn mươi sáu hồng tiên ấn tới tay ninh thần quan sát đến trận pháp trong lòng suy nghĩ trận pháp này cùng vừa rồi thủy hỏa phong lôi trận cùng một chút trận pháp đều không giống lại muốn cầu phá trận mà không thương tổn trận nhãn thật là khó tất cả phá trận thủ pháp kỳ thật đều sẽ giao đấu mắt cùng trận kỳ tạo thành tổn thương dù là cũng không rõ ràng về sau có thể khôi phục lại nhưng bây giờ chúng ta là muốn lấy được trận nhãn cùng trận pháp giao hòa như một sức mạnh thủ hộ mạnh nhất trận nhãn cái này cùng hoàn toàn phá trận liền không có khác nhau cầm tới trận nhãn tự nhiên cũng chính là đem tòa trận pháp này phá sạch sẽ ninh thần tự l ẩ bẩm bằng không liền từ bỏ đi chúng ta nhìn xem đằng sau đều có cái gì tân tử hàm nói ta đoán chúng ta đã s o những người khác đi đều m u ô n xa chút điểm thời gian này liền có thể đi đến cái này bên trong đã vượt xa khỏi dự liệu của ta ninh đạo hữu ngươi hay là t r ư ớ c khôi phục chân nguyên đi nói không chừng chúng ta sẽ tại chỗ càng sâu phát hiện biện pháp gì có thể giúp chúng ta phá trận này ninh thần lắc đầu ta thử trước một chút phất tay đánh ra mấy cái trận phủ kích thích trận pháp bảo vệ mấy phần vợ sóng một cỗ khí tức như có như không t r u y ề n ra khiến bên ngoài sân mấy người mừng rỡ đây là ẩn chứa đạo vận thiên địa linh vật khí tức tần tử hàm ánh mắt lưu chuyển không khỏi lên tiếng nói món pháp bảo này dung nhập một chút thiên điệu g bảo thì ra là thế cái này p h á trận yêu cầu cũng quá cao đi ninh thần tự hồ đoán được p h á trận biện pháp thế nào tân tử hàm cùng lâm tăng nhi hỏi ta nghĩ đến một loại p h á trận biện pháp ninh thần nói trận pháp này lấy hồng thiên ấn làm hạch tâm trận nhãn mà hồng thiên ấn cũng dung nhập một chút tần chứa thổ thuộc tính đạo vận thiên địa d ị bảo muốn p h á trận liền yêu cầu kẻ p h á trận cũng có được cùng loại thiên địa d ị bảo bày ra một tòa trận pháp lấy trận pháp hạch tâm thiên địa di bảo khí tức lẫn nhau cảm ứng bởi vì tòa trận pháp này không người chủ trì cho nên kẻ pha trận có thể thông qua loại thủ đoạn này dần dần khống chế toàn bộ lượng tòa trận pháp sau đó quan bế trước mắt trận pháp cầm tới không hao tổn trận nhãn. kể từ đó cái này liền yêu cầu kẻ phá trận không chỉ có phải có khá cao trận pháp tu vi còn muốn có một kiện thổ thuộc tính thiên địa dị bảo cái này sao có thể đây là tìm chuyển nhân thái độ sao lâm tăng nhi n h ư mày nói cũng không phải không có khả năng ninh thần nhún nhún vai nói mà lại thứ này hắn hẳn là cũng không phải cho đệ tử y bắt chuẩn bị nhìn thấy tần tử hàm nhìn mình một bộ như có điều suy nghĩ ánh mắt ninh thần cười ha ha một tiếng tay phải dối ra một đoàn ẩn chứa đại địa đạo vận khí tức ngay tại trong lòng bàn tay hắn phía trên chỗ trống dông xuất hiện không ngừng lưu truyền đây là đại đ i ệ huyền khí tần tử hàm thử thăm dò hỏi chính là bất quá đây là thuộc về ta đại đ ị a huyền khí ninh thần nói không trách tần tử hàm nhận không ra ninh thần đem đại đ ị a huyền khí luyện hóa vào bên ngoài ngũ hành về sau mặc dù đạo vận không mất nhưng cũng cùng ngũ hành chân kinh ở giữa lên biến hóa kỳ dị cùng nguyên thủy đại đ ị a huyền khí có chút khác biệt mang theo chút ninh thần hoặc là nói ngũ hành chân kinh vị nói đại đ ị a huyền khí đã bị ta luyện hóa vừa v ẫ n có thể làm trận nhãn bất quá ta hiện tại chỉ có thể bố trí ra huyền cấp hạ phẩm trận pháp cũng không biết có thể thành công hay không ninh thần lắc đầu quyết định thử một lần xuất ra m ư ơ i ba cán trận kỳ ninh thần đem đại đại huyền khí bám vào ở liền đem trận kỳ một cắm xuống tại cự thạch trận pháp trước đó khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp ninh thần đối mặt với làm hạch tâm trận nhãn trận kỳ hai tay kết xuất vô số thủ ấn theo thứ tự hướng về trận kỳ đánh qua hạch tâm trận kỳ tản mát ra đạo đạo khí cơ đem nó hơn mười hai cản trận kỳ thứ tự tương liên rất nhanh liền hình thành một cái trận pháp bảo vệ đem ninh thần b ả o phủ trong trận pháp xuất hiện một chút như ẩn như hiện màu vàng nâu khói lam nhìn như p h i u hốt kỳ thật cực kỳ nặng nề nếu là có địch nhân thao túng pháp khí tiến vào khói lam bám vào phía dưới liền sẽ đem pháp khí ép vào đại đệm ninh thần thủ ấn biến nào hạch tâm trận kỳ tản mát ra trận trận đại địa đạo vận sau đó dẫn động nó hơn trận kỳ cuối cùng làm cả trận pháp đều tản mát ra c ố này đạo vận đạo vận thành hình từng đợt hướng tự thạch trận pháp bảo vệ đ á m đi lượng tòa trận pháp lẫn nhau khuấy động vô thanh vô tức ở giữa trận pháp ba động đã cực kỳ kịch liệt hai cổ đạo vận chủ trì trận pháp lẫn nhau giao hòa kích phát ninh thần cẩn thận từng ly từng tý thông qua cái này hai cổ đạo vận ở giữa khí cơ dẫn dắt ý đồ trưởng không, đối diện. Cái này không người chủ trì trận pháp một trượng hai trượng đại đạo huyền khí cùng hồng thiên ấn dẫn dắt càng ngày càng mạnh ninh thần có thể thao túng trận pháp chi lực cũng càng ngày càng nhiều tần tử h t ă n g nhi ở một bên cũng là nhìn tâm tình thần trường muốn các nàng bạo lực phá trận có thể nhưng là như thế cái cách chơi các nàng thế nhưng là cầm không xuống thời gian trôi qua một ngày một đêm cái này so với bọn hắn bài trừ trước hai cái huyền cấp t r u n g p h ẩ m t r ậ n p h á p cộng l ạ i c ò n m u ố n lâu dài, n h ư n g là a i n h t h ầ n c ũ n g r ố t cục c h ạ m đến cự t h ạ c h t r ậ n pháp b ả o vệ trận pháp hạch tâm lấy đại địa huyền khí bao khỏa cự thạch bên trong hồng thiên ấn cảm nhận được một c ố khác không giống với đại địa huyền khí đạo v ậ n khí thức ninh thần cẩn thận từng ly từng tí đem nó dẫn dắt khống chế nó dần dần yếu bất cùng trận pháp ở giữa liên hệ thời gian lại qua đã hơn nửa ngày n i n h thần đám người trên mặt lộ ra m lúc này trận pháp vi lực đã bị suy yếu trọn vẹn tám mươi phần trăm ninh thần cười ha ha một tiếng lấy đại địa huyền khí bao lấy cự thạch ở trong hồng tiên h ấn dùng sức kéo một phát chỉ thấy cự thạch vỡ vụn trận pháp tiêu tán một viên bóng rổ lớn nhỏ màu xanh con dấu liền bị kéo ra ngoài rơi vào ninh thần trên tay ta đi thật nặng ninh thần cảm giác trên tay chầm xuống kém chút liền bị mang cái lảo đảo thứ này phải có mấy ngàn cân đi ninh thần âm thầm l i ễ u lưỡi dùng sức nâng đại ấn kinh ngạc nói đại bộ phận điểm ấn tỷ loại pháp khí đều dựa vào chất liệu thủ thắng cái này mai hồng tiên ấn càng có thiên địa dị bảo cho dù tại h u y ề n cấp trung phẩm pháp khí bên trong hẳn là cũng tính c ự c phẩm càng nặng nói rõ uy lực càng lớn tần tử hàm hé miệng cười nói cùng lâm tăng nhi l i ế y nhau nói tiếp nói ninh đạo hữu lần này tiến vào kim đan đậu phụ ta cùng cầm ngươi chi lực thu hoạch rất nhiều cái này mai hồng thiên ấn không coi là tại mọi người thu hoạch bên trong ngươi liền nhận lấy đi ồ ninh thần lông mày nhữ lại nói thật hắn sát thực tương đối thích món pháp bảo này mặc dù không phải mình l u y ệ n chế nhưng là loại này ấn tỷ loại pháp khí phế nhất vật liệu hắn nhưng luận chế không dạy nổi ninh thần dùng linh thức quét mắt cái này mai nặng hơn ngàn cân đại ấn chỉ cảm thấy bên trong bên trong từng tầng từng tầng trận văn ta không biết điệp ra bao nhiêu tầng vô số huyền cấp vật liệu bị tầng tầng áp suất phong ấn mà lại ninh thần còn tại mỗi một tầng tái hợp trận văn bên trong đều phát hiện dùng để giảm bớt trọng lượng trận văn dù vậy cái này mai hồng tiên ấn hay là nặng hơn ngàn cân mấy ngàn năm trận pháp ra chỉ để hồng tiên ấn bên trong thiên địa dị lực càng thêm thâm hậu ninh thần ánh mắt lấp lóe nếu là mình đến ngưng nguyên trung kỳ tăng thêm một chút đại địa huyền khí lần nữa tế luyện một phen nói không chừng có thể đem nó tăng lên tới huyền cấp thực phẩm đến lúc đó cho nó đổi cái danh tự trấn kinh phong thần phiên tiên Cái này, Mai、Hồng、Thiên này Hồng Ấn sau đó mười ngày qua bên trong mấy người đều trong động phủ chậm chạp tiến lên tại ninh thần như châu chấu tâm thái phía dưới mấy người một kiện truyền thừa đều chưa từng bỏ qua quả nhiên là có cầm nhầm vô bỏ qua xuất hiện luyện tâm hỗn trận mê trận liền ỉ vào thiên cơ dẫn nhẹ n h õ n thu lấy xuất hiện sát trận hộ trận ninh thần liền tốn hao thời gian lấy trận phá trợ tóm lại luôn có thể nghĩ đến biện pháp thu lấy đến trong trận pháp vận truyền thừa nhưng phía sau trận pháp đúng là càng ngày càng khó hơn mười ngày xuống tới mấy người cũng liền phá không đến mười tòa trận pháp cầm tới mấy bộ công pháp và linh thực vật liệu bất quá thu hoạch lớn nhất lại là một bộ huyền cấp trung phẩm trận điện dựa theo lâm đình chân nhân viết pháp bộ này trận điện chính là hắn năm đó ở ngưng nguyên trung kỳ lúc cùng người đấu trận thắng đến đối với hắn mình trận đạo cảnh giới cũng rất có í t lợi bây giờ ngàn năm trôi qua chỉ sợ năm đó vị cố nhân kia c h u y ể n thừa đều sớm đã đoạt tuyển người có duyên có thể nhờ vào đó đem nó phát dương quan đại một ngày này ninh thần ba người vừa mới khôi phục chân nguyên chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu tại phương vị này bên trên h u y ề n cấp trung kỳ khu vực đã bị chúng ta vơ vét sạch sẽ còn lại chính là tòa kia chặn đường trận pháp bao phủ dòng dã một mảnh nước hồ tựa hồ tổng hợp mây mù mê trận cùng hát thủy sát trận lâm tăng nhi nói t ầ n tử hàm lắc đầu sẽ không như thế đơn giản chỉ là nhìn qua tương tự mà thôi dựa theo trước đó kinh nghiệm tòa trận pháp này ít nhất cũng là đ ỉ n h cấp h u y ề n cấp thượng phẩm trận pháp ninh thần cười nói chúng ta đi qua thử một lần không đã biết đạo mấy người vòng qua rừng cây nhìn thấy trước mặt ngăn chở đường đi trận pháp đây là một cái phương viên mấy chục mẫu hồ lớn nước hồ tại gió nhẹ quét dưới hiện ra sóng nước lấp lóng đạo đạo sóng nước hiện ra điểm, điểm quan ảnh nước hồ phía trên phiêu đáng sương mù nhàn nhạt, nhạt chậm nhìn đi lên còn tưởng rằng chính là phổ thông hơi nước bất quá quỷ dị lại là cái này sương mù mặc dù tại nước hồ phía trên phiêu phiêu đ ắ g đắng nhưng lại ngay ngắn trật tự hình thành từng đoàn từng đoàn nhìn như mơ hồ lại có thể nhận rõ sương mù khói lam như người như thú như núi như nước như phòng ốc lâu vũ như nhật nguyện tinh thần chứ những sương mù này càng làm người khác chú ý lại là mảnh này nước hồ bản thân bởi vì mảnh này nước hồ là màu đen phi thường thuần túy màu đen so ninh thần thấy qua bình lãng cốc lấy pháp khí hình thành hát thủy còn muốn thuần túy nhiều xem ra có chút nguy hiểm ninh thần trầm giọng nói vừa mới tới g trong cơ thể hắn tam thanh chân nguyên liền không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển tựa hồ đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm cận thân thiên cơ dẫn có phản ứng tân tử hàm ngạc như nói vẫn khí ninh thần cũng cười nói nghĩ không ra cái này bên trong vậy mà là một cái thuần túy khảo nghiệm tu sĩ tâm cảnh cùng linh thức như trận hoặc là nói chỉ cần không phát động sát trận mấy người liền sẽ không gặp nguy hiểm có thể an toàn thông qua có lẽ lâm đình chân nhân cảm thấy phía trước lượng tòa trận pháp đã khảo nghiệm thực lực tân tử hàm cười nói đi theo ta tân tử hàm trong tay cầm thiên cơ dẫn mang theo ninh thần cùng lầm tăng nhi liền bước vào trận pháp bước vào trận pháp vừa mắt chỗ tất cả đều là mênh mông sương mù trừ sương mù chính là sương mù liền ngay cả linh thức đều bị áp suất đến không đến ba thước tới gần một điểm chớ đi ném tân tử hàm vội và nói lui lại một bước cùng ninh thần cùng lâm tăng nhi tụ tập lại một chỗ nguy hiểm thật nguy hiểm thật khoảng cách hơi lại xa một chút ta cùng lâm đạo hữu liền muốn một mình phá trận ninh thần t r e o chọc nói ta cũng không có bản sự này lâm tăng nhi cũng nhẹ nhàng thở ra trừ ban đầu có chút dọa người bên ngoài quãng đường còn lại chỉnh cũng không có cái gì nguy hiểm thiên cơ dẫn không hổ là chuyên phá k h ố n trận huyền cấp thượng phẩm pháp khí đối mặt cái này cơ hồ có thể ngăn cản tất cả ngưng nguyên kỳ tu sĩ trận pháp ba người cơ hồ là nhẹ nhõm thêm vui sướng đi tới không có gây nên trận pháp một tiêu biến hóa đợi đến b ư ớ c r a trận pháp thần tử hàm thu thiên cơ dẫn mấy người nhìn nhau cười một tiếng vậy liền coi là là đi tới huyền cấp hậu kỳ khu vực ta không biết huyền cấp hậu kỳ địa phương có hay không bị tách ra lâm đình chân nhân liền xem như hư đan cảnh tu sĩ nhưng hắn dù sao cũng là tàn tu một mạch sẽ không có quá nhiều huyền cấp thượng phẩm truyền thừa đi tần tử hàm đưa mắt nhị quanh nhẹ nói, nói. Quả nhiên, cái này bên trong liền xem như kim đan động phủ khu vực hạch tâm mặc dù chỉ chiếm cứ ba mươi lăm ngọn núi bất qua trận pháp hảo quan g so trước đó còn cường thịnh hơn rất nhiều luận đến số lượng cũng chỉ có chín nơi khiến người c h ú mục nhất chính là trung tâm nhất chỗ kia s n phòng lòng lánh các loại hảo quan g nổi bật trên ngọn núi cung điện tỏa sáng trói lọi phán g phất tiến cảnh kia bên trong chính là lâm đình chân nhân hạch tâm nhất chuyển thừa chi đ ị a tân tử hàm thấp giọng nói đúng lúc này mấy người phương đông cách đó không xa chuyển đến từng đợt khí cơ ba động Quả nhiên, ninh thần vừa dứt lời cách rừng cây về phía tây cũng chuyển tới từng đợt khí cơ trùng hợp như vậy lâm t ă n g nhi kinh ngạc nói không phải xảo ta đoán chừng bọn hắn đã tại cái này bên trong phá trận phá thật lâu tần tử hàm nghiêng ninh thần một chút bọn hắn khả năng chỉ là tùy ý chọn một chút cảm thấy hứng thú truyền thừa thật sớm liền đi tới cái này bên trong trừ lâm ông trịnh lẫm lâm vượng tiêu mỗi người bọn họ cũng đều hẳn là mang theo trận pháp sư mà lại thời gian dài như vậy đi qua ta đoán chừng bọn hắn khoảng cách bạo lực phá vỡ trận pháp cũng không xa ninh thần t r ớ c mắt vội văn ó i đã như vậy chúng ta nhìn xem có thể hay không lấy trước đến một chút đồ tốt. huyền cấp thượng phẩm truyền t h ừ a cho dù là tần tử hàm cũng sẽ không không nhìn cho nên ba người phi tốc vòng quanh vài tòa đỉnh núi chuyển b à i vòng rất nhanh liền tuyển định một chỗ cất giữ đan kinh sơn động làm mục tiêu t ư ơ n g chân đan kinh huyền cấp thượng phẩm đan kinh lâm đ ỉ n h chân nhân giá trị cao nhất mấy món chiến lợi phẩm một trong bên trong ghi lại chỉ ít ba loại huyền cấp thượng phẩm đan dược đối với luyện đan một đạo cũng có đặc biệt kiến giải huyền cấp thượng phẩm trận pháp cho dù là bọn hắn biết nguyên lý nhưng là trận pháp bản thân uy lực cùng biến hóa cũng đủ để triệt tiêu cố gắng của bọn hắn nếu như không phải tần tử hàm tiên h cơ dẫn gần như gian lận bọn hắn hiện tại là tuyệt không có khả năng phá vỡ tòa kêu cản đường hướng trận đi tới nơi này đối mặt loại trận pháp này bọn hắn cũng chỉ có thể tại ninh thần có hạn suy yếu về sau bạo lực phá t r ậ n lâm t ă n g nhi bảy câu thần quang ninh thần tam dương một mạch kiếm cùng ngũ hành thần trưởng còn có huyền cấp trung phẩm phụ lục cũng không ngừng đánh ra mà ninh thần lúc này cũng kiến thức đến tần tử hàm chân chính thực lực bích du cung công pháp chính là nó tổ sư xem nước xanh lĩnh ngộ m ặ thành lúc thi triển mặt ngoài bình tĩnh không h c ú tần nào thu hút, nhưng bên trong bên trong gợn sóng liên tục xuất hiện, lực bột phát cực mạnh, chính như bông bên trong dấu châm, trong lòng bàn n thu hút, thật tục xuất bột phát tay châm, dấu g kỳ lực cực tử hàm tế h ra chính là một viên ngọc bình thả ra một cố cùng loại hư ảnh nước xanh tuân hướng đối diện trận pháp nhìn như không có chút rung động nào nhưng là tại nước xanh cùng trận pháp đem ngay cả chi địa đem trận pháp va chạm khuấy động không thôi theo ninh thần cái này tần tử hàm cũng là cùng thẩm phi cùng một cấp bậc tồn tại cảm tạ là một đầu cá cơ mới đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm bốn mươi tám không hiểu liền có sư phó chương ba trăm bốn mươi tám không hiểu liền có sư phó hai ngày về sau ba người rốt c ụ c đem thủ hộ đan kinh trận pháp ma diện vào sơn động cầm tới bộ này ứng chân đan kinh bất quá cầm tới đan kinh n g a y mắt ninh thần sắc mặt lại bỗng nhiên k ỳ biến làm sao rồi lâm tăng nhi lập tức liền phát hiện ninh thần biến hóa ta phát hiện lâm đ ỉ n h chân nhân trong động phủ tâm bày ra trận pháp lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ nhưng thật ra là lấy trung tâm nhất chỗ kia sơn phong làm chủ trận cái k h á c tám chỗ c h u y ể n thừa chi địa làm phụ trận bày ra một chỗ trận trong trận có thể thông qua phụ trận tăng thêm chủ trận uy lực ninh thần nói sau đó thì sao tân tử hắng hỏi sau đó mối liên hệ này bị hắn bố trí trong lòng đất cho nên chúng ta phá chỗ này trật pháp ta liền có thể thông qua lòng đất dùng để liên lạc ra địa l ộ t h u ậ t ninh thần có vẻ như bình thản nói cái gì ninh thần nói bình thản bất quá tần t ử hàm cùng lâm tăng nhi phản ứng cũng không bình thản nơi này tất cả truyền thừa sao lâm tăng nhi gấp giọng hỏi hẳn không phải là cụ thể ta còn muốn thử một chút ninh thần lẩm bẩm nói cũng có chút không thể tin được ta không biết lâm đình chân nhân tại sao lại lộ ra lớn như thế một sơ hở kỳ thật lâm đình chân nhân là thật không nghĩ tới hắn từ đầu đến cuối liền không có phòng ngự qua tu sĩ địa đội loại này tại niên đại của hắn liền đã thất truyền pháp thuật phòng nó làm gì lúc trước hắn thiết t r í trận pháp chỉ là phòng ngựa có tu sĩ dưới đất đào hang mà thôi mà cho dù tại cái này bên trong cũng giống vậy nếu là ninh thần tại cái khác vị trí thi triển thuật đô thổ như cũng sẽ bị bao phủ động phủ đại trận n h ầ m vào nhưng là lâm đình chân nhân thật vừa đúng lúc sử dụng trận trong trận bố trí thủ pháp dẫn đến vài tòa đại trận ở giữa có năng lượng ở giữa liên hệ loại này lẫn nhau liên quan kỳ thật chỉ là một cái an toàn vô hại năng lượng thông đạo mà lại cái này năng lượng thông đạo cũng là thông qua đại địa tương liên lúc này đánh địa đ ộ n cũng sẽ phá hư thông đạo phát động công kích chỉ có thân hòa vào thổ địa đồn thuật mới là có thể gian lận không có con đường thứ hai vừa dứt lời ninh thần liền một cái lắp mình chui vào sơn động dưới mặt đất địa đồn chi thuật quả nhiên thần dị t â n tử hàm thì thảo cảm thắn nói sau một lát ninh thần lại từ dưới đất chui tới mặt mũi tràn đầy vui mừng thế nào lâm t ă n g nhi vội v à n g hỏi chủ trận cùng cái khác trận pháp ở giữa tràn ngập năng lượng liên thông bằng vào ta tu vi còn không q u a được bất quá ta lại có thể lợi dụng đầu này thông đạo tiến vào trung tâm nhất chủ trận ninh thần cười nói tiếp lấy đưa tay thả ra tụ linh đập phủ hai vị mời đi Tân tử h vô vô lúc này phụ trận đã phá năng lượng trong thông đạo cơ hồ đã dốc thuyết chỉ có lẽ thẻ dòng năng lượng tồn tại ninh thần thân hòa vào thổ điểm này năng lượng cũng căn bản liền không gây thương tổn được hắn hắn theo cái này đạo năng lượng thông đạo cấp tốc phi đột rất nhanh liền vượt qua lượng ngọn núi ở giữa thung lũng xuyên qua chủ trận phòng tuyến tại chủ trận bên trong hiện ra thân hình đại công cáo thành chính là đơn giản như vậy linh thần cười ha ha vung lòng tay ra bên trong tụ linh động phủ chân nguyên thúc r ụ c đem hai người phóng ra tiến vào tụ linh động phủ về sau tần tử hàm cùng l â m t ă n g nhi vừa rồi một mực liền chờ ở cửa vào phụ cận lúc này hai người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên sau một khắc liền đã lại ra động phủ đây là hai người ngắm nhìn bốn phía đây là kim đan động phủ trung tâm nhất một ngọn núi cả ngọn núi mỗi một trượng bên trong đều có phủ văn lấp lóe trận pháp trải rộng tại sơn phong mỗi một tấp trí địa tàn mắt ra nguy hiểm q u a mang một mảnh nhỏ rẽ cung điện tọa lạc tại đỉnh núi liền tại bọn hắn trước mặt có chừng bảy mươi tám cái nhiều toàn thân từ kim thạch gen đúc hình thức khác nhau sen vào nhau tinh tế mặc dù trải qua mấy ngàn năm thời gian lại như cũng phảng phất mới xây t ỏ a sáng trói lọi vài tòa thiền điện đều phân bố tại chủ điện bốn phía hoặc dựa vào núi bích xây lên hoặc dựa vào cự một mặt thành tại ở giữa khu cung điện dựa vào núi đá đỉnh cao nhất chính là chừng cao năm mươi sáu triệu chủ điện chủ điện trước có một cái phương viên hơn mười triệu quảng trường nhỏ tại quảng trường trung tâm đứng vững vàng một cái cùng chân nhân đồng dạng cao tượng đồng nhìn hình tượng tượng hồ chính là mấy người vừa bước vào mê tung trận lúc gặp phải hơi khói hư ảnh cũng chính là lâm đ ỉ n h chân nhân bản tôn đúng lúc này tượng hồ là phát là giác đồng ư người tượng ợ c có hiện tại trận pháp bên trong, tại xa xuất lạ pháp đ trên thân đột nhiên có phủ văn lấp lóe sau đó phi tốc tụ tập khói lam đem tượng đồng bao phủ trong đó mấy người đứng tại quảng trường phía trước nhìn xem tượng đồng tại khói lam bên trong như ẩn như hiện tượng hồ là thật lâm đ ỉ n h chân nhân ẩn thân ở giữa có thể đi đến cái này bên trong mà lại hộ sơn trận pháp không hư hao chút nào tu vi của ngươi cùng trận đạo tạo nghệ đều đã đủ để vì lao phu chi đ ổ một tiếng nói giản mua từ khói l a m bên trong chuyên gia cùng lúc trước cái k i a hiện ảnh trong trận lâm đình chân nhân cũng giống như vậy lâm đình chân nhân nhắn lại mấy người lên nhau biết chân chính truyền thừa hẳn là ngay tại cái này bên trong ninh thần lại lắc đầu không làm rõ ràng được lâm đình chân nhân là thế nào nghĩ có thể đi đến nơi này ít nhất cũng được ngưng nguyên trung kỳ khẳng định sớm đã có sư thừa làm sao khi ngươi đồ đệ chủ điện chính là lao phu an nghỉ tri điện không được t i ệ n tín vào nó hơn sáu tòa thiền điện phân biệt thả có lao phu công pháp trận điện ba bộ địa cấp trợ ậ kỳ một viên địa cấp hạ phẩm mình t â m quả còn có lao phu một triệu hạ phẩm linh thạch tích xúc tất cả đều mặc cho ngươi lấy dùng không cần phải k h á c h khí lâm đình chân nhân nói tiếp nói chín giờ đầu bái sư đi lâm tăng nhi cười nói cái này lâm đình chân nhân ngược lại là có ý tứ như là đã đi đến cái này bên trong bái không bái sư vẫn là hắn định đoạt sao tân tử hàm trầm giọng nói đương nhiên tính kim đan lão tổ sớm đã không phải người ai ngờ rằng hắn có cái gì thủ đoạn nhằm vào không hài lòng vào trận người ninh thần gật, gật đầu n á o hải bên trong nghĩ lại là vô lượng chân núi lang hoàn phúc địa dập đầu ngàn lần hiện bắc minh cố sự mà lâm đình chân nhân bản sự nhưng s o lý thu thủy lợi hại nhiều nếu như chậm chạp không dập đầu lỡ như bao phủ động phủ toàn bộ trận pháp cùng một chỗ phát huy đừng nói ninh thần đến cái kim đan đều không dùng phù phù cho nên ninh thần rất quả quyết liền cho quỳ xuống b á i sư mà thôi mình tại bích lan châu lại không có sư phó b á i một cái chết đi ba phẩy không không không năm tu sĩ kim đan lại không có gì nỗi lo về sau có cái gì có thể do dự ninh thần một bên dập đầu một bên nói hôm nay đệ tử ninh thần bái lâm đình chân nhân làm thầy trời xanh chừng dám trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh ninh thần sững sờ đứng dậy ba người nhìn xem ninh thần lệnh bài trong tay không còn gì để nói cái này liền xong rồi chương ba trăm bốn mươi chín người đều đến đông đủ chương ba trăm bốn mươi chín người đều đến đông đủ cái này có chút tùy ý đi ninh thần thì thào nói cái này liền xong b á i cái sư đập cái đầu sau đó liền đem đồ vật cho cũng không có gì khảo nghiệm loại hình đúng không khó nói là bởi vì chính mình quỳ xuống quá quả quyết nguyên nhân bất quá dạng này không phải rất tốt sao quả nhiên vẫn là muốn b á i sư ninh thần cười hắc hắc cho chỗ tốt thật là không ít đây chính là địa cấp truyền thừa tân tử hàm mịn cười chúc mừng ninh đạo hữu ninh thần nghe vậy cười một tiếng khoác khoác tay nói chúc mừng cái gì Ta quả nhiên tần tử hàm rất hài lòng hé miệng cười nói ninh đạo hữu quá khắc khí không có ngươi chúng ta làm sao có thể đi tới cái này bên trong một bộ địa cấp trận kỳ vốn là ngươi nên có đồ vật vậy thì bắt đầu đi đi trước cất giữ công pháp trận điện tòa này tiền điện ninh thần cười nói ba người ai cũng không có đưa đi chủ điện nhìn xem kinh lịch chuyện mới vừa phát sinh ai ngờ rằng có thể hay không bọn hắn cương tiến vào chủ điện liền sẽ bị lâm đ ỉ n h chân nhân lưu lại chuẩn bị ở sau vanh sắt thành c ạ t bã không t ử sư mệnh khi sư di ệ tổ t không giết người dễ hay đã là ninh thần đạt được bộ ba hoàn chỉnh địa là hoàn Ninh thần chỉnh công pháp, nếu như khuy thiên bảo giám cũng coi như giám coi pháp, khuy một cấp bộ ba bảo bộ. tại chỗ liền cùng ninh thần cùng lâm tăng nhi một người một bộ giữa điểm tòa động phủ này bên trong quý giá nhất đồ vật một trong ninh thần tuyển một bộ vây giết trận gọi là thiên tinh trận danh t ự rất đơn giản uy lực rất đáng sợ trận pháp một vải không gian tự thành nội ẩn tinh không rộng lớn vô ngẩn vô tận tinh lực tràn ngập không gian làm hao mòn chân nguyên linh khí cuối cùng đem trong trận địch nhận từ thân thể đến linh hồn sinh sinh làm hao mòn hoàn toàn không lưu một tia vết tích tòa thứ năm thiền điện bên trong là một cái địa cấp đan dược minh tâm đan tần tử hàm cầm nơi tay bên trong nghĩ nghĩ hay là vấp cho ninh thần đây là bốn đại thánh địa một trong minh tâm cung độc môn đăng dược có hai cái công hiệu trong đó thứ không dùng đến kia chính là mở rộng thức hải l i n h thần không khỏi khoe miệng một phát mở rộng thức hải không dùng thức hải là linh thức căn cơ linh thức tác dụng còn dùng hắn lại giải thích một lần sau mỗi một cái bích lan châu tu sĩ đều biết linh thức tầm quan trọng ngươi bây giờ nói với ta mở rộng thức hải không dùng bởi vì nó một cái k h á c công hiệu quá mạnh chính là tăng lên tâm cảnh tân tử hàm trầm giọng nói tăng lên tâm cảnh kia là đột phá cảnh giới điều kiện tiên quyết tại bích lan châu ta không biết có bao nhiêu tu sĩ bị kẹt tại các loại bình cảnh tĩnh phong cả đời lại vô tất tiến vào cũng á trọng yếu nhất chính là tâm, tâm c đến đến, không không như n g thế bích lan châu lợi thế mới có uy lực lớn như vậy để có hy vọng trước tiến vào tu sĩ cũng không dám vi phạm sợ mình tâm cảnh có hại nhưng là hiện tại cái này bên trong lại có có thể tăng lên tâm cảnh đan dược minh tâm cung minh tâm đan địa cấp hạ phẩm thậm chí có thể giúp ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tăng lên tấm cảnh giúp đỡ bước vào kim đan tân tử hàm ngưng âm thanh nói cho nên bốn đại trong thánh địa minh tâm cung kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng là nhiều nhất xem ra di chứng chính là cũng không còn cách nào đặt chân về sau cảnh giới rồi ninh thần d â y hiểu đúng vậy tân tử hàm gật đầu nàng hữu tâm xung kích kim đan trung kỳ không cần viên đan dược này ta cũng đừng ninh thần lắc đầu hắn là ai hắn là đứng tại lão nhiễm và văn vương trên bờ vai người xuyên việt mấy ngàn năm phật đạo điện tịch truyền t h ư ợ người muốn để địa cầu một mạch tu chân công pháp chấn kinh dị thế giới tuyệt đối nhân vật chính làm sao có thể đem mình giam cầm tại kim đan sơ kỳ loại cảnh giới này ninh thần tiện tay đem đan dược vứt cho lâm tăng nhi thứ này cho các ngươi kim hoa tông tốt nhất chắc hẳn có thể tạo nên một vị tu sĩ kim đan nhưng là ta đề nghị chính ngươi đừng có dùng thất câu tàng tâm pháp tiềm lực vô hạn địa cấp hạ phẩm không phải điểm cuối cùng nói không chừng ngươi sinh thời có thể thôi diễn tới đất cấp trung phẩm đâu lâm tăng nhi cười khổ một tiếng nhìn thấy tần tử hàm gật gật đầu cũng liền không khách khí thu vào nàng có lòng tin đột phá kim đan nhưng là nếu như có thể nhiều một vị kim đan đối với thân ở biên hoàng kim hoa tông mà nói, kia là biến hóa về chất cuối cùng một cái thiền điện là hơn một triệu hạ phẩm linh thạch ba người bình quân phân phối một người điểm hơn ba mươi ngàn tất cả đều là hạ phẩm linh thạch ninh thần không khỏi lắc đầu không nghĩ tới liền ngay cả lâm đình chân nhân đều không có trung phẩm linh thạch tân tử hàm giải thích nói linh thạch trung phẩm tác dụng rất nhiều phụ trợ tu luyện đột phá cảnh giới gia tăng luyện đan luyện khí cùng bảy trận uy lực trừ tông môn có tồn tại bên ngoài bình thường tán tu sẽ rất ít có trung phẩm linh thạch mang theo lâm đình chân nhân mạnh hơn cũng vẫn là tán tu một mạch thu hoạch trần đầy ba người đều rất hài、lòng. lúc này có ninh thần lệnh bài thông hành ba người cũng khỏi phải điệu chân nguyên thúc g ụ c lệnh bài bên trên liền tản mát ra một đạo đạo khí cơ tại ninh thần thao túng dưới bám vào ba người trên thân bước vào trận pháp quả nhiên không có gây nên một tia phản ứng tốt còn lại bảy tòa phụ trận cũng đơn giản ninh thần cười nói vừa dứt lời bên trái cách đó không xa liền truyền đến một trận khí cơ dung chuyển có người phá cản đường trận pháp đi tới trong động phụ thông siêu siêu siêu một tràng tiếng xe gió mấy thân ảnh liền đi tới ba người trước mặt thần sư muội người tới là đ ồ n g ông xem ra xích thủy song tử trận đạo thực lực quả thật không tệ tân tử hàm còn không có trả lời một bên khác trận pháp cũng bị phá ngay sau đó lâm phượng tiêu cùng một vị k h á c ninh thần chưa thấy qua tu sĩ liền mang theo mười mấy người xuất hiện tại mấy người ánh mắt bên trong t r ù n g hợp như vậy liền thừa trịnh lâm ninh thần tự lẩm bẩm bích lan châu sự tình rất tả môn l ờ i không thể nói lung tung cho nên ninh thần vừa r ứ t lời càng trùng hợp sự tình liền phát sinh trịnh lâm cũng phá trận mà đến cùng hắn cùng nhau còn có hai vị bích du cung đệ tử đi chuyển tăng thêm t ầ n tử hàm cùng đồng ông bên người một vị cái này bên trong liền có tám vị bích du cung đệ tử đi chuyển trong đó có bốn vị ninh thần cũng không nhận ra nhưng là chỉ nhìn trong đó có ba vị ngưng nguyên trung kỳ liền biết thân phận của bọn h ắ n tuyệt không đơn giản cảm ứng mọi người tại đây khí tức phản ứng mọi người cũng có thể rất nhẹ nhàng phân biệt ra được đều là mới phá trận không lâu chỉ có tần tử hàm ba người khí định tần nhàn hiển nhiên đã tiến đến có đoạn thời gian mắt liếc quang mang ảm đạm một chỗ đậu phủ lâm phượng tiêu cười nói nghị không gia tần sư mội vậy m à nổ phải thứ nhất thật sự là thật đáng mừng ngay sau đó chuyển hướng ninh thần vị này chính là tinh thông địa đ ộ n thuật ninh thần đình đạo hữu nghị không gia còn là một vị trận pháp đại sư lâm mộ kính đã lâu chương ba trăm năm mươi còn chưa bắt đầu đã kết thúc chương ba trăm năm mươi còn chưa bắt đầu đã kết thúc phát hiện tất cả mọi người nhìn mình linh thần cười ha ha vội vàng k h o á t tay nói giống nhau giống nhau chỉ là vận khí tốt mà thôi mọi người chỉ là hiếu kỳ nhìn linh thần một chút muốn nói để ý nhiều cũng không đến nỗi mặc dù địa đ ộ n thuật chính là tuyệt thế k ỳ thuật nhưng là mình học không được cũng là hưởng công huống hồ bích lan châu tuyệt thế k ỳ thuật nhiều không thiếu địa đ ộ n thuật một môn tông môn của mình công pháp cũng là bích lan châu nhất lưu tu luyện tốt so cái gì tuyệt thế k ỳ thuật đều có tác dụng mà lại địa đ ộ n thuật cũng chỉ là chạy trốn cùng ẩn thân dùng tốt về phần theo như đồn đại cái gọi là ỉ vào địa đội thuật giết người hiểu rõ tình huống thật tu sĩ đều sẽ ha ha về phần tại kim đan này động phủ bên trong địa đ ộ n nha bích du cung trước đó đã để người đ ế m thử trong động phủ đào hàng kết quả tự nhiên không thể lạc quan đào hàng tu sĩ、si、trả giá cái giá bằng cả mạng sống nói cho kẻ đến sau không muốn từ dưới đất thông qua cảnh tượng trước mắt hiển nhiên cũng chứng minh tình huống này mọi người đã tiến vào động phủ nhanh một tháng nếu là ninh thần có thể tại cái này bên trong thi triển địa đ ộ n thuật lời nói khẳng định cũng sớm đã đem toàn bộ động phủ c h u y ể n thừa vơ vét sạch sẽ đâu còn khả năng có phần của bọn hắn cho nên lực chú ý của chúng nhân từ trên thân ninh thần rời đi quay lại đến động phủ truyền thừa bên trên trừ chủ trận bên ngoài lúc này trước mắt có tám tòa phụ trận vừa vặn cái này bên trong có tám vị đệ tử đi chuyển theo lý thuyết một người một cái vừa vặn nhưng là tần tử hàm cũng đã sớm tiến đến phá một cái cho nên cái này liền có chút xấu hổ mọi người ngơ ngác nhìn nhau khó nói để tần tử hàm để cho bọn hắn sao đừng nói dỡn bọn hắn không muốn mặt mũi sao nhưng nếu như không phải tần tử hàm n ộ a bộ giữa bọn hắn ai lại chịu lui ra phía sau một bước lúc này tần tử hàm k h é p cười một tiếng vừa mới phá trận chúng ta mấy người chân nguyên đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ liền không giúp đỡ mấy vị phá trận xin hãy tha lỗi tần sư mọi khắc khí một cái phụ trận mà thôi đa tạ tần sư chờ một lát phá chủ trận thời điểm còn muốn ngươi trợ giúp đâu một vị khắc ngưng nguyên trung kỳ t u sĩ cười nói thế thì không cần chủ trận bên trong truyền t h ừ a tiểu mội đã cầm tới tân tử hàm cười nhạt một tiếng lắc đầu nói ừ m mọi người nghe vậy xứng sở tiếp lấy cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía trung tâm nhất chủ phong chỉ thấy bao phủ sơn phong trận pháp hào quang t r ù n g tiên các loại mây khói l a n lộn giấu ở trong đó cung điện như ẩn như hiện một đạo đạo tản mát ra lãnh thấu xương sát khí khí cơ dương cung mà không phát thấy thế nào đều không giống như là bị phá ra dáng vẻ không có a chính lâm nhất thời có chút một bức lẩm nói chỉ thấy lâm vượng tiêu sau lưng một vị trung niên nhìn kỹ một chút chủ trận cùng tám tòa phụ trận n ế u mày hỏi trận trong trận chính lắm sau lưng vị kia áo lam tu sĩ cũng nhìn về phía ninh thần địa đội thuật thế là ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập tại trên người ninh thần đã ninh thần thân phận đã không phải là bí mật tân tử hàm tự nhiên cũng sẽ không giấu g i ế m gật đầu cười nói chính là chúng ta phá một cái phụ trận thông qua chủ trận cùng nó liên hệ lấy địa đ ộ n thuật tiến vào chủ trận cầm tới lâm đỉnh chân nhân hạch tâm truyền thừa mọi người im lặng nhất thời im lặng mọi người trên đường đi đều không ngừng lại đi ngang qua từng cái truyền thừa đều chưa từng để ý tới thiên tân v còn tưởng rằng chân chính cạnh tranh lúc này mới vừa mới bắt đầu kết quả lẫn nhau vừa mới đánh cái đối mặt hết thệ cũng còn không có bắt đầu nhưng là lúc này lại có người nói cho bọn hắn nói cái này liền đã kết thúc để mọi người nhất thời có một loại một quyền đánh vào trên đông e m chút xoay đến eo cảm giác đây thật là ha ha địa đội chi thuật quả nhiên thần dị như thế đến nói lâm đình chân nhân chuyển thừa hà không chính là tại ninh thần trên thân xích thủy s o n g tử bên trong đệ đệ xích thủy liêu đột n h i ê nói n ninh thần hơi neo mắt lại không nói gì tần tử hàm liếp mắt nhìn hắn nói ninh đạo hữu mang theo ta đi vào chúng chuyển thừa ở ta nơi này bên trong xích thủy nghiêu không nói lời nào nhưng là một vị k h á c mặc tựa hồ cũng là trận pháp sư trung niên tu sĩ đột nhiên hỏi dựa theo bích du cung trước đó hứa hẹn nếu như tại phá trận bên trong bỏ bao nhiêu công sức là có thể đem thu hoạch công pháp sao chép một phần địa cấp công pháp và trận pháp truyền thừa mấy cái bích du cung đệ tử không thèm để ý nhưng là đi theo đám bọn hắn tu sĩ lại tất cả đều nhìn về phía ninh thần tân t ử hàm thực lực mọi người đều rõ ràng mặc dù tuổi không l ớ n lắm nhưng là cực kỳ lợi hại chính là bích du cung thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất một chóng nhưng nếu là không có, ninh thần tương trợ, nàng tuyệt không có khả năng tại mọi người trước đó thu hoạch được lâm đỉnh chân nhân truy cho nên sự tình rất rõ ràng nếu là bích du cung thực hiện lời hứa lâm đình chân nhân chuyển thừa tuyệt đối thiếu không được ninh thần một phần làm sao vậy n g ư ờ i có ý kiến tần tử hàm đột nhiên lạnh lùng nói không dám chính là nhớ tới thuận miệng nói một câu ninh đạo hưu thật sự là thật bản lãnh khiến tại hạ có chút tao ước trung niên nhân vội và nói g n ninh thần đứng ở một bên không nói lời nào kiên quyết không thể ra mặt nhưng là hắn không ra mặt vô dụng sự tình tự nhiên sẽ tìm tới hắn xích thủy song tử kka xích thủy tiêu nói huynh đệ chúng ta tự phụ trận đạo ít có người cùng nhưng vẫn là bị ninh đạo hưu rút thứ nhất trong lòng rất có không cam lòng muốn cùng ninh đạo h ư u đấu trận thử một lần không biết ninh đạo h ư u có dám ứng chiến không dám ninh thần lúc này lắc đầu ta đánh không lại các ngươi lâm tang nhi trận mắt tần tử hàm hé miệng cười khẽ đây quả nhiên là ninh thần phong cách xích thủy tiêu nhất thời cũng bị n ẹ n trở về đấu trận đều không đáp ứng tiêu tặng thưởng sự t ì n h liền c à n g đ ừ n g đề cập nghĩ không ra ninh đạo h ư u tuổi còn trẻ làm việc lại không có chút nào bốc đồng kể từ đó tâm cảnh không đến tu vi lại như thế nào đột bay manh tiến vào đâu tất cả mọi người có giúp í c h ninh đạo hữu cơ sao mà không làm đâu ta quá yếu không chiếm được cái gì giúp í c h y thì hải nguyên như thế bản tọa cũng có thể chỉ điểm người một phen chỉ cần không cần t a ơn ta quen thuộc tự học ninh thần nhiều như vậy trận pháp cùng đạo ở đây muốn cùng ngươi luận bàn một phen bây giờ ngươi lại đủ kiểu chối tử khó nói là xem thường chúng ta sao à ta mới học trận pháp không tính trận pháp cùng nói các ngươi hay là cùng đạo ở giữa tỉ thí với nhau đi ninh thần nhàn nhạt nói dù sao chính là mặc cho ngươi muôn vàn khuyên bảo ta từ lủ lủ bất động lâm đình chân nhân c h u y ể n thừa trên mặt đất cấp hạ phẩm bên trong cũng chỉ là bình thường trận pháp lại không phải bích du cung căn bản cho nên phần này c h u y ể n thừa bích du cung cũng không có đa trọng xem hắn nhất định có thể cầm được đến đã như vậy trước mắt bọn gia hỏa này mục đích liền rất rõ ràng bất quá ninh thần như thế nào lại như bọn hắn ý coi như điệu thấp đã là lừa mình dối người tình huống nhưng là giả sợ lại còn không sao dù sao chính là không tiếp gốc dạng ai cũng không làm gì được hắn ninh thần mềm không được cứng không xong hiện trường đám người ai cũng không có cách nào hắn là theo chân tần tử hàm tiến đến khó nói bọn hắn còn có thể chất vấn tần tử hàm sao đây không phải muốn chết sao mọi người tại đây im lặng hay là tần tử hàm đánh vỡ trần mặc tiểu mội muốn về bích du cùng nhìn xem thu hoạch lần này giá trị bao nhiêu liền không quay dày mấy vị sư minh phá trượt túi người hành lễ tần tử hàm liền mang theo ninh thần cùng lâm tăng nhi từ phương đông chỗ kia đã tổn hại trận pháp phương hướng rời đi mà mọi người tại chỗ cũng không có khả năng lập tức đi theo trước mắt phụ trong trận đều là huyền cấp thượng phẩm đồ tốt bọn hắn cũng không có khả năng không nhìn bất quá mọi người cùng nhìn nhau vài lần bích du cung chư vị đệ tử cũng chỉ là bất đắc di lắc đầu mà một chút bọn hắn mang tới trận pháp sư cũng đã riêng phần mình có tâm tư một bộ công pháp thiên nguyên kinh đây là lâm đình chân nhân mình thôi diễn ra địa cấp hạ phẩm công pháp tiềm lực cùng phẩm chất đều rất bình thường chỉ ít so thất câu tàng tâm pháp kèm xa bất quá trong đó bao hàm vàng diện được thêm kiến thức cũng là cực tốt một bộ trận điện thiên nguyên trận kinh ngược lại là có chỗ rất độc đáo cùng ninh thần tại quyết nguyệt tông thu hoạch hai tướng đối ứng cơ sở đã kiên cố huyền cấp truyền thừa ninh thần cầm tới huyền cấp thượng phẩm ưng chân đan kinh cùng huyền cấp trung phẩm quy vũ đan quyết đều là đan đạo bí điển một khi ninh thần luyện đan nhập môn có thể vốn dựa vào chi đột bay manh tiếng vào còn có một bộ huyền cấp trung phẩm trận điện chỉ là trong đó tinh hoa đều đã bị lâm đỉnh chân nhân thu tiến vào thiên nguyên trận kinh bộ này trận điện tác dụng liền không quá lớn pháp khí thu hoạch chính là địa cấp hạ phẩm thiên tinh trận cùng huyền cấp trung phẩm hồng thiên ấn đối với ninh thần đến nói đều là hiếm có độ tốt còn lại truyền thừa cùng linh thực vật liệu mặc dù có giá trị không nhỏ bất quá lại không bằng mấy dạng này đáng chú ý ninh thần một mạch đều thu nhập mình trong nhận ch sau đó thời gian bên trong ninh thần kế tiếp theo tại bích tầm thành nhận cư tu luyện bây giờ có địa cấp trận điện hắn tại trận pháp một đạo bên trên tu vi càng là đột bay manh t í n bảo rất nhanh liền có thể bố trí huyền cấp trung phẩm trận pháp cho dù là thiên tinh trận hắn cũng có thể miễn cưỡng bày ra làm hắn đỉnh cấp á t chủ b à i một trong mà lâm tăng nhi cũng sẽ thỉnh thoảng đến tìm ninh thần thảo luận liên quan tới thất câu tàng tấm pháp kinh nghiệm tu luyện ninh thần mặc dù tự xưng đứng tại vô số cự nhân trên bờ vai nhưng là lâm tăng nhi từ nhỏ nghiên cứu pháp này rất nhiều lý giải cũng so ninh thần càng sâu hai người cũng không càng tư trao đổi lẫn nhau phía dưới đều cảm giác rất có ích lợi. d i ễ n phần mình đều hướng phía huyền cấp trung kỳ cảnh giới tiến vào một bước dài một ngày này lâm t ă n g nhi vừa mới rời đi ninh thần liền thấy xích thủy song tử cùng nhau mà tới gặp qua ninh đạo hữu xích thủy tiêu chắp tay thi lễ gặp qua hai vị đạo hữu không biết cần làm chuyện gì ninh thần nhàn nhạt nói xích thủy nghiêu cười lạnh một tiếng ninh đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi xích thủy tiêu đưa tay đánh gây đ ệ đệ kiến thức đến ninh thần vô s ỉ hắn biết những cái kia khích tướng đi vòng loại hình hư thoại đều vô dụng cho nên phi thường trực tiếp nói ninh đạo hữu ngươi có thể cầm tới lâm đình chân nhân truyền thựa kia là bản lãnh của ngươi bất quá chúng ta huynh đệ cũng là tu luyện trận pháp một đạo lâm đỉnh chân nhân trận đạo truyền thừa đối với chúng ta tác dụng cực lớn còn xin linh đạo hữu bỏ những thư yêu thích tương truyền huynh đệ chúng ta có thể lập thệ tuyệt không truyền cho người ngoài mà lại cũng sẽ không để ngươi ăn t h ị t thòi bình long trọng sư toàn bộ truyền thừa chúng ta cũng sẽ hai tay dâng lên chỉ cần trận pháp ninh thần cười hỏi s í c h thủy s o n g t ử hai mắt tỏa sáng ninh thần như thế trả lời chẳng lẽ có hí khó nói xích thủy tiêu có chút không dám tin tưởng hắn thậm chí đều làm tốt bị sập cửa vào mặt chuẩn bị nhất thời có chút không dám tin tưởng công pháp ta sẽ không truyền bách du cũng từng có bàn giao bất quá địa cấp trận trải qua ngược lại là có thể cùng các ngươi trao đổi ninh thần nhún nhún vai nói liền nhìn các ngươi trận pháp truyền thừa có đáng giá hay không thứ này lại không phải mình căn bản công pháp truyền cũng liền truyền còn có thể cầm tới tu sĩ k h á c trận đạo truyền thừa loại suy vì cái gì không đổi về phần công pháp vậy liền ha ha bích du cung bên kia thật không có cưỡng ép hạn chế chỉ là thần tử hàm sau đó x á c h đầy miệng bất quá ninh thần cũng tới mấy năm như thế nào còn không biết đạo bích lan châu các thế lực lớn kỳ thật cũng đang tận l ư c khống chế công pháp cao cấp truyền bá hãn lại không đốc vì cái gì nhất định phải cầm đầu đập vào tường đáng ra đáng giá c ninh, ninh thần một lời đáp ứng thế là ninh thần liền lấy một bộ địa cấp trận trải qua đổi được một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp và một bộ huyền cấp thượng phẩm trận trải qua xích thủy song tử tao nộ rất nhanh liền chuyên gia theo sát lấy hơn mười vị trận pháp sư cũng cầu tới cửa bất quá ninh thần nhưng không có lạ người tốt trừ cùng hai vị khác có được huyền cấp thượng phẩm c h u y ề n thừa trận pháp sư trao đổi truyền thừa bên ngoài nó hơn mười mấy người đều bị hắn c ự tuyệt ở ngoài cửa đồng giá trao đổi thậm chí yếu một điểm cũng không quan hệ nhưng là muốn tay không bắt sói thậm chí tận lực ngoan nhân ninh thần cũng sẽ không nung chiều bọn hắn ngươi cầm một cái huyền cấp hạ phẩm trận pháp đến đổi chỗ cấp trận trải qua là đang nói đùa sao cho dù những cái kia trận pháp sư ước ao ghen tị ninh thần cũng không để ý chút nào hắn hiện tại lương tựa đ ỉ n h cấp đại thụ tần tự hàm lại cùng chung tầng mấy vị trận pháp sư thành bằng hưu chỉ là một chút không chính hiệu tu sĩ lại có thể bắt hắn thế nào bọn họ đích xác không thể cầm ninh thần thế nào bất quá thế nhưng là có người một mực tại tìm ninh thần một tòa trận pháp đã đem hắn chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ lên trời không đường xuống đất không cửa tòa trận pháp này không có những công hiệu khác chính là thuần túy không trận thậm chí trận kỳ cùng tiết điểm đều rõ ràng bày ở kêu bên trong nhưng là sức mạnh thủ hộ cực mạnh tại có nhân chủ cầm tình hưng dưới trừ lấy lực phá t r ậ n cơ bản không có những biện pháp khác ninh thần ninh thần hít sâu một hơi phá vỡ nóc nhà lơ lửng giữa không trung liền thấy tung bay ở cách đó không xa cổ hê l i ê n h dương Cổ huyên dương hay phụ dương bao phủ tại một mảnh là tại một, một, một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ xa xa hô nói trong lúc nói chuyện liền đến hai người trước mặt cổ huyên dương người tới kinh ngạc nói cổ huyên dương chính là phụ cận địa vực danh nhân bích du cung cùng phần thiên cốc liền nhau hắn tự nhiên sẽ không không biết cổ huyên dương ngươi có ý tứ gì ngươi đây là đang khiêu khích bích du cung sao giết ninh thần cổ m ỗ tự nhiên sẽ hướng bích du cung t h ỉ n h tội cổ huyên dương nhàn nhạt nói căn bản cũng không để ý tới đối phương người tới trầm mặc ninh thần sự tình hắn đương nhiên biết bất quá ninh thần lại không có t r e o chọc bích du cung mà lại ở trong thành còn tương đương q u ý củ cho nên hắn cũng không có để ý nhưng lại không nghĩ tới thật đúng là sẽ đem cổ huyên dương cho đưa tới ngươi cùng ninh thần sự tình tự mình giải quyết không liên quan gì đến ta nhưng là phá hư bích tầm thành quy cụ ta lại không thể không truy cứu cổ huyên dương ngươi nhanh rút trận pháp nếu không chớ trách lưu mộ không k h á c h khí lúc này trước mắt bao người hắn đương nhiên cũng không có khả năng lôi bước nếu không bích du c ũ n g chẳng phải là so phần thiên cốc thấp một đầu c ả m tạ làm một đầu cá ước mới đạo hữu thần hy đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm năm mươi hai đại chiến cổ huyên dương chương ba trăm năm mươi hai đại chiến cổ huyên dương vậy l i ề n cùng đi đi cổ huyên dương ôn nhuận thanh â m không có một tia biến hóa nhưng là trên tay lại phi tốc két ấn một đốn lựa tại đầu ngón tay hắn tiêu đốt trong hơi nóng、liễm. vậy mà tại hỏa tình trung tâm xuất hiện một c ô gần như hát sắc q u a mang người người tới chán n ạ n hắn thật đúng là không có can đảm cùng cổ huyên dương độc thủ mặc dù đều là ngưng nguyên hậu kỳ nhưng là thực lực của hai người t r ê n h lệch lại là khác nhau một trời một vực một cái là con đường phía trước đã hết vô danh tiểu tốt một cái là tiềm lực vô hạn nửa bước kim đan bây giờ cổ huyên dương mặc dù hỏng bích dù cung q u ý củ nhưng nhằm vào dù sao vẫn là ninh thần thậm chí hứa hẹn sau đó tìm tội cho nên hắn tối đa cũng chính là ngoài miệng lợi hại lợi hại cũng không dám thật bước lên vẫn l ạ phong hiệp cùng cổ huyên dương độc thủ ninh thần mặc không biểu tình. cổ huyên dương trong tay điểm kêu hỏa tinh tự nhiên là hướng về phía hắn đến tại hắn linh thức cảm ứng phía dưới điểm này hỏa tinh lực công kích là hắn tại bích lan châu mấy năm qua chưa từng gặp qua cường độ thái ớt năm khói l à đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh xuyên bất quá có lẽ là muốn để ninh thần thể nghiệm đến trước khi chết thống khổ cùng sợ hãi cổ huyên dương còn tại lạnh lùng nhìn xem hắn chậm rãi ngưng tụ hỏa tinh không có lập tức ý tứ độc thủ ngươi cho rằng ta liền sẽ địa đội t h sao ninh thần nhìn chằm chằm cổ huyên dương hờ hương nói có bản lánh gì xử hết ra ta để ngươi chết nhắm mắt cổ huyên dương nhàn nhạt nói. Thốt, linh thần vừa dứt lời một chương thanh long phủ cùng một chương bảy hà phủ liền đập vào trên người mình thanh long phủ huyền cấp hạ phẩm xuất từ long hồn phủ kinh mua từ hương vân thành bảy hà phủ huyền cấp trung phẩm xuất từ đấu hà phủ kinh mấy tháng trước vừa mới tới tay hai tờ ra chỉ hình trên bữa chú thân tam thanh chân nguyên vận chuyển phía dưới linh thần khí thế tăng vọt thậm chí đều nhanh tới gần ngưng nguyên hậu kỳ chỉ là h ạ t gạo cũng tỏa hả quang cổ huyên dương hờ h ư n g nói để ngươi nhìn xem nhìn ta cái này chỉ là hạc gạo thả đến tột cùng là cái gì ánh sáng linh thần quát lạnh một tiếng ấn quyết trong tay biến đổi ba mươi ba cán trận kỳ nháy mắt bắn ra, bao phủ chung quanh mấy trăm trượng không gian đại thiên thế giới hư không thành trận thiên cực vô lượng thiên tinh trận lên l i n h thần cười lạnh một tiếng lại giải ra hơn một trăm mai linh thạch t r u n g phẩm diễn phần mình dán vào tại trận kỳ phía trên ấn quyết trong tay biến ảo mấy hơi thở ở giữa liền biến hóa hơn một trăm lần trong nháy mắt thiên địa biến sắc trận kỳ làm cơ sở không gian tự thành tại cổ huyên dương cực độ tự tin tình hồn giới ninh thần vô kinh vô hiểm bày ra thiên tinh trận thàng đến trận pháp hoàn thành cổ huyên dương lúc này mới sợ hãi cả kinh địa cấp trận pháp đây là một không gian riêng biệt không phải mê tung trận càng không phải là huế trận đây là chỉ có đạt tới địa cấp pháp bảo hoặc là pháp thuật mới có thể đạt tới hiệu quả người xấu chết bởi nói nhiều bất quá ngươi càng giống thượng quan kim cầu rồng đến kiến thức một chút ta thiên tinh trật đi ninh thần thanh âm xuyên thấu qua trận pháp vang vọng toàn bộ trận pháp không gian chỉ bằng ngươi ngưng nguyên sơ kỳ tu vi chỉ là khởi động trận pháp liền có thể hao hết ngươi ngươi lại có thể duy trì bao lâu cổ huyên dương lạnh lùng nói đoán xem nhìn ninh thần cười ha ha ấn quyết trong tay không ngừng đồng thời lại lấy ra mấy sấp phủ lục không chút do dự đều đánh đi vào b ê người cạnh bích c n vị tiêu du u t r ở n g láo h tuổi trẻ bây giờ đều như thế cương sao ninh thần đã buộc phát toàn lực thiên tinh trận là địa cấp trận pháp mặc dù uy lực tuyệt luân nhưng là tiêu hao cũng lớn cho dù hắn cho mình ra chỉ phụ lục cùng dùng da linh thạch trung phẩm trận pháp này cũng duy trì không được bao lâu mà muốn đối phó đã nửa bức kim đan cổ h u y ề n dương cũng chỉ có thiên tinh trận mới có tác dụng cho nên ninh thần nhất định phải tại thiên tinh trận tạo tác dụng trong khoảng thời gian này đem nó chu sát ít nhất cũng phải trọng thương mới được ninh thần đã không có dư lực lại đi thao túng tam dương một mạch kiếm cùng thất bảo huyền quang phiến lúc này hữu dụng nhất chỉ có phù lục cho nên hắn một hơi liền đem mấy trăm tấm hát sát phù cùng truy kiếm ánh sáng phù đều đánh đi vào phối hợp thiên tinh trận công kích thế tất yếu tại thời gian ngắn trọng thương c ủ huyên dương lại nói cổ huyên dương bên này đầu ngón tay ngưng tụ họa tinh chính là phần thiên cốc bí pháp thời gian càng dài uy lực càng lớn trên lý đồ tiên diện thần không đáng kể đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể của mình cùng linh thức chịu nổi đối với thực lực bản thân tự tin để cổ huyên dương có thể hoàn toàn không nhìn linh thần động tác như là đã không cách nào địa đ ộ t như vậy theo cổ huyên dương linh thần đã chết chắc hắn tất cả phản kháng đều chú định tốn công vô ích đã như vậy để hắn nhiều hơn thể hội một chút trước khi chết tuyệt vọng chính là vì nhi từ tốt nhất báo thủ cho nên hắn mặc cho linh thần ra chỉ phụ lục mặc cho linh thần bố trí trận pháp cho dù phát hiện linh thần bố trí là địa cấp trận pháp hắn cũng đang kinh ngạc về sau khôi phục lại bình tĩnh địa cấp trận pháp. h á lại ngươi một cái chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ tiểu tu sĩ có thể thao túng đáp lại hắn là thiên tinh trận bên trong vô số tinh thần cùng nhau lấp lánh còn có vô tận tinh lực nghiền ép suy nghĩ cùng lúc đó hắc vụ ở bên cạnh hắn thành hình kiếm k h í đã nương theo lấy kiếm quan g bay tới trong trước mắt n à n kích tới người cổ huyên dương hét lớn một tiếng trong tay hỏa tinh bỗng nhiên bộ c phát lúc này đương nhiên đã không phải là công kích linh thần mà là hướng bốn phía bộ c phát tướng tinh lực cùng kiếm khí đều đánh tan phần thiên gốc bí pháp xác thực lợi hại cổ huyên dương tu vi cũng xác thực kinh người cái này một đợt bộ phát vậy mà đem mấy trăm tấm huyền cấp phủ lục công kích đều đánh、tan. thiên tinh trận cũng ngừng lại một chút tinh lực lúc này mới lần nữa ngưng tụ tiếp tục hướng hắn nghiền ép lên đi、ừ. cổ huyên dương hơi n h a o mắt lại viên này hỏa tinh lực công kích đã vượt qua ngưng nguyên hậu kỳ cực hạn hắn vốn cho rằng có thể đem trận pháp trực tiếp đánh tan trận pháp bên ngoài l i n h thần kêu lên một tiếng đau đớn trận pháp phản hồi đến lực đạo đã để hắn bị thương nhẹ cho nên hắn lần nữa vung mấy trăm miếng linh thạch trung phẩm vào trận đồng thời còn có mấy trăm tấm trung phẩm phụ lục tới, tới tới nhìn xem hai ta ai bền bỉ một chết cổ huyên dương thanh â m n g ụ n ạ n phất tay thả ra một thanh phi kiếm một phương h ợ đá một đạo dị hỏa phi kiếm l ắ c một cái đ i ể m điểm, điểm hỏa tinh nương theo trái phải cùng truy kiếm ánh sáng phủ giao kích chiến đấu hộp đá mở ra vô tận sóng lửa tuôn ra thậm chí đem hát sát phủ hình thành hát sát chi khí đều cho nhóm lửa không ít binh khí cùng hung t h ú còn chưa thành hình liền đã bị đốt cháy thành cho tiêu đạo dị hỏa ninh thần không biết nhưng hiển nhiên không tại hắn liệt thiên hỏa phía dưới tại cổ huyên dương chân nguyên gia chỉ dưới càng thêm đáng sợ cảm giác thiên tinh trận hình thành hư không đều muốn bị nó đốt cháy làm lợi hại như vậy trận pháp bên ngoài ninh thần cơ hồ muốn bạo nói t ụ năm trăm nghìn sáu trăm tấm huyền cấp trúng phẩm phụ lục à phối hợp thi hắn chỉ là nửa bước kim đan lại không phải thật kim đan nói trắng ra hay là ngưng nguyên hậu kỳ làm sao có thể mạnh như vậy chương ba trăm năm mươi ba nghịch tập chương ba trăm năm mươi ba nghịch tập trận pháp bên ngoài ninh thần muốn bạo nói tục trong trận pháp c ủ a huyên dương cũng nhanh chịu không được địa cấp trận pháp mặc dù ninh thần còn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực nhưng hắn cũng gánh không được bao lâu thú chi còn có mấy trăm tấm huyền cấp t r u n g phẩm phụ lục đ ầ y trời khắp nơi công kích nếu là đội thành ngưng nguyên hậu kỳ cũng sớm đã hóa thành cho đụi cũng chính là hắn phần thiên cốc mười phẩy năm mới ra tuyệt đỉnh thiên tài lúc này mới có thể miễn cưỡng chống cự nhưng hắn dù sao cũng chỉ là nửa bước kim đan cùng chân chính tu sĩ kim đan t r ê n l ệ n h rất xa nếu là ninh thần còn có thể lại chống đỡ một hồi hắn coi như không chịu được nổi trận pháp lại cầm tiếp theo một lát ninh thần đã đem linh thạch trung phẩm giải ra hơn 1,0002, trung phẩm phụ lục cũng ném ra một hai đ ầ u phụ phơi khô mặc dù trận pháp phản vệ chi lực trận trận chuyển đến nhưng là thủ h ấ n bất loạn trận pháp vững chắc như cũng một mực đem c cổ huyên dương bao lại cổ huyên dương cũng đang cắn răng kiên trì đền bù chân nguyên đan dược hắn đã ăn một bình lại ăn cũng không hiệu quả gì ngày thường không cần pháp khí cũng đã bị kích phá sáu cái lúc này trong nhận chứa đồ còn lại đồ vật cũng vô pháp lại đối với hắn có cái gì trợ giúp trận pháp bên ngoài vị kêu bích dù cung trưởng lao đã cực độ chân kinh hắn lúc đầu coi là ninh thần vô lực đội về sau sẽ bị cổ huyên dương rất nhanh đánh giết sau đó hắn liền chuẩn bị mang theo cổ huyên dương về sơn môn t h ỉ n h tội nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì một cái ngưng nguyên sơ kỳ tiểu tu sĩ vậy mà bày ra địa cấp trận pháp còn tại áp chế một vị nửa bước kim đan hắn nơi nào đến nhiều như vậy huyền cấp trung phẩm phụ lục cùng linh thạch trung phẩm thiên tinh trận bên trong cổ huyên dương mặt trầm như nước hắn đã không có át chủ bài hoặc là nói hắn kỳ thật c thực h lực của ắ nhưng c í n hắn lớn nhất n h chủ h là bài. át là bây giờ hắn lá bài tẩy này chỉ sợ đã không có dùng chuyện cho tới bây giờ hắn còn có hai con đường có thể đi trong đó một đầu chính là kế tiếp theo chống được đi cực ninh thần cũng đã đến cực hạn nhất định sẽ trước sụp đổ nhưng là cổ huyên dương không dám đánh cược có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới tu sĩ cũng sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào trên người người khác hắn hậu bối thân đ ổ r i n g cũng không biết thống chi là hắn cho nên bạo cổ huyên dương phi thường quả quyết tự bạo phi kiếm cùng một đá lại từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên đan dược ăn vào cổ huyên dương khỏe miệch máu hai thứ này pháp khí đều là hắn tế luyện mười mấy năm đỉnh cấp pháp bảo bây giờ tự bạo hắn cũng phản p h ệ không nhẹ bạo cho ta bao phủ tại cổ huyên dương quanh người sóng nhiệt rốt cục ngừng lại một chút tiêu tán vô tung lần này tự bạo chính là hắn thu lấy thiên địa dị hỏa cùng nó nói, nói bạo không bằng nói tán chỉ thấy cái này buộc thiên địa dị hỏa nháy mắt tán thành một cái biển lửa hướng bốn phía hối h ạ phóng đi phàm là cản đường đồ vật vô luận là hát sát phủ hình thành binh khí cùng hung thú hay là truy kiếm ánh sáng phù hóa ra kiếm khí tất cả đều như canh rộ tuyết nháy mắt tiêu tán vô tùng cho dù là thiên tinh trận cũng tại một trận dung chuy hiện ra ba mươi ba cản trận kỳ bản thể bay trở về ninh thần tay bên trong、Phúc. ninh thần cùng cổ huyên dương cơ hồ là đồng thời phun ra một mục máu bất quá hiển nhiên là cổ huyên dương thụ thương càng nặng ninh thần cổ huyên dương nhìn về phía ninh thần ninh thần cũng rốt cục thấy rõ cổ huyên dương tướng mạo dài con rất non ninh thần ha ha cười lạnh một tiếng cổ huyên dương lại còn là tiểu bạch kiểm dáng vẻ nếu là ta không biết tuổi của hắn cùng con của hắn đứng chung một chỗ cảm giác tựa như là huynh đệ nhận lấy cái chết cổ huyên dương một tay cầm ra một đạo thiêu đốt lên hừng ánh lửa hòa diễm cự trường hướng ninh thần vào đầu bác tới cường nỗ chi kết thúc đoán xem nhìn ta còn có bao nhiêu p h ụ lục trong trận tình hình ninh thần rất rõ ràng cổ huyên dương tự bạo tất cả p h á t khí lúc này lại thụ thương không nhẹ đúng là mình đánh chó mù đường tuyệt hào thời cơ trong trước mắt ninh thần không chỉ có thả ra phi kiếm tam dương hợp một hiện ra thuần dương kiếm khí chém về phía con kia hỏa d i ễ m cự t r ư ờ n g mà lại lần nữa ném ra mấy trăm tấm truy kiếm ánh sáng phủ cùng tám điểm kiếm phủ truy kiếm ánh sáng phủ chính là phi độn cực tốc đơn thể kiếm khí vàng chính là tốc độ cùng lăng lệ tám điểm kiếm phủ thì là hư thực giao nhau tám đạo kiếm quang ở trong hoặc sáu hư hai thực hoặc năm hư ba thực toàn bằng vẽ phủ người tâm tình. nếu là cổ huyên dương còn tại thời kỳ toàn thịnh những đụa chú này tuyệt đối không làm gì được hắn nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương hai người cũng đều bị vây ở trong trận ninh thần không chút khách khí phủ lục bung ra mấy t r ă m tấm bằng vận khí cũng có thể chém chúng hắn mới kiếm lại cho hắn thêm chút mới tổn thương quả nhiên nhìn thấy ninh thần loại này chó nhà giàu dùng phù hình thức cổ huyên dương thực tế là chịu không được trong mắt để lộ ra một cỗ thần sắc bất khả tư h ơ nghị n g phất tay liền tán đi bao phủ bích tầm thành một góc khẩu trợ hộ thể chân nguyên đều sắp bị chặt tán lúc này chặt đ ứ t cùng chân nguyên hãng cự trưởng liên hệ hóa thành một đạo hỏa tuyến lưu quang liền hướng đông phương bay trốn đi lăng lệ quả quyết một câu ngoan thoại đều không có thả gặp lại đều không nói một tiếng ninh thần cười lạnh một tiếng hướng trên thân đập một trương hóa hồng phụ hướng về cổ huyên dương đào tẩu phương hướng cấp tốc đuổi theo theo h a i người rời đi cổ huyên dương bày ra trận pháp cũng bị hắn thu về trên trời đại nhật quang huy lần nữa vung xuống chiếu dọi đến trong thành vô số n g ộ n bức tu sĩ bích tầm thành bên trong mắt thấy trận chiến này người đều kinh ngạc đến gây người riêng phần mình lẫn nhau nhìn xem cũng Tuy d tu cổ huyên hiền h o c dương hắn không chỉ là chiến bại hơn nữa còn là át chủ bài ra hết bản thân bị trọng thương chật vật mà chạy không chỉ là chật vật mà chạy cái còn Cùng các loại, truy sát sát. đi đi loại, kêu kỳ nguyên tu truy ngưng lên. truy sơ sĩ theo một ọ i người hãi kinh, đi. ngơ ngác nhìn nhau, huyên dương sẽ không cổ thật sợ sẽ mà m dết bị bên khác cổ huyên dương hối hả phi đột ninh thần ở phía sau theo sát mà lên thỉnh thoảng hoặc phi kiếm hoặc phù lục quấy dối một phen trọng yếu nhất chính là thất bảo huyền quang phiến cũng không dừng lại một mực không ngừng tại phiến ra bảy câu thần quang x o á t tại phía trước cổ huyên dương trên thân nhu cầu dẫn động trong cơ thể hắn bảy câu sát khí cổ huyên dương bản thân bị trọng thương tốc độ xuống hàng ninh thần bản thân thực lực ngay tại ngưng nguyên trung kỳ lại đập một chương hóa hồng phù ở trên người tốc độ cũng không chậm hai người phi đội tốc độ vậy mà quỷ dị không kém nhiều cổ huyên dương ngươi không phải muốn giết ta cho ngươi nhi tử báo thù sao ngươi ngược lại là đến nhà ninh thần ở phía sau kéo cửu hận con của ngươi bị ta cắt cổ đầu đều đến rơi xuống ngươi không hận ta sao ngươi cho ta giao cho ta không hài lòng cho nên chính ta cầm hiện tại ta hài lòng ngươi hài lòng không nếu như không hài lòng ngươi cũng có thể tìm ta muốn bàn giao n h à ninh thần phía trước cổ huyên dương không nói một lời mặt trầm như nước cảm tạc ử u u thiên ma đạo hữu cô tâm lang nhân đạo bạn nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm năm mươi b ố mười phẩy không không không dặm truy sát chương ba trăm năm mươi b ố 1 0 ờ i p không không không dặm truy sát cổ huyên dương mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là bảy câu sát khí hay là vừa xuất hiện liền bị hắn trong nháy mắt ma diệt không gì hơn cái này vừa đến hắn lại không thể tránh né kế tiếp theo thủ thương đồng thời tốc độ cũng từ từ chậm lại tại bích du cung địa giới trên không một đạo hỏa quan g sau theo sát lấy một đạo cầu vồng hai đạo hào quan g một trước một sau xẹt qua chân trời ở trên bầu trời hối hạ phi đột lóe lên liền biến mất vượt qua sông núi hẻm núi bay qua thành thị tông môn hai người trên đường đi xuyên sơn vượt đèo không có chút nào ngăn cản kinh động vô số tu sĩ không có thực lực tất cả đều xa xa né tránh có chút thực lực thì nhao nhao ra xem náo nhiệt bao lớn thủ mười phẩy không không không dặm truy sát không sợ đối phương cá chết lưới rách sao tại sao ta cảm giác phía sau ra hỏa còn không có phía trước vị kia tu sĩ lợi hại còn muốn dùng hóa hồng phù mới có thể đ ổ i kịp hắn nơi nào đến lá gan không biết nhưng là ngươi nhìn phía trước người kia đ ộ t pháp giống hay không là xuất từ phần thiên cốc lá gan không tiểu à như thế trắng trận truy sát phần thiên cốc một nhân may mắn cái này bên trong là bích du cung địa giới nếu không nói không chừng chúng ta còn phải xuất thủ tương trợ ha, ha xem náo nhiệt đi lâm hình chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh phía trước người kia là cổ huyên dương phần tiên h cốc c ổ huyên dương còn có cái khác c ổ huyên dương sao ông trời của ta ai dám đuổi giết hắn đằng sau người kia sẽ không là bích du c u n g người a hẳn là sẽ không cổ huyên dương là thân phận gì bích du cung làm sao có thể b ư ớ c lên hai tông đại chiến phong hiểm làm chuyện này một mươi năm khó gặp thiên tài a sẽ không như vậy vẫn là ca không ít người trong mắt đều mang một chút hưng phấn bọn hắn không dám làm việc này cũng không có b ả n sự làm chuyện này nhưng không đại biểu không hy vọng người khác làm chuyện này giống như là bích du cung phần tiên cốc chiến thần tông cái này cùng định cấp tông môn so với những cái kia tuyệt đối từ trung phân tử hy vọng bọn hắn xui xẻo tu sĩ sẽ chỉ càng nhiều cho nên một đường này căn bản cũng không có người xuất thủ tương trợ cho dù dần dần tới gần phần thiên cốc địa giới cái này bên trong rất nhiều tông môn cùng phần thiên cốc quan hệ cũng đều không sai nhưng vẫn cũng là không có người nào công nhiên hiện thân một đường phi độn truy sát mười phẩy không không không dặm、Phốc. cổ huyên dương nhịn không được lại phun ra một n g ụ m máu tươi tùy theo đem thể nội trầm tích bảy câu sát khí cũng đều cùng nhau phun ra ngoài bất quá nương theo lấy khu trục thể nội bảy câu sát khí cổ h u y dương không khỏi mừng rỡ lúc này đã tới gần phần thiên cốc địa vực vô luận linh thần phải c h ẳ n g dám can đảm vi phạm nhưng là cổ huyên dương lại không lo không có giúp đỡ ninh thần lần tiếp theo ngươi nhất định trốn không thoát cổ huyên dương trong lòng mặc niệm nhưng vào lúc này phương xa chân trời lờ mờ xuất hiện vô số ánh lửa mười mấy đạo đội quang hướng bên này hối h ạ phi đột vậy mà đều là phần thiên cốc ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hiển nhiên là được tin tức đến đây tiếp ứng cổ huyên dương nhìn thấy tình huống này cổ huyên dương hai mắt tỏa sáng nếp miệng lên một vòng tiêu dung cố gắng thôi động thể nội còn hơn không nhiều chân nguyên đội quang lần nữa gia tốc xem ra phần thiên cốc vẫn có chút lực ảnh hưởng. ninh thần sớm đã đình chỉ miệng pháo lúc này hư lạnh một tiếng cổ huyên dương chạy đi đâu đều đã dặn này ngươi chẳng lẽ còn muốn về nhà ăn tết sao ninh thần khuôn mặt một dữ tợn cũng bắt đầu thiêu đốt chân nguyên lúc này không phải bo bo giữ mình thời điểm nếu là lần này để cổ huyên dương chạy lần sau hắn sẽ chỉ chuẩn bị càng thêm mạo xưng ơ điểm ai ngờ rằng mình lúc k i a còn có thể hay không đối phó mà lại ngay trước phần thiên cốc chúng tu sĩ mặt xử lý cổ huyên dương có thể hay không càng mang cảm giác một điểm cổ huyên dương đã đến cường nỗ chi kết thúc hã tại thời khắc cuối cùng phạm một sai lầm hắn không nên thôi động cuối cùng một tia chân nguyên gia tốc hắn hẳn là củng cố phòng ngự đầu tiên đứng ở thế bất bại chờ đợi tu sĩ khác đến cùng hắn tụ hợp mà không phải gia tốc phi đội cho nên hắn liền bi kịch ninh thần đã truy sát mười phẩy không không không dặm nhưng lại như c ũ đuổi không kịp mình cho nên hắn coi là sau cùng một đoạn này khoảng cách cũng giống như vậy ninh thần cũng đã đến cường n ộ i chi kết thúc nhưng ninh thần kỳ thật một mực giữ lại khí lực một mực tại dùng bảy câu thần quan g tiêu hao hắn một mực chờ đợi một kích cuối cùng cơ hội bây giờ cơ hội đã tới ninh thần cơ hồ tại mấy hơi thở ở giữa liền dựa vào gần cổ huy dương Tại cổ dương ánh mắt trong, huyền ánh dương một ắ t bất tư trong, tấm trung phẩm phủ lục. Tới tới tới, ta nhìn người còn có thể lấy cái gì tới bên cấp lấy khả nghị huyền phẩm phủ nhìn chặn. người ném cùng còn gì ra m cuối lục. có cái trận chiến này cũng là ninh thần khó khăn nhất một trận chiến vì đối phó một cái cổ h u y ề n dương hán cơ hộ dùng hết tất cả cao cấp phù lục hát sát phủ hát vụ c u ầ n c u ộ n hóa ra đao kiếm búa côn giống như ngàn binh đồng thời hóa ra long hạc h ổ tượng phảng phất vạn thú đ ú n đằng truy kiếm ánh sát phủ kiếm khí như ánh sáng nhanh chóng như điện cương mánh lăng lệ nhuệ khí pha không trong chớp mắt liền đâm đến cổ huyên dương trước người tám điểm kiếm phủ kiếm quang phân hóa hư thực giao nhau hiện ra muôn vản quang mang kiếm quang trói mắt phủ kín toàn bộ t h i ê n địa, đem cổ huyên dương bao quanh vây quanh ở trung tâm đồng loạt đâm đi vào cổ huyên dương ngăn không được hắn hộ thể chân nguyên đã như có như không thân hình bất ổn thậm chí đã không có na di chạy trốn không gian ninh thần cổ huyên dương hai mắt như đuốc tức giận hét l ớ n nói thanh â m bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ c ứ u hận còn có hậu hối hận sau một khắc hắn liền bị vô số phủ lục công kích bao phủ a sư minh huyên dương tặc tử nhận lấy cái chết ninh thần ta phần thiên quốc cùng ngươi không chết không ướt lúc này những cái kia phần thiên cốc tu sĩ đã càng đến gần càng gần nhưng là thời gian liền kém như thế một điểm dẫn đến bọn hắn trơ mắt nhìn cổ huyên dương bị ninh thần giết chết nhưng lại uy nguyên không kịp cứu viện đông đảo phần thiên cốc tu sĩ đều nhanh điên kia phẫn nộ hận không thể ăn ninh thần ánh mắt cơ hội đều muốn toát ra lửa tới cổ huyên dương cùng cổ thiên tường cũng không đồng dạng cổ thiên tường chỉ là một cái ăn chơi thiếu ra giết hắn sẽ chỉ chọc giận cổ huyên dương mặc dù phần thiên cốc sẽ xem ở trên mặt của hắn ban xuống lệnh truy nã nhưng kỳ thật trừ cổ huyên dương bên ngoài đều là phần thiên cốc dưới trướng thế lực đang điều động nhưng là giết chết cổ huyên dương lại là một chuyện khác mặc dù không đến mức nói là đoạn mất phần thiên cốc tương lai nhưng cũng có thể nói là d i ệ t trong thời gian ngắn tiến thêm một bước hy vọng cổ huyên dương chính là phần thiên cốc 10.000 năm mới ra kỳ tài nói không chừng có hy vọng tấn cấp kim đan hậu kỳ đến lúc đó cho dù không bằng bốn đại thánh địa cũng có thể bao trùm tại bích du cúng chiến thần tông cùng tông môn phía trên cầm tới không ít chỗ tốt thế nhưng là bây giờ hết thệ đều không có đầu tiên là chu sát cổ thiên tưởng tổn hại cổ huyên dương tâm cảnh hiện tại càng dứt khoát trực tiếp liền đem bản nhân cúng riết t r i để tuyệt cái này tưởng nghiệm đốt hết hư h k ô ninh g thần ngưng tụ ngũ hành thần trưởng trước từ phụ lục công kích sau hải cốt bên trong cầm ra một viên chữ vật giới chỉ sau đó tế lên thái ớt năm khói la hộ thân thả người liền hướng phía dưới đ ộ đi bây giờ hắn cũng có thương tích trong người mặc dù sử dụng hóa hồng phủ cũng có thể đào tẩu nhưng là dù sao không bằng thuật độn thổ bảo hiểm một đạo đạo hỏa sóng biển c h i ề u đem thái ớt năm khói la cực hạn áp xúc giống như đẩy ninh thần tại đi ninh thần hai tay kết tấn đội quang gia tốc rốt cục tại thái ớt năm khói la vỡ vụn trước đó trốn vào lòng đất hoàn toàn biến mất vô tùng chương ba trăm năm mươi lăm chương ba trăm năm mươi lăm cổ huy phần thiên cốc tới tiếp viện chúng tu sĩ chỉ đem về cổ huyên dương hải q u ố t thậm chí ngay cả n h ẫ n chữ vật đều không có mang về đi phần thiên cốc tức giận bích du cung kinh ngạc chiến thần tông kinh ngạc cổ huyên dương cơ hồ là kim đan trở xuống vô địch tồn tại vậy mà tại truy sát một vị ngưng nguyên sơ kỳ tiểu tu sĩ lúc ngược lại bị đối phương một đường truy sát mười phẩy không không không g dặm đồng thời ngay trước phần thiên cốc đông đảo tu sĩ trước mặt ở trước mặt t r u y sát đây là gì cùng tăng ngang ngược cản rỡ tồn tại mới có khả năng ra sự t ì n h ninh thần trong lúc nhất thời uy danh lớn nóng này thân phận của hắn cũng không còn là có can đảm cứng rắn đối đại tông môn bạo lực tàn hoặc là thân phụ địa đ ộ n thuật ngôi sao tương lai mà là thật đã thực lực đúng chỗ có thể chu sát nửa bước kim đ a n đ ỉ n h cấp tu sĩ mà đáng sợ nhất là hắn hiện tại mới ngưng nguyên sơ kỳ ngưng nguyên sơ kỳ dựa theo lẽ thường đến nói hẳn là sẽ bị cổ huyên dương nghiền ép miều sắt tồn tại nhưng lại dựa vào cái gọi là ngoại vật chu sát vượt xa mình mấy cảnh giới đ ỉ n h cấp tu sĩ theo càng nhiều tin tức lộ ra ánh sáng ninh thần chu sát cổ huyên dương chỗ dựa lớn nhất thiên tinh trận bị lộ ra cùng lúc đó còn có hắn tại một trận chiến này tung ra đến mấy ngàn tấm huyền cấp trung phẩm phụ lục người chứng kiến vô số muốn giấu giếm đều giấu giếm không được thiên tinh trận lâm đ ỉ n h chân nhân hạch tâm truyền thừa một trong kim đan đ ộ u phủ bích du cung xác định đệ tử đích truyền thí luyện t r i địa lại có địa cấp trận pháp bị ninh thần đạt được thế là phần thiên q u ố c nổi giận đùng đùng tìm tới bích du cung liền thiên tinh trận một chuyện tới cửa hỏi tội nhưng lại không muốn bị bích du cung cho đối cứng trở về tất cả mọi người là đồng cấp tồn tại dựa vào cái gì muốn cho ngươi b ằ n giao g đồng thời liên thủ truy nã ninh thần yêu cầu cũng bị không chút do dự cự tuyệt nếu như là bình thường người lời nói nói không chừng bích du cung cũng liền cho bọn hắn một bộ mặt thuận tiện kiếm cái phần thiên cốc tân tình nhưng là ninh thần cũng không phải bình thường người là một vé phủ đại sư còn có một bộ địa cấp t r ậ t kỳ hiện tại cổ huyên dương đã chết tại ninh thần tay bên trong ai ngờ rằng hắn còn dự t r ữ có bao nhiêu p h ụ lục cùng linh thạch t r u n g phẩm khó nói vì như thế một cái cùng mình không liên hệ tu sĩ xuất động kim đan kỳ lão t ổ sao bích du cung cùng ninh thần lại không có thù hận không chỉ có không có thù mà lại tại cộng đồng thăm dò kim đ a n động phủ một chuyện bên trên còn có chút giao tình thậm chí tại chu sát cổ huyên dương một trận chiến bên trên có thể nói còn gián tiếp giúp ninh thần đại ân lúc này làm sao lại liên thủ với phần thiên cốc truy nã ninh thần lỡ như ninh thần tức giận để bích du cung tổn thất bên trên một hai cái đệ tử đi chuyển bọn hắn đến đó thảo luận lý đi đối với bích du cung đến nói phần thiên cốc mặt mũi còn không có như thế lớn một bên khác ninh thần đã chưa khỏi thương thế xuất hiện lần nữa tại bích tầm thành cũng từ tần tử hàm trong miệng biết bích du cung thái độ ai cũng sẽ không nghĩ tới ninh thần sẽ xuất hiện lần nữa tại ngày đó bị tập kích địa phương chí ít trong thời gian ngắn cái này bên trong hay là an toàn bích du cung sẽ không chủ động phối hợp phần thiên cốc đ ộ n g thủ nhưng cũng sẽ không ra tay giút ngươi tần tử hàm n g h i m m nói nhìn về phía ninh thần ánh mắt phức tạp nàng tự hỏi thiên tư bất、phàm. tại bích du cung bên trong cũng là thế hệ này thiên tri tiêu tử nhưng là bằng vào hiện tại ngưng nguyên trung kỳ tu vi lại có địa cấp trận pháp mang theo nàng cũng dám chịu trách nhiệm nói một câu nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của cổ huyên dương cổ huyên dương giết chết nàng nói không chừng cũng sẽ không thụ thương bởi vì nàng không có trung phẩm linh thạch căn bản là duy trì không được bao lâu địa cấp trận pháp cũng không có lấy ngàn m à tính huyền cấp trung phẩm phụ lục dựa vào số lượng đi làm hao mòn cổ huyên dương phòng ngự nói một cách khác trước mắt ninh thần tại trên thực lực đã vượt xa chính mình đầy đủ chí ít ta tại bích du cung địa giới không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ có tu sĩ hiện thân tới zeta ninh thần cười nói sẽ không nhưng nếu như là phần thiên cốc người đọc thủ chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy tần tử hàm cười nói ta hiểu ai cũng không giúp nha ninh thần gật gật đầu hắn cũng sẽ không tự đại đến coi là bích du c ũ n g sẽ vì hắn cùng phần thiên cốc đối đầu đừng nói hắn liền xem như hư đan cảnh tu sĩ cũng không có mặt mũi này như vậy phần thiên cốc người sẽ đến cái này bên trong giết ta sao ninh thần hỏi những n à y đại tông môn phong cách hành sự hắn cũng không hiểu rõ vẫn là hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đi ninh thần cảm giác bích tầm thành rất tốt rất thích hợp hắn linh khí trần đầy các loại vật liệu cũng đều có bán ra mà lại giá cả phù hợp h ắ nhưng t ậ m c h là ở tại h m u bích tầm thành ninh luôn n g thần h liền xem như xuất hiện tại ngoài sáng bên trên nếu như phần tiền quốc xuất động kim đan kỳ tu sĩ tới giết hắn hắn nhưng là chạy đều không có địa phương chạy Sẽ không? Tần tử bích du cung cự tuyệt phần thiên cốc bọn hắn cũng không mặt mũi tại bích du cung địa phương độc thủ không cùng ninh thần mặt hiện lên vui mừng tần tử hàm liền nói tiếp nói nhưng là phần thiên cốc dưới trướng nhưng có không ít nhị tam lưu thế lực những cái kêu kim đan l á o tổ nhất định sẽ đến đây giết ngươi đi phần thiên cốc tranh công phải biết ngươi giết cổ h u y ề n dương bọn hắn độc thủ cũng không tính mất mặt làm ninh thần còn không có nhà danh xong tần tử hàm liền tiếp lấy nói nhưng là bọn hắn cũng không dám ở bích tầm thành độc thủ bởi vì nơi này là bích du cung lệ thuộc trực tiếp thành trì cho nên ngươi chỉ cần đợi tại thành bên trong chính là tuyệt đối an toàn ninh thần lắc đầu điều rồi ta v đem an toàn của mình ký thác vào kim đan lao tổ nhóm đều tuân thủ ngầm thừa nhận quy tắc tình huống dưới thực tế là quá nguy hiểm ta đều chết rồi bách du c ũ n g chẳng lẽ còn sẽ vì một quy củ đi làm khó tu sĩ kim đan sao tần tử hàm bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không còn khuyên dù sao cổ huyên dương đều chết rồi ai ngờ rằng phần thiền cốc có thể hay không n ổ i điên ngươi là kế tiếp theo đợi tại trung vực hay là về thanh vân quốc bên cạnh lâm t ă n g nhi hỏi trung vực ninh thần về nói lâm t ă n g nhi học ninh thần nhún, nhún mai tốt ta ta còn tưởng rằng ngươi sẽ về bên hoang bên kia tránh đầu g i dù sao người ở đó sẽ không nhận biết ngươi Ninh tân h khỏe miệng khẽ、nết. phần thiên cốc đã nhìn như không chẳng phải là để bọn hắn xem thường, ầ n miệng nết, bên trong nếu động bọn cũng một điểm xem lôi với ta, ta tác, ta cốc có có đã để vậy b là là y uy giờ có được d a h hiển hay ta? Tần tử Tân hàm cùng lâm tăng nhi sắc mặt thay đổi người muốn đi phần thiên cốc ta muốn mua trước điểm vẽ huyền cấp trung thượng phẩm p h ụ lục vật liệu ninh thần không có trả lời nhưng cùng ngầm thừa nhận cũng không khác nhau nhiều lắm huyền cấp thượng phẩm khó nói ngươi nhanh tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ rồi tân tử hàm ánh mắt lõi lên ngưng âm thanh hỏi còn không có ta lần này ra ngoài chính là muốn mau trong tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ cho nên vật liệu cũng có thể trước đó chuẩn bị bắt đầu ninh thần lắc đầu sau đó đôi tần tử h à g nói nếu như có thể ta nghĩ mời ngươi giúp ta dẫn tiến một chút trong thành các cửa hàng lớn ta nghĩ tạo hóa để bọn hắn đem tồn kho đều bán cho ta tần tử h à g hé miệng cười một tiếng vui vẻ đồng ý ngươi chuẩn bị đem kim đan trong động phủ thu hoạch k i ê ba trăm l i phẩy không không không linh thạch đều tiêu hết sao linh thần lắc đầu không phải ba trăm phẩy không không là một triệu ba cảm tạ làm một đầu cá ớt mới đạo h ư u khen thưởng ủng hộ cảm tạ kiểu hữu thiên ma đạo h ư u làm một đầu cá ớt mới đạo hữu nhìn hết ngươi hai đạo hữu ca sút k h a i tây đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm năm mươi 356, trả trước đó vẽ phủ lấy ngàn mà tính huyền cấp trung phẩm phụ lục cũng làm cho ninh thần cảm thấy đã tích lũy rất nhiều hắn thậm chí cảm thấy phải sẽ cùng trước đó hoàng cấp phụ lục đồng dạng thẳng đến mình tấn cấp không dùng đến cũng sẽ không sử dụng hết nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến chỉ là cùng cổ huyên dương một trận chiến liền gần như là đem mình tất cả hàng tồn toàn bộ dùng hết mặc dù cổ huyên dương đích s á t lợi hại nhưng là đây chính là mấy ngàn tấm huyền cấp trung phẩm phụ lục a có tiền mà không mua được từ hắn tấn cấp ngưng nguyên về sau liền bắt đầu góc nhặt nếu là thật chuyển đổi thành giá thị trường cũng phải lên một triệu linh thạch vậy mà liền như thế một trận chiến đánh hết rồi đại pháo một vang hoàng kim v à lượng cổ nhân nói không sai cho nên lần này ninh thần cũng là phát hung ác mua mua mua hắn muốn đem có thể mua được tất cả đều mua hết tại tần tử hàm cùng lâm t ă n g nhi kinh dị ánh mắt bên trong ninh thần cơ hồ đem bích tầm thành vẽ phủ vật liệu đều mua không nếu thật là tất cả đều biến thành phụ lục mấy cái c ổ huyền dương đều không đủ chết dù sao về sau không dùng đến cũng có thể đổi tiền bất quá chỉ là muốn bế quan một đoạn thời gian huyền cấp trung phẩm phụ lục vẽ bắt đầu cũng là đại công trình ninh thần bĩu môi nói nếu thật là đem những n à y vật liệu đều biến thành phụ lục hắn một năm này cũng không cần làm cái gì Cáo t ừ t ầ n tử hàm cùng lâm tăng nhi ninh thần cũng không rõ mắt tấm gan ra khỏi thành mà là trực tiếp ngay tại thành bên trong địa đ ộ n mà đi cứ thế biến mất vô tung hắn sẽ không thật đi gây sự với phần thiên cốc đi lâm tăng nhi hỏi không biết ghi chép bên trong sẽ địa đ ộ n thuật tu sĩ kỳ thật cũng đều đều có lo lắng cho nên trong lòng còn có một phần cố kỵ còn giống như thật không có một cái giống hắn dạng này không ràng buộc tồn tại nếu là hắn thật phát h ó á chỉ c sợ phần thiên cốc các đệ tử cũng không dám ra ngoài môn tân tử hàm lắc đầu nói kia phần thiên cốc kim đan láo tổ tất nhiên sẽ xuất thủ lâm tăng nhi nói không sai ninh đạo hữu tu vi hay là quá yếu nếu là cùng kim đan láo tổ vào đầu đục vào địa đ ộ t h u ậ t cũng cứu không được hắn tân tử hàm trầm giọng nói hoặc là phần thiên cốc tại hắn tấn cấp kim đan trước đem nó chú sát hoặc là cũng chỉ có thể nhận thua nói không chừng cuối cùng còn phải chịu nhận lỗi ngươi đ o á n sẽ như thế nào lâm t ă n g nhi quay đầu lại hỏi nói ta ta không biết tân tử hàm không khỏi thở dài một tiếng ninh thần nếu là như vậy trốn đi nói không chừng mấy chục năm sau liền có thể tấn cấp kim đan nhưng là nếu như bây giờ liền đi tìm phần thiên cốc cứng rắn đôi nàng liền thật ta không biết kết quả nhưng là nàng cũng biết tu sĩ tu tâm ninh thần cùng phần thiên cốc ở giữa thù hận nói là gặp thai bay vạ gió cũng không đủ bây giờ đã có năng lực trả thù đương nhiên sẽ không chịu đựng đây cũng là chuyện không có cách nào ninh thần biến mất vừa biến mất chính là mười hai tháng phần thiên cốc còn có nó dưới trướng thế lực khắp nơi còn tại bốn phía lục x o á t nghe nói đều có người tiến về vùng biên hoang tìm đ ò i nhưng lại như c ũ không thu hoạch được gì Thừ, thần, tôn một tán tu, trận thôi ninh nhép, chỉ tù, chỉ phụ pháp ngay cũng cùng giới kép dựa lục là là vào mà m lúc này mấy vị tu sĩ trẻ tuổi vừa v ậ n lịch luyện đi tới thành bên trong thuận tiện liền tới bãi phòng một phen vị này linh lang cư sĩ tự nhiên thiết tiến còn đãi mấy người uống rượu lần nói nói chuyện trời đất nói thoải mái thiên hạ nếu là nói chuyện phiếm tự nhiên miễn không được cho tới trước mắt đứng đầu nhất tin tức ninh thần chu sát cổ huyên dương một chuyện đương nhiên ngay tại trong đó kể trên lời nói liền xuất từ một vị người mặc áo trắng tu sĩ người này tuổi còn trẻ tướng mạo thanh tú nhưng là một thân kiếm khí bột phía trong mắt lăng lệ kiếm ý che đậy đều không che giấu được ất tuệ kiếm tông thông tuệ một kiếm đương nhiên lợi hại nhưng là muốn một kiếm liền kết thúc ninh thần tính mệnh chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy một vị hai mắt nhắm nghiền tu sĩ ôn tồn cười nói ngươi một kiếm không muốn mệnh của hắn chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng không có áo trắng tu sĩ cười n g ặ n nghễ đáng tiếc hắng không có khả năng chống đỡ được ta một kiếm cho nên trước ngươi liền theo kiếm bồng tiền bối tiến về bích tầm thành chuẩn bị giết ninh thần đi phần thiên cốc tranh công một vị k h á c toàn thân áo đen mà không biểu tình nói áo trắng tu sĩ cười lạnh một tiếng c ổ huyên dương tiền bối vốn là ta siêu việt mục tiêu hắn đã bị ninh thần giết chết ta đương nhiên phải tìm ninh thần thử kiếm Rõ r à n g vị cuối cùng thân hình cường tráng nhưng lại mặc một thân đại hồng y bảo nam tử t r e o t r ọ c nói ngươi mới ngưng nguyên trù kỳ cũng dám đại ngôn siêu việt c ủ huyên dương áo trắng kiếm tu lắc đầu chúng ta tu là người tự nhiên dũng mánh tinh tế bảo ánh mắt nhìn thấy vĩnh viễn là phía trước nhất người k áo đỏ nam tử cũng lắc đầu mọi người lý niệm không giống dính đến hạch tâm đạo tâm ai cũng nói không lại ai thế là hắn chuyển đổi chủ đề nghe nói ninh thần là tại ngươi đến bích tầm thành trước một ngày mới rời khỏi cho nên ngươi tại bích tầm thành thả ra đại n ô n nói muốn một kiếm kết quả ninh thần tính mệnh để hắn ra lanh cái chết còn cùng một cái đến từ biên hoang nữ tu phát sinh xung đột áo trắng kiếm tu khinh thường cười lạnh xung đột nếu không phải bích du cung tần t ử hàm ở đây nàng cũng xứng cùng ta phát sinh xung đột biên hoang tri địa thật vất vả ra một cái ninh thần người ở đó tự nhiên cũng cùng có vinh yên cái này cũng không đủ là lạ hai mắt nhắm nghiền tu sĩ ôn tồn cười nói Nói đúng lúc này một cái luyện ký kỳ tu sĩ hướng tiến vào hậu viện dương trúc có chút thất kinh hô nói sư phó linh lang cư sĩ không khỏi nhúng mày gian dạy nói chuyện gì vội vàng hấp tấp còn thể thống gì hả, ninh thần, xuất hiện. trăng Cái kiếm hai xuất tu mắt đâu? gì? Ở đâu? Ao kiếm tu hai mắt vừa mở, Ao vừa liền ạ có hai khí hai kiếm đạo mắt từ bên ngay tại ngoại ô ninh thần ngay trước mặt mọi người giết một vị phần thiên cốc ngưng nguyên sơ kỳ đệ tử mọi người ngơ ngác nhìn nhau biết đây là ninh thần trả thù đến keng tiếng kiếm r e o c h ố n g rông vang lên áo trắng kiếm tu khỏe miệng khẽ nhếch liền chuẩn bị ngự không mà lên hy vọng hắn còn không có rời đi ai linh lam cư sĩ đột nhiên quay đầu như ngươi mong muốn ta không hề rời đi một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ trong rừng trúc chuyển đến sau đó một đạo thân ảnh màu xanh chậm dài truyền ra chương 357. r ă trấn nhiếp chương 357. r ă trấn nhiếp l i n h thần mọi người cùng nhau nhìn về phía trước mắt áo xanh thân ảnh nghe nói ngươi muốn một kiếm lấy tính mạng của ta cầm ta thủ cấp đi phần thiên quốc tế bái cổ huyên dương l i n h thần nhìn về phía áo trăng kiếm t u không có dư thừa miệng tháo đáp lại hắn là một đạo kiếm quang kiếm quang thuần túy mà lạnh thấu xương một đạo ánh kiếm màu trắng bạc xẹt qua chân trời gần như trong nháy mắt liền đâm đến ninh thần mi tâm đạo kiếm quang này ngưng tụ không tan kiếm khí nội liễm. nhìn như thường thường không có gì lạ liền cùng hoàng cấp thượng phẩm kiếm nguyên phủ kích phát ra kiếm quang đồng dạng nhưng là tại ninh thần linh thức cảm ứng phía dưới cái này đạo tựa hồ chỉ là tốc độ mau mau kiếm khí bên trong lại ẩn chứa gần như có thể chém hết hết thể sắc bén vệ khí cùng phảng phất có thể đâm rách thức h ả i cực hạn kiếm ý cái này một đạo kiếm quang gần như là vượt qua không gian nhắm chuẩn thức h ả i của mình một kiếm chém ra hắn toàn bộ lực lượng danh sưng kiếm ra tất chúng người chúng hẳn phải chết đây chính là ất tuệ kiếm tông cầm danh xưng hùng trung vực thông tuệ một kiếm ngưng nguyên kỳ liền có thể sử dụng kim đan kỳ cũng sẽ không quá hạn đây chính là áo trắng kiếm tu có năm chắc một kiếm chu sắt ninh thần lực lượng mà lại hắn phía trước một k h ắ c còn có vẻ như không có chút nào chuẩn bị nhưng nhìn đến ninh thần một nháy mắt lại có thể cơ hồ b ộ c phát ra toàn lực loại phản ứng này cùng ứ n g đ ố i cũng xác thực có tư cách phết đ ố i tại cái này trước mắt một kiếm phía dưới hắn tự tin ở đây chư vị không ai có thể ngăn cản cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ linh lang cư sĩ cũng được tại dưới kiếm của hắn mất hận h ú n g chi chỉ là một cái ninh thần k i ế mặc khi ninh thần thái khói đến tâm, bất quá thái ớt nam khói nháy mắt mị nam xuất quá nháy la hiện, mặc dù bị thông tuệ một kiếm hô hấp ở giữa đã á n tan, nhưng là ninh thần cũng biến h theo. Địa đột. Mặc dù thông mất đột. tuệ một Địa là kiếm Mặc đ dù khóa chặt ninh thần thức hải đi theo một kiếm liền đâm vào mặt đất nhưng là áo trắng kiếm tu sắc mặt nhưng trong nháy mắt đột biến đại địa chính là ninh thần phòng ngự chỉ cần sử dụng phòng ngự pháp khí ngăn lại chặn lại ninh thần liền có thể đột xa một chút kể từ đó thông tuệ một kiếm muốn chém chúng ninh thần liền trước hết phá vỡ cản đường mặt đất nhưng là mặt đất thâm trầm nặng nề ninh thần chỉ cần địa độ đủ nhanh hắn thậm chí đều không cần phí bao nhiều khí lực liền có thể đem kiếm khí của mình m a diện l i n h thần còn có rất nhiều thủ đoạn thâm nhập dưới đất gần một trăm n h triệu ninh thần tại đất đá ở giữa vải một cái mê tung trận sau đó tại trận tâm lưu lại một vòng linh thức khí thức t i ê u đạo cái gọi là thông tuệ một kiếm liền đã thoát ly áo trắng kiếm tu trường khống tại mê tung trận bên trong không ngừng tán loạn dần dần bị đại địa làm ha mòn xuất hiện lần nữa tại linh lang cư sĩ tiểu viện d ừ n g trúc l i n h thần liền thấy áo trắng kiếm tu sắc mặt tái nhợt đứng tại trong mấy người ở giữa một mặt phẫn nộ nhìn xem chính mình thông tuệ một kiếm mặc dù lợi hại nhưng cũng một kiếm chém ra chính mình toàn bộ dết không chết được nhân mình cũng liền nhanh cho nên đây cũng là ất tuệ kiếm t nghĩ không ra thả cư sĩ cũng dám xuất hiện tại cái này bên trong ngươi không sợ phần thiên cốc tu sĩ kim đan đảo mắt liền tới sao linh lang cư sĩ ngưng âm thanh hỏi sợ cho nên ta phải nhanh lên một chút rời đi ninh thần gật gật đầu ta vô ý cùng chư vị kết thủ các ngươi thật không chịu để sao thế nhưng là ất tuệ kiếm tông phải cùng ngươi không có t h ù a hai mắt nhắm nghiền tu sĩ hỏi à ta chuẩn bị giết một cái phần thiên cốc dưới trướng thế lực thiên tài giết gà d o a khỉ bằng không ta tại cái này bên trong thật đúng là nửa bước khó đi đâu ninh thần nhà nhặt nói ai bảo ất tuệ kiếm tông n h ả nhắc đâu Kỳ tại h ậ t bích lan châu thật không có cái gì đạo lý tốt giảng nằm đấm lớn người nói chuyện chính là đạo lý lúc này ninh thần đã quyết ý trả thủ phần thiên cốc chuẩn bị rết áo trắng kiếm tu cảnh cáo một phen thế lực khắp nơi cũng nói còn nghe được chỉ là ất tuệ kiếm tông liền có chút không may bị ninh thần tuyển sảng khoái làm gà mặc dù bị người nói làm là hầu tử có chút không quá cao hứng nhưng là hai mắt nhắm nghiền tu sĩ hay là ôn tồn cười nói thế nhưng là chúng ta cái này bên trong có nhiều người như vậy ngươi còn có thể giết đến vương huynh sao áo trắng kiếm tu còn tại cố gắng khôi phục chân nguyên nhưng ba người khác đều là ngưng nguyên trùng kỳ người nổi bật linh lang cư sĩ càng là ngưng nguyên hậu kỳ chẳng lẽ còn đánh không lại một cái ninh thần rất khó cường s á t linh thần lắc đầu quá lãng phí phụ lục ta thật vất vả mới lại tích lũy hàng ngàn tấm không thể lãng phí mọi người trì trệ linh lang cư sĩ con ngươi thích chặt thậm chí vô ý thức lui một bước mặc dù đều là ngưng nguyên hậu kỳ nhưng là cổ huyên dương có thể chịu mấy ngàn tấm hắn lại là gánh không được. ninh thần cười cười bất quá ta còn có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt là tại đối phương không có chút nào sức chống cự tình hồ dưới vừa dứt lời cực hạn âm hàn sát khí đột nhiên dại không gian mọi người đột nhiên quay đầu liền thấy một viên băng châm đã đâm vào áo trắng kiếm tu mi tâm đây chính là ninh thần căn cứ hàn băng sát khí nghiên cứu ra được c h â m loại pháp thuật tụ tán vô hình kỳ quỷ khó lường ngày đó xuất sư bất lợi nhưng hôm nay lại dùng chính là thời điểm băng châm nhập n g o sát khí bộc phát kia c ũ cực hạn hàn băng sát khí nháy mắt liền đem áo trắng kiếm tu đại nao xo ắ n thành một đoàn bụp não con người q u y t á n khí cơ biến mất áo trắng kiếm tu tại chỗ bỏ mình. mọi người lại quay đầu lúc ninh thần đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một câu lưu lại phiêu t á n trong không khí nói cho phần thiên cốc những cái kia phụ thuộc thế lực đừng đến t r e o c h ọ c ta có chút công lao không phải dễ cầm như vậy linh lang cư sĩ không nói một lời mặc dù đối phương chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ nhưng là mang theo chu sát cổ huyền dương vì thế vậy mà để hắn sinh ra khiếp ý liền liền xuất thủ dũng khí đều không quá đủ mặt khác ba vị tu sĩ cũng nhất thời thất ngôn bọn hắn biết mình cầm không giới ninh thần cho nên cũng không có ý xuất thủ chỉ là muốn bảo trụ áo trắng kiếm tu tính mệnh mà thôi nhưng ai ngờ còn là bị ninh thần đánh lén đắc thủ đó là cái gì pháp thuật ta thậm chí không có cảm nhận được linh khí ba động áo đỏ tu sĩ hỏi ta cảm nhận được một cố thuộc về thiên địa dị bảo đạo vận khí tức hai mắt nhắm nghiền tu sĩ trầm giọng nói bây giờ nói những này đều không dùng vương liên là ất tuệ kiếm tông cơ hồ dự định đời sau tông chủ làm sao bây giờ tu sĩ áo đen hỏi hai mắt nhắm nghiền tu sĩ lắc đầu còn có thể làm sao mang theo trên thi thể môn đi thuận tiện đem linh thần lời nói chuyền đi khó nói ất tuệ kiếm tông còn dám tìm chúng ta sư môn phiền phức sao bọn hắn lại không phải phần thiên gốc một bên linh lang cư sĩ sắc mặt khó coi thật sự là người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống ất tuệ kiếm tông đương nhiên không dám tìm ba người bọn họ phiền phước nhưng có thể hay không tìm phiền toái với mình coi như không nhất định ai bảo mình tu vi cũng không tệ lắm nhưng lại cũng không đủ hậu trường đâu áo đỏ tu sĩ ngưng thổ làm q u ó tài để vào áo trắng kiếm tu thi thể ba người hướng linh lang cư sĩ xin lỗi một tiếng lúc này rời đi ngươi nói các thế lực sẽ bị ninh thần hù sợ sao áo đỏ tu sĩ hỏi sẽ không tu sĩ áo đen lắc đầu hai mắt nhắm nghiền tu sĩ cười nói nhưng là bên n g o à i lại sẽ không như thế t r ư ờ n g d ư ờ n g có chết hay không người mang tới lực chấn nhiếp là hoàn toàn không giống thú chi là ất tuệ kiếm tông vương、liên. một cái không có cố kỵ lại thực lực cường đại tán tu trọng yếu nhất chính là vô tung vô ảnh rất khó giết chết loại nhân vật này không ai nguyện ý trêu chọc trừ phần thiên q u ố c cùng n g ất tuệ kiếm tông ta đoán các thế lực lớn cũng sẽ ở bên ngoài yên tĩnh xuống về phần dưới đ ấ y làm sao lén lút tìm kiếm ninh thần tung tích đó chính là một chuyện khác nhưng là bên ngoài yên tĩnh xuống kỳ thật đại bộ phận điểm theo đại lưu nhìn đại thế tu sĩ liền đối với hắn không có uy hiếp áo đỏ tu sĩ nói không sai ninh thần c h í ít so trước kia an toàn nhiều hai mắt nhắm nghiền tu sĩ gật gật đầu rất nhiều không rõ ràng nội tỉnh tu sĩ đều sẽ bị hắn hủ đến sự tình biến hóa nhanh chương ba trăm năm mươi tám sự tình biến hóa nhanh trên đường đi tiến về ất tuệ kiếm tông trên đường ba người nghe tới càng nhiều tin tức ninh thần tại ba ngày trước bắt đầu ở phần thiên cốc địa vực xuất hiện xuất hiện địa điểm không có quy luật chút nào nhưng là đã giết bảy vị phần thiên cốc đệ tử ba vị ngưng nguyên sơ kỳ bốn vị ngưng nguyên trung kỳ tất cả đều là phần thiên cốc bên trong thiên tư tung hoành đệ tử lý chuyển về phần không phải phần thiên cốc đệ tử cũng chỉ có vương liên một cái ba người nhìn nhau hãy nhiên hắn đây là muốn đem phần thiên cốc triệt để chọc giận sao bốn đại thánh địa cũng sẽ không đem phần thiên cốc triệt để chọc giận hắn thật là đang tìm cái chết t đ ị a l độ tuật h nói một lời chân thật thật ao ư ơ ca ninh thần đích sắc không có hủ đến ai hắn một cái chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ đem sự tình vẫn còn nghị quá đơn giản hắn đối mặt đều là chuyển t h ừ a thành trên ngàn một mươi năm thế lực lớn nào có dễ dàng như vậy lùi bước quả nhiên tiếp xuống kim đan hoành không thiên địa biến s á c đầu tiên là phần thiên quốc cùng ất tuệ kiếm tông hơn mười vị kim đan l á o tổ đều xuất động kinh khủng y áp quét ngang mấy chục ngàn dặm linh thức xâm nhập lòng đất mấy chục trượng gần như là từng tấp từng tấp tại lục soát ninh thần thế muốn đem hắn nghiền xương thành cho phần thiên cốc theo sát lấy lại phát hạ chiếu lệnh điều động những tông môn khác hơn mười vị kim đan lao tổ để bọn hắn tỏa c h ấ n tại phần thiên cốc biên cảnh còn có hơn mười vị tu sĩ kim đan thì tại cảnh nội điên cùng lục xoát một bộ muốn đem linh thần bắt tới nghiền xương thành cho trạng thái mà lúc này linh thần đâu hắn đã lần nữa đi tới phần thiên cốc hạch tâm cấm địa miệng núi lửa dưới nói thật trước đó linh thần ý n g h ĩ kỳ thật rất đơn giản hắn liền không có âm mưu tính toán đầu góc quyết định chủ ý chính là đánh du kích đang chấn nhất thế lực khác can đoan mình an toàn đồng thời hung hăng trả thủ phần thiên cốc chu sát một chút nó môn hạ tinh anh tu sĩ đem mình khí cho bích lan châu như thế lớn cho dù là bốn đại thánh địa cũng vô pháp một tay che trời mà mình thực lực đã không sợ kim đan kỳ dưới bất kỳ tu sĩ nào chỉ là một cái phần t h i ê n gốc cho ăn b ể bụng cũng chỉ có một nghìn không trăm hai mươi cái kim đan lão tổ v u n g đến bích lan châu đại lục căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc làm sao có thể tìm được mình nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới động t ì n h thêm mà lại náo như thế lớn hắn lúc này mới giết mấy người a vậy mà thoáng cái liền nổ ra đến mười mấy cái kim đan lão tổ mẹ nó ngươi đang đ ù a ta sao đây là ninh thần biết tình huống này phản ứng đầu tiên kim đan lão tổ hiện tại như thế giá rẻ sao tuy tiện liền xuất động hay là tọa c h ấ n biên cảnh không ngừng lục soát cái chủng loại kia bọn hắn đều là có được tuyệt cao tu vi một phẩy không không không năm tuổi thọ lao yêu quái tâm cảnh cao thâm coi nhẹ phổ thông tu sĩ tranh đấu cao nhân n h à sĩ bọn hắn làm sao lại vì mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ chết giống như này làm tò chuyện d o a người hơn chính là phần thiên cốc vậy mà đem dưới t r ư ớ n g tất cả thế lực tu sĩ kim đan có một cái tính một cái tất cả đều kêu đi ra ninh thần nhất thời có chút một bức khó nói đây là phần thiên cốc phóng suất tin tức giả thật tình không biết ninh thần cũng có chút đánh giá cao bích lan châu tu sĩ kim đan bọn hắn chỉ là tâm cảnh đến lại không phải đều thành thánh người mà lại ninh thần mấy ngày liền giết phần thiên cốc bảy vị đệ tử tinh anh cũng đều là thiên phú cao tuyệt có hy vọng kim đan tu sĩ trẻ tuổi loại tình huống này cho dù là phần thiên cốc cũng chịu không được tu sĩ kim đan không sử dụng ai ngờ rằng ninh thần còn muốn giết bao lâu phần thiên cốc đích thật là đỉnh cấp thế lực lớn nhưng là không có kế tục đệ tử bọn hắn còn có thể phồn thịnh bao lâu phải biết Bích lan châu trong lịch sử giống như phần thiên cốc thế lực cũng đều là hưng suy trập trùng chỗ có nhiều mà phần thiên cốc h i ệ n nhiên không muốn bởi vì đệ tử trẻ tuổi tử vong quá nhiều mà suy sụp xuống mặc dù coi như ninh thần đem đệ tử của đời này g i t sạch phần thiên cốc cũng có thể lại bồi dưỡng bắt đầu một đời nhưng là thiên lý chi đê mọi thứ đều là từ nhỏ phương diện bắt đầu chuyển biến xấu cho nên phần thiên cốc hay là quyết định nhanh chóng giải quyết cái này tổ kiến đã như vậy vậy sẽ phải bằng nhanh nhất tốc độ chu s á t ninh thần chậm thì sinh biến tại ninh thần thân có địa độ thuật hơn nữa còn là một cái phụ lục đại sư tình huống giới phần thiên cốc chư vị thái thượng trưởng lao quyết định dùng dao mổ trâu giết cả muốn em linh thần một k í c h m à diện đồng thời thể hiện ra phần thiên cốc tuyệt cường thực lực chấn nhiếp không phù hợp quy tắc chúng ta phần thiên cốc cũng có mấy trăm năm không có đại động tác vừa vặn thừa dịp cái này sẽ địa đ ộ n thuật tiểu t ử náo ra động tính mọi người cũng đều động một chút thuận tiện cũng nhìn xem cái khác các tông môn có phản ứng gì thế là phần thiên cốc phát ra chiếu lệnh liền ngay cả một chút đang lúc bế quan tu sĩ kim đan đều bị trừ quan t kêu lên mọi người cũng đều biết đây là phần thiên cốc đang m ư ợ n cơ run vi phòng cho nên cũng không ai tự tìm phiền p ư ớ c n h o nhao rời núi bởi vậy liền có lần này hơn mười vị kim đan hiện thân cơ hồ quét ngang hết thẻ cục diện ta đi về phần nhà tu sĩ kim đan đều có một năm trở lên tuổi thọ chỉ là đệ tử đợi một tính là gì à về phần phản ứng lớn như vậy sao ninh thần cảm giác mình có chút đau răng bất quá đã như vậy ngươi nhìn như vậy bên trong ta ta nếu là không gây ra chút động tình đến chẳng phải là có lỗi với các ngươi nhìn chúng các ngươi không phải danh s ư n g lo lắng tông môn suy sụp sao vậy ta liền để các ngươi lo lắng biến thành sự thật ninh thần hai tháng này mặc dù đang không ngừng vẽ phù luyện khí nhưng là một thân chân nguyên cũng trong quá trình này từng bước ngưng luyện tại hắn cảm ứng bên trong mình chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ mà bây giờ phần thiên cốc đại bộ phận điểm tu sĩ kim đan cũng đều đã rời đi sân môn nó hạch tâm cấm địa miệng núi lửa d ư ớ i thậm chí so hắn lần trước đến thời điểm còn an toàn cho nên ninh thần tâm tư nhất c h u y ể n lúc này ngay tại chỗ đ ộ t đi tới cái này bên trong quyết định tại miệng núi lửa d ư ớ i bế quan tấn cấp tấn cấp về sau chơi một đêm lớn không có thực lực thời điểm s á t thực muốn cầu lấy mạng sống trọng yếu nhất nhưng có thực lực phản kích thời điểm còn cầu lấy vậy liền quá h ấ t ức ninh thần lập tức liền muốn tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ đặc ở bích lan châu tu luyện giới bên trong cũng coi là lực lượng trung kiên đã có thực lực làm một ít chuyện ra vậy liền làm, làm mà lại so với những thế lực lớn khác sau đó thời gian bên trong ninh thần ngay tại dưới núi lửa một bên tu luyện một bên du đã thăm dò hắn có hỏa độn thuật cùng thuật độn thổ mang theo tại núi lửa lòng đất tự do xuyên qua thăm dò địa mạch suy nghĩ như thế nào bố trí trận pháp thật la lớn hỏa mạch cái này bên trong là bảy mươi tám đầu chung đại hình lòng đất hỏa mạch ra hội chỗ còn có hơn mười đầu chi nhánh hỏa mạch cơ hồ đem nơi này lòng đất biến thành một cái biệt lửa đây là ta có thể thăm dò đến địa phương dưới mặt đất chỗ càng sâu còn có càng nhiều hỏa d i ễ m cùng nhiệt lượng chuyển đến bằng vào ta tu vi hiện tại đã không cách nào thâm nhập hơn nữa lòng đất cũng không biết phía dưới còn có thứ gì ninh thần mặc dù có thuật độn thổ mang theo nhưng là cũng không thể vô hạn lặn xuống bởi vì theo hắn lặn xuống càng ngày càng sâu đất đá ở giữa chuyển đến áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn đồng thời chân nguyên tiêu hao cũng càng lúc càng lớn liền xem như thân hòa vào thổ cũng không có chút nào tác dụng ninh thần hoài nghi coi như hắn tiến thêm một bước có thể lấy thân hóa thổ cũng vô dụng bởi vì cái này rất có thể là phương thế giới này bản thân quy tắc nhân lực không cách nào Trường ngưng Tấn cấp xác minh lòng đất hỏa mạnh cũng mặc kệ ngoại giới như thế nào làm ở mỹ ninh thần ngay tại mình có khả năng đạt tới chỗ sâu nhất bắt đầu bế quan tu luyện mà lúc này ngoại giới theo ninh thần hoàn toàn biến mất chuyện này nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần làm lạnh không ít kim đan lão tổ đã trở về sân môn phần thiên c ố c địa giới cũng dần dần bình tĩnh lại sự tình mặc dù hạ nhiệt độ nhưng là truyền ngôn lại vẫn có không ít mặc dù chủ lưu thuyết pháp hay là suy đoán ninh thần đã xa xa thoát đi cái này bên trong tại phần thiên cấp uy hiếp phía giới nói không chừng cả một đời cũng không dám mạo hiền đầu nhưng lại còn có một số cái khác lời đồn đại bốn phía truyền bá có người nói ninh thần kỳ thật đã bị một vị kim đan láo tổ bắt được đồng thời bị bí mật giam giữ chuẩn bị đào ra hắn tất cả bí mật có người nói có một vị xuất từ biên hoang kim đan láo tổ hiện thân phần thiên cốc địa giới đã đem ninh thần mang đi rời đi có người nói bởi vì ninh thần tại trên địa đồn t h u ậ t tạo nghệ gây nên địa nguyên tông hứng thú đã đem ninh thần bí mật bắt được mang về địa nguyên sơn mạch dâng lên tràng o n còn có người nói bích du cung chuẩn bị vì tần từ phần thiên cốc trong tay cứu đi bí mật mang về bích du cung bảo vệ đây là cái tiêu bên trong chuyển tới lời đồn đại về phần lời đồn đại chân thực tính bích du cung rất nhiều đệ tử đích chuyển cơ hồ không ai coi là thật nếu là tần tử hàm thật sự có ý ninh thần ngày đó bích du cung cũng sẽ không sống chết mà bây ai cũng không rút hiện tại có thật sự là hắn cắt tin tức sao tần tử hàm hỏi lâm vượng tiêu lắc đầu không có thất truyền mấy ngàn năm địa đội thuận đại danh đình đình ninh thần nếu là không ngoi đầu lên cơ hồ liền không khả năng bị phát hiện cho dù là tông môn thái thượng lão tổ linh thức cũng liền nhiều nhát xuống đất một trăm t r ư ợ n g ta đoán ninh thần địa độn thuật hẳn là có thể chui vào càng sâu a phần thiên cốc luôn luôn lương lạnh ỉ vào dị hỏa vì thế thậm chí đều không đem ngang hàng mấy đại tông môn đặt ở mắt bên trong hiện tại cũng coi là đụng vào tấm sát bọn hắn không có phản chế thủ đoạn ninh thần có thể để bọn hắn ăn đủ đau khổ tân tử hàm lạnh n h ạ t nói hiện tại bọn hắn đã linh giáo trừ đời trước cổ h ê n l n dương thế hệ này mặc cho lòng cùng linh viêm tử đều đã chết tại hắn trên tay bây giờ phần thiên cốc cũng liền chỉ còn một cái thân đồ giang còn đem ra được mà lại hắn còn không có dị hỏa lâm phượng tiêu trước khi đi lâm vượng tiêu nói mặc dù phần thiên cốc mục đích cũng coi là đạt tới một nửa nhưng là ninh thần chưa chết phần thiên cốc đệ tử liền vĩnh v i ê n ở vào nguy hiểm bên trong đây cũng không phải là sự tình ta đoán hẳn là có mấy vị kim đan lão tổ sẽ trưởng kỳ ẩn thân âm thầm liền cùng ninh thần lộ mặt tân tử hàm gật gật đầu một khi phần thiên cốc nghiêm túc kim đan kỳ trở xuống tu sĩ xác thực không có đường sống ninh thần lúc này mới ngưng nguyên sơ kỳ khó nói về sau mấy chục năm cũng không lộ diện sao kể từ đó tâm cảnh khó thăng chẳng phải là càng khó tấn cấp kim đan Hiện nhiên, tân tử hàm rất không hiểu cái gọi là ấn cư sinh hoạt nhưng thật ra là rất nhiều người nước hoa nhất hướng tới sinh hoạt người khác ý nghĩ cùng suy đoán ninh thần là hoàn toàn không biết nói từ khi ninh thần l ĩ n h nộ g kim đan con đường cũng liền đối kim đan kỳ tu sĩ thực lực có có chút lớn khá hiểu rõ bởi vì cái gọi là nhân loại sợ nhất nhưng thật ra là không biết một khi biết kia sợ h ã i liền sẽ đại đại co lại nhỏ kim đan kỳ s ắ c thực lợi hại nhưng vẫn cũng là tu sĩ không phải thần tiên bọn hắn chỉ là tuổi thọ càng dài kiến thức càng rộng thực lực càng mạnh bọn hắn cũng không có nắm giữ quy tắc không thể dự báo tương lai so sánh với tây du ký thậm chí là thuộc sơn kiếm hiệp chuyển bên trong nhân vật cũng k h ô n g bằng mà lại nói trở lại ninh thần đang tu luyện trên lý luận cao độ nói không chừng còn tại một chút tu sĩ kim đan phía trên đã như vậy có cái gì tốt sợ đương nhiên cơn muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi hắn hiện tại gặp gỡ tu sĩ kim đan hay là sẽ bị một bàn tay trục chết cho nên ninh thần quyết định trước tấn thăng ngưng nguyên trung kỳ phân thiên q u ố c miệng núi lửa dưới năm trăm triệu ninh thần đã không n ú c ních nửa tháng tam thanh đạo kinh đã đem thức hải cùng đan điền kinh mạch phát triển đến ngưng nguyên sơ kỳ cực hạ thế là cơ hồ là nước chạy thành sông lượt biến g Ninh thần chân nguyên lại lần nữa rèn luyện thuần hóa, thức hải chấn động, xương vang, toàn thân xuống cảnh liền đến tầng Nưng nguyên trung xong lại hải vi giới lại rồi. hóa, thức khí thế thu, cốt một tức tu một lầu. vừa bị để đã kỳ, sau đó mấy ngày khi ninh thần vững chắc tu vi về sau liền bắt đầu theo lòng đất hỏa mạch bắt đầu bày trận lần này trận pháp cũng không nhỏ ta đầu tiên muốn đem chi nhánh hỏa mạch năng lượng đạo nhập cỡ lớn hỏa mạch về sau lại khiến cỡ lớn hỏa mạch càng thêm khuấy động sinh động sau đó lại tại giao hội chỗ cực lực áp chế cuối cùng rút củi dưới đáy nồi để hơn mười đầu hỏa mạch tích tụ năng lượng trong nháy mắt bộc phát ta ngược lại muốn xem xem phần thiên cốc có thể hay không áp chế ở về phần sau cùng áp chế trận pháp đương nhiên chính là thiên tinh trận l i n h thần cơ hồ đem mình hàng tồn dùng hết đến lúc đó theo đại trận uy lực càng tụ càng mạnh trừ thiên tinh trận bên ngoài cái khác trận kỳ khẳng định tất cả đều sẽ bị tiêu hủy nếu là ninh thần động tác trễ chỉ sợ thiên tinh trận đều không thể may mắn thoát khỏi bày trận trong lúc đó ninh thần cơ hồ một mực tiềm ẩn mấy trăm t r ư ợ n g dưới mặt đất hỏa mạch ở trong hành động dù vậy hay là có một lần cảm nhận được một cỗ hùng hồn nổ tung khí cơ tại miệng núi lửa dưới dừng lại một đoạn thời gian cũng không biết có phải là tại miệng núi lửa dưới lửa khí dù sao kia có uy thế một mực theo hỏa mạch chuyển đến mấy trăm t r ư ợ n g dưới mặt đất ninh thần suy đoán đối phương hẳn là một vị phần thiên q u ố c kim đan lao tổ lúc ấy liền cực lực thu liễm khí thức động cũng không dám động một cái may mắn hưu kinh vô hiểm đối phương rất nhanh liền rời đi miệng núi lửa thẳng đến ninh thần đem trận pháp tất cả đều bày ra cũng không có kim đan ninh thần cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu kích hoạt trận pháp đầu tiên là cỡ nhỏ hỏa mạch dần dần yếu bớt đem năng lượng đạo nhập cỡ lớn hỏa mạch ngay sau đó cỡ lớn hỏa mạch cũng hơi giảm bớt cơ hồ là lấy không thể phát giác tốc độ tại chỗ giao hội tích tụ năng lượng mặc dù miệng núi lửa dưới rất ít có tu sĩ kim đan nhưng là ninh thần từ thân đổ giang trong miệng sớm đã biết phần t h i ề n cốc mỗi thời mỗi khắc đều có một vị tu sĩ kim đan đang quan sát núi lửa độc tĩnh dù sao đây là phần thiên cốc c ă n cơ không thể không quan sát cho nên ninh thần rất cẩn thận chỉ là để hỏa mạch vi lực yếu bớt một chút mà chỗ gia o hội năng lượng ký t ứ c l i n h thần bố trí địa cấp trận pháp thiên tinh trận tiến hành che lấp trấn áp phối hợp tụ linh trận cùng linh thạch trung phẩm thiên tinh trận có thể áp chế cố năng lượng này thời gian rất lâu c ả m tạ không phải chính thái là thiếu niên đạo h ư u thư hữu 1 5 t năm nghìn chín đạo h ư u nguyện phiếu ủng hộ chương 360. gặp lại thân đồ giang chương 360. gặp lại thân đồ giang trận pháp kích hoạt về sau hỏa mạch chỗ gia o hội năng lượng càng để lâu càng nhiều thiên tinh trận từ trước đó tùy tiện áp chế đã dần dần càng ngày càng khó khăn ninh thần trừ sử dụng tam thanh chân nguyên di thái cực chi ý khai thông còn lấy đại địa huyền khí áp chế hàn băng sát khí suy yếu cố gắng hết sức khống chế chỗ giao hội năng lượng không muốn tiết ra ngoài cùng bộc phát tại trong lúc này ninh thần toàn lực vận dụng công pháp ngưng nguyên trung kỳ tu vi phi tốt vững chắc ta không biết so bế quan khổ tu mau ra gấp bao nhiêu lần quả nhiên quyền không rời tay khúc không rời miệng thứ gì vẫn là phải luyện nhiều mới được ca trừ cái đó ra còn có rất nhiều thu hoạch bất ngờ chỗ giao hội năng lượng càng để lâu càng nhiều sinh ra một loại lực hút vô hình cấp phát i ề u c a ký tài liệu thu hoạch rất làm cho người khác kinh hỷ dị hỏa thu hoạch liền càng làm cho người ta mừng rỡ ninh thần tại trấn thủ thiên tinh trận trong lúc đó không ít dị hỏa đều thông qua dòng năng lượng đi tới hỏa mạch i a hội chỗ ninh thần vậy mà thuận tay thu hoạch chín loại dị hỏa không sai chính là chín loại cho dù là phần thiên cốc chứng cứ miệng núi lửa mấy chục ngàn năm cũng mới phát hiện sáu loại dị hỏa mà bây giờ ninh thần liền đã thu lấy đến chín loại trừ thân đổ giang nói cho hắn sáu loại còn có ba loại hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua mà cái này ba loại chưa thấy qua dị hỏa cũng đích thật là từ chỗ càng sâu dưới mặt đất bị hấp dẫn đến cái này bên trong có thể thấy được bọn chúng bản thân hẳn là càng khó bị phát hiện c ũ n g bắt được nếu không phải ninh thần đem nơi này năng lượng cơ hồ tụ tập đến vượt qua cực hạn trình độ chỉ sợ những này dị hỏa còn thật sâu dấu ở lòng đất không thấy ánh mặt trời châu phê đại、Pháp. ninh thần đánh giá những n à y dị hỏa cùng địa cấp vật liệu cảm thấy mình sơn trại bản chín long thần hỏa cháo nói không chừng có thể tại bích lan châu chuyển chính thức ninh thần trong lòng đất hỏa mạch bên trong điều khiển t r ấ t pháp thượng tâm phần thiên quốc các đệ tử còn tại thăm dò núi lửa tìm kiếm dị hỏa tu vi của ta có phải là tiến bộ ta đã trong lòng đất đợi hai ngày theo lý thuyết cũng đã gánh không được nhưng là ta hiện tại cảm giác còn có thể lại chống đỡ nửa ngày một vị ngưng nguyên sơ kỳ đệ tử hơi nghi hoặc một chút là có chút kỳ quái bất quá tu vi không phải tốt như vậy tinh tiến vào ta ngược lại cảm giác là miệm núi lửa dưới nhiệt lực biến mất một chút có đệ tử khác cảm thụ một theo trận pháp vận chuyển ninh thần đã dần dần khống chế không nổi từng cái trận pháp rất nhiều trận pháp cũng đã bị dung nham phá hủy mất đi trận pháp trường khống những cái kia từ trận pháp dẫn động dòng năng lượng không chỉ có không có biến mất ngược lại càng chạy càng nhanh miệng núi lửa dưới nhiệt lực sói mòn cũng càng ngày càng nghiêm trọng thiên tinh trận áp lực càng là càng lúc càng lớn mà những biến hóa này đã gây nên miệng núi lửa dưới phần thiên cốc đệ tử chú ý thân đồ sư huynh Lúc này một đạo bóng người màu một đạo đ hắn cơ hồ mỗi tháng lần tiếp theo miệng núi lửa nhưng vẫn cũng là không thu hoạch được gì ta liền không tin ta nhất định phải thu hoạch một lùm thiên địa dị hỏa a miệng núi lửa d ư ớ i nhiệt lực làm sao biến mất không ít thân đồ sư minh ngươi cũng phát hiện a không biết chuyện gì xảy ra miệng núi lửa d ư ớ i nhiệt lực tựa hồ không có ngày thường bên trong cuồng bạo một vị đệ tử tiến đến bên cạnh hắn nói trước kia mặc dù cũng có nhiệt lực suy yếu thời điểm nhưng đều không có lần này nghiêm trọng thân đồ ra nghĩ những mày nói các ngươi không có đi xuống xem một chút sao vị tia đệ tử cười khổ coi như nhiệt lực suy yếu những cái kia dung nham cũng đủ để đem chúng ta phát khí hộ thân ti chúng ta làm sao dưới phải đi à? thân đ ổ giang nết miệng lên một vòng t i ế u dung h ắ n đạt được ninh thần ngũ hành chân kinh bên trong một bộ điểm truyền thừa mặc dù khoảng cách luyện thành h ỏ a đột thuật còn không biết đạo phải bao lâu nhưng là tại hỏa diễm bên trong hành động lực cùng chịu đựng lực cũng đã tăng lên rất nhiều ta đi xuống xem một chút đi nếu như là núi lửa tại tích xúc nhiệt lực nói không chừng chúng ta còn phải chuẩn bị sớm thân đ ổ giang lạnh nhạt nói sau đó một cái phi độn liền chui nhập dung n h a m biệt lửa biến mất không còn t â m tích thân đồ sư h u n h tu vi lại tăng lên thật là lợi hại nếu để cho thân đồ sư h u n h lại thu hoạch được một chùm dĩ hòa nói không chừng chính là kế tiếp cổ sư thúc. ừ đến lúc đó thân đồ sư huynh liền có thể chu s á t l i n h thần lại dương ta phần thiên cốc chi uy thân đồ giang như giống như cá bơi tại trong dung nham xuyên qua thuận tay thu hồi một kiện chạy tới bên cạnh hắn vật liệu so với hắn nửa năm trước đó đã lại nhiều lặn xuống hơn một trăm trượng kỳ quái tại sao ta cảm giác những này hỏa mạch đều tại hướng một cái phương hướng lưu động thân đồ giang tự lẩm bẩm ánh mắt lấp lóe khó nói là thiên tài địa b ả o gì sắp xuất thế sao không phải l i n h thần thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ t a i hắn vang lên thả chủ chủ nhân thân đồ giang đông nhiên quay đầu cần thiết kinh ngạc như vậy sao ninh thần trêu chọc nói ngươi làm sao lại tại cái này bên trong thân đồ giang biến sắc chật vật nói ta vì cái gì không thể tại cái này bên trong lại nói bây giờ ngươi tu luyện ta truyền cho ngươi hỏa c h â n kinh bây giờ khoảng cách ngưng nguyên hậu kỳ đã chỉ có cách xa một bước đi đánh vỡ cổ huyên dương ghi chép có hy vọng à chúc mừng chúc mừng ninh thần nhìn từ trên xuống dưới thân đồ giang khẽ cười nói thân đồ giang trầm mặc đường này trước đó hắn đã lập thể thần phục lại tu luyện ninh thần cho hắn công pháp cho nên ninh thần nô buộc thân phận hắn liền xem như nhận dưới bất quá nhận dưới về nhận dưới nhưng khi hắn biết ninh thần cùng phần thiên cốc đối đầu thời điểm hắn vẫn là hy vọng ninh thần có thể bị tông môn các vị kim đan lao tổ giết chết bởi vì như vậy vừa đến hắn lời thề tự nhiên cũng liền hết hiệu lực nhưng là ai ngờ rằng ninh thần không chỉ có không chết mà lại vậy mà lại to gan lớn mật l ẹ n vào đến phần thiên cốc hạch tâm cấm địa đến bất quá nói tu vi thân đổ i a ngược n g lại là thật rất hài lòng bây giờ cùng hắn đồng cấp mấy vị cơ bản đều đã chết tại ninh thần tay bên trong nói hắn là phần thiên cốc thế hệ này dòng độc đinh cũng không đủ cho nên gần nhất các loại tài nguyên đều cung cấp hắn lại thêm lại có ninh thần chuyển thụ tăng thêm để hắn rất nhanh liền đạt tới bây giờ cảnh giới bất quá duy nhất còn có một chút tiết mới ninh thần vất cảm nhìn xem thân đồ giang nhẹ giọng cười nói ngươi còn không có tìm tới dị h ò a không có thân đồ giang lắc đầu sắc mặt có chút khó coi bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào ninh thần cười cười chuyển đổi chủ đề hỏi thân đồ giang trầm giọng nói đại bộ phận điểm kim đan lão tổ đã trở về sân môn chuyện của ngươi đã lắng lại rất nhiều bất quá ta đoán hẳn là còn có mấy vị tu sĩ kim đan l ậ n thân â m thầm chuyên môn liền chờ ngươi ngoi đầu lên ninh thần gật gật đầu thân đồ giang lời nói coi như thành thần cũng không có cố ý dẫn dụ mình phạm sai lầm hơn nữa nhìn tu vi của hắn tiến cảnh cũng không giống đạo tâm có tổn hại dáng vẻ đã như、vậy. n g ư ợ chương lại là có t ể để t ba trăm sáu mươi một nổ phân thiên cốc chương ba trăm sáu mươi một nổ phân thiên cốc đã ngươi lập thể hiệu chung với ta ta cũng có một cái công lao tặng cho ngươi ninh thần khỏe miệng bôi ra một cái khó lường tiêu d u n g công lao gì thân đồ giang dương mắt nhìn về phía ninh thần không khỏi hỏi cứu viện một chút còn tại miệng núi lửa dưới phần thiên cốc đệ tử ninh thần nhẹ nói nói tại tòa này đại hỏa sơn buộc phát trước đó đem bọn hắn tất cả đều mang theo chạy đi thân đ ổ giang nghe vậy lấy làm kinh hãi cái gì khó nói núi lửa này hiện tại nhiệt lực biến mất không sai ta đã khai thông cùng áp chế hơn một tháng lập tức cũng muốn áp chế không nổi ta muốn tặng cho các ngươi phần thiên cốc kim đan láo tổ một cái kinh hỉ lớn ninh thần cười nói thân đ ổ giang màu đậm kinh dị ninh thần ấm áp tiếu dung quả thực so ác ma còn khủng bố hắn chết cũng không nghĩ đến ninh thần vậy mà muốn phá hủy phần thiên cốc hạch tâm cấm điện hắn nên làm cái gì ninh thần khỏe miệng một vòng đưa tay nhẹ nhàng ném cho hắn một lùm dị hỏa thân đồ giang vô ý thức đưa tay tiếp nhận lại phát hiện mình vậy mà không biết trong tay hòa di cái này bụi trong ngọn lửa từ ngoại lam bên trong bên trong thỉnh thoảng nổ tung một điểm màu đen hỏa tinh ngoại tầng chống r ô n g t i ê u đốt tản mát r a màu lam mây khói dần dần tiêu tán giữa thiên địa cùng lúc đó thân đổ r ă n g có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia mây khói nóng d ự c uy lực mà rất hiển nhiên những cái kia bên trong bên trong màu đen hỏa tinh uy lực càng mạnh đây là ta từ càng sâu lòng đất hấp dẫn đến thiên địa dị hỏa phẩm cấp càng tại các ngươi đã biết những cái kia dị hỏa phía trên ninh thần nói hơi nhấc ngón tay đồng rạng một chùm dị hỏa ngay tại đầu ngón tay của hắn t i ê u đốt đốt rung động cái này thân đổ giang nhìn về phía trong tay dị hỏa thân đổ giang liền phảng phất nhìn thấy ác m à c ầ u dẫn đừng lo lắng ta mới ngưng nguyên sơ kỳ có thể dẫn phát bao lớn hai kiếp cũng chính là cho các ngươi thêm chút chắn mà thôi phần thiên c ố c có kim đan t r ù n g kỳ lão tổ tòa c h ấ n hủy không được ninh thần hai tay k ế tấn nhẹ nói nói đi nhanh đi ta cần phải áp chế không nổi đột nhiên cảm nhận được dưới thân dung n h a m một trận d ị động thân đổ giang thần sắc k ị c biến thậm chí cũng không kịp nghĩ lại chỉ là liếc ninh thần một chút vội vàng thân hình chất động liền hướng ra phía ngoài bay tán loạn mà đi ghi nhớ đừng nói nguyên nhân chỉ nói mình phát hiện miệng núi lửa giới không th sơ hở thì càng nhiều bên hai truyền đến ninh thần lời nói thân đ ổ giang không có trả lời mà là phi độn càng thêm nhanh ai không có cùng loại với ba thi nào thần đan đồ vật thật phiền phức á lời thề loại vật này một khi gặp được bản thân lợi í c h tương quan thật rất khó nói đáng tin cậy ai ngờ rằng hắn có thể hay không bán ta ninh thần l ắ t đầu cũng không rõ ràng khi thân đ ổ giang biết mình lừa gạt hắn về sau sẽ làm ra những chuyện gì lần này núi lửa bộc phát cũng không phải cho phần thiên cốc thêm chút chắn đơn giản như vậy thiên tinh trận đều áp chế không nổi bộc phát chí ít cũng là địa cấp trung kỳ vì thế coi như phần thiên cốc vị kim đ a n trung kỳ tồn tại toàn lực xuất thủ c thân đồ giang, dùng, dùng giang một bên phi đội một bên một mặt dữ tợn đem dị hỏa thu nhập trong nhận chứa đồ ninh thần đối với hắn không có lòng tin gì nhưng là thân đồ giang lại là hạ quyết tâm ninh thần mang đến cho mình dị hỏa cùng hỏa chân kinh trị cần mình không phản bội lợi thế sau này sẽ là thỏa thỏa tu sĩ kim đan nói không chừng còn có hy vọng kim đan hậu kỳ đến lúc đó con đường phía trước vô vọng lợi thế tính tái giám v ề phần phần thiên cốc hưng suy cùng mình có quan hệ sao chỉ cần mình thực lực đến coi như thành lập một cái thánh địa cũng không phải không được tại sao phải vì phần thiên cốc hy sinh chính mình một đường từ dung nham trong biển lửa phi độn mà ra thân đổ giang cao dọn n g nói tất cả phần thiên cốc đệ tử lập tức rời đi miệng núi lửa miệng núi lửa dưới nhiệt lực phun trào sắp bộc phát thân đ ổ sư v i n h cái gì là lòng đất hỏa mạch ngay tại xúc tích lực lượng sao nhanh, nhanh nhanh đi nhanh lên đi mau mời các vị tổ sư đến đây áp chế khai h ô n g chúng ta cũng không có bản sự này đúng lúc này cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt lực từ miệng núi lửa d ư ớ i chuyển đến làm nhanh như vậy thân đồ giang giận mắng một tiếng vội vàng trợ lực một chút bên người ngưng nguyên sơ kỳ đệ tử cùng một chỗ hướng về miệng núi lửa phi đội ta đi ta mới rời khỏi một hồi tại sao lại tích xúc nhiều như vậy năng lượng đã áp chế không nổi lúc này ninh thần cũng là một tiếng giận mắng mắt thấy thiên tinh trận trận kỳ đều nhanh muốn tại cực hạn hỏa diễm giới biến hình vội vàng thi pháp thu trận kỳ hướng về bên cạnh đất đá một đột liền chui đi vào sau đó toàn lực vận dụng thuật đổ hướng ra phía ngoài bỏ chạy loại này buộc phát sinh ra s ó n g chấn động động cho dù là trốn ở lòng đất cũng không an toàn cũng sẽ bị chấn động thủ thương ngay tại ninh thần chui vào đất đá nháy mắt không có thiên tinh trận áp chế hỏa diễm năng lượng tại một cái sát na dừng lại về sau lập tức liền bục phát vê anh ầm ầm rầm rầm rầm không có cái gì thanh â m khác chính là không ngừng bục phát không ngừng theo đất đá trói buộc hướng lên phun trào cùng lúc đó đ è ép cùng một chỗ năng lượng cũng bắt đầu bạo tạc s ó n g chấn động theo đất đá hướng bốn phía truyền lại còn có vô số dung n h a n biển lửa theo thông đạo bị hối hả đầy tuôn loại kia tốc độ cùng nhiệt lực chỉ sợ ngưng nguyên kỳ tu sĩ bị chính diện đánh chúng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi miệng núi lửa bên trong trốn được t r ầ m tu sĩ lúc này liền bị d ì m ngập bao hàm lấy năng lượng dung nham nháy mắt liền đốt xuyên bọn hắn pháp khí h ộ thân đem bọn hắn thân thể thôn p h ệ núi lửa bên ngoài sóng chấn động chuyển đến những cái kia sử dụng màu đỏ kết tinh trúc tạo phòng ốc lâu, lâu vũ có trận pháp thủ hộ tại trận pháp trận trận ba động bên trong nỗ lực kiên trì phần thiên cốc đại trận hộ sơn chỉ phòng ngự trận pháp bên ngoài lại bất lực ứng đối trong trận pháp hết thể biến hóa tại trong nháy mắt này phần thiên cốc luyện khí kỳ đệ tử cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu. một đạo trùng thiên thô to hỏa trụ từ miệng núi lửa bên trong phát ra t i ê u đạo hỏa diễm trụ lớn trọn vẹn cao tới mấy ngàn trượng sông phá bầu trời tầm mây ánh sáng màu đỏ chiếu rọi thiên địa đem t r u n g quanh phương viên mấy ngàn dặm đám mây đều nhuộm thành màu đỏ đồng thời nhiệt lực t ứ tán từng đợt từng đợt sóng nhiệt hướng bốn phía k h u ấ c tán hình thành từng đợt sóng nhiệt của p h o n g thổi ngã vô số cây cối lâu vũ ngay tại nhiệt lực tứ ngược sau mực khắc phần thiên cốc chung quanh dâng lên mười mấy đạo kinh thiên động địa khí cơ vô số chân nguyên bốn phía phun trào bắt đầu bảo hộ đệ tử cùng lâu vũ đồng thời áp chế những cái một cái thanh â m tức giận vang lên nhưng là chỉ có mười mấy người có thể nghe tới ta không có cảm nhận được nhiệt lực tích tụ một tiếng nói giàn mua vang lên cũng là có chút tức hồn hẹn mặc dù mấy ngày gần đây nhất lòng đất hỏa mạch có chút rõ ràng nhiệt lực biến mất nhưng là ta tưởng rằng hỏa mạch tự nhiên biến hóa ngươi mẹ nó ngươi làm sao không có xuống dưới xem xét một chút ta không có cảm nhận được nhiệt lực hội tụ cho nên lúc đầu nghĩ nhìn nhìn lại tình huống thanh â m giàn mua giải thích nói đừng nói những thứ vô dụng này nhanh cứu viện đệ tử áp chế hỏa mạch một cái giọng nữ đang khuyên đỡ ép không được lợi hại như vậy bộc phát chỉ s ợ lòng đất hỏa mạch đều bị nổ tung. v ề s a u là biến hóa gì còn nói không chừng đâu nói không chừng tòa này đại hỏa sơn đều không có một âm thanh lạnh lùng nói hoành trưởng lão đâu nhanh đi gọi hắn cái kia giọng nữ nói trong miệng nàng hoành trưởng lão chính là phần thiên quốc vị kia kim đan trung kỳ tu sĩ vừa vào kim đan cảnh một cảnh nhất trong tiên thực lực tu vi đều sẽ sinh ra biến hóa về chất đừng nhìn kim đan trung kỳ so với bọn hắn chỉ cao một tầng nhưng là bọn hắn liên thủ chỉ sợ cũng rất khó tại kim đan trung kỳ tu sĩ trong tay chiếm được xong đi hoành trưởng lão tính cực tự động ai cũng ta không biết hắn ở đâu bên trong bất quá chúng ta cái này bên trong động tĩnh như thế lớn h ắ n hẳn là có thể cảm ứng được ca một thanh âm khác chật vật nói vừa anh vừa dứt lời lại là một cỗ to lớn hỏa diễm dung nham xông ra miệng núi lửa thậm chí đem miệng núi lửa đều nổ tung ngay sau đó một cỗ để mười mấy người kim đan kỳ tu sĩ đều cảm giác khí thế kinh khủng từ lòng đất phi tốc chuyển đến đây là chỗ càng sâu địa hỏa bị dẫn động bạo tạc nhanh nhanh nhanh cứu người trước c à n tạ thanh tịnh có vì hai đạo hữu khen thưởng ủng hộ c ả n tạ làm một đầu cá gấp mới đạo hữu s ô n đạo hữu giật phạm đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương ba trăm sáu mươi hai phần thiên quốc không có chương ba trăm sáu mươi hai phần thiên cốc không có phốc phốc phốc ninh thần ngay cả tiếp theo phun ba ngụm máu lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm thu hồi bị hao tổn nghiêm trọng ngọc chất hoa sen ninh thần không khỏi một trận hoảng sợ bao phủ quanh thân thái ớt nam khói la càng là đã ngay cả tiếp theo băng ba lần liền ngay cả nhan sắc đều trở thành nhạt rất nhiều lúc này mới có thể nỗ lực duy trì ta đi chấn cảm mãnh liệt như thế sao trổi đụng địa cầu sao v y lực thật là k h ủ n g k h i ế p ninh thần một mực chạy trốn tới hơn một trăm i n dặm ngoài tùy tiện tìm chỗ địa phương đội vàng thân m h ậ p dưới đổ ấ mấy t trăm giang bọn người cương vọt tới ra miệng núi lửa liền cảm giác mắt tối sầm lại một cỗ chân nguyên đem bọn hắn bọc lấy phi tốc di động chờ bọn hắn cảm thấy còn đang không ngừng chấn động mặt đất lúc liền phát giác hai mắt vào sáng nhóm người mình đã rời xa phần tiên cốc địa giới một thân đổ g i a nhìn g n phía xa không ngừng chấn động khiêu động siêu cấp núi lửa cùng phiêu p h ù ở trên núi lửa chống không mười mấy thân ảnh thần s á c hắn c h ấ n kinh bất quá đáy mắt cũng rất là bình tĩnh theo lòng đất chỗ càng sâu vô số hỏa mạch bị dẫn động q u a n g trong lòng đất liền phát sinh liên tiếp bạo tạc kịch liệt hỏa diễm dung nham bắt đầu tứ tán dân trào mà mở một cái hố phía trên đương nhiên là chủ yếu phương hướng đi tới liệt lao đầu người hỏa thanh sư mội áp chế động thương sư đ ệ chúng ta mấy cái khống chế biển lửa đưa chúng nó tất cả đều dẫn ra không muốn đem năng lượng đều phát tiết trong lòng đất mười mấy người kim đan đại lão cùng một chỗ đậu、thủ. hỏa ù n hồn chân nguyên rất nhanh liền bao phủ phần thiên cốc, đồng thời xâm nhập dung nham, dẫn ra lòng g phủ thời h cốc, xâm rất ra đất bao mạch bên trong còn năng lượng chứa, hết sức toàn lực hết hành khai thông. Anh, hỏa bên trong năng lượng ẩn toàn tiến Vâng! diễm phun t r à o càng thêm mãnh liệt nhưng là t r u n g quanh chấn động cùng đất nứt lại bị ép xuống quá tốt đ ệ xuống có phần thiên cốc đệ tử gieo hò nói ầm ầm nhưng vào lúc này mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung chuyển lại là một tiếng c h ầ m m u ộ n thanh âm từ lòng đất chuyển đến ngay sau đó phần thiên cốc rất nhiều tu sĩ liền thấy núi lửa chỗ mặt đất chấn động kịch liệt theo miệng núi lửa phun ra ngoài hỏa trụ bỗng nhiên càng phát ra thô to sau đó bành bành mấy vang miệng núi lửa dần dần băng liệt một chút hỏa hồng sắc kết tinh cự thạch tứ tán bắn bay không được ép không được mau lui mang lên tàng kinh lâu v â anh một giây sau xa xa quan sát tất cả phần thiên q u ố c đệ tử đều mở to hai mắt nhìn cơ hồ không thể tin được trước mắt mình một màn bởi vì kia gần như sừng sức một mươi triệu năm đại hòa sơn nửa phần trên điểm có một nửa đều bị bắn bay vô số cự thạch thổ một mạng thiên phi vũ vô số hỏa vũ dung nham phiêu tán giữa không trung cả bầu trời đều bị màu đỏ đen bao phủ phảng phất tật thế đámây đều bị tách ra ánh nắng đã bị cháy lớp Cảm giác t o à nhưng bộ t i là vô luận như thế nào cho dù cái này bên trong khôi phục lại bình tĩnh cũng sẽ không lại hình thành một cái có được hơn mười đầu hỏa mạch giao hội còn thông nhưng lại ngay ngắn trật tự bích lan châu thứ nhất đại hòa sơn phần thiên cốc căn bản cấm địa q u ầ n q u ộ n không dứt dị hỏa nơi sản sinh đã triệt để bị hủy diệt đúng lúc này một bóng người đột ngột xuất hiện tại miệng núi lửa phía trên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía phía dưới sau đó lại quay đầu nhìn bốn phía hơn mười vị tu sĩ kim đan hoành t r ư ở n g lão có người nhẹ g i ọ n g nói kim đan trung kỳ cũng gọi kết đan cảnh chính là kim đan từ hư chuyển thật mấu chốt trình tự thực lực so những n à y hư đan cảnh tu sĩ mạnh không biết bao nhiêu tuổi thọ càng là tại hai nghìn năm trở lên vị này thái thượng trưởng lão niên kỷ cũng so ở đây đại đa số người đều muốn càng thêm lứa tuổi lâm hoành hai tay kết tấn vô số tia lửa tung bay tư tán rất nhưng a n liền kình xuống. n h phát h tiết đem đã bột phát ép xuống. Nhưng là lúc này phần thiên cốc cũng bị hủy tất cả sơn môn kiến trúc đều bị phá hủy trừ tàng kinh lâu cùng đan dược các cùng số ít lâu vũ bị mấy vị tu sĩ kim đan toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên cái khắc kiến trúc đã tất cả đều biến thành phế tích hoặc là căn bản chính là hải quất không còn giữa b i ề n luyện khí đường một chút không quá quan trọng nhà kho còn có tượng trưng cho phần thiên cốc đốt thiên đại điện tất cả cũng không có chuyện gì xảy ra lâm hành cưỡng chế lấy lửa dẫn hỏi ánh mắt nhìn chằm chằm một vị màu đỏ sợi dâu trắng hán mình lúc này mới ra ngoài bao lâu phần thiên cốc làm sao lại biến thành cái dạng này núi lửa bộc phát chúng ta đều không có phát hiện lòng đất hỏa mạch năng lượng hội tụ có lẽ là địa phương quá sâu màu đỏ sợi dâu tráng hán sắc mặt khó coi trầm giọng nói hán chính là phần thiên cốc đương đại cốc chủ trung nguyên tử tấn cấp kim đan vẫn chưa tới một trăm năm cũng là phần thiên cốc trẻ tuổi nhất tu sĩ kim đan phần thiên cốc cốc chủ truyền thừa rất có ý tứ cơ bản chỉ cần có một vị ngưng nguyên hậu kỳ môn nhân tấn cấp kim đan đợi trước cốc chủ liền sẽ lui khỏi vị trí trưởng lao chi vị để người mới qua một đem cốc chủ nghiện thẳng đến mới tu sĩ kim đan sinh ra đương nhiên cái này cũng dẫn đến cốc chủ quyền lực bị hạn chế đối mặt chân chính liên quan đến toàn bộ phần thi sẽ từ tất cả trưởng lão cùng một chỗ quyết định mà cuối cùng quyết định hay là lâm hành không có khả năng như thế lớn núi lửa bộc phát làm sao có thể một điểm báo hiệu đều không có lâm hành giận nói nhìn xem đã bị phá hủy sân môn ngực chập trùng không chừng sau một khắc lâm hành đã từ đức ghe giữa sườn núi trốn vào dung nham biệt lửa hơn mười vị tu sĩ kim đan ngơ ngác nhìn nhau cũng theo thứ tự đuổi theo hồi lâu sau mọi người đứng tại lăn lộn dung nham bên bờ vực trầm mặc không nói lâm hành trong tay còn cầm mấy cái đã vặn vẹo tiêu hủy không còn ra hình dạng trợ kỳ đây đều là bị tan đốt luyện hóa đến một nửa lại bị bạo tặc băng đến trong đất đá trợ kỳ còn lại mấy cái bên kia bố trí tại trong dung nham c h ậ t kỳ cũng sớm đã bị hỏa táng là ai trận này cờ phẩm chất không cao suy nghĩ lại một chút có thể không làm cho chúng ta chú ý liền có thể dưới đất hoạt động người người nói là ai ninh thần hắn làm sao dám ha ha chúng ta đều muốn giết hắn hắn có cái gì không dám có phải hay không là có người giá h o ạ luận đến trận pháp hắn chỉ là một năm trước tại khuyết n g u y ệ t tông nghe qua khóa cầm tới lâm đ ỉ n h c h u y ể n thừa cũng không đến bao lâu có thể bố trí ra cái này cùng đại trận sao Tốt, lần này núi lửa bộ phát chúng ta chính là gặp thiên hai lâm hành đ nói, đường đường nói, nói tiếp nói đám người gật đầu đồng ý về phần cháy rực trên dãy núi còn có ba mươi năm nhà tông môn sự tỉnh đã bị bọn hắn không nhìn đuổi đi liền tốt đến cháy rực s ơ n mạch chư liệt trưởng lão hòa thanh trưởng lão tọa trấn tông môn bên ngoài những người khác tất cả đều ra ngoài ẩn thân â m thẩm nhất định phải đem linh thần bắt đến ta muốn đem hắn rút gân lực ra lấy linh hồn chi hỏa luyện chế pháp khí Trường tông. Trường tông. thiên thiên tông. Trái tông toàn thiên thiên tử trái tiêu trừ không còn, bắt đầu trải vốt rời rời dược lưu dược phong phong Phần sơn nổ không phần sơn môn sơn phần này phần hơn sơn không còn, lòng Là Là lúc ép hỏa mạch mạch cho mạch đầu đại cái đi, cốc có, cốc cốc, cốc đem đệ đã đem đ bị bị bộ đại hỏa sơn bộ phát phần thiên cốc kim đan vậy mà không có một cái phát giác bọn hắn mỗi một cái đều là phế vật sao ha ha bọn hắn nói thiên thai ngươi liền tin tưởng theo ta thấy hẳn là nhân hòa khả năng lớn hơn một chút ngươi nói cái gì là phần thiên cốc đối đầu làm ta không biết nhưng là thiên thai đồng dạng đều có báo hiệu ta rất khó tin tưởng phần thiên cốc thuyết pháp ngươi suy nghĩ một chút bích lan châu trong lịch sử thiên thai cũng không ít nhưng cái nào thiên thai có thể đem một cái đại tông môn cho hủy đi không sai nhưng phần thiên cốc chắc chắn sẽ không thừa nhận quá mất mặt cháy rực sơn mạch kêu mấy nhà cũng là gặp và lây thật sự là không may bất luận như thế nào phần thiên cốc cũng là đủ xui xẻo kinh doanh mấy chục ngàn năm sân môn nói không có liền không có trừ truyền thừa không gãy nghe nói cái khác hết thảy đều bị hủy rồi hơi cường điệu quá nhưng cũng đích sắc không có còn lại bao nhiêu dù sao về sau muốn thiên địa dị hỏa cũng không có dễ dàng như vậy vốn là không dễ dàng phần thiên cốc tại bích lan châu cũng là hết sức quan trọng thế lực lớn chuyện lớn như vậy cho dù là bốn đại thánh địa cũng không thể coi như không quan trọng mặc dù phần thiên cốc đối ngoại nói là thiên thai khó giỏ nhưng là bên trong tưởng tình mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút địa nguyên tông sư thúc cái này l i n h thần hào hào lợi hại ngươi nói có phải hay không là tiền bối tổ sư bên ngoài cách đời truyền nhân làm sao ngươi muốn tìm hắn trở về địa đ ộ n thuật thần dị khó lường lấy tông môn nội tình đủ sức cầm cự hắn tấn cấp kim đan đến lúc kia chúng ta chẳng phải là lại có thể có một không hai bốn đại thánh địa bất kể có phải hay không là cách đời truyền thừa nhưng l i n h thần không phải địa nguyên tông người lại là có thể khẳng định cùng nó gửi hy vọng ở hắn vì cái gì không mình cố gắng đâu tự c ư ờ n g mới là căn bản không có liên lụy đến ta địa nguyên tông lợi ích vậy thì cái gì đều không cần để ý tới ghi nhớ địa đội thuật chúng ta địa nguyên tông lại không phải chưa từng đi ra vâng đệ tử thụ giáo bích du cung tân tỷ tỷ ngươi nói chuyện này là ninh thần làm sao lâm t ă n g nhi khiếp sợ hỏi ta cũng không biết tân tử hàm không khỏi c ư ờ i khổ mặc dù ta rất không muốn thừa nhận bất quá là hắn tỷ lệ rất lớn ngươi cũng không phải không biết hắn ngày đó trừ mua phủ lục vật liệu bên ngoài cũng mua không ít luyện chế trận kỳ vật liệu cũng không biết về sau sẽ như thế nào về sau hắn sẽ đối mặt mười mấy người kim đan láo tổ không ngừng không nghỉ truy sát ta nghe ta sư phó nói bây giờ tại cháy rực sơn mạnh phần thiên cốc sơn môn bên trong chỉ có hai vị tu sĩ kim đan đóng giữ trong đó những người khác không gặp trời ạ lâm tăng nhi tắt lưới hy vọng hắn về sau cẩn thận một chút đi mà lúc này ninh thần đã hoàn toàn khôi phục thương thế chữa trị pháp khí lạng yên rời đi phần thiên cốc địa giới thậm chí sắp vượt qua chiến thần tông địa b ả n đi lạng yên không một tiếng động đi vô tung vô ảnh một chỗ núi non trùng đ ị a bên trong ninh thần săn g i ế t một đầu hoàng cấp hung thú chuẩn bị đánh một chút nhà tế nơi nào đến tán tu g i á n tại ta la phong tông địa giới săn g i ế t hung thú một thanh âm xa xa chuyển đến theo sát lấy liền có ba bóng người nhảy vọt mà đến rất nhanh liền đi tới ninh thần trước người ba cái luyện khí hậu kỳ ninh thần nhẹ nhàng thở ra hắn thật rất lâu la phong tông có chút quen thai a ha, cái này bên trong là la phong tông địa giới ninh thần hỏi chính là mà lại ngươi săn giết hay là ta tông nuôi thả để dùng cho tông môn đệ tử lịch luyện đâm báo đốm ngươi có biết tội của ngươi không nuôi thả còn biết tội ninh thần không khỏi nữ h nhữ, nhữ m à y m a o cái này đâm báo đốm rõ ràng chính là tại sơn giã bên trong hoang dại hung thú những n à y la phong tông đệ tử căn bản chính là tại nói bậy nói bạn cầm đầu vị k i a đệ tử cười lạnh một tiếng lấy ra một viên phủ lục chỉ cần ta kích phát phủ lục rất nhanh liền sẽ có ngưng nguyên kỷ sư thúc đến đây tính tình của hắn cũng không tốt ninh thần nháy mắt mấy cái cho nên các người muốn thế nào giao ra đâm b à o đốm còn có chúng ta bồi dưỡng đâm b à o đốm một trăm linh thạch một tên đệ tử khác hử một tiếng nói một trăm linh thạch l i n h thần cười cười chút linh thạch này với hắn mà nói đương nhiên không quan trọng nhưng là đối với tu luyện giới tầng dưới chót tán tu đến nói một trăm linh thạch thật không ít nếu như không có linh thạch liền đem ngươi túi pháp bảo ở lại đây đi vị cuối cùng la phong tông đệ tử nói l i n h thần phi thường thành khẩn biểu thị bất đắc dĩ không có ý tứ ta hiện tại cơ bản đều dùng nhận chữ vật ngươi nói cái gì cầm đầu đệ tử đột nhiên giật mình ninh thần mỉm cười ba cái băng châm nháy mắt đâm vào ba cái tu sĩ mi tâm bọn hắn chỉ cảm thấy mi tâm đau xót ngay sau đó liền cái gì cũng không biết đạo ninh thần đã nhớ tới liên quan tới la phong tông sự tình hơn nữa còn phát hiện một người ba người ánh mắt dần dần mất đi hào quang chậm dãi ngã xuống đất mà yến vô tầm thanh â m thì tại trong rừng cây văng lên ta đi ngươi đây là cái gì pháp thuật ta làm sao ngay cả quỹ tích cũng không thấy băng phép ngân châm tụ tán vô thường vô hình vô ảnh ninh thần cười cười phi thường ác thú vị cho mình thủy hệ chấm pháp lấy một cái tên lợi hại dạy một chút ta thế nào ngươi không có hàn băng sắc khí thứ này ngươi cũng học không được hay là cố gắng nghiên cứu ngươi cựu trọng vần kinh cùng khuy thiên bảo giám đi k é o kiệt ninh thần c h ấ n mắt không nói gì lúc này tiến vô tầm đã chuyển ra rừng cây đi tới ninh thần bên người vân vương tình huống bây giờ như thế nào sư phó đã kết hư đan bây giờ ngay tại củng cố tu vi ta tới trước cái này bên trong giỏ xét một chút vân vương đã kết hư đan rồi chúc mừng chúc mừng ninh thần cười nói hh ắ c ắ c la phong tông trả giá đắt thời điểm đến ta cùng sư phó trước đó còn không có cái gì nắm chắc bất quá đã ngươi đến chuyện kia liền đơn giản cùng ta trở về thấy sư phó đi đến lúc đó ngươi đem chúng ta để vào tụ linh đ ộ n phủ Tiến v hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng thiên phái là chiến thần tông tiểu đệ lại là la phong tông đại ca trong tông môn cũng có ba vị tu sĩ kim đan hoàng ảnh hiện tại hay là đánh không lại bất quá cùng chúng ta hủy diệt la phong tông hoàng thiên phái liền sẽ không thật ra mặt không có người sẽ vì người chết ra mặt thúng chi là bị đứt đoạn truyền thừa không có cái khác giá trị là phong tông nói đến đây bên trong yến vô tầm cười hát hát hỏi ninh thần nói gần nhất chuyển sôi trào dương dương phần t i ê n q u ố c sự t ì n h có phải hay không là ngươi làm ninh thần im ắng cười một tiếng nhẹ gật đầu cảm tạ cho cốt đạo hữu thê sơn vương đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương ba trăm sáu mươi bốn giết tới la phong tông ba người đi tới la phong tông sơn môn phụ cận trên đường đi yến vô tầm đều đang không ngừng lẩm bẩm châu phê không phải người loại hình lời nói thẳng đến đi tới địa đầu còn tại l ắ p đầu thở dài nếu không phải biết ta tư chất không đủ khẳng định luyện không thành địa luận t h u ậ t ta đều h ữ u tâm chuyển tu công pháp của ngươi ngươi một cái ngưng nguyên sơ kỳ liền dám đi làm phần thiên cốc lá gan cũng quá lớn đi được rồi đừng hâm mộ hiện tại không chừng có bao nhiêu tu sĩ kim đan ngay tại đầy bích lan châu tìm hắn đâu hoàng ảnh lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía ninh thần nói nói không chừng hiện tại chiến thần tông cùng thanh vân quốc đều có phần thiên cốc tu sĩ kim đan ninh thần gật đầu không quan trọng cười nói không sao ta còn trẻ vừa lúc đang bích lan châu nhiều đi dạo nói xong cũng xuất ra tụ linh đ ộ n phụ đem hoàng ảnh cùng yến vô tầm đều thu nhập trong đó sau đó liền một cái thổ độn chui vào dưới mặt đất la phong tông mặc dù truyền thừa mấy ngàn năm nhưng là tông môn thực lực có hạn đại trận hộ sơn mặc dù cũng bao phủ lòng đất nhưng cũng chính là đưa đến một cái dự c á n h tác dụng phòng ngừa có địch nhân cùng hung thú từ lòng đất đào hang mà thôi tiến vào trận pháp sơ hở rất nhiều c h ỉ ít l i n h thần thân hòa vào thổ tiến hành thổ độn liền tuyệt sẽ không phát động la phong tông trận pháp cái này bên trong nhưng so lâm đỉnh chân nhân trận pháp kém nhiều ninh thần dễ dàng liền sờ tiến vào la phong tông sau đó ở vùng trung tâm trên một ngọn núi hiện ra thân hình đứa la phong tông xây dựng ở núi non trùng điệp bên trong một cái liên miên phía trên dây núi bao hàm vài chục tòa s â n phong trên ngọn núi linh thụ giải thanh bách hoa trải rộng đỉnh đài lầu các đứng bước tại núi đá trên bình đài d ư ợ c đ i ề n vườn trái cây d i ả i tại hẻm núi dòng suối bên mở, trong núi mây khói bao phủ linh khí nông đậm chính là một chỗ bất thế g i a động thiên phúc điệp riêng lấy hoàn cảnh mà nói cái này bên trong so thanh vân giáo đều tốt hơn hơn mấy điểm c h ắ c không được đều nói chúng vực chi địa đ ị a linh nhân kiệt lại càng dễ tu luyện thả ra hoàn cảnh cùng yến vô tầm mấy người nhìn nhau cười một tiếng hoàng ảnh phía bên trái vừa nhìn nhìn nói ninh thần lông mày nhữ lại đại la khẩu khí thật lớn cũng không sợ giảm thọ tiến vô tầm hiếu kỳ nói gọi đại la làm sao liền giảm thọ có cái gì kiềm kỵ sao ta không nhớ rõ bích lan châu có cái nào gọi đại la lợi hại tông môn hoặc là tu sĩ a tốt à cái này bên trong là bích lan châu không phải địa cầu cái này bên trong cũng không có đại la kim tiên thuyết pháp ninh thần nhún bay cũng không có giải thích mà là nhìn về phía hoàng ảnh nói vân vương tiếp xuống làm sao bây giờ hoàng ảnh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng không hiểu ý cười đương nhiên là hướng tấn bính chân nhân chào hỏi tu sĩ kim đan khí tức đột nhiên bộc phát một con một trăm t r ư ở n g lớn nhỏ chân nguyên cự trưởng liền hướng đại la phong đánh ra cự trưởng hoành không che khuất bầu trời đó là cái gì lớn như vậy chân nguyên cự trưởng là tông chủ xuất thủ sao không tốt địch tập la kim đan lão tổ la phong tông đệ tử nháy mắt loạn thành một bảy tu sĩ kim đan uy áp cơ hồ bao phủ hơn phân nửa la phong tông gần nửa luyện khí kỳ đệ tử đều bị thẳng bị chấn nhiếp trực tiếp quỷ giảm xuống đất tiền bối xin dừng tay tại hạ la phong tông tông chủ tần bính xin hỏi tiền bối có phải là cùng ta cùng có hiểu lầm gì đó một thanh n m vang lên sau đó la phong tông chủ sơn bên trên hối hạ phi đ ộ n ra mười mấy thân ảnh đối mặt với phương viên một trăm trượng chân nguyên cự t r ư ờ n g mọi người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng hoặc sử dụng pháp thuật hoặc ra pháp bảo các loại quan g hoa c h ấ p động thậm chí còn dẫn động hộ sơn trận pháp lực lượng liên thủ phía dưới hao hết toàn lực rốt cục đem hoàng ảnh chân nguyên cự t r ư ờ n g làm hao mòn sạch sẽ không có để chủ sơn gặp ngưng nguyên hậu kỳ cùng tu sĩ kim đan c h á n l ệ n h cách xa một bước khác nhau một trời một vực ninh thần ngưng thần nhìn kỹ đợi đến chân nguyên cự trưởng tiêu tán cũng lộ ra người cầm đầu thân ảnh chính là một vị tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ mắt nhưng lúc này hắn vẫn như c ũ là vẻ mặt t ư ơ i cười chắp tay cười nói la phong tông tần bính xin ra mắt tiền bối tần bính đã lâu không gặp bao phủ ninh thần ba người nhàn nhạt vân khí dần dần tiêu tán lộ ra mấy người thân hình hoàng ảnh tần bính chân nhân s ắ c mặt k ỳ biến sau một khắc không nói hai lời xoay người bỏ chạy bất quá hắn vừa mới q u e n người trước mắt xuất hiện lại không phải hắn la phong tông bên trong các loại cảnh tượng mà là đầy mắt nhàn nhạt màu xanh mênh n g nguyên lai hoàng ảnh trong nháy mắt liền bày ra thanh vân giáo vân khí pháp thuật mà lại lấy hắn kim đan kỳ tu vi ở đây hơn mười vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ có một cái tính một cái, đều bị hoàng đạo hữu hoàng tiên bối hơi chậm động thủ xin nghe ta một lời tấn bính vội vàng hô nói mà đổi thành bên ngoài những cái kia la phong tông trưởng lao đã có chút mắt trở tròn ngày đó đã từng vây giết qua hoàng ảnh tất cả đều là mặt mũi tràn đầy cho tàn mà chưa từng tham dự trận chiến kia thì có chút một b ư ớ c ta không biết tông chủ làm sao lại bằng bạch t r e o chọc một vị kim đan lao tổ không cần ta lộ diện chính là muốn để ngươi chết được rõ ràng mà không phải còn muốn nói với ngươi cơ hội ta trước đó nghe nói một câu gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cho nên tấn bính ngươi liền an tâm đi, đi. la phong truyền thừa đến tận đây mà đước hoàng ảnh lạnh nhật nói một đạo huyền c h i lại huyền khí tức dẫn động tần bính bên người không gian hoặc v ạ n b ẹ o hoặc chấn động hoặc sắp bén tràn ngập sát cơ vây hướng tần bính chân nhân đây là khuy thiên kinh người là thiên phương tông người tần bính chân nhân kinh hô một tiếng một đạo v ạ n b ẹ o lên không gian khí cơ đang hô hấp ở giữa cuốn đi tần bính chân nhân một cánh tay hắn kêu thẳm một tiếng cao giọng gọi nói hoàng tiên bối tha ta một mạng tại hạ cũng là lệ thuộc thiên phương tông còn xin dừng tay nghe ta một lời ừng hoàng ảnh nghe vậy ánh mắt lỡ lên bất quá cũng không có dừng tay mà làm ộ t tay bắt tấn lại là một đạo chấn động khí cơ tuân g i bại trừ tần bính chân nhân pháp khí hộ thân mẫn diệt hắn sư phó nơi này chính là chiến thần tông địa bàn thế nhưng là vừa rồi tần bính lại nói tiến vô tầm nước mày nhẹ dọn hỏi nói không sai sự tình không đúng cho nên bọn hắn càng thêm giữ lại không được hoàng ảnh gật gật đầu hai tay kết tấn trong không khí khí cơ n h o nhao biến hóa diễn hóa xuất các loại sắc cơ vây d ế t bị vây ở vân khí bên trong tu sĩ a thiên vương tông tiền bối chúng ta là người một nhà a còn xin hạ thủ lưu tình hoàng ảnh ngươi vậy mà dám can đảm học trộm thiên vương tông công pháp thiên vương tông sẽ không bỏ qua cho ngươi bị vây ở vân khí bên trong tu sĩ nhao nhao động thủ pha vây mà hoàng ảnh sắc mặt thâm trầm bất vi sở động toàn lực vây d ế t bọn hắn mà lúc này la phong tông phía dưới đã loạn thành một đoàn luyện k h í kỳ đệ tử nhao n h a u đào vòng mà những cái kiêng ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ lại phản ứng không một một bộ điểm người mở ra đại trận tứ tán bỏ chạy nhưng vẫn có một vài người ngự kiếm đ à n g không t hướng ninh thần bọn người đánh tới chương 365, thập thiên tông bí mật chương 365, thập thiên tông bí mật sư minh nên chúng ta lên trận ninh thần cười ha ha một tiếng phát ra tam dương một mạch kiếm cùng thất bảo huyền quang tiến tam dương kiếm khí cùng bảy câu thần quăng n h o nhao huy sái mà xuống nên tiếp la phong tông tu sĩ đợi chút ta tới rồi tiến vô tầm xuất ra một cây có thêu vân văn màu xanh tiệu kỳ h u y sái ra đạo đạo v â n khí bảo vệ quân thân đuổi tại ninh thần bên người giết vào những tu sĩ kia ở trong mặc dù la phong tông nhiều người nhưng tu sĩ đấu pháp cũng không phải bằng người nhìn thực lực càng đến tu vi cao thâm c ù n g cấp bậc thực lực sai biệt liền có khả năng càng lớn thú chi bọn hắn đối mặt chính là ninh thần cùng yến vô tầm ninh thần bây giờ bước vào ngưng nguyên trung kỳ chân nguyên phẩm chất cùng tu vi cảnh giới đã không kém gì ngưng nguyên hậu kỳ yến vô tầm cũng là thanh vân giáo đệ tử thiên tài phương nam vân vương hoàng ảnh duy nhất đi chuyển thiên tương n ộ tính tuyệt không tại thẩm phi cùng tần tử hàm phía dưới chỉ là trước kia bởi vì nội tình không đủ lúc Hắn một bước này liền xem như ngay sau đó bầu trời đột nhiên chở tối một con tử lăn lộn màu xanh vân khí tạo thành chân nguyên cự trưởng lần nữa thành hình che khuất bầu trời một bàn tay liền đem la phong tông chủ sơn trên đỉnh đại điện đập nát sau đó tiện tay bót liền đem sơn phong mải đi cao mười mấy triệu một đoạn ninh thần nhìn lại lại là hoàng ảnh đã đem la phong tông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ giết sạch tán đi đẩy trời vân khí tông chủ trưởng lão từ trường lão nguyễn trưởng lão t r ờ i ạ đây chính là tu sĩ kim đan sao là trưởng lão tăng trưởng lão mắt thấy tông môn tông chủ cùng tất cả thái thượng trưởng lão đều tử quang cùng ninh thần hai người chiến đấu chừng mười người không còn có bất luận cái gì c h i ế n ý tất cả đều hoặc phẫn hận hoặc kinh hoàng bắt đầu chạy trốn bất quá lúc này đã muộn hoàng ảnh cũng không có lưu bọn hắn một mạng ý tứ không khí đột nhiên và mẹo vô tận sát cơ đem bọn hắn nháy mắt bao phủ sau đó cơ hồ ngay tại trong trước mắt tia chừng mười vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ liền bị trong không khí sát cơ lao đi sinh cơ n h o nhao rơi xuống không đến một lát vừa mới hay là một phái tiên gia cảnh tượng la phong tông cũng đã là hoàn toàn tính mịch tất cả môn nhân đều đã xa xa đào tẩu mười mấy cái bị lao đi sinh cơ tu sĩ tản mát tại giữa núi rừng không người để ý đến bằng nhanh nhất tốc độ vờ vét la phong tông tàn g b ả o c hố sau đó ninh thần lấy liệt thiên hỏa hủy thi diện tích ba người hối hạ phi độn rời đi rất nhanh liền xâm nhập đến châu được núi sân mạch thu liễm đ ộ ợ n quang hạ xuống thân hình tiến vô tầm cười ha h a phát tài phát tài la phong tông cất giữ sẽ không so thanh vân giáo ít sư phó chính chúng ta xây một cái tông môn chơi đi hoàng ảnh vất tay liền đập bay hắn thành lập tông môn có thể sử dụng chơi phải không? nói xong lại lắc đầu thở dài trách không được tập thiên tông như bị đ i ê n tu kiến nơi chú quân bí mật nguyên lai là vì đề phòng thiên phương tông lúc này hiến vô tầm lại bay trở về là bởi vì khuy thiên bảo dám sao vừa rồi cái k i a tân b í n h nói hắn chính là thiên phương tông an bài tại chiến thần tông cảnh nội nhân thủ đối sư phó ngươi vì cái gì không lưu hắn một mạng hỏi một chút rõ ràng cũng có thể nhiều biết một chút thiên phương tông tình huống hoàng anh lắc đầu giải thích nói mặc kệ hắn là thật cho là ta là thiên phương tông người hay là giả dối như thế chỉ là vì ổn định ta ta đều không nghĩ biết kỹ lưỡng hơn sự tình thiên phương tông cùng chiến thần tông ở giữa tranh đấu chúng ta còn không có tham gia tư cách ai ngờ rằng sẽ còn hay không liên quan đến hoàng thiên phái dù sao biết đến nhiều không có chỗ tốt mà lại những cái kia nhìn ra ta tu luyện khuy thiên bảo giám người cũng không thể lưu lại bây giờ suy nghĩ một chút tập thiên tông phong cách hành sự liền biết thiên phương tông đối với ngoại nhân tu luyện mình trong môn công pháp là cái gì thái độ thu hồi công pháp truy sát đến chết đừng nói thiên phương tông ngươi xem một chút kim hoa tông phản ứng liền biết tiến vô tầm nói không sai năm đó tập thiên tông vô ý thu hoạch được khuy thiên bảo giám ta liền không tin những cái kia tu thành kim đan tu sĩ không có tới trung vực dạo chơi vô luận như thế nào chỉ cần tu luyện tới kim đan kỳ cho dù tại trung vực cũng là một phương hào hùng bọn hắn làm sao có thể ta không biết thiên phương tông làm sao có thể không biết mình tu luyện khuy thiên bảo giám cùng thiên phương tông sư xuất đồng nguyên nhưng là bọn hắn không dám nhận thân tiến vô tầm cười nói hoàng ảnh gật gật đầu không những không dám nhận thân bọn hắn còn tại thanh vân quốc bên trong điên cùng tu kiến bí ẩn trụ sở liền sợ một ngày kia bị thiên phương tông giết đến t ậ n cửa diện bọn hắn truyền thừa nhưng nhìn đến thiên p ư ơ n g tông cũng vẫn luôn không có phát hiện tập thiên tông sự tình ninh thần hỏi tại biên hoàng tri địa kim đan kỳ tu sĩ kỳ thật cực ít độc thủ tập thiên tông tại kim đan trước kia công pháp lại không có quan hệ gì với thiên phương tông tu thành kim đan về sau chỉ cần không toàn lực xuất thủ không bại lộ cũng là rất có thể hoàng ảnh giải thích nói dấu 1 0 0 0 p h cũng là thật lợi hại tốt ta thiệt thòi ta trước đó còn muốn dựa vào khuy thiên bảo giám đi cùng thiên phương tông tìm cách thân mật ninh thần nói tuyệt đối đừng nếu không ta đoán chừng ngươi đến lúc đó lại được bên trên một nhà đại tông môn lệnh truy nã hoàng ảnh vội và ngăn lại nói cái kia khuy thiên bảo giám hẳn là thiên phương tông khuy thiên điện vị nào tu sĩ kim đan chỗ lấy có thể là muốn cho khuy thiên điện đệ tử quan sát lĩnh lộ cũng k hoàng ô Tông n chuyện gì xảy ra, lưu lạc đến Thanh Vân quốc, bị Tập Thiên g gì biết bị tới, kết Tập t lạc Quốc, cầm lưu quả xảy vậy ra, ạ mà tạo ra được một cái xương hùng 10, đại xương cái một môn. tông hùng h o ả n h tiếp lấy cảm thán nói tiến vô tâm hỏi sư phó vậy chúng ta tiếp xuống làm gì về thanh vân quốc sao không trở về trở về làm gì cho giáo chủ ngột ngạt sao hoàng ả n h lắc đầu nói ninh thần đều hưu tâm tại bích lan châu nhiều dạo chơi ta mới tấn cấp kim đan cũng đúng lúc nhiều đi một chút nhìn xem hiện tại vẫn chưa tới định cư lại thời điểm nói xong hướng ninh thần phát ra mời cùng chúng ta cùng một chỗ đi dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì đúng a biển cả cũng xem hết đi không có ý gì đúng hay không tiến vô tầm cười nói ninh thần cười một tiếng biết đây là hoàng ảnh cố ý chiếu của mình nếu là mình không cẩn thận gặp phần thiên cốc tu sĩ kim đan khẳng định là thai kiếp khó thoát nhưng là có hắn ở đây liền không giống chỉ cần gặp gỡ không phải vị kiệu kim đan trung kỳ hắn hoàn toàn có thể một trận chiến đến lúc đó tìm cơ hội từ ninh thần địa đ ộ t có thể nói đã đứng ở thế bất bại Tốt. ninh thần gật đầu đồng ý có đ u ổ i vì cái gì không ôm trái phải mình cũng vô sự vừa vặn cùng hoàng ảnh hai người kết bạn đồng hành đúng lúc này phương xa mấy chục dặm bên ngoài đột nhiên có một cỗ khí thế phóng lên tận trời tàn ra kim đột a đan địa chưa n hùng hồn áp. Kim đan láo tổ. Tiến vô tầm kinh hồ nói. Không hung Hoàng hô phải, thú. ảnh cứng giờ bị áp. cấp Kim tầm đường láo là lại, tổ. có sắc còn châu có cấp hung núi, thú. sao lại bây xâm nhập nhiên một c ố khác cùng loại khí thế cũng bừng lên cùng trước đó kia cố lẫn nhau chiếu rọi hai cổ khí cơ giao hòa liên động sau đó hướng hoàng ảnh bên này ép đi qua bọn hắn phát hiện ta hẳn là cho là ta xâm nhập lãnh địa của bọn hắn hoàng ảnh hô to một tiếng dùng chân nguyên quyển linh thần cùng yến vô tầm liền phi độn rời đi c ả tạ l r g h ì n sáu t r đạo hưu ta tịch mịch ngươi không hiểu đạo hưu phát rổ Huy đêm cơ đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ. 366, đưa thân nguyệt đêm đạo nhiệm cơ ủng Trường đưa thân nhiệm vụ. sau đó thời gian có thể tính là ninh thần đi tới bích lan châu về sau cực kỳ khó được thư giãn thích dí thời gian có cái kim đăng kỳ đại cao thủ làm bạc tiêu tâm tình đều bông lòng xuống mấy người cũng không có cố ý tránh đi cái gì trọng điểm thành thị nhưng cũng không có cao điệu biểu diễn chỉ là đi dạo chơi xem núi ngắm cảnh bất quá vận khí cũng không tệ một lần truy sát đều không có gặp được dọc theo con đường này ninh thần vẽ phủ luyện khí tốc độ cũng làm cho hoàng ảnh cùng hiến vô tầm mở rộng tầm mắt những cái kia huyền cấp trung phẩm phụ lục mỗi ngày đều là mấy chục tấm mấy chục tấm thành hình mà lại ninh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành huyền cấp thượng phẩm phụ lục vẽ luyện tập có thể vẽ gia định quan kiếm phủ phân quan kiếm phủ xích hà thủ ấn phủ cùng t h ả i hà tuyển quan phủ còn điểm không ít cho hiến vô tầm sư phó ta cảm thấy ta có thể tìm ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ luyện một chút hiến vô tầm chứng trạc đàng hòn nói đáng tiếc ta luyện khí bên trên t i ê n phú liền kém một chút nếu không những cái yến vô tầm trận mắt ha ha nếu không phải ta hiện tại đánh không lại ngươi ta khẳng định phải đánh ngươi một trận hoàng anh lắc đầu bật cười n h ì n xuống phụ họa yến vô tầm dục vọng cười uống một chén quán rượu này nổi danh nhất hoạch dưng rượu đối ninh thần nói rượu này còn không có ngươi từ hải vực mang về uống rượu ngon lúc này ba người ngay tại một chỗ trung cấp quy mô thành trì bên trong tìm được cái này bên trong phồn hoa nhất một chỗ t i ể u lâu nghỉ ngơi một lát tòa t i ể u lâu này cũng là trong thành tu sĩ nhiều nhất t i ể u lâu một trong đương nhiên rượu t i ê là ta tại thôn phong thành lớn nhất tự lâu mua đã là bên kia hải vực tốt nhất linh tự một t r o n g người nếu là đi chiến thần thành uống rượu liền sẽ không nói lời này ninh thần cười nói đúng lúc này bàn bên một người ánh mắt lóe lên hướng về phía ninh thần chắp tay hỏi đạo hữu là từ thôn hải giáo phủ cận hải vực đến ninh thần nghe vậy nhìn tu sĩ kia một chút gật gật đầu nói không sai mạng ngội u á i dày thực tế thật có lỗi người kia hướng về phía ninh thần mấy người gật đầu ra hiệu tại hạ đến đây trung vực chừng mười năm một mực không có trở về ta không biết bên kia tình huống như thế nào không biết đạo hữu là khi nào ra ta từ hải vực bên kia tới vẫn chưa tới hai năm ninh thần nói n thôn, thôn, thôn vụ thành phi sa tông chính là thôn hải giáo phó giáo chủ tân trời anh thế lực tựa như hàn minh tiên tử trừ là thôn vân thành thành chủ bên ngoài hay là minh ngọc cung cung chủ đồng dạng nhưng là người kia nhìn thấy linh thần nghe xong phi sa tông liền biết là thôn vụ thành tân trời anh tự nhiên xác định linh thần không có ăn nói lung tung thế là càng thêm nhiệt tình không sao không sao kia thôn hải giáo đâu theo lý thuyết phi sa tông gia nhập liên minh thôn hải giáo tự nhiên là có vinh cùng v i n h có nhục cùng đục do nghe thôn hải giáo tình hình gần đây phi sa tông tình huống cũng liền không sai biệt lắm rõ ràng thôn hải giáo vậy coi như lợi hại thôn hải giáo giáo chủ đã tấn cấp kim đan mà lại chu sát sán lãng tông đương đại tông chủ trọng thương đời trước tông chủ quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản ninh thần nói cái gì người kia lấy làm kinh hãi rất có một loại cảm giác không chân thật giáo chủ tấn cấp kim đan rồi tu sĩ kim đan Chỉ cái là một x ư Ninh g hô l ề c thần ể g â hỏi người kia cười khổ một tiếng năm đó ta ngưng nguyên sơ kỳ lúc hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến trung vực phát thệ không đến ngưng nguyên hậu kỳ sẽ không trở về ai ngờ rằng phí thời gian mười mấy năm cuối ũ n g cùng ấ tại cùng cái mấy người khuyên bảo người kia quyết định trở về hải vực phi sa tông bây giờ tại trung vực đợi mười mấy năm cũng căng một chút kiến thức sau này trở về nói không chừng có thể hậu tích bạc phát nhanh chóng tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ Về phần hắn trong ạ i t bực cái giao thành g tu n luyện g thế gia thạch dính ra kết một mối hôn sự muốn đem tân lương tử đưa đến tám dặm ngoài khải tinh tông mà một đường này hung thú trải rộng cướp bóc tu sĩ cũng không phải số ít mà thạch ra thực lực có hạn bất lực bảo hộ tân lương tự an toàn lúc này mới chuẩn bị thuê t á n tu một đường bảo hộ lại nói kết hôn chẳng lẽ không phải nhà chồng người tới tiếp s a o ninh thần hiếu kỳ mà hỏi không biết khả năng các nơi tập tục không giống đi tiến vô t ầ m luốt vớt thiếp m ờ i hỏi sư phó chúng ta đi sao cái này các ngươi quyết định đi hoàng ảnh nhàn nhạt à n n h nói lại là câu nói này tiến vô t ầ m bất đắc di lắc đầu một đường này đi cái kia bên trong đi như thế nào không phải hắn định đoạt chính là ninh thần định đoạt hoàng ảnh căn bản cái gì đều mặc kệ chỉ là xem núi n g m cảnh thể nộ công pháp người cứ nói đi tiến vô tầm nhìn về phía ninh thần đi thôi ta vừa rồi hỏi thăm một chút khải tinh tông chỗ phương bắc đ ố i chúng ta đến nói không phải đường rút lui mà lại độc lập chấn áp một nước tông chủ chính là duy nhất tu sĩ kim đan cùng thanh vân giáo cùng loại cũng không phải thế lực lớn phụ thuộc tông môn hẳn là không cái gì nguy hiểm ninh thần nói mặc dù có hoàng ảnh toa c h ấ n nhưng là nên có cảnh giác vẫn là phải có nếu là cảnh giác đều không có sán lãng tông bành nhưng l o n g chính là mấy người hạ tràng cái này tốt xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể ứng phó tới tiến vô tầm vỗ tay cười nói lần này đón dâu thạch ra ra chủ đích nữ Muốn chương í n h khải là ba trăm sáu mươi bảy thiên thu sân mạch chương ba trăm sáu mươi bảy thiên thu sân mạch thạch ra mặc dù ở n g o à i thành cũng không ít sản nghiệp nhưng là gia tộc trụ sở hay là ở vào thành đông một chỗ đại trạch bên trong ba người bọn hắn tháng trước liền bắt đầu tìm kiếm tin được t n tu mời bọn hắn hỗ trợ đón lấy lần này nhiệm vụ bây giờ cũng mời được sáu mươi bảy người cho nên khi ninh thần ba cái người xa lạ tới cửa thời điểm thạch ra nhưng thật ra là không quá nghĩ tiếp đãi bọn hắn bất quá khi hoàng ảnh hiện lộ ra ngưng nguyên hậu kỳ tu v i lúc thạch ra hay là đồng ý dùng thuê ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ giá cả mời trao một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ xuất lực cái này tiện nghi dưới tình huống bình thường nhưng không gặp được chúng ta cũng là vừa vặn t i ệ n đường đây là hoàng ảnh nguyên thoại ngày thứ hai thạch gia gia chủ đem tất cả thuê đến tu sĩ đều mời đến đại đường trừ hoàng ảnh bên ngoài cái khác đều là thuần một sắc ngưng nguyên trùng kỳ tán tu tổng cộng sáu vị tăng thêm linh thần bọn người chính là chín vị vì có thể mời đến cảnh giới cỡ này tán tu hỗ trợ thạch gia cũng trả giá không ít quan l i n h thần liền lấy đến trọn vẹn năm phẩy không không linh thạch có thể thấy được vì nhiệm vụ lần này thạch gia hẳn là xuất ra năm mươi phẩy không không linh thạch chư vị đều là cùng ta nhận biết bạn cũ lâu năm ba vị này cũng là quan đạo hữu giới thiệu đến có thể tín nhiệm hoàng đạo hữu cảng có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi lao phu vô cùng cảm kích Thạch tại vị trí trước chắp tay trào. Mọi người nhìn hoàng ảnh một chút, trong mắt chủ chắp nhìn hoàng ảnh có xét, cũng có ra ra ngồi người kiên Mọi vị đã dò xét, kỵ, dù sự a xa o cũng có cảnh giác người nên không là lạ, thiếu. tuyệt sẽ s tình mọi người đã biết sở dĩ mời chư vị tương trợ cũng là bởi vì cái này 8.000 g k h dặm đường không quá bình cái này bên trong cùng khải tinh tông cách xa nhau thiên thu sân mạch trong dãy núi thường xuyên có h u y ề n cấp hậu kỳ hung thú ẩn hiện mà lại phi cầm hung thú không ít chúng ta chỉ có thể từ mặt đất hành tàu mà lại không ít đắc tội khải tinh tông tu sĩ cũng đều giấu ở giữa núi non trong đó có không ít tu luyện lô đỉnh công pháp tà tu rất có thể sẽ đánh cướp hoặc là tập sát tiểu nữ thạch nguyên lâu trầm giọng nói lão phu không thể tự mình tiến về nhưng là xá đệ thạch nguyên động sẽ cùng chư vị cùng một chỗ hơn nữa còn có hoàng đạo h ư u toa c h ấ n chắc hẳn vấn đề không lớn yên tâm đi thạch tiền bối thiên thu sơn mạch chúng ta cũng đi không phải một lần những hung thú kia vị trí đại khái cũng đều nắm chắc kỳ thật chủ yếu đề phòng hay là những cái kia cản đường ăn cướp tu sĩ nhưng là lần này chúng ta nhiều người như vậy đi cùng một chỗ sẽ không có người dám can đảm hiện t h â n một vị hào hoa phong nhã trung niên nhân nói tú châu bội bội có p h ư c lớn vậy mà có thể gả cho khải tinh tông tông chủ đích tôn chúng ta cũng coi như mở mày mở mặt thạch tiền bối ngươi yên tâm Tiểu một, một i s vị dâu tóc hơi bạc thanh ý lão giả nhìn mọi người một cái gật đầu nói nói đã như vậy lão phu như vậy đi đầu cám ơn chư vị các chư vị trở về lão phu tái thiết tiến vì chư vị đón tiếp thạch nguyên lâu đứng dậy nói đón lấy mấy vị hạ nhân liền bồi một vị cô nương chuyển ra đại đường ninh thần dương mắt nhìn lại nàng này thân hình thong thả một bộ áo trắng trên mặt c h e một tầng màu trắng khắt lụa khỏi phải linh thức khẳng định là thấy không rõ bất quá cặp mắt kia s ắ c thực thâm thúy nước n h u ậ n thanh tú sáng tỏ khiến người gặp một lần khó quên nàng n à y vậy mà cũng có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi mang theo tiểu nữ thạch tú châu gặp qua chư vị tiền bối đa tạ chư vị tiền bối hộ tống tri ân thạch tú châu hạ thấp người nói tú châu m ộ i t ử k h á c h khí chỉ là ngươi cái này đôi mắt liền đem tỷ mê chết vị tiêu thiếu tông chủ thật sự là tốt ánh mắt có phúc lớn phân vay nữ tử giọng dịu ràng tán dương nói thạch tú châu nghe vậy ánh mắt thu vào thấp giọng nói lữ tỷ nói đùa sau một lát, một nhóm mười một người từ biệt thạch nguyên lâu đi ra thành trì hướng phương bắc mà đi ra khỏi thành hồ c ử a bắc mọi người cùng một chỗ ngự không mà bay ở trên bầu trời xẹt qua mười một đạo lưu quang rất nhanh liền đi tới thiên thu sơn mạch mọi người thân hình rơi xuống vị kêu tên là ô hoàng tán nhân lão giả nói thiên thu sơn mạch đến nghe nói cái này bên trong đã từng có địa cấp hậu kỳ thậm chí là thiên cấp hung thú v ẫ n lạc mặc dù tại tu sĩ không có gì trợ giút nhưng là các loại hung thú lại có thể từ đó đạt được chỗ tốt tựa hồ trưởng thành càng nhanh mạnh hơn cho nên thiên thu sơn mạch bên trong cao cấp hung thú đặc biệt nhiều mọi người ghé qua trong đó hết sức thu l i ê m khí cơ không muốn dẫn động quá nhiều hứng thú tiến vô tầm nhìn về phía hoàng ảnh thiên cấp hứng thú thật giả hoàng ảnh lắc đầu không có cảm giác đều nói là nghe nói nhưng là bất luận như thế nào cái này thiên thu sơn mạch phạm vi không lớn hứng thú lại không ít khẳng định có nó điểm đặc biệt ninh thần cười nói nhưng đoán chừng cùng tu sĩ không quan hệ nếu không khải tinh tông ngay tại tiên h thu sơn mạch bên cạnh sẽ không không có nửa điểm động tác tiến vô tầm t r e o chọc nói có lẽ là bọn hắn không hề phát hiện thứ gì có lẽ là bọn hắn cũng cầm không xuống người trung niên kia quay đầu nói hắn tự xương tâm nhưng cư sĩ ánh mắt thanh đạm thiên thu sơn mạch xem như khôi linh sơn chi mạch thỉnh thoảng liền có địa cấp hung thú xuất hiện vô cùng nguy hiểm khôi linh sơn cũng là bích lan châu cỡ lớn sơn mạch một trong cùng châu được núi cùng loại sơn mạch chỗ sâu đều có địa cấp hung thú ẩn hiện mà lại không giống với châu được trong núi chỉ có thông tin ê châu được một loại quần cư địa cấp sơ kỳ hung thú khôi linh sơn bên trong nghe nói chí ít có bảy mươi tám trồng chọn cấp hung thú khẳng định có địa cấp trung kỳ về phần có hay không địa cấp hậu kỳ hung thú vậy liền ai cũng không biết bọn hắn chỉ cần cẩn thận vòng qua hoặc là ứng phó thiên thu sơn mạch bên trong huyền cấp hung thú liền tốt lấy tốc độ của bọn hắn cho dù là lúc cần phải thỉnh thoảng đường vòng hoặc là chiến đấu vượt ngang kéo dài năm phẩy không không không dặm thiên thu sơn mạch tin tưởng cũng không dùng đến hai mươi ngày bây giờ bảy ngày trôi qua bọn hắn đã xâm nhập thiên thu sơn mạch thỉnh thoảng từ đỉnh đầu chuyển đến tê minh thanh cảnh cáo bọn hắn tốt nhất đừng ngự không phi hành mà trên mặt đất đã có mấy cái huyền cấp hung thú làm thủ hạ của bọn hắn vong hồn s á t trời lập tức liền muốn đen chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương đi t h ạ c h nguyên động ngẩng đầu nhìn s á t trời nói với mọi người nói nhưng vào lúc này mười mấy dặm bên ngoài ngọn núi này khác một bên đột nhiên b ộ c phát ra hai cổ nổ tung hung lệ khí cơ một tiếng tràn ngập sát ý gầm nhẹ xuyên qua toàn bộ rừng cây chuyển vào trong thai mọi người là huyền cấp hậu kỳ hung thú Ô hoàng tán nhân kinh hô một tiếng là mới hung thú tấn cấp đến đây kêu bên trong đoạn địa bàn chúng ta đi mau thanh nguyên động cũng là giật này mình lôi kéo thạch tú châu liền chuẩn bị hướng một bên khác đi chậm đã một vị khác tu sĩ lại đột nhiên mở miệng ngăn cản nói dương đạo h ư u ô hoàng tán nhân quay đầu nghi ngờ hỏi nói nói chuyện chính là một vị giữ lại lượng h i ế t rìa mép trung niên tu sĩ gọi là dương d i ệ u một chỉ gặp hắn hướng về phía hoàng ảnh gật đầu cười một tiếng sau đó đối mọi người mê họ nói đây cũng không phải là hướng về phía chúng ta đến hai con huyền cấp hậu kỳ hung thủ à, nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương chẳng phải là chúng ta cơ hội đến, đến rồi mà lại hoàng đạo hữu cũng có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi cho dù bọn hắn chỉ là thụ thương chúng ta cũng có cơ hội chương ba trăm sáu mươi tám tao nội địa cấp hung thú chương ba trăm sáu mươi tám tang ộ địa cấp hung thú không được chúng ta không thể mạo hiểm nếu như động tinh quá lớn gây nên hung thú khắc hoặc là tu sĩ chú ý làm sao bây giờ t h a c h nguyên động đầu tiên cự tuyệt nói bất quá lữ thải cô lại g i ọ n g dịu dàng cười nói đi xem một chút cũng không ngại sự tình nếu như kê hai con hung thú dừng tay chúng ta lại rời đi cũng được chỉ cần không xuất thủ huyền cấp hậu kỳ hung thú cũng không dám tùy tiện tập kích chúng ta bây giờ bọn hắn một nhóm có một vị ngưng nguyên hậu kỳ cùng chín vị ngưng nguyên trung kỳ phóng tới thiên thu sơn mạch bên trong cũng tương đương với một cái tiểu nhân đàn thú bình thường độc hành hung thú cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc thạch nguyên động t r o mày nhưng là những người khác lại thần sắc nóng bỏng có chút ý động bọn hắn đều là ngưng nguyên trung kỳ huyền cấp hậu kỳ hung thú trên thân vật liệu đối bọn hắn đến nói đều là giá trị liên thành tài phú mọi người điểm điểm cũng sẽ không so lần này thù lao ít tiện tay có thể phải thu nhập thêm đương nhiên sẽ tâm động tốt tốt huyền cấp hậu kỳ hung thú tú châu chưa từng thấy qua đâu bây giờ có chư vị tiền bối ở bên ta cũng đúng lúc chướng chút kiến thức thạch tú châu đột nhiên nói liền ngay cả chất nữ đều đồng ý tiến về cái này khiến thạch nguyên động n ư ớ mày không biết ngày thường bên trong luôn luôn yêu thích yên tĩnh thạch tú châu làm sao đột nhiên biến tính tình bất quá lúc này sự tình đã không tại hắn trưởng khống ở trong mà ở chỗ hoàng ảnh ý nguyện thế là thạch nguyên động nhìn về phía hoàng ảnh khuyên c a nói n hoàng đạo h ư u việc này hay là quá mức nguy hiểm chúng ta hay là đường mạo hiểm lúc này trong lòng của hắn không khỏi có chút âm thầm đoán trách h u y n h trưởng đội ngũ bên trong nhiều một vị ngưng nguyên hậu kỳ mặc dù an toàn không ít lại cổ vũ mọi người dã tâm cùng dục vọng bất quá hoàng ảnh lại lạnh ngặt nói ta tùy ý các ngươi quyết định đi bất quá đây không tính là lần này nhiệm vụ nếu để cho ta xuất thủ ta muốn một nửa v thạch nguyên động rất là bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đi theo mọi người cùng một chỗ lặng lẽ hướng sơn phong khác một bên sờ soạn đi vẫn chưa tới một nửa sơn phong khác một bên liền chuyển đến oanh minh như sấm thanh âm nương theo lấy cùng nhau còn có gào thét và kính khí giao kích sinh ra chấn động hiện nhiên hai con hung thú đã bắt đầu đập thủ bốn phía uy áp đem chung quanh thú giữ cấp thấp tất cả đều đ u ổ i đi còn có chút phổ thông giã thú đã bốn chân b ù n r ù n tê liệt ngã xuống trên mặt đất mọi người đã không còn dám kế tiếp theo tới gần ngay tại sơn phong một bên c o n ấ m chỗ thu liêm khí t ứ c bắt đầu chờ đợi một mực cùng gần nửa canh giờ cảm nhận được một bên khác hai cổ khí tức rất là suy sụp thế này mới đúng xem một chút bắt đầu ở trong rừng cây cực tốc xuyên qua rất nhanh liền đi tới hai con hung thú phụ cận chuyển qua một cái đỉnh núi đi ra sơn lâm trước mắt mọi người sáng lên lúc này hiện lộ ở trước mắt chính là một mảnh cơ hồ bị san thành bình địa chiến trường cây c ố i sớm đã ngã trái ngã phải không còn hình dáng trên đất cái hố trải rộng còn có chút hố bên trong vậy mà thiêu đốt lên điểm, điểm hòa tinh cũng không biết là con nào hùng thú pháp thuật chiến trường hai bên phân biệt có một con hung thú ngạo nghệ đứng thẳng phía đông chính là một con toàn thân xanh biếc vô mau có giáp trên đầu mọc ra một cái sừng cùng loại với tê tê đồng dạng hung thú lúc này nó nằm ngang trên mặt đất con mắt quét về phía ninh thần mọi người trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường phía tây một cái khác hung thú xem ra tựa như là một con tinh tinh duy nhất cùng ninh thần thói quen nhận biết không giống đại khái chính là nó mọc ra bốn cánh tay cùng ba con mắt ninh thần không biết con kiêm màu xanh biếc hung thú nhưng là cái này t i n h tinh thanh danh tại bích lan châu cũng không nhỏ nó trên trán con mắt thứ ba cũng không phải hai lang thần thiên nhãn mà là bọn hắn chủng tộc trời sinh thần nhãn có thể đem tốc độ cực nhanh động tác phân giải thành vô số cái động tác t r ư ở n cái này không phải liền là đạn thời gian nha xem ra con mắt này cấu tạo rất không giống nhưng là con mắt có thể đuổi theo cùng động tác có thể đuổi theo là hai chuyện khác nhau nếu không nó cũng không phải là huyền cấp hung thú mà là t h i ê n cấp hung thú linh thần âm thầm nhà danh nói là địa linh thu cùng tam nhãn vượng tâm nhưng cư sĩ trầm giọng nói cái này đều là huyền cấp hậu kỳ nổi danh hung thú bọn hắn đều tiêu hao không ít chúng ta động thủ đi dương rượu một hết lớn một tiếng liền muốn xuất thủ kết quả răng rắc một tiếng trước người hắn dưới mặt đất đột nhiên s ố n tới một cây kiếm đá nếu không phải hắn lui lại nhanh cái này kiếm đá cơ hồ liền đem hắn đâm một cái xuyên thấu địa linh thú có thể không chê núi đá mọi người cẩn thận ô hoàng tán nhân hô nói bất quá nhưng vào lúc này địa linh thú cùng tam nhãn vượn đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hoàng địa linh thú đột nhiên một cái xoay người một tiếng ầm vang liền chui tiến vào dưới mặt đất nó đây cũng không phải là địa đột thuật mà là bằng vào pháp lực cùng thiên phú na z i núi đá sau đó mình lại gạt mở thổ địa hình thành một đầu cùng loại với địa động thông đạo trong lòng đất ghe qua động tính nhưng s o địa đột h u ậ t phần lớn mà đổi thành một con tam nhãn vượn thì kêu rên một tiếng vái nhãn lật một cái bốn tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất động cũng không dám động một cái mọi người yên lặng tình huống như thế nào sau đó ngay sau đó đến chính là vô tận kinh dị tất cả mọi người không phải chim non đương nhiên biết có thể để cho huyền cấp hậu kỳ hung thú như thế sợ hãi là vật gì hoang ảnh cũng rất kỳ quái hắn phản ứng đầu tiên chính là hai con hung thú phát hiện mình nhưng là lấy tu vi của hắn chỉ cần tận lực cẩn tảng theo lý thuyết huyền cấp hậu kỳ hung thú không có khả năng phát giác được c hắn tu luyện chính là khuy thiên bảo giám nhất thiện không chế khí cơ biến hóa lại có cựu trọng vần kinh mây mù biến hóa tri đạo bao phụ tự thân bình thường đến nói chỉ cần không đậu thủ liền tính cả cấp tồn tại đều thấy không do hắn hư thực nhưng là theo sát lấy một tiếng thông thiên triệt địa ưng minh thanh v a n g lên sắc bén như đao khí kỉnh từ trên trời đ ầ y trời khắp nơi vung xuống địa cấp uy áp đột nhiên xuất hiện mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chầm xuống trên thân tựa như là bộ mấy ngàn cân g ô n g xiềng đồng dạng địa cấp hung thú thạch nguyên lâu thanh â m đều kém chút h ô p h á h o à n g hốt lôi kéo thạch tú châu liền muốn đào tàu cẩn thận tâm nhưng cư sĩ hét lớn một tiếng vừa mới hóa thành một đạo lưu quang dương diệu một liền bị đao khí tập kích nháy mắt liền bị đánh thành cái sàng một con chiều cao mấy chục trượng hùng ngưng đột nhiên che đậy bầu trời dưới mặt đất chuy giống như nó lớn nhỏ địa linh thú c h ố n g giống liền bị từ dưới đất nắm chặt ra sau đó bay về phía cái này hùng ư n g t r o n g m i ệ n g chỉ k i ế n giải linh thú càng bay càng nhỏ càng bay càng nhỏ đợi đến nó khoảng cách mỏ ưng chỉ có mấy trượng lúc nó đã chỉ còn lại có ba trượng lớn nhỏ bị cái này địa cấp phi ưng một ngụm nuốt vào địa cấp hung thú khủng bố như vậy đi thừa cơ hội này hoàng ảnh khí cơ vừa phát lại thu vòng quanh linh thần cùng yến vô tầm liền phi độn rời đi hắn cũng không có hứng thú tại cái này bên trong cùng địa cấp hung thú đánh một trận đánh thắng được hay không khác nói lỡ như lại dẫn đến một con địa cấp hung thú bọn hắn coi như đều nguy hiểm những người khác lúc đầu đã bị dương d i ệ u một chết hụ sợ động cũng không dám động một cái nhưng là cảm nhận được hoàng ảnh khí cơ phun trào sau đó vòng quanh linh thần cùng yến vô tầm liền đi cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng phi thân chui vào rừng cây tứ tán bỏ chạy con tiêu h phi ưng tại hoàng ảnh khí cơ buộc phát thời điểm nháy mắt lông vũ thẳng đứng thẳng sau đó sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng ảnh nhìn t h o á n g qua hiện lên một tiêu n g h i hoặc ngay sau đó lại nhìn thấy mấy cái sâu kiến muốn chạy trốn lúc này hí dài một tiếng lại là hai cánh lắp một cái vô số có thể so huyền cấp hậu kỳ đao khí đầy khắp núi đồi vung ra ngoài tam nhãn mượn Nháy liền mắt bị chạy ắ t m ì n đấy cây lấy chuyển thương tích, trong theo sát tiếng kêu thảm, cũng không biết trúng Trưng không chiêu. rừng cũng mà vài là ra l kêu ai i lại gặp cản đường ăn Trưng 369, lại gặp cản đường cướp. cướp. cản cản c ăn ăn ạ h trốn tới mọi người ban đầu xuất phát địa phương tiến vô tầm rốt cục nhẹ nhàng thở ra ông trời của ta vận khí cũng quá kém đi chúng ta vậy mà gặp địa cấp hung thú nghe nói thiên thu sơn mạch mấy năm đều không nhìn thấy địa cấp hung thú cái bóng cũng không biết hôm nay làm sao lại có một con địa cấp phi cầm hung thú xuất hiện ninh thần nghĩ nghĩ vừa rồi tình hình không khỏi hỏi địa cấp hung thú khí thế là rất cường đại nhưng là ta làm sao luôn cảm giác kém chút ý tứ bởi vì địa cấp hung thú mặc dù lực lượng tinh thần cũng không yếu nhưng không có tu sĩ kim đan loại kia tâm cảnh cùng linh thức cho nên ngươi không có cảm nhận được loại kia linh thức bên trên áp lực hoàng anh nói nhưng bọn hắn chỉ là sẽ không vận dụng mà thôi cũng không phải là không có cho nên địa cấp hung thú cũng không yếu mà lại luận đến cường độ thân thể cùng chân nguyên dự trữ c à n g tại đồng cấp tu sĩ phía trên thật cùng tu sĩ kim đan đánh lên cũng là thắng bại khó liệu đang khi nói chuyện rừng cây văng động một đạo màu hồng thân ảnh trụ ra mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chính là duy nhất nữ tu lữ thải cô nàng dương mắt nhìn thấy hoàng ảnh ba người bình phục một chút tâm tình nhưng là cũng không có đi gần mà là ngưng âm thanh hỏi những người khác đâu ta không biết hoàng ảnh lắc đầu nói vừa mới nói xong lại là hai đạo nửa người ảnh bay ra bên cạnh rừng cây nói hai đạo nửa là bởi vì thạch nguyên động hai chân đã biến mất chân nhắn vết thương tỏ rõ lấy những công kích kia có bao nhiêu lợi hại hai người khác thì là thạch tú châu cùng tâm nhưng cư sĩ con thạch nguyên động trở về cái này bên trong tú châu muộn muộn ữ thải cô nhanh chóng đi tới ba người bên người đem thạch nguyên động từ tâm nhưng cư sĩ sau lưng đ o lấy nửa ngày trước đó mọi người còn lòng giả cao cho rằng huyền cấp hậu kỳ hung thú cũng không dám trêu cho mình kết quả nửa ngày về sau có thể đánh cũng chỉ còn lại có một nửa cũng là đủ trầm trọng lúc này thạch tú châu nhìn thật sâu hoàn g ảnh một chút đi đến trước người doanh doanh thi lên nói đa tạ hoàng tiền b ố i hấp dẫn kia hung t h ú lực chú ý mới khiến cho chúng ta có cơ hội cho tới nếu là hoàng ảnh không có buộc phát khí thế kia một chút đoán c h ừ n g trừ ba người bọn họ những người khác trốn không thoát hoàng ảnh k h o á t k h o á tay thân s ắ c l ạ n h n h ạ t nói không sao một cái nhấc tay mà thôi ninh thần c ù n g yến vô tâm lướt nhau cảm thấy đây đúng là một cái nhấc tay coi như đem bọn hắn tất cả đều cứu được cũng không phải không được bất quá bởi như vậy rất nhiều chuyện liền nói không thông mọi người bèo nước gặp nhau hoàng ảnh đã chỉ hiện lộ ra ngưng nguyên hậu kỳ tu vi tự nhiên cũng chỉ sẽ thi triển ra ngưng nguyên hậu kỳ thực lực về phần những người khác có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì không thể lại cùng nơi đây không nên ở l â u chúng ta hay là đi trước đi thành nguyên động h ư n h ư ợ c mở miệng nói sắc mặt tái nhợt như tuyết hoàng ảnh gật gật đầu mọi người lần nữa lên đường s á t trời rất nhanh liền ám thế là mấy người tại phụ cận tìm một chỗ vách núi mở một chỗ hang động ngay tại cái này bên trong qua một đêm một đêm không có chuyện gì xảy ra hoàng ảnh mấy người không có bất kỳ cái gì động tác lữ thải cô cùng tâm nhưng cư sĩ cũng bông xuống hơn phân nửa cảnh giác mà lại ninh thần còn lộ một tay chủ nghệ dừng lại đến từ địa cầu mỹ vị đồ nướng cũng xua tan mấy người khác hơn phân nửa sổ tư người đã chết rồi đ ừ n g còn muốn kế tiếp theo đi ngày thứ hai mấy người kế tiếp theo xuất phát lần này so với trước kia cẩn thận nhiều dù sao thiên thu sơn mạch xuất hiện địa cấp hung thú hơn nữa còn là phi cầm đây là mọi người không thể chống cự tồn tại có lẽ là địa cấp hung thú mang tới lực gáp bách quá mạnh trong d ã núi giã thú hung thú đều an t ĩ n h rất nhiều mọi người những ngày tiếp theo bên trong rất là bình tĩnh tựa hồ trong núi tất cả hung thú đều ngủ đông đồng dạng cứ như vậy mọi người tốc độ so trước đó mấy ngày nhanh hơn chỉ dùng hơn nửa tháng liền đi tới thiên thu sơn m ạ c h phương bắc tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú tu sĩ biết cái này bên trong lại không còn gặp được h u y ề n cấp hậu kỳ h u n g thú dọc theo con đường này không có gì có thể lấy nói sự tình duy nhất để ninh thần ngạc như là t i ế n vô tầm vậy mà cùng thạch tú châu biến thành hảo bằng h ư u theo ninh thần t i ế n vô tầm tính cách bên ngoài lạnh bên trong đ ù a đối mặt người không quen thuộc luôn luôn là lời nói lạnh nhạt cho nên trừ bằng h ư u có rất ít người có thể nhìn thấy hắn mặt khác bất quá thạch tú châu lại tựa hồ như là một ngoại lệ nàng có đôi khi chỉ là nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu đạt được một chút rất là bình thường đáp án liền có thể đem yến vô tầm hứng thú gây nên đến hai người nói chuyện rất là vui sướng tại không liên quan đến thân phận điều kiện tiên quyết yến vô tầm cơ hồ đem rất nhiều có ý tứ sự t ì n h đều cùng nàng chia sẻ cô nương này thật có ý tứ yến vô tầm nói với ninh thần hắn cũng không phải đồ đần đương nhiên biết thạch tú châu là chủ động lôi kéo làm quen bất quá mặc dù không quá rõ ràng hắn tính toán nhưng cũng vui vẻ có cái người nghe bằng hữu hoàng ảnh cùng ninh thần đều quá mức bình tĩnh đi tới thiên thu sơn mạch khu vực biên giới lúc này ngự không phi hành cũng không có gì cố kỵ bất quá vì để tránh cho gặp được một chút cản đường ăn cướp tu sĩ tất cả mọi người vẫn là quyết định triệt để ra khỏi núi mạch lại nói ra khỏi núi mạch khoảng cách khải tinh tông cũng còn có một hai một phẩy không không không g dặm chư vị cũng đều vất vả chúng ta không bằng tìm tòa thành trì ở lại một đêm nghỉ ngơi thật tốt về sau lại đi khải tinh tông không muộn t h ạ c h tú châu nhẹ nói nói đa tạ tú châu n ộ i tử bất quá chúng ta d ạ i nắng dầm mưa q u a quen điểm này vất vả đáng là gì lữ thải cô cười nói đúng lúc này mấy đạo lưu quang rạch phá chân trời từ trên trời gián xuống rơi vào mọi người trước người hiện ra ba vị hơi có vẻ lôi thôi tu sĩ vậy mà đều có ngưng nguyên trùng kỳ tu vi tâm nhưng cư sĩ n h ú mày nhìn xem hoàng ảnh không có lên tiếng dự định thế là hỏi xin hỏi chư vị người nào ba người mắt trợn trắng lên liếc xéo tâm nhưng cư sĩ một chút căn bản cũng không để ý tới hắn chỉ là cười quái dị một tiếng một người phát ra mấy cái trợ ậ kỳ phất tay bốn phía ném vung đảo mắt liền bố thành một tòa trợ ậ pháp đem mọi người đoàn đoàn bao vây h ắ c h ắ c giao ra túi pháp bảo chúng ta xoay người rời đi tất cả mọi người thuận tiện cũng tiết kiệm chúng ta lãng phí sức lực bên trái tu sĩ cười nói nếu không trận pháp khé động chết sống có số cũng đừng trách chúng ta nói chi không dự phía bên phải tu sĩ ấn quyết trong tay b i ế n hóa dẫn động trong hư không trận kỳ đạo đạo chấn động mà vì thủ tu sĩ thì theo tâm nhưng cư sĩ từng cái nhìn xuống trừ tại trên người hoàn ảnh dừng lại một lát rất nhanh liền đem mấy người nhìn rõ ràng tòa trận pháp này gọi là về vũ ngàn sát t r ậ n huyền cấp thượng phẩm trận pháp cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ gặp gỡ cũng phải n u ố t hận chí ít chết tại huynh đệ chúng ta trên tay ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ để ta ngẫm lại giống như đã có hai cái tâm nhưng cư sĩ biên sắc không khỏi nhìn hoàn ảnh một chút ta không biết hiện tại làm như thế nào đáp lời chuyện ả tạ tê đạo sơn vương n g u t phiếu ủ thứ hai ư n Luôn g cảm hoàng ảnh lắc đầu chúng ta không cần xuất thủ đột nhiên ba vị tu sĩ biên sắc trong tay khéo động liền muốn thu hồi t r ậ n kỳ mọi người nhìn về phía bầu trời lúc này lại là một đạo lưu quang vạch phá bầu trời từ trên trời r i n g xuống đội quang xung quanh nương theo lấy điểm điểm tinh quang che khuất bầu trời phủ kín phương viên số bên trong đem trời toàn bộ không đều chiếu dọi ngân quang lỏng lánh lộng lẫy là khải tinh tông người giật thiên lá quỷ cầm đầu tu sĩ giữ t ậ n thấp giọng q u á t nói cùng lúc đó cười dài một tiếng từ đội quang bên trong chuyển đến uyên núi ba quỷ hôm nay các ngươi có thể trốn không xong đi cầm đầu tu sĩ không khỏi hét lớn một tiếng dựng lên đội quang liền muốn bay đi ngay sau đó một khối lóng lánh ngân quang đĩa lại đột nhiên xoay tròn lấy xuất hiện tại bên núi ba quỷ đỉnh đầu điểm điểm tinh quang bao phủ hư không đem ba người bao lại mỗi một k h ỏ a tinh quang tựa hồ cũng biến thành lưu tinh nặng có thiên quân nhanh như lưu tinh giải hư không công kích vô khe hở nhanh thu trận thu không trở lại lao ra ba cái tu sĩ tả sung hữu đột pháp khí đều tự bạo hai kiện hay là không làm gì được cái này tinh quang pháp khí vô số tinh quang ngăn trở bọn hắn đường đi còn tại làm hao mòn bọn hắn hộ thể pháp khí cùng chân nguyên không trốn thoát được hoang ảnh lắc đầu bọn hắn không phải người tới đối thủ liền ngay cả miễn cưỡng chống đỡ thủ đoạn đều không có quả nhiên vẫn chưa tới trong chốc lát được sư nguyên núi ba quỷ tu sĩ liền bị giật thiên chân nhân tại chỗ chu sát thân tử đạo tiêu thu ba cái túi p h á p bảo người tới rơi vào mọi người trước người mọi người nhìn lại lại là một vị giữ lại lượng viết diêm mép tướng mạo anh tuấn trung niên tu sĩ chỉ gặp hắn hướng về phía trốn ở hiến vô tầm sau lưng thạch tú châu hỏi là thạch tú châu cô nương sao tại hạ giật thiên phụ mệnh đến đây tiếp ngươi về tông thạch tú châu n h i ê n bước hai bước đi ra hạ thấp người thi lễ tiểu nữ từ thạch tú châu đã tạ giật thiên chân nhân cứu rút giật thiên cười nói không sao còn xin cô nương cùng giật nào đó về tông tông chủ phân phó ba ngày sau chúng ta liền vì ngươi cùng thiếu du lịch tổ chức tân hôn điện lễ thạch tú châu hé miệng túi đầu ngượng ngùng cười nói tú châu toàn bằng tông chủ làm chủ chỉ là hôm nay sắc trời đã tối không ngại tiến đến ngoài núi trong thành nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên đường như thế nào không cần thiếu du lịch cũng là vừa mới về núi nói là trông mòn con mắt cũng không đủ chúng ta đi đường suốt đêm ngày mai sáng sớm liền có thể trở về tông môn nói không chừng thiếu du lịch ngay tại dưới núi chờ ngươi đấy ha ha, ha ngươi không nghĩ nhanh lên nhìn thấy h ẳ n sao g ậ t thiên cười ha, ha nói thạch n h l nguyên động lấy n t làm kinh h ả t i t ô n hãi vội vàng nói ta là hắn nhị thúc lần này tới chuyên môn chính là buổi tiếp tố châu còn có chúng ta thạch Nương ra đồ cưới liền đợi đến đến khải tinh tông tự tay dâng lên bí tông tông chủ giật thiên nhiễu n h i m à y lắc đầu bật cười chúng ta khải tinh tông cái gì không có làm sao lại coi trọng ngươi nhóm thạch ra một điểm đồ cưới huống hồ tú châu cô nương về sau g ả cho thiếu du lịch càng là cái gì cũng sẽ không thiếu mà lại lần này hôn lễ chính là tại bên trong khải tinh tông tổ chức không mời khách lạ chắc hẳn thạch ra chủ đã nói cho ngươi đi bất quá các ngươi nỗi khổ tâm chúng ta không thu cũng không thể nào nói nổi dạng này đồ cưới ngươi liền giao cho ta đi yên tâm tại khải tinh tông địa giới còn có thể để tú châu cô nương bị ủ y khuất không thành thạch nguyên động mười điểm kinh ngạc cái này há không hay là không để cho mình lên núi ý tứ bọn hắn thạch ra s á c thực s o khải tinh tông kém xa nhưng là cái này đãi nộ g cũng quá mức vô tình dù sao bọn hắn thạch ra hòn ngọc quý trên tay lập tức liền muốn gả cho các n g ư ơ i khải tinh tông tông chủ lịch tôn coi như dựa theo quy củ của các ngươi chúng ta không thể tham gia người khải tinh tông nội bộ tổ chức tân hôn điền lễ nhưng là bây giờ lại một cái người nhà mẹ đẻ đều không cho lên núi đây cũng quá mức điểm đi lữ thải cô cùng tâm nhưng cư sĩ ngơ ngác nhìn nhau bọn hắn chỉ là tán tu cũng không dám chất vấn khải tinh tông tu sĩ bất quá h ế n vô tầm lại lông mày nhữ lại cô ý liếp một cái thạch nguyên động mở miệm nói chúng ta vừa mới ra thiên thu sân mạch nói là cho dù thạch cô nương không thế nào động thủ nhưng cũng rất là m ỏ i mệt ngươi không nói để thạch cô nương nghỉ ngơi một đêm thanh tẩy một phen lại còn muốn cho nàng đi đường suốt đêm đ ầ y bụi đất xuất hiện tại các ngài thiếu tông chủ trước mặt ngươi đến cùng là a n cái gì tâm khó nói ngươi cũng có cái nữ như sao tửng giật thiên hai mắt nhữ lại hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo liền bắn về phía yến vô tầm bất quá hắn bên người hoàng ảnh khí thế vừa để xuống liền đem kia hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo tách ra tửng lúc này giật thiên ánh mắt liền tập trung đến hoàng ảnh trên thân n g n g nguyên hậu kỳ hắn mới vừa rồi còn thật không có chú ý tới hoàng ảnh mặc dù hoàng ảnh mang đến cho hắn một cảm giác có chút hư vô mờ mịt nhưng hắn còn tưởng rằng đây là hoàng ảnh công pháp bố trí bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến thạch ra còn có thể mời đến ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ta tiếp nhận nhiệm vụ là đem thạch cô nương an toàn đưa đến khải tinh tông vô luận ngươi có phải hay không khải tinh tông người ta đều sẽ đưa nàng đến khải tinh tông sân môn hoàng ảnh nhàn n h ạ t nói hiện tại chúng ta muốn đi phía trước thành trì nghỉ ngơi ngươi có thể đi theo cũng có thể rời đi bây giờ thạch cô nương đưa đến trên tay của ta ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành không cần theo tới hoàng ảnh cười nhạt một tiếng đáng tiếc ta là từ thạch ra tay phải bên trong tiếp nhiệm vụ đừng nói ngươi liền xem như thạch cô nương mở miệng đều không dùng nói xong cũng không để ý tới giật tiên đi đầu liền ngự không bay lên hướng ngoài núi bay đi ninh thần cùng yến vô tầm nương theo tại thạch tú châu trái phải thạch cô nương mời đi thạch tú châu bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười gật gật đầu có chút xin lỗi đối giật thì nói giật tiền bồi thứ lỗi bất quá tiểu nữ tử cũng xác thực hẳn là trước rửa mặt một phen lại đi thấy thiếu du lịch đại ca ta nghĩ thiếu du lịch đại ca cũng sẽ không thích ta hiện tại cái dạng này nếu không giật tiền bối ngài cũng có thể về trước khải tinh tông tiểu nữ tử ngày mai liền đến giật thiên sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn ninh thần cùng yến vô tầm một chút không cần ta chính là đến đây tiếp ngươi nghỉ ngơi một đêm liền nghỉ ngơi một đêm đi không chậm trễ sự tình gì vậy liền đa tạ tiền bối thông cảm thạch tú châu hạ thấp người thi lễ đi theo ninh thần cùng yến vô tầm liền ngự không truy hướng phía trước học ảnh tại phía sau bọn họ thạch nguyên động lữ thải cô cùng tâm nhưng cư sĩ đều hướng về giật thiên thi lễ một cái. truy hướng ninh thần mấy người chỉ để lại một cái giật thiên sắc mặt tái xanh đi theo cuối cùng chương ba trăm bảy mươi mốt tất cả đều là giả chương ba trăm bảy mươi mốt tất cả đều là giả khách sạn bên trong đám người riêng phần mình thuê phòng ở giữa thạch tú châu một thân một mình rửa mặt nghỉ ngơi đi hoàng ảnh đem ninh thần cùng yến vô tầm gọi vào gian phòng của mình bên trong cười nói với yến vô tầm nàng tại tay ngươi tâm lý viết cái gì ninh thần nghe vậy s ữ n g sở quay đầu nhìn về phía yến vô tầm yến vô tầm đầu tiên là nhún núi bay sau đó ánh mắt ngưng lại nhẹ nói, nói vừa rồi cái kia giật t i ê n xuất hiện thời điểm nàng ngay lập tức liền trốn đến phía sau của ta sau đó tại lòng bàn tay của ta bên trong viết xuống cứu mạng hai chữ cứu mạng ninh thần nghe vậy vớt ve một chút cái cảm có chút ý tứ xem ra có một số việc chỉ có thạch tú châu mới biết nói liền ngay cả cái kia thạch nguyên động cũng không biết nói hoàng ảnh cười nói ta đã nói rồi nào có hôn lễ không để người nhà mẹ đẻ ra sân đạo lý cái này khải tinh tông không có h ả o ý lại là lô đ ỉ n h ninh thần nhữ m ạ y h ỏ i không biết nhìn hôm nay kia giật thiên công pháp xuất thủ không giống như là loại này hại người đích ta tả môn con đường nhưng hắn đối thạch tú châu cùng thạch ra thái độ lại rõ ràng không thích hợp hẳn không phải là lô đình đơn giản như vậy nếu không khải tinh tông không cần thiết quấn như thế lớn một c h u n g ạ n g tử nhưng kết quả cuối cùng khẳng định sẽ hại thạch tú châu tính mệnh hoàng ảnh nghĩ nghĩ nói b í c h lan châu kỳ công dị pháp đến không hết ai ngờ rằng khải tinh tông có chủ ý gì vậy làm sao bây giờ cứu người sao linh thần trêu chọc nói nói chúng ta đây coi như là cướp cô dâu sao nếu như coi là cho ai đ o ạ n tiến vô tầm trận mắt toán sư phó ai bảo chúng ta chỉ có hắn đánh thắng được giật tiên m u ố n ă n đòn hoàng ảnh một cái trong nháy mắt liền thả là tiến vô tầm sau đó linh thức khé động thần n i ệ m liền bao phủ cả gian khách sạn t r i để che đậy tất cả mọi người cảm ứng thạch cô nương Còn xin tới một lần. Hoàng ảnh trong miệng khẽ động, thanh âm liền chuyển đến tới một âm khẽ vâng ừ a rửa mới mặt hoàn tất Thạch Tú hoàn h c u t r o t hoàng tiền bối thạch tú châu trầm t ĩ n h gật gật đầu đưa tay đẩy ra cửa phòng của mình rất nhanh liền đi tới hoàng ảnh gian phòng nhìn thấy ninh thần cùng yến vô t â m đều tại thạch tú châu cũng không có một tia n g o ạ i ý mến chỉ là hai đầu gối quỳ xuống đất đối hoàng ảnh đi một cái đại lễ lần nữa bãi nói thạch tú châu mời hoàng tiền bối cứu mạng nói một chút là chuyện gì xảy ra đi chúng ta còn hoàn toàn không biết gì đâu hoàng ảnh lạnh nhật nói vâng theo thạch tú châu g i ả n g thuật mặc dù tất cả mọi người vẫn là ta không biết khải tinh tông mục đích là cái gì nhưng là bọn hắn chuẩn bị xử lý như thế nào thạch tú châu lại là rất rõ ràng sự tình còn muốn từ nửa năm trước bắt đầu nói về nói đơn giản một chút nửa năm trước thạch tú châu tại nhà mình địa v ư ợ phụ cận lịch luyện thời điểm gặp khải tinh tông thiếu tông chủ trần thiếu du trần thiếu du đối nàng vừa thấy đ ạ i yêu đủ kiểu thân cận mà lại tự thân tới cửa làm khách cầu thân cái này khiến thạch nguyên lâu cực kỳ ý động bởi vì trần thiếu du chính là khải tinh tông tông chủ ruột thị cháu trai mà lại thiên phu không thấp tuổi còn trẻ liền có ngưng nguyên sơ kỳ tu、vi. lại có một vị kim đan lão tổ sau l ư n g hắn toàn lực ủng hộ tương lai kim đan có hy vọng liền ngay cả thạch tú châu bản nhân cũng không thể không thừa nhận trần thiếu du là nàng thấy qua ưu tú nhất tu sĩ trẻ tuổi tính cách sáng s ủ a làm việc quả quyết tu vi cao thâm đối nàng còn cực kỳ quan tâm nếu là muốn lấy chồng lời nói trần thiếu du tuyệt đối là nàng có thể tiếp xúc đến vòng tròn bên trong ưu chất nhất nam nhân thú n g chi người ta phía sau còn đứng lấy một vị kim đan lão tổ so với rất nhiều đại phái đệ tử đích truyền cũng không kém cho nên thạch tú châu cũng không có cự tuyệt mà là ngầm thừa nhận trần thiếu du truy cầu hai người vượt qua vui sướng hai mươi ba tháng cũng làm cho phụ cận đối thạch tú châu c ố ý tuổi trẻ tuấn kiệt thương tâm tuyệt vọng bất quá theo ở trung lâu này trời sinh thông minh trầm tinh thạch tú châu cũng không có bị trần thiếu du hoa ngôn xảo ngữ hôn mê l ầ u não ngược lại phát hiện rất nhiều c h ỗ không đúng t ỷ như hắn giảng thuật cố sự bên trong mình cùng khải tinh tông chủ rõ ràng là l i ế m nghe tinh tâm thân tình vô hạn nhưng là thạch tú châu lại phát hiện ánh mắt của hắn cùng ngôn từ bên trong rõ ràng là kính sợ lớn hơn thân mật hoặc là nâng lên hắn tại cái khác một chút địa vực kinh lịch tại trong miệng hắn rõ ràng là tự mình tiến về cố sự nhưng là thạch tú châu lại phát hiện một chút chi tiết nhỏ cùng sự thật không hợp cùng nó nói là tự mình tiến về. không bằng nói là nghe người khác khẩu thuật khó nói là trần thiếu du đang khoác lác thế nhưng là có cần thiết này sao dựa theo tính cách của hắn cùng địa vị cho dù trong lòng yêu nữ từ trước mặt khoác lác khoác lác cũng hẳn là là mình thực lực cùng khải tinh tông thế lực mà không phải mình kinh lịch trong lòng có nghi hoặc tỉ mỉ thạch tú châu tự nhiên có thể phát hiện nhiều bí mật hơn nàng bắt đầu hoài nghi trần thiếu du thân phận cho dù bên cạnh hắn còn đi theo một vị khải tinh tông ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ xuất thủ cũng đều là khải tinh tông chiêu bài pháp thuật thế là thừa dịp một một một c u lâu mỗi năm một lần linh cựu mở ra nghi thức thạch tú châu nghĩ biện pháp quá chén trần thiếu du vụ trộm xem xét hắn nhận chữ vợt chính như thạch tú châu đoán trước trần thiếu du trong nhận chứa đ ổ cũng không có bao nhiêu đồ tốt chí ít cùng hắn khải tinh tông thiếu tông chủ thân phận tuyệt không xứng đôi mà lại trọng yếu nhất chính là thạch tú châu tại mấy cái trong ngọc giản phát hiện lúc trước hắn giảng cho mình cố sự thậm chí là cùng khải tinh tông chủ ở giữa sự t ì n h nếu như sự tình đến cái này bên trong liền kết thúc kỳ thật vấn đề cũng không lớn cho ăn bể bụng cũng liền nói rõ cái này trần thiếu du là lừa g ạ t nếu như bọn hắn thông chi khải tinh tông bắt được cái này tên giả mạo nói không chừng còn có thể cùng khải tinh tông kéo lên quan hệ về phần nàng bản thân bị lừa có chút mất mặt sự tình thạch tú châu cũng không có để ở trong lòng dù sao nàng còn không có thua t h i ệ t chứ nhưng là tiếp xuống phát hiện một viên ngọc giản lại làm cho thạch tú châu tâm triệt để ngồi đi mai ngọc giản này bên trong nâng lên một loại rút hồn chi pháp đại khái chính là vì cam đoan linh hồn hoàn chỉnh tính cùng thuần tuy tí tính không có chấp nghiệm bồi dối cùng phản vệ phong hiểm cần nữ t ử tại chân ái cực lạc trạng thái bị rút lấy linh hồn để nữ từ linh hồn một mực ở vào chân thành tha thiết yêu thương bên trong tản ra chân thực tình cảm trong ạo cảnh Cho nếu ê n sung lấy còn nói rất nhiều để nữ tử vui sướng bổ vui lấy rất cảm tử để m n biện pháp cùng pháp Thạch h c kỹ xảo, Tú â h o như g sợ p á t Trần Thiếu trên hiện, n Du đã g ờ i mai ì n nghiệm mấy loại. Nếu như h thí loại. mấy m ngọc giản này bên trong ghi chép hết thể đều là thật như vậy nói cách khác khi thạch tú châu cùng trần thiếu du sinh hoạt vợ chồng thời gian chính là thạch tú châu bị rút lấy linh hồn thời điểm mà mai ngọc giản này bên trong rút hồn chi pháp chỉ là bổ sung chân chính nội dung thì là một chút nhằm vào tình huống khác nhau kế hoạch hành động mà những n à y trong kế hoạch là thật sẽ mang nữ tử trở về khải tinh tông gặp mặt khải tinh tông lão tổ bỏ đi nữ tử lo toan nhất lo cũng tránh bởi vì không để nhà gái thân thuộc tham gia hôn lễ mà sinh ra hoài nghi cùng bất mãn cho nên thạch tú châu biết trần thiếu du thật là khải tinh tông người mà khải tinh tông coi trọng mình bất quá coi trọng không phải người mà là linh hồn cho dù biết việc này thạch tú châu cũng không có thay đổi chính mình vận mệnh thực lực loại bí mật này thêm một người biết liền nhiều một điểm bại lộ p h o n g hiểm nếu như thạch ra biết việc này thạch tú châu dám khẳng định bọn hắn tuyệt chạy không khỏi bị khải tinh tông diệt môn kết quả thạch tú châu muốn bất động thanh sát xa lãnh trần thiếu du nhưng là còn không có mấy ngày trần thiếu du lại trực tiếp hướng thạch nguyên lâu cầu hôn Mà ý động chương ba trăm bảy mươi hai hoàn cảnh lại thu đồ chương ba trăm bảy mươi hai hoàn cảnh lại thu đồ ta không thể nói cho người trong nhà việc này tránh gia tộc bị diệt khẩu ta cũng không thể hư không tiêu thất nếu không người trong nhà nhất định sẽ tìm ta khắp nơi thạch tú châu nhẹ nói nói ta vốn là nghĩ tại thiên thu sơn mạch tìm một cơ hội rời đi dù sao tại thiên thu sơn mạch mất tích kết quả cơ bản đều là táng thân miệng thú kể từ đó giả chết thoát thân đã không cho gia tộc mang đến thái họa cũng tránh thoát mình tự kiếp tiến vô tâm nói ngươi liền không sợ chết thật tại thiên thu sơn mạch thạch tú châu cười nói thiên thu sơn mạch không có nguy hiểm như vậy chỉ cần cẩn thận một điểm gặp hung thú liền chạy đi ra sơn mạch hay là không có vấn đề thì ra là thế ninh thần vuốt cảm nói cho nên bọn hắn lựa gà khẳng định cũng không chỉ ngươi một cái cho nên bọn hắn mới không nghĩ để các ngươi tại khải tinh tông địa vực nhiều hơn lưu lại chuyển ra một chút tin tức thạch tú châu gật gật đầu hẳn là d ạ n g này về phần chúng ta riêng phần mình địa phương không chỉ có tin tức không thông suốt mà lại khải tinh tông cũng có thể thể thốt phủ nhận cho nên khỏi phải quá để ý nhưng là ta không nghĩ tới ta đang đào tẩu thời điểm lại bị tâm nhưng cư sĩ gặp cũng tốt bụng mang ta trở về thạch tú châu cười khổ nói về sau hung thủ ẩn ấp ta nhưng không có lại đào tẩu cơ hội tốt thế là ta liền chuẩn bị đêm nay tại cương gia thiên thu sân mạch hay là khải tinh tông địa phương lặng lẽ rời đi nơi này đã không trách được thạch ra khải tinh tông cũng không dám trắng trợn tìm ta cho nên ta cũng là có cơ hội đào tẩu nhưng là ngươi không nghĩ tới khải tinh tông lại đột nhiên người tới muốn em ngươi trong đêm mang về khải tinh tông ninh thần cười nói chính là cho nên ta không thể không thông báo hiến đại ca vì thế xin giúp đỡ ba vị cầu ba vị mang ta rời đi cứu ta một mạng thạch tú châu gật đầu thừa nhận v ề phần tại sao thời điểm bất đắc dĩ mới đến cầu người ninh thần ba người cũng biết nguyên nhân cho nên ngược lại đối thạch tú châu nhìn với con mắt khác bởi vì thạch tú châu khẳng định không dám bại lộ khải tinh tông bí mật để tránh thạch ra lọt vào trả thù cho nên cứ như vậy hoàng ảnh ba người liền thành cướp giật thạch tú châu người xấu gặp phải khải tinh tông cùng thạch ra song trọng truy sát cứu người cứu ra này tầm cục diện ngươi nói có oan hay không à? hoàng ảnh gật đầu cười nói cứu ngươi một mạng tự nhiên không sao bất quá ngươi phải nói cho ta ngươi là lúc nào xem thấu tu vi của ta t i ế n vô tầm kinh ngạc nói cái gì thạch tú châu bộ dạng phục tùng túi đầu nhẹ giọng nói trước đó một mực không xác định bởi vì ta cũng đã gặp một chút ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ khí thế của bọn hắn nhưng không cách nào chấn nhiếp địa cấp hung thú cho dù là một cái chớp mắt cũng không có khả năng bất quá xác định lại là sự tình vừa rồi giật thiên chính là khải tinh tông lợi hại nhất mấy vị thái thượng trưởng lão một trong cũng sẽ không bị đồng cấp tu sĩ linh thức bao phủ chỉ để che đậy tự thân cảm ứng trừ phi xuất thủ là tu sĩ kim đan hoàng ảnh gật gật đầu so với trước đó ở trong núi mười mấy ngày hôm nay thạch tú châu vào cửa lúc nhìn mình ánh mắt mang theo một tia kính sợ rõ ràng đã biết mình tu vi cảnh giới lúc này mới có câu hỏi này đã đáp ứng thạch tú châu hoàng ảnh tự nhiên sẽ không mất lời ấn quyết trong tay khai động một cố vân khí tại g ậ t thiên trong phòng chống rông sinh ra g i u ở vân khí bên trong sát cơ kín đáo không lộ ra hô hấp ở giữa liền đem g ậ t thiên bao lấy lúc này giật thiên ngay tại trong phòng đà toạ tu luyện bởi vì hoàn g ả n h nguyên nhân hắn mặc dù không có triển khai linh thức nhưng cũng một mực tại cảm ứng đến tất cả mọi người trước đó hắn chỉ cảm thấy đại não một chóng tinh thần nhất thời có chút mơ hồ bất quá bởi vì cùng trước đó cảm ứng cũng không có thay đổi gì cho nên hắn cũng không có để ý hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nghĩ đến còn có người có thể che đậy hắn lúc này hắn đang tu luyện sau đó thức hải cảnh báo làm hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng hai mắt cố gắng vờ mở liền thấy mình trúng quanh vân khí quần quận vậy mà đã đem mình bao vây đây là vật gì giật thiên đầu lông mày nhảy một cái mình vậy mà bất chi bất giác liền chúng chiêu là ai là cái k i a họ hoàng tu sĩ sao giật thiên đang muốn có hành động nhưng là ngay sau đó vô tận sát cơ đột nhiên giáng lâm giật thiên lập tức tóc gáy dựng đứng cỗ này sát cơ lạnh thấu xương thuần túy đột nhiên từ vân khí bên trong mánh liệt mà ra như sóng biển sôi trào mánh liệt cấp tốc mẫn diệt hắn sinh cơ mà hắn cho dù vận khởi chân nguyên toàn thân cũng là không có chút nào sức chống cự kim đan láo tổ đây là giật thiên cái cuối cùng suy nghĩ sau đó liền bị sát cơ mẫn diệt sinh t ứ c thân tử đạo tiêu một cái c u i đầu liền duy trì tu luyện tư thế chết tại trên giường một bên khác hoàng ảnh lật bàn tay một cái một viên nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay tốt giật thiên đã chết rồi ngươi tiếp xuống có tính t o á n ứng gì thạch tú châu thần sắc chấn động bất quá rất nhanh liền khôi phục lại nghe vậy lắc đầu nói nơi nào có tính t o á n ứng gì chỉ là nghĩ rời xa cái này bên trong lưu lạc thiên ngay thôi như được hoàng tiền bối không bỏ tú châu nguyện ý theo hầu trái phải nếu là tú châu vô phúc chỉ cầu tiền bối đem tú châu mang ra khải tinh tông địa giới liền tốt t á n tu thời gian cũng không tốt qua hoàng ảnh lắc đầu cười nói tú châu lần này nay đã là trở về từ có chết còn dư lại thời gian đều là kiếm có thể đi bao xa vậy liền nhìn tú châu vận đạo tu sĩ chúng ta tu luyện có thể trốn qua một lần tử kiếp liền đầy đủ may mắn nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác thạch tú châu trầm tính nói ngươi ngược lại nhìn t h o á n g được hoàng ảnh cười nói nhà ngươi bên trong nội tình cũng chỉ là ngươi có thể bằng này tại cái tuổi này liền tu luyện tới ngưng nguyên sơ kỳ đủ thấy thiên tư nội tính ta bây giờ liền yến vô tầm một người đệ tử vừa vặn nhìn ngươi tâm tính cũng không tệ ngươi liền nhập chúng ta bên trong làm nhị đệ của ta tử đi thạch tú châu ánh mắt sáng lên trong lòng vừa mừng vừa sợ lúc này liền dập đầu nói đà tạ sư tôn yến vô tầm khỏe miệ một phát cười nói sư ph ngươi còn không có nói cho nàng chúng ta còn bị người khác truy nã đây thạch tú châu nghe vậy hé miệng cười một tiếng nói chỉ sợ cái này lệnh truy nã hay là sư tôn tại tấn cấp kim đan chuyện lúc trước đi mọi người cười ha ha xác thực cho dù là bốn đại thánh địa cũng sẽ không nhằm vào tu sĩ kim đan tuyên bố công khai lệnh truy nã bởi vì vô dụng chỉ làm cho mình môn nhân cùng dưới trướng thế lực chốt h o ạ n chúc mừng vân vương phải thu tốt đồ ninh thần chắp tay cười nói thạch tú châu nghe vậy đôi mi thánh tú mở ra nhìn xem ninh thần nói khó nói ninh sư huynh không phải sư tôn đệ từ sao hoàng anh lắc đầu cười nói ta có thể thành tựu kim đan đều là ninh thần trợ giút thách ồ i đi hắn mình, h con đường của mình, công đã ra của p p i tú i diệu tại vi n càng trên, khiến không hắn. h phía cho Thạch được ta t sư châu nghe vậy kinh ngạc hơn nàng lúc đầu nghe ninh thần đem yến vô tầm gọi là sư hình còn tưởng rằng hắn cũng là hoàng ảnh đệ tử ai ngờ rằng không chỉ có không phải hoàng ảnh lại còn tự nhận giáo không được hắn vân vương quá khen ninh thần liên tục k h o á t tay chuyện của mình thì mình tự biết hắn mặc dù tự nhận tư chất ngộ tính cũng không tệ nhưng có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới chủ yếu vẫn là dựa vào đứng tại địa cầu rất nhiều tiên hiền trên bờ vai thầy cô nương đã bại sư ta liền sưng h â ngươi một tiếng sư muội ta trước đó học luyện khí hao phí quá nhiều vật liệu gần nhất cũng không có luyện chế cái gì tân pháp khí đưa ngươi liền đưa ngươi một chút c h í n h ta luyện chế phụ lục đi ninh thần cười nói hắn mặc dù trong miệng không có gọi qua hoàng ảnh sư phó nhưng là một mực đem hắn đệ tử gọi là sư huynh sư muội cũng làm cho hoàng ảnh có chút vui mừng chương ba trăm bảy mươi ba phong vân kết hợp mà kha vô lượng chương ba trăm bảy mươi ba phong vân kết hợp mà kha vô lượng nhìn xem thạch tú châu có chút đờ đ ẫ n tiếp nhận mấy trăm tấm huyền cấp trung phẩm phụ lục cùng mấy chục tấm huyền cấp thượng phẩm phụ lục yến vô tầm cười ha ha thế nào ngươi ninh sư huynh thế nhưng là cái thổ tài chủ lớn mật dùng sử dụng hết một mức t thứ này hắn không thiếu hiện tại còn cảm thấy cái kia giật thiên chân nhân lợi hại sao người đem những này phụ lục một lần giải ra đoán chừng tên kia cũng liền ngọn cụ tỏi thạch tú châu cười khổ không l ờ i nào để nói chỉ từ ninh thần chiêu này đến xem bình thường tu sĩ kim đan chỉ sợ cũng không đủ tư cách làm sư phó của hắn hoàng anh bất đắc dĩ lắc đầu cho dù là hắn nhìn thấy ninh thần như thế đưa phụ lục cũng là đau cả đầu đành phải lên tiếng đánh gay nói đi những vật này chính là ngẫu nhiên khi át chủ bài sử dụng các ngươi lại không phải ninh thần phụ lục dùng hết cũng không có lại nói tu vi càng đến tinh thân cảnh giới diễn phần mình thực đ ư c sai biệt càng lớn phụ lục tác dụng cũng liền càng nhỏ ngươi nhìn l i n h thần liền vì giết một cái cổ huyền liền dương một thân p h ụ lục cơ bản liền dùng hết lúc này đ ế n vô tầm nói đã sự t ì n h rõ ràng chúng ta cái này liền rời đi sao hoàng ảnh lắc đầu cái này liền rời đi đi chờ một lát ta sẽ lưu một đạo khí cơ tại cái kia giật thiên trên thân chỉ cần khải tinh tông tông chủ không đốc liền sẽ không truy cứu thạch ra trách nhiệm đương nhiên càng sẽ không đến tìm chúng ta nói nhìn về phía thạch tú châu cười nói chúng ta trừ khi bắt đi ngươi người xấu cũng có thể làm nóng lòng không đợi được thu ngươi làm đồ kim đan tà tu thạch tú châu kinh hỉ nói đa tạ sư tôn nàng trước đó không phải nghĩ không ra lý do này chỉ là không dám gửi hy vọng ở hoàng ảnh như thế một vị đứng tại bích lan châu đ ỉ n h phong tu sĩ sẽ thu mình làm đồ đệ mà thôi hoàng ảnh mỉm cười đột nhiên đổi một thanh âm vang vọng toàn bộ thành trì đây là nhà ai nữ hoa hoa tư chất không tệ đi theo lão phu đi tu l u y ệ n đi bao ngươi trong vòng trăm năm tấn cấp kim đan ha ha ha ha. ngay sau đó phóng thích kim đan k ỳ huy áp bao trùm toàn thành thuận thế c u ố n lên ninh thần ba người hóa thành một đạo lưu quang liền rời đi khách sạn bay trốn đi thạch nguyên động ba người đột nhiên bừng tỉnh cảm nhận được khách sạn nóc phòng bị hoành n h i ê n nổ t u n g vội vàng đi ra ngoài xem xét liền phát hiện thạch tú châu cùng hoàng ảnh bọn người không gặp thú châu thạch nguyên động kinh hô liên tưởng đến vừa rồi uy áp cùng lời nói không khỏi lại là hoảng sợ lại là vui vẻ còn có một t i a không h i ể u thấp p h ỏ g hoảng sợ là không biết nên như thế nào cùng khải tinh tông bàn giao thạch ra có thể hay không bị giận chó đánh mẹo vui vẻ đương nhiên là thạch tú châu lại bị một vị kim đan lão tổ nhìn chúng mang đi về phần thấp phỏm thì là ta không biết vị này kim đan lão tổ đến cùng là ai tính cách gì cũng không biết thạch tú châu về sau sẽ kinh lịch cái gì hoàng đạo h ư u mấy người bọn họ đâu giật thiên chân nhân đâu lữ thải cô ở một bên đưa mắt nhìn quanh chuyện lớn như vậy làm sao không gặp bọn hắn hiện thân ba người linh thức quét qua hoàng ảnh ba người là triệt để không gặp nhưng là giật thiên lại còn đợi tại gian phòng của mình trên giường chỉ là không có sinh thức giật thiên chân nhân ba người d ọ a sợ vội vàng đoạt tiến vào khách phòng vây quanh ở giật thiên chân nhân t r u n g quanh chết rồi thành nguyên động thần sắc kinh nghi bất định chết rồi tâm nhưng cư sĩ nhìn xem giật thiên chân nhân thi thể trầm giọng nói mà lại các ngươi phát hiện không có trên người hắn lưu lại một đạo khí cơ lữ t h ả i cô h o à n g sợ nói là vừa rồi vị kia kim đan lão tổ hắn cùng khải tinh tông có thù sao đem tú châu mang đi chính là thế nhưng là tại sao phải giết người mọi người ngơ ngác n h ì nhau n vị này kim đan lão tổ là cái gì tình huống giật thiên chân nhân rõ ràng là tại cái gì cũng không biết nói không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới bị một kích giết chết không biết ta chỉ biết đạo chúng ta phải nhanh rời đi lưu tại cái này bên trong ta cũng không dám cam đoan khải tinh tông có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta giữ lại tính mạng của chúng ta thạch tú châu mất tích giật thiên chết rồi tâm nhưng cư sĩ cũng không muốn làm khải tinh tông nơi chút giận đừng nói là hắn liền ngay cả thạch nguyên động cũng không dám lưu tại cái này bên trong ba người lính nhau vội vàng trong đêm ra khỏi thành hồ một đầu chui tiến vào thiên thu sân mạch chuẩn bị cả một đời cũng chưa tới cái này bên trong đến hoàng ảnh thanh âm vang vọng toàn thành tự nhiên đem trong thành tu sĩ đều bừng tỉnh mà lại bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện giật thiên chân nhân thi thể giật thiên chân nhân chính là khải tinh tông thái thượng trưởng lão tự nhiên có người nhận biết đám người một bên phái người trong đêm ra khỏi thành tiến về khải tinh tông báo tin tức một bên thu thập khách sạn đồng thời đem giật thiên chân nhân thi thể thu thỏa đáng liền cùng khải tinh tông đến lĩnh người. nơi đây thành trì cũng không thiếu ngưng nguyên kỳ tu sĩ đương nhiên cũng cảm nhận được giật thiên chân nhân trên thân lưu lại khí cơ kim đan đại lao ở giữa phân tranh bọn hắn nhưng không có lá gan l n bảo ngày thứ hai khải tinh tông người tới đem giật thiên chân nhân thi thể cùng hôn qua ban đêm sự t ì n h hỏi rõ ràng sau liền rời đi mà lại về sau không có tin tức gì chuyển tới việc này tựa hồ cũng liền như thế không giải quyết được gì một chỗ giữa núi rừng hoàng ảnh ngay tại truyền thụ thạch tú châu tu luyện công pháp hắn truyền thụ cho dĩ nhiên không phải k u y thiên bảo giám môn công pháp này hoàng ảnh đã không có ý định ngoại chuyện thiên p ư ơ n g tông giống như đạt ma khắp bên trong tư chi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu. hoàng ảnh cũng sẽ không cho thạch tú châu lưu lại hậu hoạn hắn truyền thụ cho hay là cựu trọng vấn kinh đây là hoàng ảnh căn bản công pháp mặc dù hay là huyền cấp thực phẩm nhưng là bây giờ hắn có không ít công pháp điện tịch làm tham khảo cũng hưu tâm đem bộ công pháp kia thôi diễn tới đất cấp cảnh giới lúc này ninh thần lưng ơ tựa đại thụ ngồi ở một bên bộ này cựu trọng vấn kinh hắn cũng biết cho nên ở một bên câu được câu không nghe cũng không có nghiêm túc mà là tại đang suy nghĩ cái gì nghĩ gì thế tiến vô tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu một chút hắn vừa rồi ra ngoài săn giết hát dự báo ha ta đang nghĩ phong vân kết hợp mà kha vô lựa ninh thần thu gia hỏa này ăn mình đồ nướng ăn được nghiện lại để cho tự mình làm cơm có ý tứ gì tiến vô tầm xứng sở t ô i có chút không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại h ảo giác phong vân kết hợp ma kha vô lượng nghe rất mang cảm giác dáng vẻ nhưng là nghe không h i ể u à ma kha là có ý gì phong vô tướng vô hình vô chất vô vị không m à u mây vô thường biến ảo khó lường ra đi vô thường ninh thần cười nói vô tướng vô thường vạn sự vô định ma kha là vô cùng lớn ý tứ chính là nói vô tướng vô thường đồ vật thấy không rõ biên giới cùng biến hóa cụ thể chỉ có thể kéo dài vô hạn vô hạn biến hóa đạt tới không có cực hạn phạm vi cùng m lực tốt đ a đây chính là phong vân bên trong thông tục thuyết pháp kiêm ninh thần gà mở giải thích bất quá phong vân kết hợp ma kha vô lượng hoàng ảnh ở một bên nghĩ nghĩ trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn nhàn nhạt, nhạt màu xanh vân khí hắn cũng không có tận lực k h ô n g chế chỉ thấy đ o à n kia vân khí biến nào chập trờn lan lộn phun trào không có một khắc ngừng mà lại phun trào ở giữa chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng hình dạng mây vô thường hoàng ảnh cảm thán nói tốt một cái mây vô thường biến hóa không chừng vô cùng vô t ậ n tốt một cái mây vô thường vừa dứt lời ninh thần liền cảm giác được hoàng ảnh khí tức nháy mắt biến hóa một chút càng thêm có một loại nói Biến không hóa chương n g Tiểu t vân k i ba trăm bảy mươi bốn khải tinh tông chương ba trăm bảy mươi bốn khải tinh tông ninh thần im lặng tốt ta hắn chính là thuận miệng nói mặc dù nói nói cũng cảm giác có chút làm đầu nhưng lại không nghĩ tới hoàng ảnh trực tiếp liền đốn nộ lấy hắn m ấ y c h ụ c năm tu luyện cựu trọng vân kinh cùng tại vân khí pháp thuật bên trên tạo nghệ hắn trực tiếp liền củng cố hư đan cảnh tu vi đồng thời rõ ràng tiến thêm một bước kim đan cảnh giới mỗi tiến một bước đều là ngày đêm khác biệt thú chi mây vô thường lý luận cảnh giới rõ ràng tại thanh vân đại pháp phía trên ninh thần đ o á n chừng hiện tại thanh vân giáo chủ võ trường phong cũng không nhất định là đối thủ của hắn cựu trọng vân kinh cái tên này đã không thích hợp ninh thần ngươi cảm thấy hẳn là làm cái tên là gì hoàng ảnh cười nói bên cạnh thạch tú châu đã kinh ngạc đến ngây người nàng rốt cuộc minh mạch hoàng ảnh trong miệm đã đi ra con đường của mình thành cựu kim đ gia hỏa này rốt cuộc là ai rõ ràng chỉ có ngưng nguyên trung kỳ làm sao thuận miệng nói ra đều là trực chỉ đại đạo ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ tại truyền thế trùng tu sao ta sẽ không đặt tên ninh thần bất đắc dĩ kéo chính ngươi kia cái gì tam dương một mạch kiếm thái ớt năm khói la loại hình chẳng phải lên rất tốt sao tiến vô tầm ở một bên ha ha nói ninh thần miết miết miệng trong lòng ám đạo những cái kia đều không phải ta lên ngươi nếu là cảm thấy hài lòng liền tự mình đi tìm hoàng châu lầu chủ đi xem ra hoàng ảnh là đem mệnh danh quyền giao cho mình ninh thần nghĩ, nghĩ mặc dù rất muốn nói không bằng liền gọi sắp xếp nhưng vẫn là biết không quá thích hợp thế là nói mây ở trên trời ra đi vô thường nếu không liền gọi vân thiên vô thường kinh đi hoàng ảnh vỗ tay cười nói tên rất hay đã như vậy kia bộ phong vô tướng công pháp liền gọi phong thần vô tướng kinh phong vân thiên thần vô tướng vô thường ha ha ha hoàng ảnh về sau lấy cái này hai quyển công pháp khai sáng phong vân tông mà lại hắn rõ ràng đánh giá thấp phong vân kết hợp ma kha vô lượng nghi lực vô hình vô tướng ra đi vô thường cái này hai bộ công pháp căn bản lập ý ngay từ đầu liền cao đến bầu trời hậu đại đệ tử coi đây là c ă n cơ không ngừng thôi diễn cuối cùng đem hai bộ công pháp đều thôi diễn đến cảnh giới cực cao không chỉ có uy chấn bích lan châu hơn nữa còn có đột phá nguyên anh kỳ đệ tử vượt qua vô l ư ợ n g biển tại cái khác đại lục ở bên trên cho thấy phong vân tông h i ể n hách uy phong để phong vân tông chi danh vang vọng xung quanh rất nhiều đại lục mà hết thể này kẻ đầu t ê n chẳng qua là một cái đến từ địa cầu người xuyên việt thuận miệng nói đùa mà thôi ninh thần ngươi là đang n g h ĩ khải tinh tông sự t ì n h sao hoàng anh hỏi vâng ninh thần gật gật đầu bích lan châu không có cái gì hiệp nghĩa khái niệm tu sĩ đều tại cùng trời tranh mệnh tranh công pháp tranh năng dược tranh pháp k h chỉ lo mình và thân bằng không hại người khác liền đã xem như phẩm chất cao khiết đương nhiên trên cơ bản cũng chưa từng có cái gì gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ thói quen cho nên thạch tú châu trốn qua một kiếp hoàng ảnh bọn hắn cũng không có trợ giúp những khả năng khác tồn tại người bị hại hoặc là nói là vì dân trừ hại xử lý khải tinh tông tà ác bột loại hình ý nghĩ ninh thần không giống hắn đến từ địa cầu thân thụ hoa hạ truyền thống cùng tiểu thuyết võ hiệp hung đúc tự nhận coi như có chút lòng h i ệ p nghĩa không nhìn thấy cũng liền thôi năng lực không đủ cũng liền thôi nhưng là đã nhìn thấy mà lại bọn hắn còn có năng lực làm làm bỏ mặc không quan tâm liền không quá phù hợp ninh thần phong cách coi như làm không ngã khải tinh tông cũng muốn làm rõ ràng khải tinh t cho hắn tuyên dương ra ngoài để bọn hắn từ dưới mặt nước nổi lên đừng để kẻ đến sau lại đến bộ người muốn thế nào hoàng ảnh hỏi ta nghĩ làm rõ ràng khải tinh tông tông chủ muốn làm gì linh thần về nói mà lại ta không nghĩ để hắn đạt được thạch tú châu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn linh thần một chút mà hoàng ảnh cùng yến vô tầm lại hiển nhiên biết linh thần phong cách hành sự người hữu tâm cũng được chúng ta liền đi chiếu cố vị này khải tinh tông tông chủ xem hắn muốn làm gì cũng cho ta vân thiên vô thường kinh phát phát lợi là hoàng ảnh cười nói trực tiếp đánh đến tận cửa đi hay là trước địa đội đi vào yến vô tầm hỏi trước địa đội nhìn xem có thể hay không đi vào đi biết người biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta trước đem cái kia trần thiếu du bắt lấy sờ sơ khải tinh tông tông chủ nội t ì n h hắn trực tiếp tham dự kế hoạch ta đoán chừng hắn biết rất nhiều thứ ninh thần nghĩ nghĩ nói chỉ là một cái ngưng nguyên sơ kỳ ninh thần có lòng tin vừa đối mặt liền tóm lấy hắn về phần có thể hay không náo ra động t í n h gì ninh thần biểu thị cũng không thèm để ý nếu không phải lo lắng khải tinh tông đại trận hộ sơn còn có người tông chủ kia không do thực lực bọn hắn đều hưu tâm trực tiếp đánh đến tận cửa đi cái này các ngươi quyết định đi ta chỉ phụ trách cho các ngươi là tầy hoang ảnh lạnh nhạt cười nói thạch tú châu ở một bên nghe xứng sở ngẩn người thần bọn hắn chỉ đơn giản như vậy quyết định đi đối phó một vị có tu sĩ kim đan t ọ a i trấn đại tông môn sao mà lại đ ị a u độ thuật đây không phải thất truyền mấy ngàn năm kỳ công dị pháp sao khó nói bọn hắn đ ề u sẽ thàng đến ninh thần xuất ra tụ linh đ ộ n phủ hoàng ảnh cùng yến vô tầm đều đi vào thạch tú châu mới biết đạo sẽ đ ị a u độ thuật lại là ninh thần ninh sư h i n h còn có cái gì là ngươi sẽ không thạch tú châu thán phục mà hỏi x i n con lại là một cái địa cầu đã nói nát lão n g ạ n nhưng là tại bích lan châu nói ra hiệu quả lại tốt lạ thường vận khởi đ i ệ độ thuật ninh thỉnh thoảng nhìn lại nhìn phương hướng rất nhanh liền đến khải tinh tông sơn môn khải tinh tông sơn môn xem ra cùng la phong tông không sai b i ệ t lắm đều là tọa lạc tại dãy núi ở giữa sơn môn tông phái bất quá khải tinh tông trừ bao phủ dãy núi trong mây mù có tinh quang lấp lóe bên ngoài tại trung tâm nhất chủ phong bên trên còn có một cái ngược lại tam giác sơn phong lơ lửng giữa không trùng dưới ngọn núi phương bị một mảnh tinh vân bao k h ỏ a phía trên thì là khải tinh tông sơn môn chủ điện xa xa nhìn lại lơ lửng giữa không trung rộng rãi kiến trúc tại tinh vân chi hai bên trong phiêu đãng chịu nổi tiên khí mười phần ninh thần dưới đất thăm dò một chút phát hiện khải tinh tông đại trận hộ sơn so la phong tông cao một cái cấp bậc bao phủ dưới mặt đất trận pháp hiệu quả mặc dù cũng không có sức công kích nhưng là cảnh giới hiệu quả lại là đầy đủ cho nên l i n h thần mặc dù cũng tự tin có thể trốn vào trong đó nhưng lại miễn không được sẽ khiến đại trận dung chuyển cảnh báo có thể làm không đến vô thanh vô tức chui vào đi vào làm sao bây giờ l i n h thần dưới đất gãi gãi đầu muốn đi vào sao cho dù mình đi vào để khải tinh tông phát giác được cái gì bọn hắn cũng phát hiện không được mình nhưng là nếu như nương theo lấy trần thiếu du mất tích vậy bọn hắn khẳng định liền biết có địch nhân chui vào này sẽ, sẽ không khiến cho khải tinh tông, tông chủ cảnh giác bất quá đúng lúc này ninh thần đột nhiên phát hiện có ít người đi ra khải tinh tông sân môn thiếu thanh lần này ngươi tiến về ngang nam quốc tận lực điệu thấp một chút vâng tìm tới thích hợp nữ tử vẫn như cũng là trước cầu hôn sau đó tận lực mang theo nàng đồng thời trở về lần trước trần thiếu du bởi vì muốn cùng một cô gái khác gặp mặt không thể không sớm trở về dẫn đến thạch g i a xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất bây giờ còn tại địa quận bên trong chịu khổ ta đoán ngươi hẳn là không muốn cùng hắn đồng dạng đi không dám chương ba t l i n h thần bức cung thủ pháp chương ba t l i n h thần bức cung thủ pháp khoảng cách khải tinh tông một chỗ không xa trong rừng dòng suối bên bờ một người trẻ tuổi đi theo một vị ngưng nguyên hậu kỳ trung niên tu sĩ ngay tại nghỉ ngơi đoàn t r ư ở n g lão ngài nói giết giật t i ê n trưởng lão vị kia kim đan lão tổ đến tột cùng là ai a người trẻ tuổi hỏi không biết bất quá kim đan lão tổ thọ có ngàn năm mà chúng ta tông chủ cũng chỉ có ba trăm tuổi ta đoán cái này một vị có thể là cùng chúng ta lên thay mặt tông chủ không hợp nhau lúc này mới tại phát hiện giật t i ê n lúc thuận tay giết hắn trung niên tu sĩ nghi nghĩ thấp giọng nói giật t i ê n gia hòa này cũng là đủ xui xẻo tông chủ cũng không biết sao người trẻ tuổi ngưng âm thanh hỏi chú ý ra nhớ được đem tông chủ gọi ra ra trung niên nhân nhắc nhở nói v â n g v â người vâng. n g trẻ tuổi liên tục gật đầu trung niên nhân lắc đầu nói tông chủ cũng không biết bất quá căn cứ đêm đó tình huống đến xem đối phương hẳn là chỉ là đi ngang qua không có cố ý nhằm vào chúng ta khải tinh tông ý tứ người trẻ tuổi hỏi vì cái gì đương nhiên là bởi vì hắn không có năm chắc thắng qua tông chủ mà lại tu sĩ kim đan ở giữa cũng rất khó kết thành từ thủ trung niên nhân nói vừa dứt lời trung niên nhân hai mắt ngưng lại nháy mắt quay đầu ai ta có một cái vấn đề nhỏ các người tông chủ đến t u ộ cùng có bao nhiều cái cháu trai ruột l i n h thần từ không xa địa phương hiện ra thân hình t r e o chọc lấy hỏi người là ai trung n i ê n nhân trầm giọng n ô n nói đưa tay t r ộ n một cái một đạo lóe ra ánh sáng màu bạc hiện ra điểm điểm tinh quang chân nguyên cự trưởng liền xuất hiện tại l i n h thần quanh người cự trưởng k h ẽ nhúc ních một đem liền muốn đem hắn giữ tại lòng bàn tay l i n h thần con mắt nháy đều không nháy mắt một chút chỉ là xuất ra một cái co lại tiểu tụ linh đ ộ n phủ trong tay lắp một cái liền có ba bóng người từ đó bay ra hô hấp ở giữa liền tăng tới chân nhân lớn nhỏ một người trong đó p h t tay liền xua tan trung n i ê n nhân chân nguyên cự trưởng sau đó trở tay để ép hắn cùng bên cạnh hắn người trẻ tuổi liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. kim đan lão tổ trung nhiên nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hoàng ảnh trong ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc về phần hắn bên người cái kia gọi là trần thiếu song người trẻ tuổi đã nói không ra lời giật thiên là thế nào chết khỏi phải ta lại thuật lại một lần đi ninh thần cười nói hiện tại đến phiên các ngươi lựa chọn là ngoan ngoãn mà nghe lời hay là vì khải tinh tông mà chết nếu như lựa chọn cái sau lời nói liền mời tự tiện chúng ta sẽ không ngăn cản dù sao giống các ngươi loại này đi ra ngoài làm việc hẳn là cũng không phải số ít chúng ta tiếp tục tìm chính là trung n i ê n nhân còn không có phản ứng trần thiếu thanh liền đã ở một bên liên tục gật đầu chỉ thấy hoàng ảnh mỉ liền nghe trần thiếu thanh vội và nói ta không phải tông chủ cháu trai chỉ là khải tinh tông phổ thông đệ tử tiền bối cho n ắ m ngài có chuyện gì xin cứ hỏi thiếu thanh cái gì đều nói trần thiếu thanh trung nhiên nhân vừa kinh vừa sợ nhưng là đáy mắt lại hiện lên một tia giấy r u a đối mặt kim đan lao tổ hắn đối khải tinh tông chân thành cũng đang nhanh chóng hạ xuống bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi báo thủ hy vọng đều xa vời vô cùng c h ỉ ít tính mạng của hắn là tuyệt đối không gánh nổi coi như tông chủ lập tức xuất hiện tính mạng của hắn đều không gánh nổi chúng ta muốn hỏi cái gì các ngươi hẳn là cũng rõ ràng Các n g ư ơ i không ngừng dùng kết thân lấy cớ dụ sát nữ tu sĩ đến tột cùng là vì cái gì không cần thiết vòng vo ninh thần c h a hỏi thẳng vào trọng điểm nghĩ đến bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị là tông chủ yêu cầu bởi vì mỗi lần muốn đem nữ tu sĩ linh hồn thu lấy đều cần tông chủ tự mình xuất thủ nhưng cuối cùng là vì cái gì hắn chưa nói với chúng ta trần thiếu thanh n ơ m nớp lo sợ nói cũng không biết bọn hắn đối đáp án này hài lòng hay không ninh thần đương nhiên không hài lòng cho nên đưa mắt nhìn sang trung nhân nhân đoàn trưởng lão ngươi nói nha ngươi là tông môn thái thượng trưởng lão nhất định so ta biết đến nhiều tông môn thực hành như thế lớn kế hoạch trần ô n chuyên quyền đoán, cũng ngươi g giải chủ đọc cho các giải thích. lại sẽ t thiếu thanh lo lắng đối trung niên nhân nói trần thiếu song thật là khải tinh tông đệ tử trước kia cũng đối tông chủ cực kỳ sùng kính nhưng là từ khi gia nhập vào kế hoạch này về sau nhìn xem từng cái ô u yếm lấy mình nữ tử tại khôn cùng yêu thương cùng vui thích bên trong chết đi hắn chỉ cảm thấy tông chủ khủng bố vô cùng trước kia lòng tràn đầy sùng bái đã sớm hóa thành vô biên sợ hãi chỉ là một mực muốn trốn mà không dám chỉ có thể như thế lần lượt trầm luân sung dưới bất quá lúc này đã có kim đan lão tổ hiện thân trá hỏi xem ra tựa hồ muốn quản một chút việc này hắn tự nhiên không chút do dự liền bán tông chủ của mình cho nên hắn cương thúc d ụ c song đoàn t r ư ở n g lão lại chuyển hướng ninh thần nói tông chủ mỗi lần đều tại chúng ta hoan hái thời điểm đậu thủ để nữ tu vĩnh viễn bảo trì tại thuần túy mà chân thành tha thiết yêu thương cùng vui vẻ bên trong cho tới nay đã thu thập hơn sáu mươi cái ngưng nguyên hứng kỳ nữ tu linh hồn chủ yếu thủ đoạn chính là điều động chúng ta giả mạo hắn ruột thịt cháu trai đến phụ cận quốc gia lục soát thích hợp nữ tu yêu cầu tu vi tại ngưng nguyên kỳ trở lên tướng mạo tú mỹ tư chất bất phảm chúng ta muốn biểu hiện đối kia nữ tu vừa thấy đ ạ yêu ở chung sau một thời gian ngắn liền hướng đối phương cầu hôn sau đó lấy cớ khải tinh tông q u ý củ chỉ đem tiên nữ tu một người trở về sau đó lại tại đ ê m tân hôn t ì n h đến dày đặc nhất lúc đem nó giết chết vô sỉ thạch tú châu đứng tại cuối cùng run l ờ y bày nếu không phải nàng thận trọng lúc này nói không chừng đã bị khải tinh tông chủ thu đi linh hồn linh hồn bất diệt nhưng là vĩnh viễn trầm luân tại hư hảo tình cảm bên trong đây là đáng sợ đến bực nào sự tình đâu chỉ vô sỉ quả thực là tàn nhẫn linh thần lắc đầu thở dài nhìn về phía đoàn trưởng lão nhưng đây là vì cái gì là công pháp đặc thù gì sao vẫn là phải luyện chế một loại kỳ dị trận pháp hoặc là pháp bảo gì đoàn trưởng lao bắp thịt trên m ặ t không tự chủ được khẽ nhăn một cái nhưng vẫn là không nói chuyện cứ như g n vậy khí ninh thần hiếu kỳ mà hỏi bích lan châu bên này không thế nào lưu hành nghiêm hình bức cung bình thường tu sĩ bị bắt lại tiếp thân rất nhanh liền sẽ n h ả ra c u n g khai mà không hé miệng đồng dạng cũng rất khó lại để cho bọn hắn mở miệng bất quá ninh thần đến từ địa cầu nhìn qua không ít tiểu thuyết cho nên vẫn là có chút tiểu biện pháp tỷ như các ngư i như thế thích xem người khác sinh hoạt vợ chồng vì cái gì không mình thử một chút đâu không bằng chúng ta đi thử một chút ninh thần thành khẩn nói không cùng đoàn trưởng lao nói chuyện hắn nói tiếp nói tại người bình thường vòng tròn bên trong có một ít chuyện phòng the bên trong chợ hướng dẫn vận sức mạnh đều thật lớn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó mê n g u y ê n thần trí hiện tại đương nhiên đối ngươi vô dụng nhưng là chờ chúng ta đem ngươi tù vi phong ấn về sau nghĩ đến liền có hiệu quả nhìn thấy đoàn trưởng lão m ặ t không biểu tình giám vẽ ninh thần cười nói ngươi sẽ không cho là ta sẽ cho ngươi tìm nữ nhân a đón mọi người ánh mắt y ế u kỳ ninh thần nói tiếp đi nói ta không biết ngươi ăn cái kia thuốc sau đó đang phát tiết không cửa tình hôn g dưới có thể hay không đối một đầu mẫu tan nguyên hiệu cảm thấy hứng thú huệ tiến vô tầm trực tiếp làm bộ môn ôn hoàng ảnh liên tiếp n h ữ n mày mà thạch tú châu đã muốn bị lỗ thai đoàn trưởng lão muốn trưởng thần bịt thai lỗ s ắ các đống nhiên ngươi không, không. không phải thích xem người sinh hoạt vợ chồng sao bây giờ cũng biểu diễn biểu diễn cho người khác nhìn tôi vui một mình không bằng vui chung nha ninh thần cười nói là luyện chế pháp bảo đoàn trưởng lao rốt cục túi đầu mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói c ả m tạ t h ư hữu 2019-03-0123-21-187-67 đạo h á u n g u y ệ n p h i ế u ủ n g hộ. chương 376. Lấy cái công đạo. c h ư ơ n g 376. lấy cái công đạo tông chủ đạt được một phần không hoàn chỉnh truyền thừa trong đó trọng yếu nhất chính là một loại luyện chế linh hồn bí pháp cùng một kiện pháp khí thủ pháp l u y ệ n chế tông chủ lấy nó cùng bản môn công pháp kết hợp chuẩn bị luyện chế một kiện trận pháp hình pháp khí như thật như nào uy lực vô tận pháp khí vốn là địa cấp trung phẩm bởi vậy tông chủ liền nghĩ đến biện pháp này để một chút đệ tử đích chuyển giả mạo hắn đích tôn lấy khải tinh tông thân phận dẫn dụ những tiểu gia tộc kia nữ tu đưa các nàng dẫn đến tôn môn sau đó nhìn đứng ở một bên thạch tú châu một chút đoàn trưởng lao đương nhiên biết nàng là ai thế là nói tiếp nói về phần tại sao đem mục tiêu định tại tiểu gia tộc nữ tu chế thân là bởi vì các nàng tu vi đầy đủ Lại đoàn g trường n nhiều n tu có i gia c cùng tộc bản tâm thân lão lắc đầu nói không phải phẩm cấp đạt tới địa cấp thực phẩm mà là uy lực bên trên có thể so sánh địa cấp thực phẩm ninh thần hỏi pháp bảo này còn không có luyện thành a còn không có cái khác vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ nhưng là trọng yếu nhất bách m ỹ h u y ễ n ma nữ mới thu thập được hơn sáu mươi cái một mực bị tông chủ khóa tại h u y ễ n cảnh bên trong liền cung góp đủ một trăm nữ sau đó khai hỏa l u y ệ n khí đoàn trưởng lao thấp giọng nói ninh thần nhữ nhữ mày hỏi hoàng anh nói vân vương nếu là hắn luyện chế thành kiện pháp khí này có hay không có thể cùng kim đan trung kỳ tu sĩ đối đầu hoàng anh lắc đầu kim đan một cảnh nhất trọng tiên dù sao bản thân hắn tu vi không đến nhưng nếu như kiện pháp khí này thật đạt tới địa cấp thực phẩm chí ít hắn đối mặt kim đan trung kỳ tu sĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ cho không bị bại cái này liền rất lợi hại phải biết hiện tại khải tinh tông thực lực cũng liền cùng thanh vân giáo cùng loại thậm chí còn so ra k é m chiến thần tông thiên vương tông giới c h ư ớ n g một chút phụ thuộc tông môn nhưng là chỉ cần hắn luyện chế thành món pháp bảo này coi đây là c h ấ n tông trí bảo khải tinh tông trên cơ bản liền có thể cùng chiến thần tông bình khởi bình t o ạ a cho dù là kém hơn một bậc cũng là ngang hàng thân phận việc này còn không thể tuyên dương ra ngoài linh thần bất đắc dĩ nếu như bọn hắn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài chỉ sợ sẽ gây nên không ít thế lực lớn ngấp nghẽ khải tinh tông thực lực lại không đủ nếu là lại đem bí pháp này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữ tu gặp thạch tú châu ở một bên t h ầ n sắc cảm đạm nếu như bọn hắn ngay từ đầu không để ý tới cũng coi như nhưng là xâm nhập tìm hiểu một chút nghĩ đến đã có hơn sáu mươi cái như cùng nàng nữ tử bị rụ sát linh hồn vĩnh viễn bị vây ở viễn cảnh bên trong nàng cũng không nhịn được rất là đồng tình cùng phẫn nộ hoàng ảnh nhìn về phía ninh thần nói lần này khả năng phải mượn ngươi thiên tinh trận dùng một lát nếu không ta nhưng lưu không giới hắn ngài tùy tiện dùng ninh thần cười nói tiếp lấy đôi trần thiếu thanh cùng đoàn trưởng l ã o nói hai vị cuối cùng giúp chúng ta một vấn đề nhỏ đợi đến sự tình kết thúc để các ngươi làm mới tông chủ thế nào đừng lo lắng đừng sợ vị này cũng là kim đan l Còn có một bộ địa hỏi, gấp cái gì? rất đơn giản đem chúng ta mang tiến vào khải tinh tông chúng ta sẽ giấu ở tụ linh động phủ bên trong ngươi chỉ cần đem chúng ta đặt ở khoảng cách nhà ngươi tông chủ gần vừa đủ địa phương liền có thể Linh trần thiếu nói, đ n lúc đ thanh n g t vội và nói văn bối tự biết thực lực cùng thiên tư đều không đủ đủ không còn cầu mong gì khác chỉ cầu ta khải tinh tông địa cấp công pháp và một chút tài nguyên sau đó tự sẽ tìm kiếm địa phương tiềm tu tuyệt sẽ không cho tiền bối lại thêm phiên phước đoàn trưởng lão nghe vậy hung hăng chừng trần thiếu thanh một chút cũng là vội và nói ta tùy thời đều có thể đi đ ạ i điện đều khỏi phải tìm cái gì lấy cớ mà lại đến lúc đó ta sẽ còn hết sức khuyên can các trưởng lao khác đến rút xin tiền bối yên tâm nhìn thấy trần thiếu thanh mịn mờ trờ mong ninh thần cho hắn một cái hội ý ánh mắt đợi đến hắn mỉm cười cúi đầu thế này mới đúng đoàn trưởng lao nói hy vọng ngươi có thể lời nói đi đôi với việc làm nếu không phải ngăn cản khải tinh tông sơn môn một vị thủ vệ đệ tử nhìn thấy đoàn trưởng l ã o phi độn mà đến không khỏi tiến ra đón đoàn trưởng lão ngài làm sao trở về rồi ta trở về làm gì còn muốn hồi báo cho ngươi sao đoàn trưởng lão lạnh lùng hành đệ tử kia một chút phi thân liền tiến vào sân môn vũ mông ngựa đến đ u ổ i ngựa bên trên nhìn thấy một tên đệ tử khắc khoe miệng mỉm cười d á n g vẻ đệ tử kia không khỏi hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn làm ộ t tiếng cũng không dám lên tiếng nghẹn về khẩu khí này tiến vào sân môn đoàn trưởng lão nhìn không chớp mắt n ừ n g đều không ngừng thẳng tắp liền hướng tòa kia lơ lửng khải tinh phong bay đi cũng mặc kệ tông chủ có hay không phát giác được mình đợi đến sắp tới gần sơn phong thời điểm đoàn trưởng lao phất tay liền phóng ra tụ linh động phủ ba mươi ba cản trận kỳ đầu tiên từ tụ linh trong động phủ bay ra bay về phía khải tinh phong bốn phía sau đó tiếp theo trong nháy mắt khải tinh phong bên trong lại đột nhiên lóe ra điểm điểm ngân tinh mặc dù quan g mang không hiện nhưng là ngưng luyện như một tốc độ cực nhanh gần như trong nháy mắt liền thoáng hiện đến trận kỳ một bên lập tức liền muốn gián tại trận kỳ phía trên kế tiếp sắt na một đạo đạo vân khí đột nhiên xuất hiện đột nhiên nồng đậm một tia một sợi một đoàn một quyển đèm không gian bên trong ngân tinh tầng tầng bá kh sau đó vân khí ở trong ngân tinh im ắng nổ tung gây nên không gian một trận dung chuyển vân khí mặc dù đều bị nổ tan nhưng là cái này một ngăn ở giữa trận kỳ liền đã bố trí xong phương nào đạo h ư u quang lâm khải tinh tông trần thước không có từ xa tiếp đón một đạo thanh âm trầm thấp vang lên sau đó điểm điểm ngân tinh liền biến thành tinh vân tinh biển đem khải tinh phong bao quanh bao khỏa tại thiên tinh trận b ê n trong lủ lủ bất động nghe nói ngươi muốn giết bản tọa đồ nhi thu lấy linh hồn bản tọa chuyên tới để lấy cái bàn g a o hoàng ảnh lạnh nhạt cười nói ấn quyết trong tay biến hóa thiên tinh trận tại trong trận diễn hóa xuất vô ngân tinh h ô n g tự than triệt để đem khải tinh tông tông chủ trần thức vây ở trận pháp bên trong chương ba trăm bảy mươi bảy một người chấn nhất i một đám chương ba trăm bảy mươi bảy một người chấn nhất i một đám khải tinh phong bên trong một trận trầm mặc sau đó trong chớp mắt liền có một đạo tinh vân bao phủ khải tinh phong vậy mà cũng là một tòa đại trận bất quá đáng tiếc là tòa trận pháp này mặc dù phức tạp h ù n g vĩ, nhưng phẩm cấp lại chỉ tới huyền cấp t h ư ợ n g phẩm hoàng ảnh cười nhạt một tiếng thiên tinh trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển trong trận tinh thần bắt đầu tản mát ra trận, trận tinh thần chi lực từng tầng từng tầng làm hao mòn lấy khải tinh phong trận pháp bảo vệ tinh lực càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh, mà tự thành một giới thiên tinh trận. cũng ngăn cách cùng ngăn Tinh Phong cùng nó sơn Khải mà ô n n ộ tại ngoại trận triệt cùng n để g giới theo hoàng ảnh mấy người xuất hiện cùng dùng thiên tinh trận bao phủ khải tinh phong khải tinh tông bên trong cũng là vỡ tổ hơn một trăm đạo đội quang từ c ấ c nơi sơn động bừng lên bay về phía khải tinh phong Địch tập là Kim đây là có người dám nhận hoàng ảnh khí cơ lúc này hắn cũng không cần thiết lại ẩn tàng còn có những người khác đoàn thiên t i ể u ngươi giam cấu kết ngoại nhân ám toàn tôn g chủ xuất thủ trước đem m ấ y người này cầm xuống lại hợp lực công kích cái kia tu sĩ kim đan một tiếng nói giàn mua vang lên một vị mái tóc dài màu trắng bạc nhưng là tướng mạo anh tuấn như thiếu niên tu sĩ bay vọt mà ra hai mắt lóe ra điểm đ i ể m tinh quang phi kiếm vạch ra một đạo ngân cầu v ồ n g xung quanh nương theo lấy tinh quang lấp lóe tản mát ra sắc bén kiếm khí vào đầu đâm về đoàn thiên kiểu diều thiên minh đoàn thiên kiểu kinh hô một tiếng trong tay khé động một đạo phi toa xuất hiện ở lòng bàn tay liền muốn đâm về kia đạo ngân cầu vồng nhưng vào lúc này mấy ngàn đạo lít nha lít nhít kiếm khí nháy mắt vạch phá bầu trời truy quang thần sấm trong mắt mọi người còn không có bắt được kiếm khí tàn ảnh cái kia gọi là diêu thiên minh tu sĩ trước người liền buộc phát ra một trận tinh quang sau đó pháp khí hộ thân nháy mắt vỡ vụn hắn đều không có thời gian ngự không na di liền bị đ ầ y trời khắp nơi kiếm khí đâm thành c á i sản g phân quang kiếm phủ huyền cấp thượng phẩm phụ lục có thể phân hóa muôn vàng kiếm quang hư thực chuyển đổi từ tâm như ý hình thành đẩy trời khắp nơi chân thực kiếm khí. nó nhanh như điện sắc bén vô cùng chỉ từ lựa bên trên liền cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác mà huyền cấp thượng phẩm phẩm chất càng cam đoan kiếm khi tuyệt đối vi lực cho nên vị này ra sân phong cách vô cùng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ngay tại ninh thần mấy chục tấm phân quang kiếm phủ công kích đến nháy mắt v ỡ lạc trong mắt tinh quang đang hô hấp ở giữa ảm đạm không ánh sáng trên mặt còn lưu lại một tia h o à n g sợ c ũ n g không thể tin mất đi sức sống tàn tạ thân thể bất lực rơi xuống trôi này loé ra tàn tạ thân thể bất lực ở trong tay huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, phẩm chất cũng không tệ lắm khải tinh tông đông đạo tu sĩ trong lòng giật mình n g á y mắt d ừ n g bước thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía ninh thần ta không biết hắn sẽ còn hay không móc ra mấy chục tấm phủ lục tới mắt thấy những người còn lại r ắ n mất đầu đoàn thiên kiểu vội và nói các vị trần thước trong bóng tối tế luyện bất t ư ở n g chi bảo coi như không có chuyện hôm nay ngày sau cũng sẽ đưa tới thái họa vị này kim đan lão tổ hướng ta hứa hẹn chỉ chu đầu đảng tội ác không cần biết ra sao về sau ta khải tình tông vẫn như c ũ là nơi đây bá chủ sẽ không vấn lạc cóng tổ phản giáo ngươi còn có lý rồi nói vậy tông chủ chính là bản môn duy nhất kim đan lão tổ hắn nếu là v ấ lạc ai có thể trong lúc chức trách lớn một vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ dẫn nói có không ít biết trần thức luyện khí nội tình tu sĩ có người càng thêm giận dữ cho rằng đoàn thiên tiểu phá hư khải tinh tông quật khởi tuyệt hảo cơ hội có người thì trầm mặc không nói bởi vì bọn hắn đối với loại này phương pháp luyện khí cũng có chút không vừa mắt mà lại cũng lo lắng vượt qua tông môn năng lực chịu đựng cơ duyên sẽ đưa tới bên ngoài thai họa mà hiển nhiên hiện tại tin tức truyền đi thai họa cũng đã xuất hiện nhìn thấy mọi người lại có chút ngao ngoe muốn động ninh thần cười ha hà thân hình khẽ động liền xuất hiện tại đoàn thiên tiểu bên người hai tay hơi n â n hàng trăm tấm huyền cấp thượng phẩm phụ lục ngay tại trước ng mọi người hít sâu một hơi con ngươi đột nhiên co lại nhìn chằm chằm ninh thần không nói một lời mặc dù có chút người muốn cứu viện c h â n thước nhưng lại như cũ động cũng không dám động bởi vì bọn hắn biết mình đi lên chính là cái chết sẽ không đưa đến một chút tác dụng đều là tu luyện tới ngưng nguyên kỳ thiên tài tu sĩ tiết mệnh cũng rất bình thường dù sao đã có thể ngự kiếm cây gió lật tay mây mưa ai cũng không nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi tiêu hao ninh thần phụ lục Chư vị, ninh thần lấy phụ lục chấn ninh thần phụ nhiếp khải vị, lấy trong tay của ta những đùa chú này với hắn mà nói giống như mây bay bụi bặm phất tay tức diệt còn nếu là nhà ta vân vương thắng các ngươi tự nhiên cũng là bất lực đã như vậy chúng ta còn đánh cái gì đánh cùng cùng kết quả chính là có diêu thiên minh hạ tràng phía trước lại có hàng trăm tấm phụ lục c h ấ n nhiếp ở phía sau ninh thần nói có vẻ như cũng rất có đạo lý khải tinh tông mọi người vậy mà rất quỵ dị an ổn xuống dưới bọn hắn ai cũng không nghĩ tới vượt qua ninh thần mọi người từ bên ngoài công kích thiên tinh trận đem trần thức phóng xuất đến lúc đó lấy khải tinh tông nội tình làm sao lại đánh không lại một cái cùng cấp bậc t ạ n tu n g ư ơ i thế mà thật đúng là ngăn cản bọn hắn yến vô tầm truyền đông nói hắn đều làm tốt làm một vố lớn chuẩn bị đây là đoàn thiên kiều lời nói d i ê u thiên minh chết còn có ta cái này mấy trăm tấm phủ lục cộng đồng đưa đến tác dụng ninh thần truyền đông nói kỳ thật bọn hắn lúc đến là làm tốt nhận vây công chuẩn bị lúc kia ninh thần cũng sẽ không keo kiệt phủ lục dừng lại thao tác xuống dưới mặc dù không nhất định có thể giết sạch khải tinh tông ngưng nguyên kỳ tu sĩ nhưng là những người còn lại cũng sẽ không lại là ninh thần cùng yến vô tầm đối thủ đáng tiếc duy nhất chính là ninh thần hàng tồn sẽ bị l lúc này loại tình huống này tốt nhất chỉ cần chu sát trần thước còn lại những n à y ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề về phần hoàng ảnh có thể hay không chu sát trần thước nếu là nói nửa năm trước hoàng ảnh còn chưa hẳn có thể thắng được trần thước nhưng là bây giờ lĩnh nộ mây vô thường chân ý lại có địa cấp trận pháp phối hợp hoàng ảnh thực lực tăng nhiều đánh bại trần thước tuyệt không vấn đề mà bởi vì thiên tinh trận tồn tại chu sát kim đan ngay tại hôm nay một bên khác thiên tinh trận bên trong hoàng ảnh một đạo, đạo tinh lực cọ dựa tại trên khải tinh phòng tinh lực q u dị khó lường biến hoa không chừng đem lại trận hộ sơn lực lượng liên tiếp dẫn động công kích làm ham mòn một tiếng vang thật lớn khải tinh phong trận pháp bảo vệ ẩm vang n ổ tung thiên tinh trận bên trong tinh lực quét một cái không có bảo hộ khải tinh phong đang hô hấp ở giữa liền bị tinh lực mải thành một đống đá vụn vô số đá vụn bị một cỗ lực lượng kích phát hóa thành một đạo đạo lưu quang qua trong dây lát liền biến mất tại trận pháp không gian cuối cùng đá vụn tán đi một thân ảnh xuất hiện tại thiên tinh trận bên trong bao chán mắt từng nhìn chằm chằm trong trận pháp hoàng ảnh một mặt tâm trầm không có nhiều hơn nói nhảm trần thước tế lên một viên ngân sắc viên châu vô tận tinh lực ứ n g tụ hóa thành một con chân nguyên cự trưởng hướng hoàng ảnh t r ộ m tới đây cũng không phải là phổ thông chân nguyên cự trưởng mà là lấy pháp khí làm căn bản thả ra pháp quyết biến hóa uy lực không thể so sánh nổi chỉ thấy bàn tay lớn này che khuất bầu trời tại vô ngẩn tinh không bên trong ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay ngân quang lấp l ó e không yên tinh quang óng ánh trói mắt tê thiên liệt địa giống như thần linh trên trời rơi xuống ép hướng hoàng ảnh hoàng ảnh mỉm cười thân không rời tay bất động tinh không bên trong lại thêm ra một tia một sợi vân khí biến hóa che kín toàn bộ không gian thiên tinh trận lúc này uy lực hiện thị rõ vô tận tinh không bên trong vô số tinh thần tản mát ra tầng, tầng lớp lớp tinh lực những cái đem con tia chân nguyên cự trưởng tầng tầng làm hao mòn mà biến hóa không chừng vân khí không chỉ có bao quanh hướng về chân nguyên cự trưởng cuốn đi lên còn một t i a một sợi như ẩn như hiện trôi hướng cách đó không xa trần thước bản tôn trần thước ánh mắt tâm trầm thân hình phiêu động hai tay liên tục kết tấn chỉ thấy cự trưởng đ ố n g nhiên nổ tan bên trong chân nguyên biến hóa ngân s ắ c viên châu lại hóa ra một mảnh ngân s ắ c tinh biển trong hải dương mỗi một ngôi sao thần đều giống như hạt cát tại thiên tinh trận bên trong xuyên qua di động phô thiên cái địa tuần hướng hoàng ảnh mà đối mặt trước mắt v â n khí chân thước sắc mặt ngưng trọng tựa hồ cũng nhìn ra lợi hại mặc dù mấy lần phất tay xô tan nhưng là những cái kia vân khí theo thế mà động chuyển khúc như ý vậy mà đổi đi không tiêu tan tốt p h á p quyết chân thước trầm giọng nói đầu ngón tay một điểm một điểm chân nguyên ngưng tụ chỉ thấy tinh huy lấp lóe tinh biển như nước thủy triều trái phải phun g trào đem những biến hoa kia không chừng vân khí triệt để bao trùm hoàng ảnh thủ lớn m ộ t kết thúc đẩy trận p h á p biến h o a lúc này thiên tinh trận bên trong vân khí cũng càng phát nhiều đám mây l á lộn không ngừng lưu chuyển biến hoa n u y n bản ra đi vô thường lại thêm tinh không quang mang chiếu d tinh lực trải rộng hắn đem thiên tinh trận biến hóa cùng mình pháp thuật kết hợp lại cho vân khí gia tăng một tầng biến hóa tinh lực tại vân khí ở trong cũng chìm cũng phủ hư thực không chừng như ẩn như hiện đem trần thước vây quanh ở trong trận để hắn hành động phạm vi càng t h ê m tiểu trần thước sắc mặt tâm trầm hắn vừa rồi phát hiện hiện thân trừ trước mắt tu sĩ kim đan trận pháp bên ngoài cũng chỉ có làm phản đoàn thiên kiểu cùng hai cái ngưng nguyên trung k ỳ tu sĩ theo lý thuyết trong tông môn người đã sớm hẳn là chu sát bọn hắn công kích trận pháp cùng mình nội ứng ngoại hợp phá trận này nhưng là làm sao mãi cho tới bây giờ hắn đều không có cảm nhận được trận pháp nhận công kích trước mắt tu sĩ kim đan, làm sao còn có thể dù bận vận ung dung toàn lực công kích mình một bên khác hoàng ảnh từng bước lui lại thiên tinh trận cùng vân thiên vô thường kinh cùng nhau ngự sử tinh sóng biển triều bị tầng tầng làm ha mòn rất nhanh liền mỏng manh xuống dưới lộ ra nó hạch tâm ngân sắc viên châu hoàng ảnh ấn quyết trong tay biến hóa một con mây mủ bàn tay phương viên một trăm triệu một tay liền thăm dò vào tinh sóng biển triều cũng mặc kệ trong đó vô tận lực lượng đ ể ép bạo phá đưa tay liền hướng kia ngân châu nằm đi thật can đảm trần thước quát lạnh một tiếng ngân châu đông nhiên b ộ c phát ra quang huy rực rỡ Hóa trần h m thước giận dữ ấn quyết trong tay liên tục biến đạo cách không ngự sử pháp bảo bất quá hoàng ảnh phi tốc tại hạt châu mặt ngoài bày ra từng tầng từng tầng vân khí pháp thuật trong một chớp mắt liền ấ n xuống mười tám tầng p h o n g ấn phất tay đem nó thu nhập trong nhận chứa đ ổ mà trần thước sắc mặt tâm trầm phất tay tung ra vô số tinh huy lần nữa bài trừ một tầng vây khốn hắn tinh vân pháp thuật các hạ đến tột u cùng là ai c ù n g ta khải tinh tông đến tột u cùng có gì thù hận trần thước mới không tin hoàng ảnh nói cái gì làm đồ đệ đòi hỏi lời nhắn nhủ chuyện ma quỷ thạch tú châu là hắn tại ba ngày trước mới thu đồ đệ có cái gì công đạo muốn lấy khả năng nhất tình huống chính là hoàng ảnh tại thạch tú châu sự t ì n h bên trong phát hiện không thích hợp tình huống thế là âm thầm cầm xuống đoàn thiên kiểu mà đoàn thiên kiểu lại là cái đồ hèn nhát ra hỏa một mạch liền đem mình tất cả đều bán hiện tại hoàng ảnh chính là đến cấp đ o ạ t môn kia truyền thừa chi pháp bất quá hoàng ảnh lắc đầu mà cười đồ đệ của ta kem chút bị ngươi hại chết bây giờ tâm cảnh có hại ta cái này làm sư phó làm sao có thể không vì nàng lấy cái công đạo đâu bịa đặt lung tung t r ầ n thước h ừ lạnh một tiếng trầm giọng nói ngươi muốn thế nào hoàng ảnh n ế c miệng lên một vòng tiêu dung tình huống hiện tại vẫn chưa thể nói do vấn đề sao chân thước con ngươi co g ụ c lại đột nhiên kị nhưng lại có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi muốn giết ta không nói chỉ làm đương nhiên chính là muốn giết người thế nhưng là hắn làm sao dám nghĩ như vậy lại thế nào khả năng làm được tất cả mọi người là kim đan sơ kỳ coi như ngươi có địa cấp trận pháp nhưng cũng chỉ là hơi chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi hai người thật muốn rằng có nữa mười ngày nửa tháng mình cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn nhưng đây là cái kia bên trong cái này bên trong là khải tinh tông、Hàng、hộ hơn một trăm cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ ngay tại bên ngoài đánh vỡ đối phương trận pháp chỉ là vấn đề thời gian hắn là thế nào có tự t i n có thể giết chết mình hoàng ảnh không có trả lời chỉ là ấn quyết trong tay biến hóa v ấ t khí biến ảo càng thêm tùy dị khó lường để trần thức trong lúc nhất thời có chút mệnh mọi ứng phó vừa rồi thừa dịp trần thức tự tin cùng mình pháp thuật biến hóa làm xảo thu đối phương địa cấp pháp bảo hoàng ảnh cũng là thở dài một hơi phải biết hắn còn không có địa cấp pháp bảo đâu nếu là trần thức ổn một điểm làm pháp bảo hộ thân nói không chừng trận này đỡ còn muốn đánh bao lâu bây giờ mọi người toàn lực đấu pháp công pháp của mình phẩm chất tại đối phương phía trên lại có thiên tinh trận chấn áp vây rết lại thêm không có ngoại hoạn chu sắt trần thức chỉ là vấn đề thời gian bên ngoài nhìn xem trên không đem toàn bộ khải tinh phong bao phủ thâm thúy tối t tự thành một mảnh tinh không trận pháp không gian mọi người còn tại rằng co l i n h thần lúc này cũng đã đem phủ lục thu hồi mỉm cười lơ lửng giữa không trùng đem tất cả khải tinh tông tu sĩ tất cả đều ngăn tại bên ngoài mà khải tinh tông đông đảo tu sĩ có ít người đã xuống dưới c h ấ n an đông đảo đệ tử những người còn lại cũng đều tại l i n h thần mấy người đối diện nhìn chăm chú trên không lóe ra tinh quang kia phiến trận pháp không gian thả ra linh thức toàn lực thăm dò sư thúc trận pháp có thay đổi gì sao không có làm sao bây giờ chúng ta muốn hay không nghĩ một chút biện pháp từ bên ngoài tiến công trận pháp ngươi có nắm chắc đón lấy những đùa chúa sao cha hỏi tu sĩ không có nói tiếp h ắ n tiếp không dưới cũng không n g h ĩ tiếp bây giờ khải tinh tông có một ít ngưng nguyên hậu kỳ trưởng lão còn ở bên ngoài hiện tại còn lưu tại sơn môn thái thượng trưởng lão không đủ năm vị còn lại đều là ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ mà thôi cho nên chớ nhìn bọn họ nhiều người nhưng là muốn đột phá ninh thần bọn hắn ít nhất phải chết một nửa người ai cũng không nghĩ xông lên phía trước nhất nếu như tông chủ có thể phá trận mà ra một k í c h đánh giết ninh thần dạng này chẳng phải là tốt chương ba trăm bảy mươi chín khai chiến chương ba trăm bảy mươi chín khai chiến cái này cứng đờ cầm chính là gần m ư ơ i ngày thời gian trong trận pháp mỗi một lần dung chuyển đều sẽ dẫn bên ngoài mọi người rất gấp gáp còn tưởng rằng bên trong đã phân ra được thắng bại bất quá kéo dài thời gian càng dài trần thước ưu thế cũng sẽ chỉ càng nhỏ muốn pha trận mà ra cũng sẽ càng ngày càng khó đạo lý này không chỉ có ninh thần hiểu khải tinh tông mọi người cũng hiểu cho nên mười ngày sau bọn hắn liền đã ngao ngoe muốn động lẫn nhau truyền âm phía dưới cơ hồ đã làm tốt kế hoạch cẩn thận một chút bọn hắn hẳn là nhẫn không được bao lâu tiến vô tầm truyền âm nói yên tâm ta sẽ ưu tiên chiếu cố những cái kiêng ư n g nguyên hậu kỳ tu sĩ ninh thần nhàn nhật nói thân thức khải tinh tông bên trong đã không có luyện khí kỳ đ ệ tử bọn hắn đã tất cả đều bị đưa ra sơn môn được an bài tại c à n g sâu trong q u ầ n sơn để tránh bị tu sĩ kim đan ở giữa đại chiến tác động đến sáng sớm ngày thứ mười hai ba đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời tại khải tinh tông sơn môn khẩu hơi chút dừng lại liền trực tiếp tiến vào đại trận hộ sơn cái này bên trong chính là khải tinh tông ta trước tiên ở phía sau núi an bài cho ngươi một căn phòng ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy ra tổ một người trẻ tuổi đối bên người nữ tử nói、ừ. ngay sau đó thấy rõ sơn môn tình huống ba người trực tiếp liền xứng sở tại đương trường lúc này khải tinh tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh trung tâm nhất phía trên ngọn núi bao phủ tại một mảnh đèn nhánh tinh không trong trận pháp lúc này chính kích đãng xuất từng đợt tinh quang lấp lóe tại trận pháp bên ngoài có hai phe tu sĩ ngay tại g i ả n g co bên trong chỉ có bốn người một cái ngưng nguyên hậu kỳ hai cái ngưng nguyên t r u n g kỳ còn có một cái ngưng nguyên sơ kỳ ngoại vi lại có hơn một trăm người lit nha lit nhít tung bay ở cùng một chỗ nhưng nhìn tình huống trước mắt tựa hậu ngược lại là kia hơn một trăm người có chút do dự k i ê n kỵ đoàn trưởng lão trong ba người vẫn đứng tại đôi kia nam nữ sau l ư n g trung niên tu sĩ tự lẩm bẩm sau đó lại nhìn về phía ngoại vi hơn một trăm người trung trưởng lão. có người vội vàng hướng hắn truyền â m nói đoàn thiên tiểu công tổ p h ả n tông cấu kết cái khác tu sĩ kim đan lấy trận pháp vây khốn tông chủ cái gì trung trưởng lão lấy làm kinh hãi vậy các ngươi còn không tranh thủ thời gian giết bọn hắn cùng tông chủ nội ứng ngoại hợp phá trận pháp Ê! người nói chuyện trì trệ tiếp tục mở miệng nói chúng ta đang chuẩn bị đập thủ cùng lúc đó ninh thần bọn người nhìn thấy người tới một nam một nữ lại thêm một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đương nhiên cũng liền biết là chuyện gì xảy ra lại một cái ninh thần lắc đầu nói thạch tú châu muốn nói lại thôi mặc dù hưu tâm nhắc nhở nữ tử kia cẩn thận nhưng là cũng biết cái này không có chút nào tác dụng ngược lại sẽ tăng lên nàng nguy hiểm ninh thần ánh mắt ngưng lại hắn đã thấy mới trở về vị kiêng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhìn về phía mình mắt mang sắc cơ sau đó đưa tay từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên mũi tên nhỏ hướng về phía mình nhẹ nhàng điểm một cái sau đó kia mũi tên nhỏ liền nháy mắt biến mất linh thức cảnh báo sắc cơ tới người thái ớt năm khói la sau một khắc liền xuất hiện tại ninh thần trước người b a phủ trên dưới quanh người chỉ thấy mây khói la lột ngũ hành lưu truyền tại hắn mi tâm ba tức chỗ đột nhiên có một viên mũi tên nhỏi ngũ cùng lúc ư đó khải tinh tông mọi người cũng đều nhao nhao tế ra pháp khí pháp thuật hoặc đánh về phía ninh thần qua phóng tới trận pháp ninh thần khỏe miệng khanh hết nếu nói một đôi một hắn cũng sẽ không sợ trung tiên tuyệt bất quá bây giờ hiển nhiên không phải một đôi một thời điểm cho nên hắn quả quyết hướng trung tiên tuyệt tung ra một đem phù lục liền không lại quản hắn đối mặt với khí thế hung hung các loại công kích ninh thần ai đến cũng không có cự tuyệt mặc dù hắn không có thuần túy phòng ngự hình huyền cấp thượng phẩm phù lục nhưng là huyền cấp hạ phẩm năm vòng phù cùng thủy nguyên s ô n phủ huyền cấp trung phẩm sương mù hạ phù còn có huyền cấp thượng phẩm xích hạ thủ ấn phù đều có nhất định phòng ngự hiệu quả thế là mấy trăm tấm phù lục dài ra chỉ thấy tản r a quang huy đ ầ y trời khắp nơi xoay tròn vòng ánh sáng ở khắp mọi nơi không chỉ có thể ngăn cản công kích còn có bắn ngược hiệu quả còn có ngăn tại trận pháp trước trong suốt lồng nước rõ ràng chỉ có huyền cấp hạ phẩm khí t ứ c lại vẫn cứ có thể ngăn cản ngưng nguyên trung kỳ công kích mặt khác những cái k i a che khuất bầu trời sương mù hào quang cùng lóe da màu đỏ hào quang đại thủ ấn mặc dù không tính chuyên môn phòng ngự hình phụ lục nhưng là hoặc làm hao mòn chân nguyên hoặc đánh ra pháp khí cũng làm cho những công kích tiêu căn bản là gần không được ninh thần đám người trước người sau một khắc ninh thần lần nữa phất tay tựa như là không cần tiền đồng dạng lại làm ấy trăm tấm phụ lục đánh ra ngoài hắc khí đầy trời hung thu v n hiện kiếm khí ngốc trời truy quang thần sớm những này yếu nhất cũng là huyền cấp trung phẩm phụ lục khải tinh tông những cái kiêng ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ cơ hồ là đụng liền tổn thương chúng chiêu liền vòng không có chút nào chống cự chỗ c h ố n g dọa đến bọn hắn n h a o n h a o lưu lại không dám phụ cận mà trung thiên tuyệt bên này đâu trong tay hắn pháp khí nhanh như lưu tinh mà hắn đối mặt chính là tật nhưng truy ánh sáng định quan kiếm phủ mà lại một lần đối đầu chính là hai mươi nói không có khả năng trung thiên tuyệt kinh hô một tiếng khỏe mắt còn không có chuyển đến kiếm khí c á i bóng kia vô tận kiếm khí liền đã tới người h u y ề n cấp hậu kỳ khí cơ để hắn toàn thân mồ hôi mao đều dựng lên pháp khí hộ thân ngáy mắt tế ra pháp khí hộ thân ngáy m sau một khắc liền kêu thảm một tiếng một cái cánh tay cùng một đầu bắp chân đã bị kiếm khí xoắn nát may mắn ninh thần lúc này đánh ra hàng ngàn tấm phụ lục căn bản là không để ý tới hắn nếu không thoáng khống chế một chút trung tiên h tuyệt cũng căn bản liền không khả năng tại hơn hai mươi tấm định quan g kiếm phủ công kích đến mạng sống kêu thảm một tiếng trung tiên h tuyệt mắt thấy ninh thần lại đánh ra đầy trời phụ lục ánh mắt bên trong thoát ra một cỗ phẫn hận cùng hoảng sợ sau một khắc liền biến thành một đạo lưu quang hối hạ thoát ra khải tinh tông phi tốc biến mất tại phương xa chân trời nhiều lắm có tu sĩ kinh hô tại ninh thần chiến thuật biển phủ phía dưới ngưng nguyên sơ kỳ căn bản cũng không có đến gần năng lực mà ngưng nguyên t r u n g kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể nỗ lực ngăn cản chỉ có mấy cái ngưng nguyên hậu kỳ thái thượng trưởng lão mới tại người khác gánh vác công kích tình huống dưới tìm được một tia cơ hội đánh về phía ninh thần một thanh phi kiếm một viên khai bạc một đoàn tinh vân còn có một viên từ trên trời giáng xuống viên châu chính là còn lại bốn vị thái thượng trưởng lão công kích đoàn thiên c kiểu tế lên phi toa trước đem trôi phi kiếm trống trọi đoạn đi một vị tiến vô tầm cười ha ha một tiếng trong tay kỳ p h i ê lay động chỉ thấy thanh vân của quận cùng nơi xa phiêu đến tinh vân một tay bắt tấn t h a o túng xích hà cự trưởng biến hóa từ tâm cũng đoạn đi một vị ninh thần khoe miệng khẽ nhết ngọc chất hoa sen cùng thái ớt năm khói la hộ thần tam dương một mạch kiếm cùng thất bảo huyền quang phiến ngăn địch nên tiếp còn lại hai người tam dương kiếm khí hôn nguyên như một thuần dương kiếm ý vạn tà lui tránh bảy câu thần quang tụ tán ly hợp trong ngoài giao hòa sát khí như rồng chương ba trăm tám mươi trọng lập tông chủ nếu quả thật chính là một đối hay ninh thần khẳng định là đánh không lại hai cái ngưng nguyên hậu kỳ bất quá may mắn còn có đẩy trời khắp nơi phủ lục hỗ trợ t a một d người kiếm tướng mạo xinh đẹp nữ tu nghiêm nghị hôm nói ấn quyết trong tay liên tục biến hóa hạt châu màu bạc tản mát ra vô tận chân nguyên hóa thành một cái tinh vân vòng xoáy một ngụm nuốt vào ninh thần soát ra bảy câu thần quang hướng ninh thần vào đầu che lậy tới ta chính là muốn thử xem kiếm pháp của mình bất quá ngươi đã còn muốn thử một chút đùa chú của ta ta cũng có thể thỏa mãn ngươi ninh thần nết miệng cười một tiếng tại kia nữ tu hoảng sợ ánh mắt bên trong lại tung ra mười mấy tấm phủ lục định quan g kiếm phủ h u y ề n cấp thượng phẩm tốc độ nhưng cùng quang đồng hành mặc dù có chút khoác lắc thành điểm nhưng tốc độ kia cùng sắc bén cũng đều đã là trong tay hắn bên trên cấp cao nhất công kích phủ lục phối hợp tam dương kiếm khí dệt thành kiếm khí l ư ớ i nàng trốn đều không có chỗ có thể trốn nếu là ta sớm một chút đến ngưng nguyên chu kỳ lúc ấy đánh cổ huyên dương liền khỏi phải như vậy tốn sức ninh thần cảm thắm nói chiến thuật biệt phủ càng cấp một vị khác tu sĩ quá sợ hãi ninh thần cương vừa xuất ra phủ lục hắn liền phất tay cầm ra một con tinh thần cự trưởng muốn cứu người lại bị ninh thần sau đó phiến ra vô lượng bảy câu thần quang ngăn lại không đ ổ i phía dưới chúng ta một đôi một ninh thần chuyển hướng vị này tu sĩ cười ha ha sau lưng hắn tên i kia nữ tu cho dù đã huy sái ra vô số tinh quang hộ thể nhưng lại nhưng vẫn bị bảy mươi tám đạo kiếm khí xuyên thấu đâm ra bảy mươi tám cái trong suốt lỗ thủng định kiếm ánh sáng khí nhập thể đã đem trong cơ thể nàng ngũ tạng cùng sinh cơ đều x o n á t cái này mái đầu bạc trắng lão niên tu sĩ con người đột nhiên co lại muốn rách cả mí mắt sắc mặt một trận ngay sau đó phù văn nhập thể lão giả khí tức tăng vọt hai tay kết tấn lơ lửng giữa không trung khay bạc phi tóc xoay tròn tung ra điểm điểm tinh quang thế như lưu tinh đem vây quanh nó bảy câu thần quang đánh thủng trăm ngàn lỗ thậm chí đem tam dương như một thuần dương kiếm ý đều tách ra lần nữa hóa thành tam dương bốn phía phiếu tán r a đi đánh máu gà rồi ninh thần kinh hô một tiếng thân hình bay ngược thái ớt năm khói la bao phủ quanh thân ngũ hành lưu chuyển đem bay tới ngân tinh nhao nhao hoặc na di hoặc ngăn cản dù vậy ngũ s ắ c khói lam nhưng vẫn bị nổ nhao nhao tràn lan phá cho ta lao giả c ầ m thét khay bạc bay tới đánh tới hướng ninh thần ninh thần ngũ hành thần trưởng cầm ra thổ mộc thủy hỏa tứ h à n h lưu chuyển thần trưởng mở ra đón khay bạc liền bắt đi lên một tay lấy nó nắm chặt lòng bàn tay thổ mộc t ư ớ n g kích thủy hỏa cùng sinh tứ h à n h lưu chuyển một mực ngăn chặn khay bạc động tĩnh đây cũng là ninh thần lần thứ nhất tại thuần túy đấu pháp bên trên ngăn chặn một cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mặc dù cái này ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ chỉ là một cái bình thường môn phái nhỏ tu sĩ cái gì lão giả đôi mắt đỏ lên hai lần buộc phát đều không có tránh ra ngũ hành thần trưởng c h ó i buộc bạo cho ta lão giả nổi giận gầm lên một tiếng ngũ hành thần trưởng bên trong khay bạc cầm vang nổ tung ninh thần kêu lên một tiếng đau đớn lui lại mấy trượng ngũ hành thần trưởng lúc này liền bị nổ tan chân nguyên chấn động phía dưới cũng thụ chút vết thương nhẹ bất quá theo khay bạc nổ tung đầy trời ngân tinh cũng lặng yên tiêu tán ninh trường xà thành phẩm hình chữ lần nữa c u ố n về phía lão giả hoặc khí thế hùng hồn hoặc cổ sơ chất p h á c hoặc q u y ể n chuyển linh động nương theo lấy bảy câu thần quang như vượt sâu như biển s á t khí như lan bất quá lúc này lão giả cũng chính vào đình phong kiếm trong tay chỉ một điểm một thanh phi kiếm cùng một viên lệnh bài bay ra nhận chữ vật lần nữa cùng ninh thần rào sắt cùng một chỗ nhưng vào lúc này ninh thần sau lưng trận pháp đột nhiên bắt đầu kịch liệt dung chuyển từng trận khí cơ bắt đầu từ trong trận pháp tràn lan ra hai cổ kim đan kỳ khí thế lập tức liền để mọi người tại đây lực chú ý tất cả đều tập trung đến giữa không chúng trên trận pháp mặt tất cả mọi người biết hai vị kim đan lão ninh thần lúc này thu tay lại lui lại lão giả cũng thu hồi phi kiếm cùng lệnh bài không qua đi lui một khoảng cách sau k h í thế lập tức ngã xuống một cái cấp độ nhìn thấy sau lưng tông môn đệ t ử k h á c thời điểm càng l à kém chút nước mắt chảy r ò n g mới vừa rồi còn có hơn một trăm ngưng nguyên kỳ môn nhân bây giờ đã không đến ba mươi hơn nữa còn nhiều lấy ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ chiếm đa số mấy trăm tấm huyền cấp trung thượng phẩm phụ lục một lần tính đánh ra đến đã để khải tinh tông căn cơ bị hủy không sai bịt lắm a ngươi đem nàng cứu trở về rồi ninh thần quay đầu phát hiện thạch tú châu đã đem vừa rồi nữ tử kia đưa đến bên người về phần bên người nàng nam t ử kia đã bị thạch tú châu dùng mấy chương phủ lục đưa lên tây thiên còn muốn đa tạ thạch tỷ tỷ ân cứu mạng nữ tử kia nhẹ giọng thì thầm nói lời c ả m tạng một chương gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn đồng bệnh tương liên mà thôi thạch tú châu lắc đầu nói sau đó nhìn về phía bao phủ hư không chân pháp sư phó hắn không có sao chứ yên tâm thiên tinh trận uy lực đã bị kích phát đến cực hạng lúc này chấn động càng ngày càng nhỏ vân vương đã nằm chắc thắng lợi trong tay trần thước chỉ là tại vùng vây dây chết mà thôi ninh thần lạnh nhạt cười nói quả nhiên ngay tại sau mặt vô tận tinh không quang mang đại thịnh sau đó trận pháp đ n g nhiên ở giữa lại biến thành ba mươi ba c ả n t r ậ n kỳ từng c â y theo thứ tự bay trở về ninh thần nhận chữ vợ trận pháp triệt h ồ i lộ ra chống r ô n g bầu trời mọi người nhìn lại dòng dã một cái lơ lửng khải tinh phong cùng sơn môn đại điện sớm đã biến mất không thấy gì nữa tại hoàng ảnh cùng trần thức giao phong d ư ớ i bị chấn thành cho bụi trên bầu trời duy nhất còn lại chỉ có một vị lơ lửng mà đứng vĩ nạn thân ảnh sư phó thạch tú châu ngạc nhiên hô nói mà khải tinh tông mọi người lại chỉ cảm thấy trời đều sập láo giả kia lại là một ngục máu tươi phô tới nếu không phải bên người tu sĩ đỡ một đêm, chỉ sợ liền muốn xoe trần thước đã chết bản bên khải ảnh tinh tông diện môn, các ngươi còn muốn muốn chết sao? Hoàng ảnh nhàn nhạt nói. nhìn người người nhìn mình, không khỏi hướng Hoàng ảnh lắc đầu nói, ta cùng không dám, ta cùng nguyện phụng đoàn thiên tông tọa diệt chết hít một thấy ta ta tiểu sao? kia vô vì ý đem đám đều đầu dám, khỏi hơi, chủ. giả bệ các lắc sâu Lão rồi ầ n Thước chết đã r lúc này tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa hay là lưu lại t r u y ề n t h ừ a trọng yếu nhất hoàng ảnh giết trần thước cái này cùng thanh vân giáo diện tập thiên tông cùng thiên du tông diện kim hoa tông không giống cái sau là đạo thống ở giữa diệt môn chi chiến thế muốn đem một phương diện tuyệt mới bằng lòng thôi mà hoàng ảnh bên này mục đích chủ yếu thì là chu sắt trấn thước những người khác nói trắng ra chỉ là bị tác động đến mà thôi sau đó khải tinh tông hay là khải tinh tông cho nên khải tinh tông chúng tu sĩ tại đại cục đã định tình h u ố n g dưới cũng từ bỏ chống cự về phần thù hận ha ha khải tinh tông tại cường thịnh nhất thời đại cũng bất quá chỉ có hai vị kim đan lão tổ ngươi cùng một vị kim đan lão tổ đ à g thù hận hoàng ảnh gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận lão giả kia lời nói phất tay đem một viên nhẫn chữ vật ném cho đoàn thiên kiểu đây là trần thức n h ẫ n chữ vật bất quá kiê bộ liên quan tới linh hồn bí pháp t r u y ề n thừa ta lấy đi đa tạ vân vương đoàn thiên kiểu đón lấy sau vội vàng không người thi lễ cũng đi theo ninh thần cùng một chỗ kêu lên vân vương chương ba trăm tám mươi mốt khi hữu địa cấp tài nguyên chương ba trăm tám mươi mốt khi hữu địa cấp tài nguyên khải tinh tông sự tình rất nhanh liền truyền khắp xung quanh đông đảo thế lực mặc dù đều biết khải tinh tông lần này tổn thất nặng nề tổn thương c ă n cơ nhưng cũng không người đến tự tìm p h i ế n p h ứ c bởi vì còn có một vị chu sát khải tinh tông tông chủ tồn tại tọa chấn đối phương sơn môn c h ấ n nhiếp hết thể tiêu tiểu cũng không dám h o n g động có một cái tính một cái đều đang nhìn danh tiếng Rất trí trưởng trận truyền nhất mấy thiên kiều tiếp nhận khải Tinh Tông vị trí tông chủ, trưởng tông một thừa nhanh, đoàn nhận quản môn đại trận Sơn cùng duy nhất một kiện thừa mấy ngàn năm cấp bảo, Khải chủ, Hộ đại kiều duy vị rất hiển nhiên các nàng không có người nào có thể tiếp nhận loại sự thật này tại chỗ liền điên một nửa còn có một nửa chỉ cầu chết nhanh ninh thần không xuống tay được kết quả hoàng ảnh vây tay một cái liền đem những linh hồn này nháy mắt mẫn d i ệ t chuyện này đối với các nàng đến nói đã là kết cục tốt nhất hoàng ảnh nhàn nhạt nói ổn định khải tinh tông thế cục lấy đi khải tinh tông một nửa tuần kho hoàng ảnh mấy người lần nữa đạp lên du lịch con đường muốn trở về thông chi các ngươi gia tộc một tiếng sao hoàng ảnh hỏi thạch tú châu lắc đầu nói khỏi phải nhị t h u c ta đã sớm trở về mà lại ta cũng đã để trần thiếu thanh lại đi thông báo một tiếng phát tài sư phó ăn cướp thật là đến tiền không có con đường thứ hai đâu t i ế n vô tầm tại một bên khác vui tươi hớn hở nói ô n ả o nếu không phải vì các ngươi ta còn dùng lấy đi người ta một nửa t u ầ n kho hoàng anh bất đắc dĩ dăn d ạ y nói bây giờ hắn đã là tu sĩ kim đan địa cấp trở xuống vật liệu với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì đây cũng là những cái tia phổ thông tông môn chưa từng có tu sĩ kim đan tới cửa ăn cướp nguyên nhân ích lợi lớn nhất chính là ta cảm giác có thể luyện chế rất nhiều pháp khí ninh thần cười nói chờ ta luyện tập lại một trận liền e m viên thiên ấn cùng khổng tiên thẳng luyện chế ra tới ích lợi lớn nhất rõ ràng là ta mới đúng ng luận chế cho ta hai kiện nhất phù hợp ta huyền cấp pháp khí một kiện trung phẩm một kiện t h ư ợ n g phẩm không nên quên à. tiến vô tầm v ô vô ninh thần bả vai nói ninh thần trợn mắt một cái yên tâm sẽ không quên liền sợ ngươi pháp lực không đủ dùng không được huyền cấp thượng phẩm pháp khí cái này liền khỏi phải ngươi nhọc lòng trước đó còn có chút miễn cưỡng bất quá chuyển tu vân thiên vô thường kinh về sau liền không có vấn đề cái này còn may mà ngươi à, phong vân kết hợp ma kha vô lượng ha ha lợi hại lợi hại tiến vô tầm cười ha ha cùng sư phó lĩnh mộ phong thần vô tướng kinh truyền cho ta ta đến lúc đó phong vân đồng tu nghĩ đến cũng liền có thể nhẹ nhói vượt cấp mà chiến đi ninh thần im lặng không nghĩ lại để ý đến hắn thế là chuyển hướng hoàng ảnh hỏi vân vương trần thước có khó không giết món k i a đ i ệ u cấp pháp bảo ngươi làm sao không mớn khi ta thu hắn pháp bảo về sau hắn liền chú định chết tại trên tay ta chỉ là dù sao đã đến kim đan m u ố n chu sắt cũng không phải dễ dàng như vậy nếu không phải thiên tinh trận tự thành một giới ngăn chặn hư không ta khẳng định là không giết được hắn hoàng ảnh nhàn nhạt lắc đầu nói về phần pháp bảo kiện pháp bảo kia cùng ta không có một k i a phù hợp chi ý dùng còn không bằng một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí có làm được cái gì giả vờ giả vì sao lại nói ta cũng sẽ luyện khí chờ ta thu thập vật liệu luyện chế một kiện phù hợp ta pháp khí chẳng phải là tốt t i ế n vô tầm nói sư phó thế nhưng là chúng ta tại la phong tông cùng khải tinh tông cũng không có thu hoạch cái gì địa cấp vật liệu à. hoàng anh bất đắc dĩ nói đương nhiên địa cấp vật liệu há lại dễ dàng như vậy thu thập chớ nói chi là luyện chế thành pháp khí đừng nói khải tinh tông liền ngay cả thanh vân giáo cũng chỉ có một kiện địa cấp pháp khí còn không phải mình luyện chế mà là tại trung vực đấu giá hội bên trên mua như thế hy hi hữu yến vô tầm kinh ngạc nói đương nhiên mà lại bất luận cái gì đồ vật vừa đến địa cấp cùng huyền cấp hoàng cấp liền có bản chất khác nhau cho dù tại trung vực các ngươi ai từng thấy có cửa hàng bán ra địa cấp tài nguyên hoàng ả n h nói chuyển hướng ninh thần ngươi đi nhiều chỗ bây giờ suy nghĩ một chút có sao không có ninh thần lắc đầu ngày đó ta cơ hồ quét bích tầm thành hàng xác thực không có đất cấp tài nguyên liền ngay cả h u y ề n cấp thượng phẩm phủ kinh hắn đều tại cửa hàng mua được hai quyển nhưng là địa cấp đồ vật hắn là thật không thấy vì cái gì bởi vì tu sĩ kim đan quá ít sao ninh thần hỏi không kém bao nhiêu đâu bích lan châu mặc dù lấy luyện khí kỳ tu sĩ làm chủ nhưng là các nhà các tông kỳ thật cũng không thiếu khuyết ngư nguyên kỳ tu sĩ nhưng là đến kim đan kỳ ha, ha. hoàng anh lắc đầu mà cười thứ này lại thưa thất lại không ai mua trừ một chút lao điếm có thể sẽ xuất ra một hai dạng xem như chân điếm chi bảo để người nhìn xem trên thị trường cái kia bên trong còn gặp được thì ra là thế ninh thần ba người gật đầu nói tu sĩ kim đan có tu sĩ kim đan vòng tròn một chút cửa hàng cùng giao lưu hội đấu giáo hội cũng đều tại nội bộ cử hành phổ thông tu sĩ là tham dự không đi vào hoàng anh nói nghe nói thanh vân giáo tổ sư chính là được mời tiến về cơ hồ tiêu hết thanh vân giáo tích xúc lúc này mới cầm tới món tia địa cấp pháp bảo mà lại đáng tiếc nhất chính là món pháp bảo này cũng theo đời chức giáo chủ mất tích mà di thất sư phó vậy ngươi cũng tấn cấp kim đan nha tiến vô tầm hỏi tại sao không ai tới tìm ngươi hoàng ảnh không cao h ứ n g nói ta mới vừa v ậ n tấn cấp nếu không phải xử lý c h â n thước nói không chừng đều không ai biết lại nói chúng ta hiện tại bốn phía du lịch không có chỗ ở cố định ngươi để bọn hắn đến đó bên trong tìm chúng ta mấy người nói đùa ở giữa liền rời đi khải tinh tông địa giới đi tới một cái k h á c quốc gia một cái k h á c thành trì mà đi theo sau thạch tú châu cơ hồ không nói lời nào nữ tử gia tộc của nàng tọa lạc tại ngoài thành một trăm dặm chỗ nữ tử này chính là ngày đó đại chiến lúc bị thạch tú châu cứu nữ tử khải tinh tông sự tỉnh về sau ninh thần mấy người cũng được biết gia tộc của nàng chỗ xem xét vừa vặn tiền đường thế là liền mang hộ bên trên hắn đưa nàng mang về nhà tộc đợi nữ tử kia lưu luyến không rời rời đi về sau ninh thần không khỏi cười một tiếng nhìn về phía thạch tú châu nói nàng ao ước n g ư ờ i thạch tú châu nhẹ g i ọ n g nói có thể được sư tôn thu nhận sử dụng m ô n tưởng ta đều ao ước chính ta đây cũng là nhân tri thường tình mọi người tiếp tục lên đường bất quá lại càng chạy càng chậm trong đó một nguyên nhân là thạch tú châu muốn chuyển tu c ô m pháp lại vừa mới bắt đầu học tập vân thiên vô thường kinh cho nên cần nhiều thời gian hơn bế quan lính lộ một nguyên nhân khác chính là ninh thần bắt đầu luyện tập chế tác h u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí thỉnh thoảng liền muốn khai hỏa luyện khí cho nên mọi người tự nhiên là đi không nhanh mấy tháng xuống tới mới đi mấy ngàn dặm bất quá kết quả cũng là khả quan thạch tú châu tu vi bằng tốc độ kinh người tăng lên vậy mà tại mấy ngày trước đó tấn cấp đến ngưng nguyên trung kỳ để hoàng ảnh vô cùng vui sướng mà ninh thần bên này luyện khí kết quả cũng không kém bao、nhiêu. Lấy đầu hai l mắt nhắm lại vơ mở ninh thần lần nữa trở về địa cầu ký túc xá lúc này đã gần hai tháng mở n mở hạ thành phố càng từ lâu hơn ấm áp n h ư x u â n ninh thần nhìn xem bên ngoài túc xá mặt trời trói trang mặt trời bắt đầu hồi ức xuyên qua chuyện lúc trước làm ra một cái đại động tác để hoa quốc long hiện thân á n h nước hẳn là náo r a không nhỏ độc t ĩ n h ninh thần tự lẩm bẩm trận pháp lời nói kiêm mấy ngàn cán hạ phẩm trận kỳ bố trí đi còn lại chính là na di hải đảo bố trí kia bảy mươi hai mặt nhập phẩm trận kỳ sử dụng trận pháp tụ tập linh khí kiêm ẩn nấp dấu tung tích nghĩ đến bố trí trận pháp ninh thần nắm tay vô tay một cái nhớ tới một chuyện còn có quan bình sinh nhật tụ hội cụ thể ngày nào tới lấy ra điện thoại ninh thần bấm chuộng giao điện thoại, ta về hạ thành phố. trận pháp bố trí tốt sao n g ư ơ i c h ờ ta đi tìm n g ư ơ i bình bình chủ nhật khánh sinh chúng ta hôm nay đi cho nàng chọn lễ v ậ t chu ngậu giao rất nhanh nói sau một tiếng ninh thần hai người liền đã xuất hiện tại hạ thành phố tương đối cao quả nhiên một chỗ khu mua sắm bên trong chu ngậu giao chính kéo ninh thần cánh tay bốn phía nhìn tới nhìn lui n g ư ơ i nói chúng ta đưa nàng lễ vật gì tương đối tốt đâu chu ngậu giao hỏi ta không biết ninh thần lắc đầu nhưng ta cảm thấy quan bình hẳn là không thiếu những vợt này đang khi nói chuyện bọn hắn đi qua không ít mặt tiền cửa hàng bên trong bán đều là nước hoa hoặc là đồ trang điểm loại hình đồ vật ninh thần nói chính là những vợt này những n à y thương phẩm mặc dù xem ra vô cùng cấp cao bất quá ninh thần một cái nhãn hiệu cũng không biết vậy liền đưa nàng một cái hương mại nhi son môi đi san hô đỏ tương đối thích hợp nàng chu n g ọ g i a o nghĩ nghĩ nói nói xong cũng lôi kéo ninh thần đi tới bên cạnh hương mại nhi quầy chuyên doanh đồ vật mua đến tay ninh thần tại mỹ nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt nhìn gần dưới g i a o hết nợ liền bị ở một bên cười trộm chu n g ọ g i a o lôi đi ninh thần, thần nghe vậy nhìn lại lại là lớp của mình chủ nhiệm triệu đình đình tại bên người nàng còn đi theo một vị thân hình thắng tấp tuổi trẻ nam tử năm nay ngươi trở về sớm như vậy triệu đình đình hỏi liếc chu n g ộ u giao một chút nhìn một chút nàng kéo ninh thần cánh tay tay lúc này khoảng cách trường học khai giảng còn có ba bốn ngày cũng khó trách triệu đình đình sẽ như vậy hỏi ách nhà bên trong cũng không có chuyện gì cho nên liền sớm trở về ninh thần mới nói sau đó liền thấy nam tử kia lặng lẽ cho mình giơ ngón tay cái lên triệu đình đình nghe vậy không khỏi mỉm cười một cái bất quá ninh thần hiện tại luận văn cũng qua học điểm cũng đủ rồi trên lý luận mùa hè liền có thể trực tiếp từ trường học cầm chứng nhận tốt nghiệp cho nên nàng hiện tại cũng không quản được hắn về phần yêu đương ha ha mà nhìn xem chu n g ậ giao triệu đình đình từng tại tổ chức học sinh dạo chơi ngoại thành lúc hai người cũng từng gặp qua biết nàng là cái nhà giàu nữ lúc ấy liền xem bọn hắn tựa hồ có chút cảm giác nghĩ không ra bây giờ lại thật cùng đi tới tiểu từ này bản sự cũng không nhỏ có thể chưa bệnh có thể đánh biết viết chữ sẽ của gái triệu đình đình trong lòng thầm suy nghĩ nói triệu lao sư cũng ra dạo phố à, nhìn xem triệu đình đình không nói lời nào ninh thần cũng chỉ có thể một thoại hoa thoại sau đó lại nhìn về phía đi theo triệu đình đình nam tử bên người hỏi vị này là một người bạn triệu đình đình đứng ngôi bạn trai nam tử theo sát lấy điểm ra t r ọ n điểm đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến giống to một tiếng cảnh sát không được núp đ í c h sau đó chính là r ồ n dập tiếng chạy bộ cùng không ít người tiếng thét trói thai mấy người trở về đầu liền thấy một người mặc trang phục bình thường tuổi trẻ nam tự hướng mấy người lao đến lộ tại quần áo phía ngoài trên da che kín hình xăm trong tay còn cơm một cây truy thủ chung quanh người đi đường nhao nhao chạy t ứ tán còn có mấy cái hẳn là thường phục cảnh sát sau lưng hắn điên c u ồ n g đuổi theo một bên truy một bên la to đồng thời nhắc nhở người đi đường tránh đi tình huống như thế nào ninh thần nhất thời có chút mậu bức nơi này chính là an toàn nhất hoa quốc mình đây là đang bích lan châu nhân vật chính quang điểm còn không có biến mất sao đi như thế nào đến đó bên trong cái k i a bên trong xảy ra chuyện phía trước cơ thủy thủ ra hỏa trốn bán sông bán chết hướng về phía trung tâm mua sắm đại môn bút đ ẩ u thủy thủ trong tay điên cuồng vung đầy rất mở liền xông ra một con đường mà ngăn tại trước mặt hắn cũng chỉ có bốn cái tựa hồ bị dọa ngốc tuổi trẻ nam nữ tránh ra tên xăm mình từ hô to trong mắt hung q u a n g l ó e lên d ơ thủy thủ lên liền hướng khoảng cách gần hắn nhất triệu đỉnh đỉnh trên mặt tìm tới ninh thần không có động thủ bởi vì hắn vừa rồi liền thấy triệu đỉnh, đỉnh bên người nam tử trẻ tuổi trên tay t ầ n tấm vết chai mà liền tại cảnh sát hô to về sau hắn bắt thịt cả người liền đã cấp tốc căng cứng một đôi t n g mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m trùy thủ nam nháy mắt cũng không nháy mắt mặt không biểu tình nhìn khí chất tựa hồ là quân nhân ninh thần trong lòng thầm nghĩ người phía trước nhanh tránh đi dừng tay phía sau cảnh sát hô to đã bắt đầu đưa tay móc thương lúc này ngay tại tên xăm mình vừa mới giơ trùy thủ lên một nháy mắt nam tử trẻ tuổi phi tốc tiến lên trước một bước tại hắn cùng triệu đình đình ở giữa một tay, cầm hắn cầm đao thủ đoạn, một tay ngăn chặn hắn hoa vai đùi phải vươn về trước từ dưới người hắn bước ra thân thể vặn một cái bà vai đẻ vào tên xăm mình trước ngực theo sát lấy toàn thân dùng x ư c tay kéo một cái lật một cái vai một đỉnh k h ẽ nghiêng chân vừa chui một đệm sau đó tên xăm mình ánh mắt kinh dị bởi vì hắn đã bay lên xinh đẹp ninh thần vỗ tay cười nói tốt một cái gọn gàng mà linh hoạt ném qua vai phình một tiếng sau đó chính là tên xăm mình thấp giọng kéo thảm gạch men xứ mặt đất hắn cảm giác đầu góc mình một n ộ n g sau đó toàn thân không chỗ không đau tựa hồ xương cốt toàn thân đều đã tan ra thành từng mảnh các ngươi không có sao chứ mấy cảnh sát đi tới trước mặt quan tâm hỏi còn có một người ngồi x ổ m người xuống đi cho tên xăm mình mang lên còng tay không có việc gì triệu đình đình khoác qua tay vừa rồi nàng mặc dù cũng giật nảy mình nhưng là từ tiểu tại quân khu trưởng lớn kinh lịch đ ể nàng cũng không có nhiều cảm giác sợ hãi vị huynh đệ kia thân thủ tốt bộ đội ra a một người khác nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mở miệng tán thường nói tây bộ chiến khu còn tại phục dịch nam tử trẻ tuổi gật đầu cười nói mấy cảnh sát nội lòng tôn kính tây bộ chiến khu phụ trách thủ hộ hoa quốc dài rằng giặc trên lục địa biến cảnh hoàn cảnh khổ nhất địch nhân nhiều nhất đối mặt không phải phần tử khủng bố chính là phiến phân tập đoàn nói là hoa quốc thực chiến cơ hội nhiều nhất chiến khu cũng tuyệt không l ạ quá bên trong g a tất cả đều là hán tử sắt đá lợi hại lợi hại cầm đầu thường phục tán thường nói quay đầu nhìn một chút đã bị cầm xuống tên xăm mình đa tạng nếu không để hắn thương lấy người qua đường chúng ta thật là không tiện b ằ n giao nhìn thấy mấy người mặt lộ vẻ hiếu kỳ nghĩ nghĩ liền nói một câu ra hỏa này là mua mặt trắng chúng ta không cẩn thận để hắn phát hiện ra cảm ơn nam tử trẻ tuổi hỗ trợ mấy cảnh sát mang theo tên xăm mình liền đi trung tâm mua sắm rất nhanh liền lần nữa khôi phục trật tự cùng náo nhiệt trừ vừa rồi một chút kinh nghiệm bản thân người cùng người trong cuộc mới tới khách hàng căn bản cũng không biết vừa rồi tại cái này bên trong kem chút liền phát sinh đả thương người sự kiện chương ba trăm tám mươi ba quán cà phê xảo q u nam cà phê xào phê ngộ. Lợi tử trẻ tuổi có ánh mắt nhất g u động hưu, trên n giấy phải h dò xét ninh thần một chút cười nói ninh bạn học ngươi tốt ta gọi lâm đống ngươi tốt ninh thần lễ phép gật gật đầu mấy người tùy ý trò chuyện vài câu ninh thần biết lâm đ ố n g đây là ăn tết điều đ ư ờ n g cố ý tới gặp triệu đình đình về phần hắn trong miệng bạn trai đây là hắn tự nhận mặc dù triệu đình đình chưa từng đã đáp ứng nhưng nhìn tình huống tự hồ cũng không phản đối hai người rất nhanh cáo từ rời đi mà chu mộng giao cho quan bình lễ vật cũng đã mua được hai người sau đó liền đi tiến hành bữa tối cùng vui sướng một đêm tuần kết thúc quan bình sinh nhật tiệc tùng được an bài ở buổi tối nàng lúc đầu mới vừa buổi sáng liền muốn gọi bên trên tôn tiểu tiểu cùng ninh thần mấy người đến nhà bên trong chơi kết quả lại đột nhiên phát hiện p ụ thân mấy cái trên phương diện làm ăn thân mật đồng bạn đều mang nhà mình hậu bối đến nhà những người này có ý tứ gì ai cũng biết. Quan bình mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện thế là cũng chỉ có thể mang theo bọn hắn tại hạ thành phố đi dạo một vòng ứng phó ứng phó mấy người trẻ tuổi tại quan bình trước mặt tích cực lộ ra được mình xinh đẹp vũ mao ý đồ hấp dẫn quan bình lực chú ý đáng tiếc nếu là lúc trước quan bình nói không chừng còn có hứng thú t r e o chọc bọn hắn thậm chí tìm một cái khi bạn trai tạm thời cũng c ó nói vất quá bây giờ n h a vừa nghĩ tới ninh thần ban đêm sẽ cùng chu mộng giao cùng một chỗ tới nàng liền không hiểu bắt đầu bực bội lần trước lữ hành ninh thần biểu thị đã rất rõ ràng bạn gái của hắn là chu mộng giao cùng chính mình đạo là bằng hữu quan hệ đã làm ì n h tại hướng về thân thể hắn tiếp kết quả、Tiện. Quan b một, một cái với thần, thần phong h thần Lúc tuấn lãng nam tự nhìn một chút sắt đường biển cả sau đó lại nhìn xem quan bình nói mình mua gian phòng bốc đi khó nói ngươi còn mua không nội sao có hào cảm gì thán một cái làn da ngâm đen nhưng là thân ảnh cường tráng trên mặt góc cạnh rõ ràng nam tử khinh thường nói tuấn lãng nam tử khé cười một tiếng hoàn cảnh tốt đương nhiên còn muốn tìm một cái có thể hợp bạn lữ tâm tình tốt ta cũng không giống như ngươi bình thường chỉ cần lộ sắt liền có thể nam tử to con cười lạnh một tiếng liếc qua một cái khác đang nhìn náo nhiệt ra hỏa mặc dù không nghĩ tiếp tục cùng tuấn lãng nam tử đối chọi g â y gắt nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được lộ sắt chí ít có chỗ tốt ai dám có ý đồ với ta ta liền một quyền thả l ậ t hắn câu nói này liền rất có ý riêng bọn hắn đều biết quan bình đã từng bị bắt cóc qua nam tử to con chính là tại hiện ra mình có thể bảo hộ nàng tuấn lãng nam tử im lặng cũng không tốt đón thêm lời nói lại nói tiếp liền dễ dàng để lộ quan bình v ế t sẹo đừng đến lúc đó tốn công mà không có kết quả còn dễ dàng chọc giận nàng phản cảm nhìn thấy hai người hành quân lặng lẽ một cái khác xem ra mặc m ộ t mạc nam tử cười nói đi dạo rất lâu ta cũng có chút mệt mỏi không bằng tìm nhà quán cà phê nghỉ ngơi một chút hạ thành phố thế nhưng là có rất nhiều chứ danh quán cà phê đâu quan bình mang bọn ta mấy cái mở mắt một chút ta g i a hỏa này mặc dù mặc m ộ t mạc nhưng là nhìn kỹ lại vậy mà đều là từ sang quý nhất vật liệu thủ công chế tác riêng lấy giá trị mà nói Nếu lãng nam t ử cùng nam t ử ta o con cộng cũng cảm thân không bằng hắn một kiện thương cảm đáng tiền một một h lại i người thiện ánh nhìn này hỏa chút, mắt một bất bất ra quan á nhìn thấy q u bình trên mỉm ặ t chút Thuất cũng cũng có phản bác. không phản quan bình ra ai ra, hôi mồ m lại dịp, là cười nâng đỡ kính mắt nàng không chút thua kém chu mộng giao dung nhan mặc dù hơn phân nửa đều bị kính dâm bao trùm nhưng kia khỏe miệng một vòng hoàn mỹ đường vòng c u n g phối hợp trắng non như ngọc da thịt cùng lóe ra quan g trạch màu hồng s u n môi vẫn là để ba người đột nhiên trong lòng nhảy một cái vô ý thức nuốt ngủ nước miếng vị đạo cũng tương đối t h u ầ n k h i ế t ta rất thích kêu bên trong cà phê vị nói bất quá liền không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của các ngươi quan bình nói có đúng không vậy quá tốt ta từng tại mạch đức lâm uống qua một lần thuần chính ca vòng xo、so、á cà phê vị đạo đến nay khó quên đáng tiếc về sau rốt cuộc không có đi qua có thể được quan bình ngươi khen ngợi như vậy quán cà phê nhất định không sai ta hôm nay xem như có có l ư c ăn mặc m ộ t m ặ c nam tử nhẹ g i ọ n g cười nói nam tử to con có chút ngốc trệ tuấn lãng nam tử thì nết nết miệng mấy lần muốn chen vào nói nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì mình kêu nửa vậy hay là đường sáng lỡ như nói không đúng sẽ còn làm cho người ta trò cười quan bình hướng nơi xa vẫy v â y tay hai cái quan gia lái xe lái xe tới tại hạ thành phố phố lớn ngõ nhỏ kẹo trái gặp phải đem mấy người đưa đến sổ phỉ ạ tiểu quán trước cửa kết quả quan bình vừa mới xuống xe ánh mắt chính là sáng lên ninh thần mẫu i a o bình bình chạy tới sổ phỉ ạ tiểu quán cổng ninh thần cùng chu mẫu i a o nghe tới quan bình tiếng tê ơ quay đầu nhìn lại liền thấy nàng từ một cỗ đế đằng e m mở chín xe con bên trong xuống xe bước nhanh hướng mình hai người đi tới hôm nay tuần kết thúc chu mẫu dao lại đem ninh thần từ thư viện bên trong kéo ra ngoài nhớ tới tôn tiểu tiểu nói qua nhà này quán cà phê không sai thế là liền mang theo ninh thần đến đây nhấm nháp một chút kết quả còn không có vào cửa liền thấy tựa như chúng tinh phùng nguyễn q u a n bình bọn hắn là chu mậu giao hỏi nhà bọn hắn bên trong đều là đế đằng nhiều năm hợp tác đồng bạn quan bình bất đắc dĩ giải thích nói nhìn thấy mỹ mạo không kém quan bình chu mậu giao lúc ba người ánh mắt sáng lên bất quá ngay sau đó ánh mắt lại chuyển tới một thân một mạc ninh thần lúc tất cả đều không tự chủ được toát ra một vòng kinh thị mặc dù cái này bôi khinh thị cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhưng đối mặt bọn hắn chu mậu giao cùng ninh thần hay là đều phát giác được ninh thần toàn không thèm để ý chu mậu giao lại cảm thấy không thích cũng không để ý tới bọn hắn mà là đối quan bình nói uống cà phê quan bình gật gật đầu ngược lại hỏi bất quá ta cho tới bây giờ không có ở cái này bên trong gặp qua người n h a tiểu tiểu giới thiệu cho ta chu mộng giao giải thích nói cái này bên trong ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này liền giải thích thông tôn tiểu tiểu cùng quan bình trước đó mặc dù cực không h ợ p nhau nhưng hết lần này tới lần khác thường xuyên làm gì cũng có thể làm đến cùng một chỗ chơi game là như thế này uống cà phê cũng là dạng này cùng một chỗ đi quan bình ánh mắt bóng lưỡng lý giải quan bình tâm tình chu mộng giao rất là khéo hiểu lòng người gật đầu đồng ý vậy liền cùng một chỗ đi v xinh đẹp, xinh đẹp hai nhóm c o c người góp thành một nhóm đột nhiên biến thành sáu người may mắn sophie hạ tiểu quán là điện hình tiểu tây trang trí mà lại hơi có chút cái gọi là hoàng kim niên đại cảm nhận ninh thần nhìn chung quanh một chút cùng phim bên trong không sai bền lắm cảm giác liền cùng đi tới thế kỷ mười tám châu âu đồng dạng không khí kiến tạo rất không tệ hỏi thăm ninh thần cùng chu n g ậ giao khẩu vị quan bình giúp hai người điểm mát h ẻ mình điểm một chén tiểu mị cà phê về phần ba người khác thì thống nhất điểm cầm sát chờ đợi trong lúc đó quan bình hỏi chu n g ậ giao nói ta nghe tiểu tiểu tuyết các ngươi ăn t ế t đi ra ngoài chơi rồi chu n g ậ giao gật gật đầu lúc ấy nàng để ý nước còn tiếp vào tôn tiểu tiểu điện thoại nàng đối với mình đi ra ngoài chơi lại không mang nàng biểu thị mãnh liệt h o n g h ư n g dẫn bất quá tắt điện thoại trước đó lại làm cho mình cho nàng mang rất nhiều mỹ phẩm dưỡng ra trở về biểu thị muốn trừng phạt mình thật sự là có nam nhân quên quên mật ngươi quên ta năm đó bảo hộ cuộc sống của ngươi rồi quan bình cũng nhớ tới tôn tiểu tiểu cho mình truyền lời lúc dáng vẻ không khỏi cười nói nàng đêm nay cũng tới sau khi ngươi trở lại gặp nàng rồi thấy từ nước pháp cho nàng mang chút mỹ phẩm dưỡng da chu m ộ n g giao nói đồng thời tiếp nhận người phục vụ đưa lên cà phê vị đạo quả thật không tệ chu m ộ n g giao ánh mắt sáng lên hài lòng nói hiện tại trong nước đồ tốt cũng càng ngày càng nhiều linh tiên sinh cái kêu bên trong cao liền a lúc này nam tử to con nhấp một miếng cà phê ngắm chu n ộ n g giao một chút hỏi ninh thần nói sinh viên ninh thần mịm cười nói ba nam tử nghe vậy xứng sở mặc dù ninh thần xem ra tương đối trẻ tuổi nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới ninh thần lại còn không có tốt nghiệp ninh tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao vương dương bội phục tuấn lãng nam tử liếc chu n g ậ n giao một chút nhấp một hớp cà phê trong miệng ha ha cười nói trong lòng âm thầm nhà r á n h tiểu bạch kiểm tiểu thi tươi ta cũng mới hai mươi tám ta cũng rất đẹp trai làm sao hai mỹ nữ này liền nhìn cũng không nhìn ta một chút còn không có tốt nghiệp nam tử to con thuận mồm lặp lại một bên liền thấy chu ngậu giao vậy mà sẽ rách một túi phương đường để vào ninh thần trong chén sau đó liền bắt đầu cho ninh thần máy nam tử to con bị môi hướng về phía ninh thần bày ra cơ bắp hiện tại sinh viên tứ thể không cần đừng cả ngày thức đêm viết luật văn phải nhớ phải rèn luyện thân thể ngồi lâu rất dễ dàng thật hư ninh thần im lặng không nghĩ để ý đến hắn vừa vặn chu ngậu giao trộn lẫn tốt cà phê đưa đến trước người của mình tạ ơn ninh thần cười một tiếng nhẹ nhàng uống một ngụm về phần nam tử to con nói chuyện ninh thần chỉ coi không nghe thấy để nam tử to con nhất thời có chút xuống đài không được chu ngậu giao xác thực xinh đẹp mặc dù người ta danh hoa đã có chủ nhưng là bọn hắn đồng dạng trướng mắt ninh thần thậm chí đối chu ngậu còn có chút ý nghĩ xấu thế là đối ninh thần trong lời nói ẩn ẩn mang theo chút bất quá ninh thần đối này lại tựa hộ như không thèm để ý chút nào chỉ coi nghe không được trầm trọc ninh thần chỉ là ra ngoài bọn hắn muốn tại chu mậu giao cùng quan bình trước mặt biểu hiện ra năng lực giống được bản năng mà lại lấy thân phận của bọn hắn cũng không thể nói quá mức ngay thẳng bất quá ninh thần đã không tức giận cũng không phản kháng thái độ để bọn hắn cũng cảm thấy rất chán cho nên cũng liền dần dần không nói bất quá bọn hắn không thấy được theo ngôn ngữ của bọn hắn ninh thần ngược lại là không có cái gì phản ứng quan bình cùng chu mậu giao sắc mặt lại chìm xuống dưới ninh thần là ân nhân cứu mạng của ta quan bình thanh âm thanh nhã nhà nhật nói lữ khôn đừ ninh thần đánh người thậm chí có thể chấp người một tay hắn để ta một cái tay nam tử to con lưu khôn nghe vậy cười ha ha một tiếng nâng lên mình nồi đất lớn nắm đấm nhìn một chút ta một bàn tay có thể đem hắn đập trên mặt đất cùng lúc đó mặc m ộ c mạc nam tử lại nắm chắc trọng điểm h i ế u kỳ hỏi ninh thần lần trước quan bình gặp nạn là ngươi cứu nàng đã như vậy thân thủ phải rất khá lạc lưu khôn ngươi không phải danh s ư ơ n g vật tay thứ nhất sao vội vặn cùng ninh thần so so xó n h thôi mặc mục mạc nam tử cười khuyến khích nói ừ n lưu khôn hơi có chút kinh ngạc nhìn ninh thần một chút Quan đều Bình gặp nạn sự tình bọn hắn đều biết, cũng từng nghe nói biết, gặp sự là mặc ộ một t thể tiết biết nút tình. người bạn cứu nàng, nhưng không chinh nhà cũng sẽ không ra bên ngoài nói, dù sao cũng không phải cái gì hào quang cùng gì chi lại cái phải cái đạo, cứu cụ hào đắc sao m sẽ sự ra dù ý dù mọi người cũng biết hiện thực không phải phim bất quá bây giờ nhìn thấy ninh thần phổ phổ thông thông bộ dáng lưu k h ô n như cũng nhịn không được thất vọng khinh thường lắc đầu không cần thiết khi dễ một cái tiểu bạch kiểm rất có cảm giác thành tựu sao ninh thần không nói chuyện chu mộng giao lại nhịn không được nàng vốn không phải cái tranh cường hào thắng nữ nhân nếu là chào phú mình nàng nói không chừng cũng sẽ không để ý tới bất quá ai kêu ra hỏa này khinh bị người là người yêu của mình đâu đừng nói ninh thần thật muốn đ ộ u thủ ngươi ngay cả ta đều đánh không lại chu mộng giao hừ một tiếng lạnh giọng nói â hiện trường nhất thời có chút kẻ ngắt liền ngay cả quan bình đều nhịu nhũ mày chu mộng giao hẳn không phải là loại này hầu ngôn loạn ngữ tính cách làm sao vừa gặp phải việc quan hệ ninh thần vậy mà váng đầu nói ra loại này mê sảng ngươi một cái nũng nịu nhà giàu nữ làn da trắng nõn thân hình tinh tế lưu h ô n một cái thường xuyên l ộ sắt thẳng nam sẽ đánh bất quá ngươi nghĩ không ra nữ nhân này vậy mà là cái hoa si ba nam nhân cổ quái nhìn chu ngậm giao một chút trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ nói nhìn thấy mọi người ánh mắt chu ngậm giao cũng phản ứng lại nhất thời không khỏi có chút xấu hổ tay d ơ lên liền chuẩn bị cho lưu k h ô n một bài học chấm đã chấm đã linh thần vội vàng cầm chu ngậm giao thủ đoạn bất đắc di cời ư khổ chu ngậm giao đương nhiên đánh thắng được lưu khôn thế nhưng là người không biết chuyện ai ngờ rằng à cũng có trách người khác hiểu lầm nàng bây giờ luyện khí có thành tựu i mặc dù còn không có bước vào luyện khí một tầng nhưng cũng không phải một người bình thường có thể tùy ý ngăn cản lại thêm nàng cũng không có thực hành kinh nghiệm thẹn quá hóa dẫn phía dưới lỡ như sơ ý một chút đem lưu k h ô n đánh chết làm sao bây giờ lấy ninh thần tu vi thế tục lễ pháp tự nhiên không cách nào lại ướt t h ú c hắn bảo vệ chu mộng g i a o đương nhiên không có vấn đề gì cả nhưng là dù sao lúc này là tại trước mặt mọi người nếu như một cái nũng nịu tiểu nữ nhân một bàn tay chụp chết một tên chẳng hắn ảnh hưởng hay là không tốt lắm hơn nữa còn có một điểm đó chính là lưu k h ô n cũng tội không đáng chết nếu là hắn dám trước mặt mọi người đ ụ c nhã chu mộng g i a o ngươi nhìn ninh thần có thể hay không lập tức để hắn biến thành một đoàn huyết vụ thia thia vỗ v ộ chu mộng dao mu bàn tay ra hiệu nàng bất giận ninh thần đưa cho chu m ậ n giao g một cây còn không có dính vào cà phê ì nợ tỉa thử một chút thủ kình của ngươi nhìn xem ngươi gần nhất tu luyện kết quả Thử. chu m ậ n giao g thở phì phì liếc lưu không một chút cũng không để ý tới những người khác t h ầ n sắc một đem cầm quan i n h thần đưa tới tỉa một tay nắm chặt nón g trỏ cùng nón g giữa trở lại một chỗ không gian nón g tay cái đột nhiên dùng lực tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới con tia thiệt lại bị chu m ậ n giao g phi tốc tách ra thành một cái h u hình a đủ mấy cái thanh â m cùng nhau vang lên chương ba trăm tám mươi lăm ninh tiền bối chương ba trăm tám mươi lăm ninh tiền bối đình đương một tiếng v a n g nhỏ bị tách ra thành hữu hình t h i a bị ném tới lưu khôn trước mặt có bản lĩnh n g u y ê liền tách ra thẳng n ó chu ngộng giao lạnh giọng nói lưu khôn có chút đờ đ n cầm lấy t h i a đột nhiên phát hiện bị ốn con địa phương còn tại ẩn ẩn phát nhiệt đây là kim loại bị bạo lực v ặ n b ẹ o lúc lại phát ra nhiệt lượng thật giả tuấn lãng nam tử vương dương cũng bu lại hỏi chỉ có mặt một mạc nam tử không nói chuyện chỉ là nhìn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quan bình một chút trong lòng phi tóc suy nghĩ lưu k h ô n thử một chút mặc dù hắn cũng có thể tách ra động thép m ô i nhưng đó là tại hai tay dùng lực tình hôn g ư ớ i mới được chỉ dựa vào chỉ lực liền có thể b ố n c o n thép m ô i ngươi khi hắn luyện qua đại lực kim cương chỉ sao ánh mắt liếc về phía chu m ộ n giao g tinh tế mảnh mai ngón tay lưu khôn không k h ô n thể tưởng tượng nổi hỏi ngươi làm sao làm được ninh thần dạy ta chu m ộ n giao g khỏe miệng cong lên ngạo kiều nói chú ý tới bên người một đôi đầy mắt tinh tinh chờ mong ánh mắt nhìn qua ninh thần rất bất đắc dĩ tuy nói trong lòng hay là m i ệ n không được có chút tối thoải mái nhưng lại không đến mức tâm động đây là cái gì lưu k h ô n hướng về phía ninh thần hỏi đều không phải một điểm trang giá b ả thức ninh thần nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói hắn lại bắt đầu trang b ư ớ c vấn đề là ai mẹ nó sẽ tin a ba nam nhân ngơ ngác n h ì nhau n quan bình lại một đem kéo qua chu mộng dao tay xem xét tỉ mỉ thật trắng thật mềm thật trơn thật xinh đẹp ngươi làm sao làm được quan bình sợ hai thán phục lại ao ước mà hỏi a lúc này đến phiên chu mộng dao mắt trợ tròn bạo lực nhất thời thoải mái nhưng lúc này nói thế nào luyện võ nhà ngươi luyện võ n g y tháng liền có loại hiệu quả này thu chân mặc dù là thật thế nhưng là mình có thể nói sao Đúng lâm ú c lập phong ánh mắt nhìn sang mặt một mạc nam tử kinh ngạc nói quan bình lữ nhất minh lưu khôn vương dương tiến đến trong hai người bên trái nam tử nhẹ dọn g cười nói Đã lâu k h ô ngày gặp. l đã lâu hôm trước buổi tiếp gia phụ đến tham gia một cái phúc thành phố triển lãm xe hơi vừa vặn đổi kịp quan bình sinh nhật liền đến đ một chút náo nhiệt lâm lập phong cười nói sau đó nghiêng người sang nhường ra nam từ bên người ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu vị này là khúc thành khổng gia thứ ninh tiền bối phía bên phải nam tử đột nhiên kinh hô nói vừa rồi ninh thần một mực đưa lưng về phía hai người lúc này mới cùng theo quay đầu sau đó lập tức liền bị lâm lập phong bên cạnh nam tử nhìn vừa vặn gặp một lần ninh thần nam tử này mặt mũi tràn đầy bình thản nháy mắt phá công một mặt tôn kính chạy chậm đến ninh thần cái gì bên người không mình hành lê nói ninh tiền bối tốt luyện ký sĩ q u ý củ người thành đạt vi tôn khổng c h â n ô n thật là đúng dịp ninh thần cười nói người này chính là lỗ tỉnh khổng gia đệ tử khổng c h ấ n ô n tháng trước cương cùng ninh thần tại hoa ngày đông hải giao lưu hội bên trên đạc qua còn đã từng đại biểu hoa quốc xuất chiến b ấ tốt quá thua đau cánh tay trái. khi hạ, chặt thương Thế thương thế đó là nào, một tổn tay t ở vị võ bị ngảy nước còn sĩ lên Ninh sao? tốt h nhìn chút cánh tay trái của hắn hỏi. ầ n một tay trái t của tốt, một điểm vết thương nhẹ đã sống tốt khổng chân môn ha ha cười nói nói xong thuận thế cơ, cơ cánh ơ c tay trái một chút cũng không có lỗ môn thi thư r a truyền thận trọng đối mặt ninh thần hắn là thật bội phụ thậm chí s u n g b á i ninh thần mặc dù trẻ tuổi nhưng tu vi của hắn cùng thủ đoạn là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng quân không gặp ngày đó kiếm khí kim long mới ra một câu các ngươi có tư cách gì muốn bàn giao để trước đó còn k h ô n g phục không cam lòng lưu nhuế linh nháy mắt liền biến thành ninh thần tiểu mê đệ mà lại khổng chân ngôn còn biết liền ngay cả mình ra ra đều cùng ninh thần ngang hàng tương giao đây là bởi vì ninh thần tôn kính trưởng bối nguyên nhân về sau đông hải giao lưu hội không có qua mấy ngày vòng thật t h ả liền ra kim long như thế hủy diệt một cái uy tín lâu năm gia tộc sự kiện sự kiện mới ra nhìn thấy nước ngoài truyền tiến đến video trải qua giao lưu hội mọi người đương nhiên biết kia là ninh thần thủ đoạn mắt thấy kim long ở nước ngoài tứ ngược không ít tuổi trẻ người lúc ấy liền nâng chén tương khánh cùng lúc đó cũng không khỏi cảm thán bực này nhân vật đã cùng thần tiên không khác khổng chân ngôn ở chỗ này cùng ninh thần trả lời thế nhưng là kinh ngạc đến ngây người bên cạnh đang chuẩn bị giới thiệu hắn lâm lập phong lâm gia tại lỗ tỉnh cũng là danh m ô n mặc dù mình không tu luyện nhưng lại biết tu luyện giới tồn tại cùng lỗ tỉnh khổng gia cũng là thế hệ tương giao thư hương gia truyền bồi dưỡng người thừa kế cũng đều rất có nho giả khí chết lâm gia thế hệ này trưởng t ử lâm lập phong cùng khổng chân ngôn cũng là h ả o bằng hưu lâm lập phong thế nhưng là được chứng kiến khổng chân ngôn bản lãnh bởi vì cùng khổng gia quan hệ cũng đã gặp một chút cái khắc luyện khí sĩ trừ một chút lao tiền bối khổng chân ngôn lúc nào đối với người khác nhiệ không chỉ có tại sao hắn tuổi trẻ mặt người trước tự nhận văn bối mà lại rõ ràng tâm phục khẩu phục sợ người ta không biết mình nhận tình đồng dạng chân ôn vị này cũng là luyện k h í sĩ lâm lập phong ngạc nhiên hỏi hắn không biết l i n h thần cùng chu ngọc giao cho nên vô ý thức liền cho rằng hai người cũng là tu luyện giới bên trong người chuyển hướng quan bình mấy người lâm lập phong cười nói lợi hại nhà ta còn tưởng rằng các ngươi không tiếp xúc qua tu luyện giới đâu tu luyện giới quan bình lưu khôn cùng vương dương ba người một mặt một bức chỉ có lự nhất minh bừng tỉnh đại mộ chỉ có hắn nghe nói qua cái vòng này nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu luyện giới bên trong người trước kia còn tưởng rằng là trưởng bối khoác lác nghĩ không ra vậy mà là thật bất quá cái gì tu luyện giới không phải liền là võ lâm n h à tay không cong t é p môi mặc dù s ắ c thực lợi hại nhưng còn có thể chống đỡ được đ ạ n sao làm thần bí như vậy kỳ thật cũng bất quá như thế lữ nhất minh trên mặt không có hiện lộ dị sắc chỉ là âm thầm có chút xem thường ninh thần nâm chán khổng chân nôn nhất thời cũng có chút xấu hổ nhìn quan bình mấy người phản ứng ninh thần hai người rõ ràng là lấy người bình thường thân phận cùng bọn hắn tương giao lâm lập phong cũng không phải đ â đần lập tức liền phát hiện không đúng bất quá lúc này lời đã ra miệng lại là nhất thời không biết nên làm sao trở về t r ò n chu mộng giao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy cái kia xem ra cái kia không biết lại rất lợi hại r a hỏa h i ệ n nhiên phi thường tôn kính ninh thần sau đó lâm lập phong còn nói đến cái gì tu lợi giới cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình đều cho thấy một loại tình huống ninh thần cùng chu mộng giao có chuyện giấu giếm mình nàng trước đó mặc dù cũng cảm thấy ninh thần lợi hại có chút không hợp t h ó i thường nhưng cũng coi là chính là rất lợi hại võ công nhưng là hiện tại xem ra còn có chút, chút ảm đạm Bất quá vẫn là chương ứ a điểm nhiên n h k h có ba trăm tám n mươi sáu kiếm khí hóa hình chương ba trăm tám mươi sáu kiếm khí hóa hình ninh tiền bối khẩn g trân ngôn thử tham gia hỏi hắn có chút bận tâm ninh thần sẽ trách tội đến hảo hữu của mình nhẹ giọng giải thích nói lập phong hắn kỳ thật cũng chính là kiến thức nửa đời được rồi không quan hệ ta qua mấy ngày sẽ tại nam hải bố trí tụ linh trận gặp phải cũng là hữu duyên đến lúc đó ngươi cùng ra ra ngươi cùng đi xem một chút đi lại nói luyện khí sĩ sớm muộn sẽ ở thế tục hiện lộ dấu hiệu hiện tại phạm vi nhỏ truyền một truyền tin tức ngầm cũng không quan hệ ninh thần k h o á t k h o á t tay nói nghe tới ninh thần nói chuyện chu mậu giao lập tức liền kéo qua con mình bắt đầu cho nàng nhỏ giọng giải thích bất quá thanh âm hay là nhỏ đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe tới lưu k h ô n cùng vương dương ng lữ nhất minh cũng có chút n g h i hoặc nam hải tụ linh trận thứ gì nghe làm sao cùng tiểu thuyết mạng đồng dạng đại ca các ngươi b ư ớ c kế tiếp có phải là muốn thảo luận tu chân thành t h á n h sự t ì n h à? vâng đà tạ ninh tiền bối khổng t r â n ngôn cao hưng nói mặc dù không quá rõ ràng ninh thần nói là cái gì bất quá có thể tự mình tham dự vào ninh thần cùng ra ra ở giữa sự tình với hắn mà nói đều là cực d a i lịch duyệt nghĩ đến cái này bên trong khổng t r â n ngôn lại vội vàng kéo qua bên cạnh lâm lập phong đối ninh thần giới thiệu nói đây là lâm lập phong ta phát nhỏ không có tu luyện qua bất quá cũng đi theo ta kiến thức một chút đồ vật biết tu luyện giới một ít chuyện sau đó quay đầu nói với lâm lập phong gọi gọi ninh tiền bối a lâm lập phong có chút mắt t r ò n tròn người tuổi trẻ trước mắt so với mình còn nhỏ để cho mình gọi hắn tiền bối lữ nhất minh ba người cũng là không hiểu kinh ngạc trước mắt mấy tên này đang làm cái gì đầu tiên là nói một đống không giải thích được sau đó liền lôi kéo lâm lập phong quản ninh thần gọi tiền bối ninh thần bối điểm rất cao sao mà lại hiện tại ai còn giảng cứu cái này lại nói các người biết lâm lập phong là ai chăng người đồng lứa bên trong có thể coi lâm lập phong là v ă n bối lối lãi chỉ sợ còn không tồn tại đi bất quá để ba người kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh bọn hắn chỉ thấy cái kia gọi là khổng chân n g ô n ra hỏa t r ư ờ n g lâm lập phong một chút sau đó lâm lập phong liền thật ngoan ngoan hướng về phía ninh thần bái gặp qua ninh tiền bối lữ nhất minh mấy người sợ h ã i m à kinh ninh thần cùng khổng chân n g ô n bọn hắn chưa quen thuộc lâm lập phong lại cực kỳ quen thuộc mặc dù bây giờ sự tỉnh thấy thế nào làm sao quỷ dị nhưng là lâm lập phong sẽ không nổi điên như vậy liền nhất định có chuyện gì là bọn hắn không biết thậm chí là không có tư cách biết đến liên tưởng đến chu mộng giao thân thủ khổng chân luôn nói chuyện hành động lâm lập phong trong miệm tu lệ giới còn có ninh thần cuối cùng nói tụ linh trợn khó nói tiểu thuyết là thật. Lưu lữ nhất minh cũng lật đổ mình trước đó ý nghĩ ánh mắt sáng lên tựa hầu nghĩ đến cái gì lúc này nhìn về phía lâm lập phong hỏi lâm thiếu vòng thật thả kim long sự kiện có phải là thật hay không lâm lập phong nghe vậy s ứ n g sở chuyện này hắn cũng hỏi qua khổng chân ngôn bất quá khổng chân ngôn lúc ấy chỉ là lắc đầu không nói nhưng là trên mặt lại rõ ràng toát ra một cố vẻ kính sợ cho nên chuyện này rất có thể là thật bất quá có nên thừa nhận hay không đâu lâm lập phong nhìn về phía khổng chân ngôn sau đó liền thấy khổng chân ngôn lại nhìn về phía n i n h thần chính chủ nhân ngay tại cái này bên trong ngồi chuyện này hắn cái kia bên trong quyết định được mà lúc này chu n g ọ u giao cũng đúng lúc tại quan bình bên thai nói đến đây sự tỉnh ninh thần dùng kiếm khí hóa ra một đầu dài hơn năm mươi mét kiếm khí kim long vung lên chảo bãi xuống đuôi liền hủy đi tòa kia của bảo cầm đầu mấy cái kia bại hoại đều bị ninh thần giết chết mà quan bình một đôi mắt cũng sớm đã rất là giật mình nhìn xem ninh thần làm sao đều nghĩ đến sự tình thế mà như thế huyễn trên thế giới vậy mà thật sự có thần tiên không phải thần tiên là luyện khí sĩ chu n g ọ u giao giải thích nói bay được còn có thể triệu h á n kim long cùng thần tiên cũng kém không nhiều quan bình sợ hai thắn nói quan bình thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn là bị chúng quanh mấy người bắt được từ mấu chốt triệu hán kim long ta đi thật giả lâm lập phong đương nhiên nháy mắt liền tin tưởng cảm thấy kinh hãi đều nhanh hôn mê bất tỉnh cảm thấy trách không được vừa rồi khổng chân nôn một mực lấy ánh mắt nhìn minh thần lại biểu hiện như thế thân cận ta nếu là nhận biết cái thật thần tiên cam đoan lập tức quỷ xuống đến ô m g đùi t ê u ba ba lữ nhất minh ba người cũng là kinh nghi bất định nhìn xem bọn hắn muốn trước khi nói nếu là ai cùng bọn hắn nói mình là luyện k h í sĩ có thể tu chân bọn hắn có thể cầm chân dán đến trên mặt của đối phương nhưng là vòng thật thà kim long sự kiện gần nhất chính náo sôi trào rừng d ư ơ n g lâm lập phong lại biểu hiện quỷ dị như vậy loại tình huống này không phải do bọn hắn b á n tin b á n nghi mặc dù không phải tin hoàn toàn nhưng cũng không dám tùy thiện phủ định sự tình phát triển cũng vượt quá ninh thần dự kiến tự mình tu luyện sự tình người bình thường bên trong chỉ có chu mộng giao hoàng đức công tôn trạch nói một nhà còn có cha mẹ của mình biết mặc dù theo mình thực lực dần dần tăng lên cố kỵ càng ngày càng ít ninh thần cũng dần dần không quá để ý hiện lộ mình luyện khí sĩ thân phận bất quá kim long sự kiện hắn bây giờ còn chưa cân nhắc tốt muốn hay không bại lộ nói đến rất mâu thuẫn nếu nói hắn không thèm để ý hắn ngày đó tại vòng thật thà liền có thể hiện lộ thân hình c h ấ n n h ấ p thế giới nhưng nếu là nói hắn để ý kỳ thật biết là hắn động thủ người đã không ít chỉ ít ngày nước tu sĩ cũng không phải là bằng hữu của hắn nếu là hữu tâm tuyệt đối có thể chuyển khắp thế giới đ ề u biết ai thuận theo tự nhiên đi ninh thần nghĩ nghĩ dù sao muốn bố trí tụ linh trận hoa quốc luyện k h í sĩ khẳng định sẽ nên đón một đợt tiểu bạo phát đến lúc đó nam hải dị tượng liên tiếp hiện lộ sớm muộn sẽ bị người chú ý không phải triệu hoàng kim long chỉ là kiếm khí hóa hình mà thôi ninh thần đối quan bình nói đối với quan bình ở chung nhiều tự nhiên biết nàng trước kia chỉ là có chút kiêu ngạo tính tiểu thư cũng không phải là người xấu mà lại trải qua một lần bắt cóc sau tính cách cũng bình tĩnh nhiều ninh thần biết nàng đối với mình hữu tình bất quá mình lại đối nàng ngô ý cho nên đã sớm cho thấy thái độ nhưng là quan bình một bộ lấy bằng hữu cùng mình đánh giao đạo d á n g vẻ ninh thần cũng làm không được mặt lệnh tương đối nhìn thấy quan bình t ừ ảm đạm chuyển thành ngạc nhiên từ ngạc nhiên lại chuyển thành nga ước cuối cùng một bộ không rõ ràng cho lắm còn nói sai tình huống ninh thần cũng không khỏi mở miệng giải thích kiếm khí còn có thể hóa thành kim long quan bình kinh ngạc mà hỏi tu vi đến bên cạnh n g n n mấy nam nhân âm thầm nhà ránh bất quá lại là ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài ninh thần liếc bên cạnh mấy người một chút hướng về phía quan bình mỉm cười vươn một ngón tay đây là cái gì n h ấ tất dương dương Lưu khôn Ninh thần nhàn nhạt nói, sau đó đầu ngón tay liền thoát ra một vệ kim quang trị. tay thoát một thiếu T. t Là lệ lệ hiếu sau đầu kỳ kiếm khí. kim kiếm khí. hỏi. mà đó ra vệ cả mọi người làn da đều ẩn ẩn cảm thấy một cỗ ý lạnh tựa như là có một thanh lưới đao sắc bén rán tại trên da khiến người ta cảm thấy hàn mao thẳng đứng thẳng ngay sau đó kiếm khí biến thành một đầu sinh động như thật kim sắc tiểu xà trong hư không xoay quanh du tẩu như t h i ể m điện quấn lên quan bình tay phải a quan bình kinh hô một tiếng ninh thần tiện tay tán kiếm khí lạnh nhạt giải thích nói đây chính là kiếm khí hóa hình chương ba trăm tám mươi bảy nho g a công pháp Trường ra Nhò công pháp. lâm gia cùng quan gia tại sản nghiệp bên trên mặc dù là cạnh tranh quan hệ nhưng ô tô thị trường rất lớn cho nên giữa lẫn nhau tư nhân quan hệ còn chưa tới thủy hỏa bất dung tình trạng cho nên lâm lập phong phụ thân tại sẽ triển bên trên nghe nói việc này sau liền thuận tiện đến phỏng vấn một chút biết được quan bình mấy người đi ra ngoài liền cứ gọi điện thoại cho mấy vị lái xe hỏi địa phương đổi lâm lập phong cũng tới tham gia náo nhiệt cho dù đối với quan bình không có lòng mơ ước nhưng nếu như lâm lập phong cùng quan bình lẫn nhau nhìn vừa mắt lâm lập phong phụ thân đương nhiên là vui thấy kỳ thành đều là hoa quốc t r ư ớ c năm xe mong đợi nếu là có thể sắp nhập vậy liền thật sự là hoàn toàn xứng đáng cự vô bá về phân khổng chân ô n thì là đông hải giao lưu hội về sau dưỡng thương trong lúc đó không có việc gì liền đến tìm lâm lập phong đi theo hắn bốn phía đi dạo cho chuyện và thời gian cũng không còn nhiều lắm ban đêm chính là quan bình sinh nhật tiến hội thế là mọi người vừa vặn cùng một chỗ tiến về tiến hội bản thân không có gì để nói nhiều h ả o h ả o một trận sinh nhật tiệc tùng bị s i n h s i n h biến thành một trận thương nghiệp giao lưu hội tại tiệc tùng bên trên ninh thần tự động bản thân nhìn xem không ít quan gia tại trên thương trường đồng bạn đến tham gia náo nhiệt cái nút c h i n h cùng quan bình đều bận không qua nổi cảm giác â m thầm lắc đầu quả thật là có đoạt được liền muốn liền s ở thất lâm lập phong cùng khổng chân n u ô n thì một mực đi theo ninh thần bên n g để một chút không biết ngọn ngành gia hỏa rất là hiếu kỳ ta không biết cái này xem ra phổ, phổ thông thông người trẻ tuổi đến tột cùng là lai liệt gì nha cực nhàm chán ninh thần một bên thưởng thức quan gia chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn một bên thuận miệng liền hỏi khổng chân n ô n cảnh giới tu luyện khổng chân n ô n rất là kinh hỷ biết mình cơ duyên đến cho nên liền rõ ràng bắt đầu bản giao mình tình huống tu luyện nếu không phải trường hợp không đúng hắn đều hận không thể đem nhà mình công pháp đọc ra đến cho ninh thần nghe nhà ngươi công pháp không phải bí mật bất chuyển sao ta cầu ngươi rồi bao lâu ngươi mới truyền ta một điểm đọc sách dưỡng khí pháp môn lâm lập phong chừng chóng mắt nói khổng chân n ô n trợt mắt không để ý tới hắn trong lòng âm thầm trầm o n g ninh tiền bối có thể giống nhau sao đoán chừng nhà ta công pháp ở trong mắt hắn chính là học sinh tiểu học trình độ nếu là hưu tâm cho chúng ta đổi tiến vào một chút nói không chừng chúng ta khổng r a liền cất cánh ninh thần cười ha ha nho ra công pháp xác thực có chỗ rất độc đáo cùng đạo môn cùng loại cũng lấy d ư ơ n g khí làm chủ trong ngực một cô hạo nhiên c h i khí rất có đạo môn thuần dương thần vận mà lại nó uyên bắc cùng hạo đáng còn hơn lại dựa vào binh gia luyện võ c h i pháp tuân theo lễ nhạc xạ ngự thư số quân tử lục nghệ hình thành một loại đặc biệt pháp môn tu luyện trực chỉ đại đạo ngươi nói hắn là chính đạo đi loại pháp môn này lại vẫn cứ không tăng số tuổi thọ cũng không có cái gì lớn uy lực pháp thuật hỗ trợ ngươi nói hắn là thiên môn đi ngươi gặp qua như thế quang minh lâm liệt trùng trung điệp điệp vạn tả bất xâm thiên môn công pháp sao bất quá nói như thế nào đây ninh thần phỏng đoán nho ra tiền bối lại năng vừa mới bắt đầu đi cũng không phải là con đường tu luyện bọn hắn liền không nghĩ tăng trưởng số tuổi thọ tu luyện thành tiên họ c binh g i a võ thuật cũng bất quá vẹn vẹn chỉ vì hộ thân mà thôi bọn hắn theo đuổi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ nhưng là đang theo đuổi loại cảnh giới này quá trình bên trong kia cố nho sĩ truy cầu tâm cảnh cùng hạo nhiên chi khí lại càng nuôi càng lợi hại lòng người như ngọc không bàn mà hợp thiên đạo bất chi bất giác liền đi ra một đầu bởi vì cái gọi là hữu tâm trồng hoa tốn không ra vô tâm cắm liễu liễu xanh đ ù m cổ đại bao nhiêu nhân vật lợi hại cầu t i ề n không được cầu pháp không cửa thật tình không biết ở bên cạnh họ liền có một đầu con đường tu luyện một khi có thâm hậu hạo nhiên chi khí cho dù là mình không có sửa chữa công pháp năng lực nhưng là c h u y ể n tu đạo môn công pháp cũng vẫn có thể xem là một loại gia tăng pháp lực tăng trưởng số tuổi thọ con đường tiến nhân không có sửa chữa công pháp một cái là không có nghĩ như vậy qua dù sao tất cả mọi người tại luyện khí kỳ đạo quanh đạo môn công pháp lại là chú trọng dưỡng sinh gia tăng số tuổi thọ cũng có hạn một chút tâm cảnh cùng lý niệm tu luyện tới có thể sửa chữa công pháp cảnh giới cao nhân. c ũ nho ra công pháp lập ý cũng là rất cao bình thiên hạ cái này thiên hạ khái niệm là tại theo thực lực bản thân lúc nào cũng biến hóa nho ra tư tưởng là giáo hóa thiên hạ thiên hạ đại đồng thiên hạ này có thể là một huyện một tỉnh cũng có thể là một nước toàn cầu khi tiến vào vũ trụ thời đại thiên hạ này cũng có thể là hệ ngân hạ toàn vũ trụ ninh thần không có can đảm cũng không thể lực đi sửa đổi nho ra công pháp căn bản cũng đổi không được nho ra phương hướng đi tới bất quá thoáng sửa chữa điều chỉnh một chút cụ thể trước tiến vào phương thức hay là không có vấn đề t ỷ như dùng hạo nhiên chi khí tẩy cân p h ạ t thủy t ỷ như kết thành một viên nho ra kim đan nho ra công pháp hay là nho ra công pháp nhưng là tự thân thọ nguyên cùng pháp lực chất lượng lập tức liền cùng trước đó không thể so sánh nổi đương nhiên ninh thần tin tưởng theo địa cầu nồng độ linh khí tăng lên nho g i a tu sĩ sớm muộn cũng sẽ hoàn thiện tự thân công pháp quyết điểm nhưng là nếu như hắn có thể hỗ trợ g i a tốt một chút có lẽ rất nhiều có thể sẽ đang tu luyện thịnh thế đến trước liền vẫn lạc nho g i a đại năng có thể nhất phi trùng tiên siêu p h à m n h ậ p thánh cho nên l i n h thần rất cẩn thận nghe khổng trân ngôn rằng giải đồng thời đem mình ý nghĩ không giữ lại chút nào nói cho khổng trân ngôn đồng thời đối với hắn nghi vấn cùng sau tiếp theo tu luyện đề nghị cũng là biết gì nói l ấ y một trận dưới yến h ộ i đến khổng trân ngôn chỉ cảm thấy giống như thể hồ có đình hiểu ra đối với mình trước kia vấn đề cùng về sau con đường lại không thể nghi ngờ nghi ngờ t h người người lúc tâm này i m t h ô quan bình rốt cục đuổi đi lại một đám bắt chuyện tuổi trẻ tuân kiệt cùng tôn tiểu tiểu cùng đi đi qua lại nói từ khi vụ án bắt cóc qua đi tôn tiểu tiểu cùng quan bình quan hệ thật sự là đột bay manh t i ế n vào vừa rồi đều một mực đổi tiếp quan bình ứng phó một đám lại một đám hùng k h ô u tước nói cái gì đó cái gì hành đại lễ tôn tiểu tiểu hỏi không có ninh thần gật đầu cho dù là quan bình cũng không dám cho tôn tiểu tiểu thổ lộ chuyện hồi xế chiều bất quá nàng cũng rất hưởng thụ loại này ta biết nàng ta không biết tình huống chú ý tới chu n g ậ n giao g nhìn mình ninh thần gật gật đầu cảm giác thân phận của mình chẳng mấy chốc sẽ nát đ ư ờ n g cái bất quá kỳ thật từ khi mình tấn cấp ngưng nguyên về sau thân phận liền đã không cần tận lực cẩn tàng、Càng、tạ tiểu chu đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương ba trăm tám mươi tám chương ba trăm tám mươi tám t ề tụ nam hải không đề cập tới tôn tiểu tiểu biết ninh thần thân phận sau phân khích biểu lộ sáng sớm hôm sau ninh thần liền đem mình chuẩn bị bố trí tụ linh trận vị trí nói cho khổng chân ngôn để hắn cùng ra ra hắn cùng một chỗ tiến về sau đó lại cho phi lưu đạo nhân gọi điện thoại để hắn lại mời một chút hoa quốc luyện khí sĩ ba ngày sau hắn muốn tại nam hải bố trí tụ linh trận mời chư vị tu sĩ tiến về xem lễ cái gì sau ba ngày phi lưu đạo nhân kinh ngạc đến ngây người, người hắn coi là ninh thần nói không lâu sau đó ít nhất cũng phải có mười hai năm chuẩn bị kỳ đi làm sao có thể nói làm liền làm ngươi không tại nam hải nhiều đi dạo thận trọng tuyên trì sao không muốn chuẩn bị củng bố trí trận kỳ sao không sai chính là ba ngày sau ta sẽ na di đất đá lấp biển tạo lục tạo ra một hòn đảo nhỏ tới ninh thần cười nói a phi lưu đạo nhân càng giật mình lấp biển tạo lục cái này đồng dạng đều là lấy quốc gia làm đơn vị tiến hành đại công trình từ ninh thần miệng bên trong nói ra làm sao cứ như vậy nhẹ nhõm đâu Sau 3 ngày, Nam Hải, tinh, gió hêm sóng Nam ta quan dan đều ngày, Tinh, lặng, 10, giảm không mây. Cái này bên trong một hòn đảo nhỏ đều không có à. Ta nghe nói liên gió giảm à, mây. hêm một Hải, đảo đều không có. Cái có cũng đ lúc này minh ộ t á ngông vô bờ trên mặt biển một đội du thuyền cùng thuyền đánh cá tạo thành dở dở hương ương, ương đội tàu trên mặt biển bò neo người trên thuyền cũng làm muôn hình muôn vẻ có tăng có tục có nam có nữ trẻ có già có đã có ghim châm gái tóc một thân áo bảo sám đạo sĩ cũng co âu phục dày ra mang theo mắt kính gọng vàng thương nhân mà tại mười mấy hải lý bên ngoài còn có ba mươi lăm chiếc hoa quốc hải cảnh tại vòng quanh cái này bên trong tuần hành tựa hồ tại cảnh giới hoặc là quan sát đến cái gì tại chỗ xa hơn còn có hai chiếc hoa quốc quân hạng mơ hồ tại còn quấn vùng nước này hành xử ninh tiền bối muốn bố trí tu luyện thánh địa cũng không biết hắn muốn làm sao bố trí sẽ không thật từ trên lục địa chuyển một tòa núi nhỏ đến đây đi một chiếc du thuyền bên trên lưu huế linh mong đợi nói làm sao có thể trong miệng ngươi cái kia ninh tiền bối lợi hại hơn nữa cũng còn chưa tới rời núi bởi nhạc cảnh giới đi chúng ta dù sao cũng là thế kỷ mới luyện khí sĩ đừng đem tiểu thuyết khi hiện thực có được hay không một người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, nói đừng đem tiểu thuyết k h i hiện thực kia là ngươi chưa thấy qua ninh tiền bối xuất thủ trước kia ngươi biết kiếm khí hóa hình hóa thành một đầu hơn năm mươi mét kiếm khí kim long lưu huế linh xà c ô m thanh nói n g ư ơ i trẻ tuổi không nói lời nào lại nói chính là đố kỵ mặc dù năm mươi em mở kiếm khí kim long cũng vượt qua tưởng tượng nhưng là cùng rời núi đuổi nhặt lại không tại một cảnh giới bên trên k h á c một chiếc thuyền đánh cá bên trên phi lưu đạo nhân đang cùng một thuyền trưởng nói chuyện tiếm nói một chút gần nhất duyên hải cá lấy được trò chuyện chút ngư dân cùng quốc gia khác đấu trí đấu dũng trải qua hiện tại thời gian thật nhiều rất ít có quốc gia khác hải cảnh dám lại khi dễ chúng ta thuyền trưởng cười ha hà nói phi lưu đạo nhân mặt ngậm m ỉ m cười tâm tình rất là thư sướng dân giàu nước mạnh để bách tính thẳng tắp cuộc sống a n hưởng thái bình tình thế bản này chính là lao bối luyện khí sĩ truy cầu một trong đúng lúc này một chiếc cano chạy đến thuyền đánh cá lân cận một đạo thân hình từ cano bên trong nhảy lên một cái vậy mà bay vọt gần mười m nhẹ nhàng rơi vào thuyền đánh cá phía trên mà lại vậy mà không có gây nên thuyền đánh cá một tia lắc lư thuyền trưởng con ngươi co rụ t lại tại gia hải chi trước hắn liền ký hiệp nghị bảo mật cũng biết lần này ngồi thuyền ra biển đều là một chút kỳ nhân dị sĩ bất quá tận mắt nhìn đến vẫn là không nhị được trong lòng kinh ngạ vị t i ê u ninh tiền bối lúc nào đến à, ta hỏi nói là không có giám sát đến có thuyền hướng cái này bên trong bàn tới à. người vừa tới lên tiếng hỏi phi lưu đạo nhân nhìn một chút lão bằng hữu của mình các ngươi gấp cái gì lại nói ta lúc nào nói qua ninh tiền bối sẽ ngồi thuyền tới cái gì vậy hắn tại sao tới đây người tới có chút kinh dị hỏi vượt biển mà tới sao cái này bên trong khoảng cách lục địa có chút xa đi vượt biển mà đi đại khái chính là tu luyện giới cao cấp khinh công tại bích lan châu luyện khí trung kỳ tu sĩ liền có thể vượt biển mà đi tại gần biển l u y ệ n bọn hắn có thể địa cầu tu sĩ tự nhiên cũng được chỉ là khoảng cách qua xa tiêu hao lại quá lớn không ai dùng để chạy xa đường mà thôi không ai nói cho ngươi linh tiền bối có thể ngự không mà được không phi lưu đạo nhân nhẹ giọng hỏi nói cái gì đúng lúc này cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một vện kim quang s ẹ t qua chân trời đem màu xanh thẳm bầu trời chia hai đoạn hướng về vùng biển này xa xa mà đến tại mọi người xem ra phảng phất như là một viên kim sắc liệu tinh ở trên bầu trời phi hành cùng không khí ma sát bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đến rồi phi lưu đạo nhân vươn người đứng dậy hoa rất đẹp có nữ tu sĩ mắt bốc kim quang liền cùng t i ê đạo đội quang nhan sắc đồng、dạng. không một h ạ m phát hiện mục tiêu không một h ạ m thu được bảo trì đi thuyền kế tiếp theo còn chắc ông trời của ta ngự kiếm bay trời đây là chúng ta hoa quốc luyện khí sĩ l ư u quan g cấp tốc phi đội kim sắc đội quan g rất nhanh liền đi tới mọi người đỉnh đầu nháy mắt rừng sau đó đội quan g tàn đi liền lộ ra bên trong một đôi nam nữ trẻ tuổi chính là ninh thần cùng chu mộng giao ngắm nhìn một phía ninh thần phát hiện trừ ngày đó đông hải giao lưu hội mọi người còn có một số không biết luyện khí sĩ cũng xuất hiện cái này bên trong trong đó không thiếu luyện khí ba mươi b ố tầng tu sĩ thậm chí còn có một người mặc màu trắng quần áo luyện công láo giả cùng phi lưu đạo nhân đồng dạng đều đạt tới luyện khí tầng năm ninh thần p h ấ t tay đưa tới chu ngộng dao liền trôi giặt đến lưu nhuế linh chỗ du thuyền bên trên bị mấy cái nhận biết tu sĩ trẻ tuổi tiếp dẫn đi qua nhìn thấy l i n h thần phi đội mà đến biết l i n h thần biết bay tu sĩ vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục cao ước mà một chút mới tới tu sĩ liền càng là khiếp sợ không tên từ lục địa bay đến cái này bên trong đây là hiện đại luyện khí sĩ có thể làm đến sự tình sao nhận được chư vị đến đây xem lễ l i n h thần đa tạ các vị cổ động l i n h thần hướng về phía dưới chắp tay một cái cười nói tụ linh trận bố trí xong về sau thế hệ trước tu sĩ cùng sắp đột phá cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi đồng đều có thể lên đ ả o tu luyện đà tạ ninh đạo h ư u t ê hà tự hòa thượng đại thông cao giọng tạ nói già không biết xấu hổ không muốn mặt bạch vân quan hướng bảo đạo nhân cười mắng nói vất quá hắn cũng kẹt tại luyện khí tầng bốn m i ê n giới nếu quả thật có tụ linh c h i địa có thể cung cấp tu luyện mình có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá đến phi lưu đạo nhân cảnh giới cùng đông đảo hoa quốc luyện khí sĩ thăm hỏi một phen ninh thần hai tay một chùm thân hình hạ xuống hô hấp ở giữa liền trốn vào biển cả liền ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên ông trời của ta thật là b vừa rồi leo lên phi lưu đạo nhân thuyền đánh cá vị lão giả kia sợ hai thán phục nói bay tính là gì ta muốn nhìn ninh đạo hưu tiếp lấy xuống tới làm sao na di đất đá lấp biển tạo lục đây mới là hắn bản lĩnh thật sự phi lưu đạo nhân tự lẩm bẩm nói bất quá thực tế đáng tiếc ninh thần làm sao na di đất đá lấp biển tạo lục kia là tại đáy biển tiến hành hắn là không nhìn thấy chương ba trăm tám mươi chín hải đảo xuất thủy chương ba trăm tám mươi chín hải đảo xuất thủy phi thân vào biển không có tung tích bao lâu liền đi tới đáy biển sơn mạch đình ninh thần lần trước xuyên qua trước đó liền đã na di đủ nhiều đất đá tụ tập đến cái này bên trong thậm chí đã đem cơ bản hình dạng đều hợp quy tắc không sai biệt lắm liền chuẩn bị tạo nên một cái dài rộng cỗ tại một km nhiều đảo nhỏ một bước cuối cùng thang đ ả o ninh thần tại đáy biển cười ha ha một tiếng hai tay bắt ấ n một thân chân nguyên cốt cốt mà động đem tiên thiên thổ hành chân nguyên cùng bên ngoài trong ngũ hành đại địa h u y ệ n khí một mạch theo chân nguyên đập tiến vào đáy biển sơn mạch trong đất đá khiến cái này yên lặng tại đáy biển ngàn tỷ năm đất đá đều hướng về hải đảo dưới mặt đất tích tụ đem hắn trước đó chuẩn bị đảo nhỏ không ngừng hướng lên phía trên đỉnh đi thủy đội t r i ế n khai một bên tụ lại đất đá ninh thần một bên cũng vòng quanh đáy biển đảo nhỏ phi tốc xoay quanh một đạo đạo loẽ ra huyền quan g phủ văn theo chân nguyên bị đánh tiến vào trong đất đá gia tốc đất đá cố hóa để đảo nhỏ căn cơ sẽ không bị nước biển ăn mòn mà trên mặt biển theo ninh thần tại đáy biển động tác dần dần bị lớn hải đảo gia tốc lên cao khói động nước biển trên mặt biển gọn sóng cũng là càng ngày càng mạnh để các loại du thuyền cùng thuyền đánh cá cũng càng ngày càng lưu lao đầu có hứng thú hay không đi xuống xe một m chút đừng người ta không có mời chúng ta chính là đến xem lễ hay là chờ xe m lấy nhân lực na di đáy biển đất đá bay vụt đáy biển sân mạch không nói cái này thần thông lớn bao nhiêu cuối cùng coi như thành có thể hay không tạo thành đáy biển nền tảng bất ổn á đừng một cái sóng lớn đánh tới đem hòn đảo nhỏ này liền đánh không có rồi ha ha người ta tu vi so ngươi nhưng cao nhiều ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự t ì n h người ta sẽ nghĩ không ra chờ xem nhưng vào lúc này đội tàu phương tây mấy hải lý địa phương mặt biển đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt đ ạ y b i ể n phảng phất có một con cự thú đang vặn vẹo thân thể k h u ấ y động phương viên mười mấy hải lý hải dương nước biển mãnh liệt mà đến đội tàu bên trong không ít hình thể t i ể u chút thuyền đánh cá đã sắp không vững vàng sắp xuất thủy vừa dứt lời xoạt một thanh â m vang lên một cái đất đá sơn phong liền từ mặt b i ể n vọt ra khỏi mặt nước không một hạng thật ra thu được ta nhìn thấy ông trời của ta luyện khí sĩ lợi hại như vậy sao đội tàu bên trong rất nhiều tu sĩ cũng là thần sắc phân chấn mà lại đối với về sau ở trên đảo tu luyện cũng nhiều hơn mấy phần mong đợi theo ban đầu đất đá sơn phong lộ ra mặt biển đại biển đại biển đại biển đảy biển đả còn còn sót lại tại trên hải đảo nước biển cũng đang không ngừng lưu về hải lý hoa hoa tác hưởng từ nhỏ đảo đỉnh cao nhất phá xuất mặt biển tính lên dòng giá cầm tiếp theo nửa giờ theo đáy biển ẩ m ẩ m thanh ầm tu luyện yếu bất đình chỉ đảo nhỏ cũng dần dần ổn định tại trên mặt biển lộ ra mặt biển diện tích t r ư ờ n g lượng km đại khái tương đương với nửa cái câu cá đảo trái phải đảo nhỏ tổng thể đến nói tây cao đông thấp đỉnh cao nhất ở vào trung ương ngã về tây vị trí có chừng hai ba trăm m cao bốn phía gần biển chỗ đều là hai mấy m cao vách núi treo leo cam đoan lớn hơn nữa đầu sóng cũng đập không đến trên bờ biển duy nhất chỗ chung ở vào hải đảo phía đông. hình thành một hình trăng l ư ớ i liềm vịnh biển thậm chí còn có hai đầu tảng đá bến tàu kéo dài ra vịnh biển không lớn bất quá bỏ neo một chút du thuyền cùng thuyền đánh cá vẫn là không có vấn đề có nam bắc phương vách núi che đậy gặp gỡ báo trời cũng không cần lo lắng thổi lận thuyền chỉ hiện tại vấn đề duy nhất chính là ở trên đảo hay là một mảnh trống không một điểm lục sắc thảm thực vật đều không có đội tàu bên trong mọi người chính sợ hai thản phục ở giữa ninh thần lại từ hải đảo một bên vọt ra khỏi mặt nước bay đến đến đảo nhỏ ngay phía trên lơ lửng giữa không trung chuẩn bị bố trí tụ linh trận sao ninh thần ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa đầu tiên là sáu mươi b ố mai hoàng cấp hạ phẩm trận kỳ ngọc bài bị hắn dựa theo b á t quái phương vị nhao n h a u đánh vào hải đảo dưới mặt đất sau đó là tám cái hoàng cấp trung phẩm trận kỳ toàn bộ đánh vào hải đảo trung ương ngã về tây này tòa đỉnh núi mỗi mai ngọc bài đều nằm sâu dưới lòng đất mấy chục mét cam đoan về sau tu luyện sinh hoạt sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển xong tất cả trận kỳ bố trí xong ninh thần nghiêm sắc mặt ấn quyết trong tay liên tục biến ả o thân hình hạ xuống đem mấy sau cùng mấy cái theo ù văn v đánh tụ linh đại trận bày ra toàn bộ bốn một trăm sáu mươi tám mặt tụ linh trận cờ cùng một chỗ phát lực nháy mắt liền từ phương viên một dặm bên trong rút ra linh khí hướng về hải đảo phi tốc và o tới mặc dù địa cầu linh khí m ỏ n g m anh nhưng là hội tụ phương viên một dặm linh khí vẫn có thể có không ít linh khí cách đó không xa đội tàu mọi người chỉ cảm thấy thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt sau đó hít thở sâu một hơi liền cảm giác mình hô hấp đến đều là tràn đầy linh khí vị đạo linh khí thật là nồng nặc tụ linh trận thật là tụ linh trận theo linh khí tích tụ trên mặt biển cũng dần dần lên mây mù mây mù mặc dù không n ồ n g nhưng cũng dần dần đem hải đảo bao phủ thậm chí lan đến gần mười mấy hải lý bên ngoài kể từ đó người bình thường trừ phi sát lại rất gần nếu không bằng vào con mắt là khẳng định không nhìn thấy hải đảo nhanh nhanh tới gần hải đảo bị ninh tiền bối dùng trận pháp tụ lại mây mù ẩn nấp đi cân nhắc quá chú đáo kể từ đó ngoại quốc ở trên trời vệ tinh khẳng định là không nhìn thấy chúng ta đội tàu n h a u thúc đẩy top năm top ba không thành đội hình hướng về hải đảo rất gần bởi vì khoảng cách không xa rất nhanh liền đến đảo nhỏ bên cạnh Mà nhưng vào lúc này bọn hắn nhìn thấy ninh thần từ miệng túi bên trong móc ra một cái bọc nhỏ tiện tay giải khai sau liền phất tay hướng đảo nhỏ v u n g xuống sau đó vô số màu đen điểm nhỏ liền giống như trời mưa bị rơi tại đảo nhỏ các nơi đây là cái gì có mắt người nhọn nhìn ra máy khoe là hạt giống hẳn là một chút thảm thực vật hạt giống đi sớm biết như thế chúng ta hẳn là mang chút hoa cỏ cây cối đến vừa vặn có thể cấy ghép đến trên hải đảo có tu sĩ nhìn xem hải đảo trên đất bùn đất nói những n à y bùn đất chất lượng nhưng so trên lục địa thật nhiều không đúng thật dày đặc sinh cơ vị kia người mặc màu trắng quần áo luyện công láo giả trước tiên phát hiện vấn đề sau đó mọi người cũng nhao nhao phát giác được không đúng phóng nhan tư phương những cái kia vừa mới bị vùng xuống hạt giống vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên toàn bộ đảo nhỏ đang hô hấp ở giữa liền bị thật mỏng lục sắc bao trùm một tầng t mọi người n ố c trệ đây cũng là thần thống gì lại là ninh thần ghét bỏ đảo nhỏ chùi lùi quá khó nhìn lấy cựu một tinh khí thôi phát một chút thảm thực vật hẳn giống để bọn chúng ngay lập tức này mầm chui từ dưới đất lên đương nhiên cái này liền đến thực hạng nếu như muốn để mười triệu gốc đoá hoa nháy mắt nở hoa để trên dưới một trăm k h ỏ a đại thụ nháy mắt trưởng thành ninh thần là khẳng định không có bản sự này cảm tạ tịch liêu theo gió đạo hữu kia k h á c không bên trong đặc biệt đạo hữu bầu trời tâm lam đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương ba trăm chín mươi linh khí chuyển hóa mạch suy nghĩ chương ba trăm chín mươi linh khí chuyển hóa mạch suy nghĩ mau nhìn kia bên trong có tòa bia đá. Đội tàu đã lái vào c đúng lúc sĩ này ninh h thần đồng bình hạ xuống nhẹ nhàng rơi vào vịnh biển bên cạnh trên đ ố n g cỏ cao giọng nói mời các vị đạo hữu lên đào đi đà tạ ninh trân nhân đây là phi lưu đạo nhân cùng một cái khác luyện khí tầng năm tu sĩ đi tới ninh thần bên người thật sâu vai trào ninh trân nhân tu vi thông thiên hơn nữa còn cho phép ta chở thêm đạo tu luyện ta cùng thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí thật không biết đạo nên như thế nào nói lời cảm tạ ninh trân nhân xin nhận ta cùng túi đầu vừa mới nói xong phi lưu đạo nhân dẫn đầu liền bái x u ố n g dưới l i n h c h â n nhân xin nhận ta cùng túi đầu mọi người đi theo phi lưu đạo nhân đằng sau n h a u n h a u không người hạ bái chư vị mau mau bắt đầu l i n h thần mau nói nói trong tay chân nguyên khai động hiện trường mọi người n h a u n h a u bị nâng lên l i n h thần hơi thao vẫn chưa tới vị hai cái tu vi hơi thấp tu sĩ còn bị hắn lật t u n g ngã nhào một cái dẫn tới vài tiếng trêu chọc chúng ta hoa quốc truyền thừa mấy ngàn năm tu luyện c h i đạo bác đại tinh thâm tinh vi ảo diệu chỉ là bởi vì linh khí duyết cớ dẫn đến mặc dù có lý luận cao hơn phòng kiến linh nhưng là chân chính tu luyện lại khó càng thêm khó bây giờ ta đã có thực lực bố trí cái này tụ linh trợn tự nhiên không thể đổ cho người khác linh thần chắp tay nói gần nhất một trăm nghìn hai trăm năm khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh chúng ta bởi vì lịch sử nguyên nhân lạc hậu không ít mà lại tại khoa học kỹ thuật bên trên b ồ i theo cũng cực kỳ khó khăn bởi vì vô số độc quyền cung cấp cao kỹ thuật đều bị n g o ạ i người trong nước cầm giữ rất nhiều thứ học đều không học được linh thần lắc đầu nói nhưng là tu luyện liền không giống đây là chúng ta sở trường nội tình chi sâu há lại những cái kia mấy trăm năm trước còn thân hãm trong bóng tối thế kỷ người châu âu có thể so sánh với một khi giải quyết linh khí vấn đề chính là chúng ta hoa quốc nhất phi trùng thiên thời điểm chính là đúng vậy chờ ta tu vi cao ta chuyện thứ nhất chính là đi đem ngày nước cái k i a nhà vệ sinh cho phá lưu huế linh lớn tiếng gọi nói cô nương ra nhà ngươi có thể hay không thận trọng một điểm phụ thân hắn lưu hưng nam bất đắc dĩ nói ninh ó l i thần cười ha ha một tiếng tốt ta lúc đầu nghĩ b ư ớ c kế tiếp chính là đi phá k i a nhà vệ sinh đã như vậy liền giao cho ngươi đừng để ta lâu chờ lưu huế linh rất là phân chấn kích động mặt đều đỏ ninh chân nhân yên tâm ta nhất định cố gắng tu luyện để mọi người ở trên đảo tùy ý tham quan ninh thần đem phi lưu đạo nhân cùng tu vi tại luyện khí trung kỳ tu sĩ đều triệu tập đến cùng một chỗ cái này đảo ta mặc dù lấy ra nhưng là mọi người ở trên đảo tu luyện phòng này nha đồ dùng hàng ngày nha loại hình còn phải mọi người hao tổn nhiều tâm trí ninh thần đầu tiên nói ninh chân nhân yên tâm những n à y vụn vụn vật vật đồ vật nếu là còn để n g à i nhọc lòng chúng ta cũng không mặt mũi lại ở trên đảo tu luyện một cái âu phục dày ra tu sĩ nói vị này là cựu hoa sơn một mạch đệ tử ở trong nước làm chút sản sinh ý lao lâm cái này đảo kiến thiết coi như về ngươi khổng tăng bành cười trêu g ẹ o nói gọi là lao lâm tu sĩ vũ bộ ngực cam luôn nói yên tâm đều bao tại trên người ta ninh chân nhân ngài thích gì t à n g trang trí phong cách ta tùy ý, nhìn xem mọi người yêu thích đi cái này bên trong phong cảnh không sai liền theo n g h ỉ phép thánh địa phương thức chế tạo đi được rồi mọi người vừa đi vừa nghỉ ninh thần lại hỏi ngày đó ta đã từng cùng chư vị nói qua linh khí chuyển hóa vấn đề bây giờ địa cầu linh khí hay là quá mức mà manh mà lại sinh ra cũng tức trưởng coi như ta hội tụ phương viên một nghìn linh khí tối đa cũng liền đủ mấy trăm người tu luyện mà lại nồng độ linh khí không đủ bổ sung chậm chạp tu luyện tới ngưng nguyên kỳ liền đến đỉnh tiêm mà lại tu luyện người đủ nhiều khá nhanh lời nói mọi người ngơ ngác n h ì nhau phi lưu đạo nhân trầm ngâm một lát mọi miệng nói ngày đó l i n h chân nhân nói với chúng ta lên qua linh khí bản chất chính là mật độ lớn tính ôn hỏa lợi hấp thu một loại năng lượng về sau liên quan tới linh khí chuyển hóa vấn đề ta cũng đi tìm mấy cái lão bằng hưu trò chuyện l ê n quan có lý luận bên trên đích thật là có một chút xíu ý nghĩ nhưng là thực tế ta không biết giải quyết như thế nào trong đó có thể sẽ dính đến vấn đề cái này liền giống trên lý luận tất cả mọi người biết đạn hạt nhân nguyên lý là phân hạch đồng dạng biết nguyên lý cùng chân chính thực hiện ở giữa nói không chừng cách mấy cái thái bình dương khoảng cách xin chỉ giáo linh thần ánh mắt sáng lên ta không biết phi lưu chân nhân có thể hay không mang đến cho mình cái gì kinh hỷ địa cầu ra tu sĩ không có năng lực thực hiện mình cũng không nhất định à bây giờ mình đã bước vào ngưng nguyên t r u n g kỳ nói không chính xác lúc nào liền tấn cấp kim đan đến lúc đó tu vi thông tin lại có thọ nguyên ngàn năm liền không tin giải quyết không được địa cầu linh khí vấn đề ngũ hành sinh khắc kia là chúng ta tu luyện căn bản lý niệm một trong phản bản quy nguyên lại là chúng ta theo đuổi cảnh giới cực cao ý nghĩ của chúng ta chính là thông qua hai loại thủ đoạn đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành một loại tiếp cận nhất linh khí năng lượng phi lưu đạo nhân nói tiếp đi nói nhìn một chút ninh thần ánh mắt mong đợi phi lưu đạo nhân nói tiếp nói bởi vì chúng ta cần chuyển hóa chính là đại quy mô phạm vi lớn linh khí cho nên chúng ta liền đem mục tiêu định đến năng lượng mặt trời bên trên năng lượng mặt trời bản tính thuộc hỏa mật độ không lớn bản tính dữ dằn đầu tiên chúng ta lấy kim ngăn cản lưỡng cường tương độ bài trừ năng lượng mặt trời đại thế sau đó dùng nước khắc lửa đem nó giữ dằn chi khí làm hao mòn hơn phân nửa lần nữa lấy thổ chi nặng nề g h t ư ớ n g ép tăng lên năng lượng mật độ cuối cùng lấy một chi sinh cơ tướng dẫn để cô năng lượng này trở nên ôn nhuận bình thản g lợi cho chúng ta luyện khí s i hấp thu kể từ đó lấy lửa vì nguồn suối kinh lịch ngũ hành biến hóa dung hợp cuối cùng phản bản quy nguyên đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành một loại mật độ khá lớn lại không có như vậy giữ dằn năng lượng mặc dù một thân công vết tích hay là rất lớn nhưng đã là tiếp cận nhất linh khí một loại năng lượng nếu như có thể lại trải qua trên địa cầu tự nhiên chi lực cùng linh khí bản thân nhiều lần rèn luyện tin tưởng tại cuối cùng sẽ đem nó trên thân sau cùng một tia nhân công vết t Món rơi, cuối cùng dung nhập rơi, cuối đúng ị a cầu chi chi thần tu luyện pháp chi phụ. Chương 391, thời đại mới tu luyện pháp chi phụ. Ngũ hành lưu truyền, quy nguyên. bản bản phản thân linh thống. Trường Trường Ngũ hành Ninh thần nhàn nhạt nói. Thời Thời khí hệ pháp phụ. pháp phụ. đại mới đại mới đ vậy phi lưu đạo nhân nói lý luận l ạ như thế cái lý luận nhưng là từ cái kia bên trong bắt tới có thể cùng đại lượng năng lượng mặt trời sánh vai bốn hành k h á c năng lượng làm sao bố trí đại trợ phương pháp vị trí sau tiếp theo cùng cùng một hệ liệt vấn đề chúng ta tất cả cũng không có một điểm ý nghĩ phi lưu đạo nhân khá là bất đắc dĩ mà lại muốn hoàn thành loại công trình này nghĩ đến đối với bảy trận tu sĩ yêu cầu cũng rất cao ta không biết ninh chân nhân không đạt được ninh thần lắc đầu nói tại hắn ý nghĩ bên trong thật muốn bố trí một cái có thể chuyển hóa linh khí đại trận ít nhất cũng phải bao trùm hoa quốc đại bộ phận điểm địa vực nếu không chính là gây mâu thuẫn muốn hoàn thành cái này công trình không nói bốn hành khắc năng lượng c ũ n g như thế nào bố trí vấn đề chỉ nói khởi động đại trận lúc không có kim đan kỳ tu vi khởi động người cũng có thể tại trận pháp vận chuyển nháy mắt bị trong trận pháp năng lượng đánh chết nhìn thấy phi lưu đạo nhân sắc mà tảm đạo toát ra không ngoài dự liệu tri sắc ninh thần nói hiện tại không được không đại biểu về sau không được Ngài ý nghĩ này đã cho ta dát, ý cho đã t a rất l ớ n dẫn dắt, nghĩ là được, chúng ta về sau từ từ sẽ đến nha. Ninh thần ta từ từ có được, cười cho ý là sau về sẽ mọi người rung viên nói, về phần bốn hành khắc năng lượng, khắc ta động không hiểu bây giờ cách gần đó ai cũng cảm nhận được ninh thần k i a sợi khí tức bên trong nồng đậm sinh cơ chờ ta tu vi đến đây chính là một thuộc tính năng lượng chư vị nghĩ như thế nào cái này đạo sinh cơ bên trong năng lượng ẩn chứa chí ít là năng lượng mặt trời thành trên ngàn mười lần nếu là ninh chân nhân tu vi đầy đủ tự nhiên là thích hợp nhất một thuộc tính năng lượng mặc màu trắng của não luyện công láo giả chắp tay nói tấn tỉnh tu sĩ trần truyền học gặp qua ninh chân nhân gặp qua trần đạo h i ế u ninh thần chắp tay đáp lễ nói đã như vậy còn xin chư vị liền cái phương hướng này kế tiếp theo nghiên cứu ta cũng sẽ mình nếm thử một phen nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch gì mọi người gật đầu xác nhận kế tiếp theo ở trên đảo tham quan du lãm ninh thần cũng đối mọi người giảng giải một phen bích lan châu cơ sở hệ thống tu luyện cùng cảnh giới tu luyện phân chia đang tu luyện lý niệm bên trên mọi người tại đây không thiếu có người có thể làm ninh thần lao sư nhưng là đang tu luyện một đường hệ thống quy hoạch từ cạn tới sâu g i ả n lược đến khó từ chân khí nhập chân nguyên c h ỉ n h hợp tự thân hết thể sau đó ký kết kim đan một bộ hệ thống tu luyện nhận b i ế t bên trên tại bích lan châu đợi mấy năm ninh thần cũng không phải là đông đảo địa cầu luyện khí sĩ có thể so sánh với nhìn thấy mọi người tại đây thỉnh thoảng trong mắt mọi người lóe lên một đạo đạo tinh quang ninh thần trong lòng cũng là âm thầm gật đầu trong lòng thư sướng l i ê n hắn cái này một lời nói nói không chừng liền miễn địa cầu tu luyện giới mấy trăm năm tìm tòi cùng thử lỗi bích lan châu trải qua vô số năm lúc này mới biến hóa ra một đầu thích hợp tu luyện hệ thống tu luyện mặc dù tại bích lan châu bản thân không phải bí mật nhưng là chẳng lẽ còn thật hợp lý hắn không đáng tiền sao nói đùa đối với một mực linh khí mỏng manh địa cầu đặc biệt là hoa quốc tu luyện giới đến nói thứ này đáng tiền vô cùng có thể xưng thiên kim k h n g đổi có hệ thống tính phương hướng chỉ đạo lại có hoa quốc chuyển thừa mấy ngàn n ă m tu luyện lý luận lại thêm nam hải động thiên đủ sức cầm cự mấy trăm người tu luyện tới ngưng nguyên kỳ nồng độ linh khí ninh thần đã có thể tiên đoán được hoa quốc luyện khí sĩ trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ có một đợt bộc phát luyện khí hậu kỳ tuyệt không phải điểm cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện ngưng nguyên kỳ tu sĩ liên quan tới phương diện tu luyện cụ thể công pháp ninh thần một cái đều không nói chỉ là đại khái điểm vài câu hắn tại bích lan châu lấy được công pháp cũng liền một cái thất câu tàng tâm pháp có chút đáng xem cái khác nói đến hay là tham chiếu hoa quốc điện tịch sáng tạo cũng không có gì có thể nói bây giờ mọi người biết hệ thống tu luyện phương hướng. kết hợp tự thân sở học đủ để thôi diễn ra riêng có hoa quốc đặc sắc tu luyện công pháp sẽ không thua bích lan châu như thế một lời nói qua đi đông đảo tu sĩ、si、đối mặt vài lần mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng đã âm thầm đem ninh thần bày ở lấy sư lễ đại chi vị trí bên trên ninh thần còn chuyên môn căn dặn chúng tu sĩ trở về đem những vật này nói cho cái khác cùng nói đồng thời có thể mời bọn hắn cùng đi này tu luyện hoa quốc tu luyện ở giới đương nhiên là càng mạnh càng tốt đợi đến ninh thần lý luận truyền khắp hoa quốc tu luyện giới hoa quốc tu sĩ nhiều đến đâu đạp lên nam hải động thiên thời điểm đem ninh thần nói là hoa quốc thời đại mới tu luyện giới đặt nền móng người cũng tuyệt không là quá. nếu như ninh thần thật sẽ giải quyết linh khí vấn đề để luyện khí sĩ leo lên tiếp tân có thể lật tay mây mưa di sơn bảo hải hiện ra trong truyền thuyết thần thoại năng lực vậy cái này đặt nền móng người xương hào hắn an vị định nói không chừng dựa theo hiện đại trào lưu cùng quen thuộc hắn sẽ còn bị theo cái thời đại mới tu luyện pháp chi phụ danh hiệu nên nói nên thảo luận đều đã nói xong không ít tu sĩ tâm động khó nhịn trực tiếp liền từ trên thuyền xuất ra lều trại cùng đồ dùng hàng ngày chuẩn bị tại cái này bên trong ngả ra đất nghỉ bất quá dù sao sinh hoạt không t i ệ n mọi người quyết định tại cái này bên trong chú lưu mấy ngày nho nhỏ bắn vọt một chút hưởng thụ một chú rộng mời cùng nói trước tập trung lực lượng đem cái này bên trong tu kiến bắt đầu thích hợp ở lại lại nói dù sao đều tại khoa k ỳ thế giới bên trong thói quen sinh hoạt cái này bên trong đừng nói ăn uống ngay cả cái che mưa địa phương đều không có lại là không cách nào thường ở sự tình làm so tưởng tượng phải nhanh ninh thần đem sau tiếp theo quản lý làm việc đều giao cho phi lưu đạo nhân cùng trần truyền học cũng không có gì không yên lòng hoa quốc truyền thừa thủ trọng tâm cảnh cùng bích lan châu cũng không có gì không giống có thể ở địa cầu tu luyện có thành tựu luyện k h í sĩ, cái nào không phải đức cao vọng trọng lòng dạ rộng lớn hạng người ninh chân nhân yên tâm lão lâm cho ngài tại ở gần đỉnh núi địa phương xây cái nguyên sinh thái cảnh biển biệt tự cam đoan ngài hài lòng tại cái kia gọi là lâm mộ dương trung niên tu sĩ cam đoan âm thanh bên trong ninh thần cười cùng mọi người cáo từ cái này liền chuẩn bị mang theo chu mộng giao về lục địa tu vi của nàng còn yếu tại cái này một mảnh không phải tảng đá chính là cỏ nhỏ ở trên đảo nhưng đợi không quen sau đó ninh thần cùng chu mộng giao an vị bên trên lưu nhuế linh du thuyền bọn hắn ở trên đảo du lã một phen mặc dù cũng muốn ở trên đảo tu luyện mấy ngày nhưng là đáng tiếc rất nhanh liền bị phái nhiệm vụ trở về lục địa đi mua sắm vật liệu liên hệ thiết k phụ tá lâm mộ dương cố gắng tại thời gian nhanh nhất bên trong đem nam hải động thiên kiến thiết bắt đầu chu tỷ tỷ ninh trân nhân bình thường là cái dạng gì người a chu tỷ tỷ ninh trân nhân còn có cái gì lợi hại bản sự a chu tỷ tỷ ngươi là tại gặp được ninh trân nhân về sau mới bắt đầu tu luyện sao lưu huế linh hóa thân tiểu mê mội nhưng là lại không dám tìm l i n h thần đặt câu hỏi thế là liền quân lấy chu ngộng g i a o hỏi lung tung này kia để chu ngộng g i a o lại là bất đắc dĩ vừa cao hứng đành phải triệt để hóa thân thành một cái bài thi tiệu tỷ tỷ đúng lúc này phòng thuyền trưởng bên trong đột nhiên chuyển ra hô to một tiếng có nước mỹ quân h ạ hướng chúng ta cái này bên trong Cảm tạ thư hữu đương ạ o h u hữu hưu, hưu, bầu hưu, hưu thư trời trong xanh 1425 đạo hữu, đường đạo nguyệt Trường Trường xanh phiếu ủng hộ. Chương 392, Nam Hải băng long đại chiến hạng. Hải băng long đại chiến hạng. đạo đạo vì vụ băng băng băng băng đại đường ủng Nam long nước quân Nam Nam Mỹ Mỹ dặm.、Đương、nhiên cái này châu thổi có chút hơi có vẻ sốc nổi nhìn linh thần tấn thăng đến nguyên anh kỳ có thể hay không có băng phong một nghìn năm trăm i n h năm lực bất quá lấy ninh thần bây giờ ngưng nguyên trung kỳ tu vi cùng hàn băng sát khí phẩm chất đem phương viên một hai hải lý nước biển đều ngưng kết thành bằng xương vẫn là không có vấn đề hạng trưởng mau nhìn đầu kia băng long dưới thân mặt biển nước biển kết băng ta nhìn thấy chỉ ít bao phủ một hai hải lý lợi hại thượng tá đó là cái gì quá i thú nước mỹ quân hạng phòng chỉ huy bên trong vừa rồi trung tá kinh hô hỏi hoa quốc long s o vòng thật t h ả xuất hiện đầu kia còn lớn hơn mẹ nó phòng không đạn đạo đâu còn có hàng pháo cho ta tất cả đều bắn ra đi đánh nó đánh cho ta chết nó thế nhưng là chúng ta cần bộ chỉ huy mệnh lệnh mới có thể mở lửa tức chó video hệ thu n h ặ t thống đều là bài trí sao cho ta trước khai h ỏ a sau đó đem video phát đến bộ tư lệnh đi ta nhìn những tên hắn kia có dám hay không tìm ta gây phiền phước vâng có thượng tá hạm trưởng chủ động gánh chịu trách nhiệm những người khác tự nhiên không có ý kiến mà lại bọn hắn cũng đều do sợ hận không thể tất cả hỏa lực đều mở xử lý cái này đại quái thú mặc dù quân hạm bên trên cũng có một chút nhận biết hoa quốc long quân nhân bất quá bây giờ nhìn đầu kia băng lòng khí thế hùng hồ giám vẻ cũng không giống như là vì hòa bình mà đến ninh thần lấy chân nguyên tại băng long thể nội chấn động phát ra như châu như hổ tiếng long âm vang vọng vương viên mấy chục hải lý long âm a đủ long âm thật cái này long là thật thật là nam hải băng long khó nói là một đầu chân long sao thế nhưng là cái này khó nói không phải là một cái đỉnh cấp luyện khí sĩ pháp thuật sao vê anh nước mỹ quân hạm bên trên b ộ c phát ra một trận ánh lửa một viên phòng không đạn đạo cái đuôi bên trên long lãnh ánh lửa nhất phi t r ù n g tiên hướng về càng đến gần càng gần băng long liền vào tới khai hỏa khai hỏa là phòng không đạn đạo cẩn thận a thế nào thế nào kia là phòng không đạn đạo a nam hải băng long c ó thể hay không gánh vác được a đạn đạo mang theo đôi cánh đầu đạn bên trên lóe ra điểm điểm hưởng quang hệ thống trí năng phân tích mục tiêu vị trí đồng thời sửa đổi lấy mình phi hành lộ tuyến động cơ phun ra chói mắt hòa diễm trong không khí vạch ra một đạo rõ ràng quy tích thẳng tắp nhắm chuẩn nam hải băng long l o n g đầu mà lúc này linh thần liền giấu ở nam hải băng long dưới thân trong nước biển nhìn thấy đạn đạo đột kích linh thần khép cười một tiếng hai tay phi tốc kết ấn chân nguyên trong cơ thể phun trào chỉ thấy giữa không trung băng long há mồn phun một cái chính là một đạo ẩn chứa hẳn băng sát khí long tức phun ra ngoài. đón đầu liền bao lại v i ê n kia tốc độ cũng còn không có bắt đầu phòng không đạn đạo chỉ thấy kia đạo đạn tốc độ cực tốc hạ xuống mặt ngoài bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết băng xương rất nhanh nó phía sau động cơ đều bị đông cứng ken kết vài tiếng về sau liền triệt để tắt máy mà lúc này cái này mai đạn đạo khoảng cách băng long còn mấy trăm mét khoảng cách đạn đạo bất lực rơi xuống băng long lắc đầu vây đuôi tiếp tục tiến lên r ồ i ra móng v u ố t liền cầm cái này mai bị đông lại đạn đạo vây xem mọi người liền thấy băng long móng v u ố t hơi dùng lực một chút viên kia đạn đạo liền phảng phất đã bị long tức đông lạnh thành yếu ớt t h n g băng trong c h ố p mắt liền bị bóp thành vụn băng khối từ băng long trào hở ra nhau nhau rơi xuống tiếp lấy t h ù n g t h ù n g vài tiếng rớt xuống đã bị đóng băng lại trên mặt biển có mấy cái khổ người lớn con đện xuyên tầm băng rơi tiến vào hải lý Vâng, vâng, vâng, vâng, phanh phanh phanh phanh phanh, cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Nước、Mỹ、quân nháy ánh cùng phủ, phòng không đạn đạo, phản đạn đạo, cao tốc, cao thương, dùng phủ, pháo hạm khói hạm thể lửa lửa bao cao cao cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. tốc, cơ có Mỹ mắt đạo, đạo, xạ bị tùy ý phun ra long tức đông cứng đại bộ phận điểm đạn đạo đối với những cái kia tốc độ rất nhanh đạn hoặc là pháo máy thì không thèm để ý cho dù bọn chúng xuyên qua hàn băng long tức đánh vào băng long lân giáp bên trên tối đa cũng chính là một đạo vết cắt mà thôi ngươi khi hàn băng sát khí loại này thiên địa dị bảo là gọi không theo người sử dụng thực lực tăng lên bọn chúng đưa đến tác dụng sẽ càng lúc càng lớn cũng tỉ như đại địa huyền khí tại thiên lam tông bách lý hương tay bên trong có lẽ chính là một cái từ ngưng nguyên sơ kỳ đến ngưng nguyên trung kỳ tích lũy nhưng là đến ninh thần tay bên trong lại là hắn ngũ hành chân kinh bên ngoài trong ngũ hành mấu chốt một điểm về sau thành đại đạo căn cơ một trong thiên kim không đổi hàn băng sát khí tự nhiên cũng giống như vậy ninh thần bây giờ là ngưng nguyên trung kỳ tu vi ngưng nguyên hậu kỳ thực lực hàn băng sát khí tại trong tay hắn uy lực đã so ngày đó tại đáy biển thế giới bên trong còn muốn lợi hại hơn lấy nó là căn bản ngưng kết băng giáp há lại chỉ là pháo máy có thể đánh xuyên qua vung trào ở giữa đập nát đạn đạo không nhìn pháo máy cơ t h ư ờ n g bởi vì khoảng cách đã rất gần trong đó có một viên không có đông lạnh chắc chắn đạn đạo hay là xuyên qua long t ư c đánh trúng băng long thế nào hạm trưởng trong lòng căng thẳng sau đó liền thấy băng long điểm nhiên như không có việc gì lung lay thân thể tán tán trên thân khó trên thân lân giáp ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại lợi hại đương nhiên nước mỹ quân h ạ n g bên này người cũng đã nhanh điên nhìn thấy hai trăm em mở dài băng long cự thú không nhìn tất cả vũ khí nóng đã đi tới cách mình không đến ba phẩy năm không không m địa phương người bình thường tuyệt đối trải nghiệm không đến đối mặt loại tình huống này lúc áp lực tâm lý làm sao bây giờ thượng đế mau tới mau cứu con dân của người hắn sắp bị dị giáo đồ ác thú giết chết nhanh nhanh còn có cái gì vũ khí còn có cái gì vũ khí trời ạ tham ạ n g mụ mụ ta không muốn chết thượng tá Quân trưởng hạm hạm băng long chậm r à i rơi vào nước mỹ quân h ạ m bên cạnh to lớn long đầu liền lơ lửng tại mỹ quốc quân đỉnh đầu của người bên trên màu xanh t h ẳ m hàn băng sợi dâu theo gió phất phới một đôi to lớn lộ ra màu xanh trắng lại không có con ngươi đôi mắt cứ như vậy lạnh như băng nhìn về phía phòng chỉ huy tương đối băng long hai trăm m chiều cao nước mỹ khu trục hạm c h i ề u dài cũng chỉ có một trăm năm mươi em mở mà thôi lúc này dựa vào gần như thế t r ừ lẹ tẻ mấy cái gần như điên cuồng binh sĩ còn tại cầm b ứ c thương xa kích những người khác đã sớm tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ninh thần không có khống chế băng long nói chuyện lúc này vô thanh thắng hữu thanh không có giao lưu mới là đáng sợ nhất tình huống nhân loại tất cả sợ hãi chính là bắt nguồn từ không biết cho nên tay hắn ấn khé động băng long lần nữa ngửa mặt lên trời trường ngầm một tiếng sau đó vung trào mà xuống trực tiếp liền trộp vào nước mỹ quân hạm bong tàu bên trên cơ hồ muốn đem nó chia hai đoạn mũ, mũ. vứt bỏ hạm vứt bỏ h phó quan một bên lôi kéo thượng tá hướng phòng chỉ huy bên ngoài hướng một bên hướng về phía lính thông tin hô nói đem video chuyển trở về chuyển về bộ tư lệnh đi chương ba trăm chín mươi ba thịnh đại ngày lễ chương ba trăm chín mươi ba thịnh đại ngày lễ ông trời của ta cái này liền kết thúc rồi đã nói xong đặc hiệu mảng lớn đâu đã nói xong nam hải băng long đại chiến nước mỹ quân h ạ m đâu rõ ràng là đơn phương nghiền ép có được hay không vẫn chưa tới ba phút ta hoa quốc quân h ạ m bên trên h ạ m trưởng bên người một cái quân binh giơ kính viễn vọng một bên nhìn một bên trêu kẹo nói kính viễn vọng tập trung địa phương băng long còn tại tứ ngược một dưới vớt đi quân hạng bên trên khoang tàu bên trong binh sĩ điên cùng hướng bong tàu xông lên có người tại cứu giúp sinh thuyền cũng có người từ mép thuyền trực tiếp nhảy xuống bất quá chờ đợi bọn hắn không phải trong tưởng tượng nước biển mà là đã bị đông lại băng cứng không ít không có chuẩn bị binh sĩ đều bị ngã gãy chân còn có mấy cái muốn đâm đầu thẳng vào nước biển binh sĩ trực tiếp liền bị đâm chết tại trên mặt băng chuyện gì xảy ra mặt biển làm sao đều bị đông lại rồi là quái thú này trời ạ lạnh quá ta cảm giác nó toàn thân đều tản ra h à n khí cháy mau cháy mau không nên để lại tại cái này bên trong đi hoa quốc quân hạm kia bên trong còn có thể di động binh sĩ n h a u n h a u hướng hoa quốc quân hạm phương hướng chạy tới ninh thần cũng không để ý tới chính là khống chế băng long một chảo một chảo đem nước mỹ quân hạm đều phá thành một đống sắt vụn một màn này rơi vào giơ kính viễn vọng hoa quốc quân hạm hạm trưởng mắt bên trong khoe mắt không khỏi co lại co lại thẳng đau lòng đồ ta đều là đồ ta quá đáng tiếc á chà chà kia là nước mỹ phản đạo hệ thống giả đa đi cái này liền cho phá nát ta bao nhiêu lưu toàn một điểm a quá bạo lực quá bạo lực đối xa đạo mà đến khách nhân cũng ôn nhu một điểm a người ta thật xa tới tặng quà chúng ta cũng không thể đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa a hạng trưởng bên người quan binh ngơ ngác n h ì nhau n sau đó tất cả đều làm bộ nghe không được mấy cái nữ binh thực tế nhịn không được chỉ có thể che miệng lại phát ra phốc suy phốc suy thanh âm tiên h sinh tiên h sinh hạng trưởng cũng không biết ninh thần có thể hay không nghe thấy chỉ có thể lớn tiếng gọi nói nước mỹ quân hạm thượng hạng cao bao n h i ê u khoa học kỹ thuật a ngài hạ thủ lưu t ì n h cho chúng ta lưu một điểm a lúc này ninh thần khoảng cách hoa quốc quân hạng còn có mấy km đâu tự nhiên là nghe không được hạ thủ lúc mặc dù không có cố ý nhằm vào nước mỹ binh sĩ nhưng là đối với quân hạ m bản thân lại là không chút nào nương tay về phần có thể hay không lan đến gần bọn hắn ninh thần lại là sẽ không quản đợi đến đem quân hạ m phá không sai b ị lắm ninh thần linh thức quét qua phát hiện nước mỹ binh sĩ tổn thất cũng không nhỏ những người còn lại đều tại trên mặt băng phi nước đại lẫn nhau đỡ lấy hướng hoa quốc quân hạ m phương hướng bên trên tiến đến đối với những người bình thường này ninh thần đương nhiên sẽ không cố ý hạ thủ cho nên hai tay k ế t ấn băng long xung quanh bị đóng băng ở mặt biển liền bắt đầu hòa tan mà băng long bản thân cũng chậm rãi chui vào đến nước biển phía dưới bị ninh thần phất tay tán đi. Chúng giờ ta bây l à mặt sao sinh, sinh sĩ ra quay đầu nhìn một chút bỏ neo ở phía xa Quay kia qua loa neo bây bỏ ngâm Đây này luyện thuyền giờ? trưởng gọi tiếng Không trưởng những người công vài Tiên tiên lời, đi nói, đi cái đi Hạm chầm thử thăm khí thật Hạm nhìn chút chút không một xem một một đem Mỹ m lát, trả trước vứt tế nước ước, được ở lên có quốc đầu đầu là là dò du vị khác đem chúng ta bên này thu video văn kiện truyền trở về để người của chúng ta trong lòng cũng có cái ngọn n g u ồ n biết là chuyện gì xảy ra sau đó chiếc khu trục hạm kia hải q u ố t phái người xuống dưới chức đục mở mặt bằng có thể vứt bao nhiêu vứt bao nhiêu Cũng nước không biết một ỹ b ư như lệnh lá không gan quân hay phái khác hạm có cái Coi tới. bên ọ vọng n hắn gan cũng không ai có gan tới. Phó hạm trưởng cười nói, đừng phái, chỉ Phó hạm hy vọng ký thác có có cười lá ai tới. sợ ký t đem r vào trên thân người khác c h ú nước g gia chúng ta trách ta. t của mới nhiệm Hạm là là quân quốc nhân, bảo vệ r ở n nói, vâng,、một、bên n g Túc một Mục khác, ư mỹ châu á bộ tư lệnh bọn hắn đầu tiên là thu được nước mỹ quân hạm tự tiện khai hỏa tin tức trong lúc nhất thời lại là tức giận lại là hoàng sợ bọn hắn mới không tin cái gì hàn băng đại quái thú h ầ ngôn l o ạ n ngữ ngươi khi điện ảnh sao tìm lúng túng cớ gì cái này nếu là cùng hoa quốc va chạm gây gỗ đó cũng không phải là một c h u y ệ n nhỏ hoa c ố c thể lượng cùng những cái kia túng ngươi tiểu quốc cũng không đồng dạng nói là sẽ khiến đại chiến thế giới lần thứ ba cũng không kỳ lạ sau đó không bao lâu bộ tư lệnh còn tại một bên cố gắng liên hệ quân hạng một bên báo cáo tin tức loạn thành một bầy chuẩn bị ứng đối và khắc phục hậu quả công việc thời điểm quân hạng bên kia lại chuyển tới một phần video văn kiện sau đó liền rốt cuộc liên lạc không được nhìn qua video văn kiện bộ tư lệnh bên trong nháy mắt tiến tĩnh chỉ có điều hòa không khí còn tại từng trận phát ra thanh n m ô ô cái gọi là yên lặng điều hòa không khí nguyên lai、like、cũng không phải an tĩnh như vậy đinh linh linh lại là ngũ rác đài bên kia biết được tin tức liên lạc không được chiếc quân hạm kia đành phải lại đem điện thoại đánh tới châu á bộ tư lệnh hỏi t h ă m hiện tại tình huống cụ thể cái này bên trong có một phần a liệt khắc khu trục hạm vừa mới truyền về video văn k i ệ n ta ngay lập tức sẽ phát các ngươi chú ý kiểm tra và nhận tư lệnh viên ngơ ngác nói xong ngơ ngác cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía ngồi tại máy tính bên cạnh binh sĩ binh sĩ đều không có quay đầu hai điện thoại giới thao tác một trận liền đem vừa mới nhận được video phát cho ngũ rác đài bộ tư lệnh bên trong yên tính tại cầm tiếp theo ai cũng không có mở miệm nói chuyện mà phần này yên rất nhanh liền lây cho nước mỹ bản độ ngũ rác đại ông tính lần nữa quay lại nam hải ninh thần nhẹ nhàng từ trong nước biển dâng lên rơi xuống bong tàu bên trên trên thân thậm chí đều không có dính vào một t i a giọt nước mặc dù trở ngại nhiều người chu g ọ n g i a o không có nhào tiến vào ninh thần mang bên trong nhưng là kia khỏe mắt yêu thương lại là dấu đều dấu không được giải quyết ninh thần ha ha cười nói d ù thuyền bên trên đông đảo tu đ ờ i thứ nhì đều là một bộ không dám tin t h ầ n sắc lưu huế linh ngơ ngác nói ta nhớ được vòng thật thả kim long chỉ có dài năm mươi mét ta ninh thần mỉm cười thuận miệm giải thích nói đây là không giống pháp thuật nhà mọi người chỉ có thể ngơ ngác gật đầu đương nhiên ta không biết trừ hàn băng sát khí đúng là uy lực bên trên càng mạnh bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất hay là ninh thần từ ngưng nguyên sơ kỳ tấn cấp đến ngưng nguyên trung kỳ ninh thần quay đầu đối thuyền trưởng nói có thể l á i thuyền bất quá ngươi phải đường vòng hiện tại bên kia không qua được hiện tại mọi người trở về lục địa đường thuyền bên trên còn có một khối phương viên hai mươi ba km băng cứng ngay tại cứu viện nước mỹ quân nhân hoa quốc quân h ạ m còn có một số ngay tại nếm thử vất nước mỹ quân h ạ m hải cốt hoa quốc quân nhân đương nhiên đương nhiên thuyền trưởng liên tục gật đầu nhanh như chấp liền đi phát động du thuyền cải biến hướng đi nói là cải biến hướng、đi. k ỳ thật du thuyền hay là từ khối kia băng cứng bên cạnh không xa chạy quá khứ bởi vì tất cả mọi người nghĩ khoảng cách gần nhìn xem những cái kia người nước mỹ cùng ninh thần chế tạo đại hào băng cứng sau đó bọn hắn liền thu hoạch đại lượng tiếng hoan hô các tỉnh tiếng địa phương đều có giống như một cái thịnh đại ngày lễ cả m tạ thư hữu một mươi sáu nghìn sáu trăm linh bốn hai một trăm ba mươi tám hai nghìn chín trăm một mươi hai đạo hưu ta thích đọc sách đạo hưu a a cu đạo hưu thư hữu hai thư hữu một nghìn sáu trăm tám m ư ơ một một chín t r ă n h hai một h a i trăm ba chín đạo hưu tiểu chu đạo hưu tấm gió ẩn đạo hưu ly biệt r ê hình thái đạo hưu nhìn hết ngươi hai đạo hưu quyết đoán đạo hưu vương đạo hưu ta tịch mịch ngươi không h i ể u đạo hưu con bia đá rùa đen đạo hưu thuốc lá đến một chi đạo hưu minh hàng đạo hưu thư hữu hai trăm một mươi bảy t r ă n h chín hai ba m ộ t bốn năm t r m ba bảy bảy ba ba đạo hưu thư hữu hai trăm một mươi tám t r ă n h tám hai trăm một m ư ơ năm hai năm sáu một ba năm đạo hưu vô lại tuần chu đạo hưu nguyệt phiếu ủng hộ chương ba trăm chín mươi bốn chu gia phụ tử trở về chương ba trăm chín mươi bốn trở về lục địa đưa về chu mộc giao ninh thần học kỳ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu trừ học kỳ kết thúc luận văn đáp biện ninh thần đã không có chương trình học mới lên lúc này lưu mộ phi đã đi một công ty thực tập hà nhất long cùng liêu san san đều thi đậu vốn trường học nghiên cứu sinh chuẩn bị tiếp tục cùng trương hán kiệt làm đ ồ n g học hai người cũng ngay tại chuẩn bị riêng phần mình luận văn đáp biện chỉ có trương hán kiệt cháu trai này bảo vệ còn không có tiến hành luận văn tốt nghiệp liền lên một san cả ngày không có việc gì không phải ở trường bên trong diễn đàn bên trên bụa dỡ người mới chính là tại chiến vong bên trên chơi game cũng không biết hắn kia xuất sắc thành tích đều là từ cái tia bên trong học được trở về trường học ninh thần cũng không có dọn ra ngoài ý nghĩ hắn cũng không thiếu tiền phía ngoài phòng ở suy nghĩ gì thời điểm mua đều có thể nhưng là trong trường sinh hoạt hắn khả năng đ ờ i này cũng chỉ thừa như thế mấy tháng có thể thể nghiệm năm sau không nghĩ rời đi ninh thần chu mộng giao lại trở lại hạ thành phố tỳ gian i a đi làm nhưng là công việc vẫn là rất bận rộn hai người cũng không có mỗi ngày dính cùng một chỗ ninh thần lại một đầu đâm tiến vào thư viện bên trong xem xét những cái kia cổ đại điện tịch gia tăng mình huyền học nội t ì n h bởi vì hắn lúc này vô luận là tu luyện công pháp tâm cảnh tu trì hay là linh khí thăm dò đều đến một cái bình cảnh phía dưới chính là môn hữu kế tiếp theo tích lũy thời điểm như thế qua m ộ ư ơ i ngày qua chu mậu giao đến tìm ninh thần ăn cơm c h i ề u hai người tới một nhà rất nổi danh vốn riêng quán cơm điểm mấy cái bình thản thức nhắm cùng hải sản lúc sơ đại bá ta trở về chu mậu giao do dự một chút hay là nói chu h ạ o vân ninh thần lông mày nhữ lại nhẹ giọng hỏi nói mới đi mấy tháng à cái này liền chịu không được rồi ninh thần còn tưởng rằng chu h ạ o vân là chịu không được tại bắc đô hư danh tư vị cái này lại trở về hạ thành phố đoạt quyền đến chu đằng tông giao một người bạn gái là bắc đô nhạc gia thiên kim chu mậu giao nói biết ninh thần khả năng không hiểu rõ những chuyện này chu m ộ n giao g giải thích cặn cái nói bác đô nhạc gia cũng coi như một cái thương nghiệp thế gia sản nghiệp rất phân tán bình thường cũng tương đối là ít n ổ i danh nhưng là luận đến thực lực nhưng so thân hoàng tập đoàn mạnh hơn hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu nhạc gia đáp ứng thuyết phục lâm gia hòa hoãn giữa chúng ta mâu thuẫn hoặc là nói trắng ra chính là để lâm gia thả chúng ta một ngựa ninh thần mắt lộ vẻ tò mò không khỏi hỏi chu m ộ n giao g nói thả các ngươi một ngựa chúng ta chu ra sản nghiệp không phải một mực vào không được phương bác sao đó chính là bởi vì lúc trước gia gia của ta nhất thời khí thịnh tự cho là thân hoàng tập đoàn khí thế như hồng cho nên tại trên thương trường cùng lâm gia kết xuống thủ kết quả liền bị lâm gia chen ép đi lại duy gian nếu không phải tại phương nam căn hữu cơ thâm hậu nói không chừng liền bị lâm gia đánh ngã cho nên ngươi nhìn thân hoàng tập đoàn mặc dù tại phương bắc có điểm công ty nhưng kỳ thật cũng chính là cái bài trí ở bên kia sinh ý cũng chính là có chút ít còn hơn không thôi thì ra là thế ninh thần gật đầu chu mộng giao nhẹ c m ộ nói nói thật là lớn giá trị ninh thần tắc lưới nói thân hoàng tập đoàn giá trị thị trường hắn nhưng là biết đến trên mạng rõ ràng biết đâu giá trị thị trường gấp đôi đây cũng không phải là một con số nhỏ cho nên chu hạ vân cùng chu đ ằ n g tông lại thành r a r a người tâm đầu đ ủ c ninh thần cười trêu kẹo nói chu ngọc giao lật cái xinh đẹp bật nhãn bất đắc dị nói nói trước đó r a r a của ta thân thể lớn tốt lại để cho phụ thân ta lên làm chấp hành tổng giám đốc ta nhị bá bản thân liền không hài lòng lắm chỉ là bị r a r a của ta ngăn chặn hiện tại đại bá ta lại mang về như thế cái tin tức nhà bên trong đã loạn thành một bảy mặc kệ nó ninh thần cười nói chu hạ vân mặc dù trở về nhưng là chỉ cần không đến trêu chọc hắn hắn cũng l ờ i lại chuyên môn đi tìm bọn họ phiền p h ư c vâng cha ta đã về nhà nghỉ ngơi hắn cũng không phải là cái có quyền lực mỗi người chu m ộ n giao g lắc đầu nói đúng lúc này vốn riêng quán cơm cổng tối xâm lại lại có khách tới cửa tiểu vân cái này bên trong là hạ thành phố rất nổi danh vốn riêng tiểu quán vị đạo so với bắc đô có một phong vị khác ngươi đến nếm tử h nhìn chu đằng tông thanh â m vang lên sau đó vừa nghiêng đầu ở giữa rất nhanh liền nhìn ninh thần cùng chu m ộ n giao g sự tinh chính là trùng hợp như vậy chu đằng tông cũng mang theo bạn gái của hắn đến cái này bên trong ăn cơm theo lý thuyết ninh thần cùng chu ra phụ tử vốn nên không có ẩn b o n gì kết quả chu đằng tông bởi vì muốn tác hợp lưu đồng cùng chu mậu giao mở miệm rèm pha ninh thần bởi vậy tại tị giàn nghị hạ tr lúc đầu chu đằng tông còn muốn lấy muốn tìm cơ hội trả thù kết quả còn không có chờ hắn hành động phụ thân hắn chu hạo vân liền đã bởi vì đối ninh thần mời chào không thành trực tiếp vu ham hắn vô chứng làm nghề y để ninh thần kém chút ở đồn cảnh sát báo nổi kết quả cuối cùng lại là ninh thần c h ư a khỏi lao r a tử đổi lấy cha con bọn họ bị đẩy đi đến bắc đô kết cục sự tình tiền căn hậu quả chu hạo vân đều nói cho chu đằng tông cho nên đối với ninh thần hắn cũng là lòng tràn đầy hận ý ngươi nói ngươi một cái sẽ hai tay y thuật cùng võ thuật thủ nghệ nhân trời sinh nên cho chúng ta loại này nhà quyền quý bán mạng đổi lấy nửa đời vinh hoa phú lại còn dám cầm chi làm ác lợi dụng nhà chúng ta trong đ ỉ n h mâu thuẫn đem chúng ta trực tiếp đuổi đi bắc đô quả thực là lẽ nào lại như vậy t h ò gan lớn mật nếu không phải chu đằng tông tại bắc đô kết bạn nhạc vân chẳng phải là đời này cứ như vậy đi qua rồi mặc dù đây cũng là nhân họa đ ắ c phúc bất quá chu đằng tông nhưng không có cảm kích ninh thần ý tứ đặc biệt là biết nhạc gia bí mật về sau càng là rất là phân chấn thậm chí đều không đem ra ra hắn chu nghị hoàng đặt ở mắt bên trong trở về trước đó bọn hắn liền đã kế hoạch tốt trước đem tuần sáng vi cùng chu hạo không gạt ra khỏi đi sau đó lại lợi dụng nhạc gia, cùng Lâm gia, thế để lao gia tử triệt để vị quyền cuối cùng chu đằng tông tái giá nhạc r a thiên kim đến lúc kia cha con bọn họ leo lên hoa quốc có quyền thế nhất cùng t à i phú bảng danh sách chính là không hề nghi ngờ sự tình về phần ninh thần ha ha biết chút võ thuật con kiến nhỏ mà thôi trước đặt vào đợi đến thời điểm đến tiện tay có thể diệt chu đằng tông ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem ninh thần cùng chu mậu giao tại thân mật cùng nhau ăn cơm đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm chầm nghĩ không ra hai người bọn họ hay là cùng đi tới ninh thần chu đằng tông khỏe miệng khẽm biết khinh m i ệ t cười nói lúc đầu không nghĩ lấy hiện tại liền đi tìm hắm gây phiền phức bất quá đã nhìn thấy hắn cũng không để ý thuận tiện một ngươi là thân phận gì cũng dám tiếp cận ta đường bội nàng coi như lại không tiêu cũng không phải ngươi có tư cách mơ ước hôm qua truyền ba chương lượng chương đều bị che đậy về sau đô thị liền tận lực chỉ có thể đánh xì dầu lúc đầu hiện đại độ dài liền thiếu đi hiện tại liền lại càng không biết đạo viết cái gì chương ba trăm chín mươi lăm bác đô nhạc r a chương ba trăm chín mươi lăm bác đô nhạc r a ai ninh thần bất đắc dĩ thở dài người tốt đảm đương không nổi à nếu là ngày đó hạ quyết tâm để bọn hắn nếm thử trần nghĩa tung hoặc là đệ xì leo đã từng thưởng thức qua thư vị lại nơi nào có hiện tại nhiều chuyện như vậy thật xin lỗi chu mậu giao ánh mắt tảm đ ạ o nhẹ nhàng cầm ninh thần tay đều là bởi vì ta không sao ninh thần lắc đầu chỉ bất quá ngươi đã sớm hết lòng quan tâm giúp đỡ chu mậu giao nhẹ nói nói tâm cảnh của ngươi không thể bởi vì ta mà có hại ta không n g u y ệ n ý vậy ta liền không k h á c h khí ninh thần không khỏi cười nói hắn là ai a một cái mặc dù nghe thanh thúy nhưng lại mang theo thật sâu cao ngạo thanh n m vang lên chính là chu đảng tông tại bắc đô đưa trước bạn gái nhạc vân ninh thần lúc này mới có tâm tình đi dò xét chu đảng tông bên người thân ảnh này g i á n g người cao gầy khí chất nặng nễ đen dài thẳng phối hợp mắt phượng bảy điểm q u ầ n phối hợp hận trời cao đôi môi thật mỏng lại thêm hơi nhũ lên lông mày rất có một cô lăng lệ ngự t ỷ khí thế bất quá cố khí thế này quá mức bén ọ n ninh thần không quá ưa thích một cái biết chút y thuật cùng võ thuật giang hồ làm t r u n g cũng không biết làm sao liền cấu kết lại mội mội ta chu đằng tông khỏe miệng mỉm cười một cái khinh thường nói ừ m nhạc vân trên giới d ò xét ninh thần hai mắt không có phát hiện một tia dị thường rất nhanh liền buông lòng tâm tình biết chút ý thuật thân thủ không tệ các ngươi trước đó là coi trọng hắn sao nhạc vân nhiều hứng thú mà hỏ chu đằng tông không có phủ nhận bất quá đáng tiếc hắn không biết điều không biết điều ha ha nhạc vân khỏe miệng k h ẽ n h nết đã không biết điều vậy liền đánh tới hắn biết cất nhắc tốt thân phận của nàng cùng thực lực mang cho nàng thật sâu tiêu ngạo cùng tự tin nàng đã đem vị trí của mình bày ở phạm nhân phía trên không cho phép mình bị n g ỗ nghịch không cho phép phạm nhân phản kháng nhạc sơn tại thiểu thư đưa ra hỏa này xuống biển đi tắm rửa vâng vừa dứt lời một thân ảnh b ậ c vào phất tay liền hướng ninh thần trên cổ trộp tới ninh thần không có độc thủ bởi vì chu mộng giao b á nổi、Cút. tiêu trá một tiếng chân Ngọng vận Giao khởi toàn h t chân khí vươn người đứng dậy, m ộ t bàn bốn liền hướng đạo thân ảnh kia quả tới. Chân tay tới. kia khí đạo quả phía xuất thủ như tiễn tại ninh thần thẩm thấu vào chu mậu giao cảnh giới tu luyện đã nhập phẩm chân chân chính chính bước vào luyện khí một tầng mặc dù còn không có luyện qua võ công gì hoặc là pháp quyết nhưng là xuất thủ chi mau lệ lăng lệ như thế nào một cái sẽ chỉ chút ngoại môn công pháp võ lâm cao thủ có khả năng so sánh tại chu mậu giao xuất thủ nháy mắt đạo thân ảnh kia liền đã con ngươi đột nhiên co lại vội vàng liền nghĩ ngừng lại thân hình đáng tiếc hắn đã tới không kịp、ba. sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào chu ngậm giao trên thân cơ hội không dám tin vào hai mắt của mình chu đằng tông ngươi quá mức không cho các ngươi làm chó chính là không biết điều trên đời ở đâu ra như vậy đạo lý chu ngậm giao tức giận nói chúng ta đã một nhẫn lại nhẫn cha ta tất cả về nhà các ngươi còn muốn thế nào đổi tận giết việc sao thực khách chung quanh nao nhau, nhau hướng ngoài cửa chạy tới mặc dù cái này náo nhiệt bọn hắn rất muốn góp một góp nhưng là có chút náo nhiệt thế nhưng là sẽ kiếm ra nhân mạng bọn hắn có tư cách đi tới căn này tiểu quán ăn cơm cơ bản nhất xu c ắ t tị hung lý trí vẫn phải có đợi đến thực khách chạy sạch sẽ chu đ ẳ n g tông kinh nghi bất định nhìn chu mộng ra một chút lại quay đầu nhìn về phía nhạc vân nhạc vân sắc mặt khó coi chậm dãi thu hồi vừa mới bước ra một trần ta đạo lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ nguyên lai、like、ngươi cũng là luyện kỹ sĩ vừa mới nhạc sơn xuất thủ ninh thần một điểm phản ứng đều không có để nhạc vân đưa ánh mắt đều tập trung vào chu ngộng giao trên thân sư phó ngươi là ai nhạc vân lạnh g i ọ n g nói để chu đằng tông ánh mắt một trận lấp lóe ai cần ngươi lo chu ngộng giao cũng lạnh lùng về đ ố i quá khứ dấu rất s â u a bao nhiêu năm đều không có để đằng tông phát hiện nhạc vân hờ hưng nói bất quá ngươi ngay cả ta bắc đô nhạc gia đều chưa nghe nói qua đoán chừng sư phó ngươi tu vi cũng cao không đến đi đâu khả năng cũng chính là cái trong lúc vô tình bắt đầu tu luyện tiểu tu sĩ đi chu ngộng g a o mặc không biểu tình cũng không nói chuyện nhạc vân hừ lạnh một tiếng ta cho ngươi biết ta bác đô nhạc gia chính là tổ truyền tu luyện thế gia đời đời truyền lại bây giờ đang tu luyện giới cũng là rất có danh vọng chu m ộ n g giao ngươi biết tu luyện giới sao biết như thế nào ta không biết thì sao chu m ộ n g giao cũng tới tính tình cái gì cũng không nói nàng ngược lại là muốn nhìn một chút cái này nhạc vân có thể đem bọn hắn thế nào ha ha nhạc vân cười lạnh bình thường nói như vậy đều là ta không biết nguyên lai、like、là một cái không biết mùi vị tiểu nha đầu hạ thành phố chỗ n ằ m rất không có gì nội t ì n h cũng không có gì kiến thức luôn chỉ là mấy tay công phu nhọc hào liền cho rằng thế giới cũng là như thế lớn thật sự là không biết trời cao đất rộng nhạc vân khỏe mắt n h í lại khinh thường nói chu đằng tông cũng thở dài một hơi vừa mới nhấc lên tâm lại thả trở về vừa rồi chu mậu giao đông nhiên một phát quả thực đem hắn giật n ả y mình hắn là thật không nghĩ tới chu mậu giao lại có thân thủ được này mà lại nghe nhạc vân ý tứ nàng cũng là luyện k h í sĩ hắn biết tu luyện giới một ít chuyện hay là cùng nhạc vân xác nhận quan hệ từ trong miệng nàng nghe được thế mới biết đạo nguyên lai thế tục dưới thế giới còn có một cái thần bí tu luyện thế giới vừa mới biết được việc này thời điểm chu đằng tông rất là kinh h ỉ còn ăn n ỉ nhạc vân truyền thụ mình bất quá vừa đến nhạc gia công pháp tuy ở rể đều không được thứ nhì niên k ỷ của hắn cũng lớn căn bản là luyện không ra cái gì không thể tu luyện chu đằng tông chỉ có thể coi như tôi h nhưng là hắn cùng nhạc vân lẫn nhau nhìn v ớ i mắt để hắn lực lượng cũng rất là sung túc tại bắc đô bị ai cũng coi trọng mấy phần cảnh ngộ để chu đằng tông triệt để run lên trở lại hạ thành phố càng là không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong ai ngờ rằng vừa trở về mấy ngày vi phong mới vừa vặn giật lên đến đột nhiên liền phát hiện biểu bội của mình vậy mà cũng là luyện kỵ sĩ may mắn nghe nhạc vân ý tứ chu mộng giao cùng nàng sư phó địa vị cùng thực lực so với nhạc gia chỉ là mơ đùi lúc này mới yên lòng、lại. không đa nghi ngọn nguồn đấu kỵ lại không thể tránh né dâng lên dựa vào cái gì tự mình tu luyện không được hắn chu mậu giao liền có thể tu luyện sư phó của nàng mắt n ù sao nghe nhạc vân ý tứ chu mậu giao cũng tu luyện thật nhiều năm nếu là năm đó chu mậu giao sư phó ngay cả mình cùng một chỗ giáo sư công pháp mình thực lực hôm nay khẳng định mạnh hơn nàng chu mậu giao nhanh lên tranh thủ thời gian cho tiểu vân xin lỗi chu đằng tông hừ một tiếng đây là người tương lai t ẩ u tử người đây là thái độ gì hơn nữa còn đả thương nhạc gia bảo tiêu người giáo dưỡng đều tu đến đi đâu rồi cảm tạ hôm nay khí trời tốt đã hữu thư hữu 2017-0106-005-230-293 đạo hưu gạo kê thông qua đạo hưu thư hữu 2018-050-300-4421-106 đạo hưu lương khánh vân đạo hưu thư hữu 2 0 1 8 1 0 1 1 một 4 á m t r ă đạo hưu chút thành t i ể u số một đạo hưu n g u y ệ n p h i ế u ủng hộ